Liêu trai kiếm tiên mời chương 273 thượng vị xử lý xong trong thành sự tỉnh Trần Xuyên lại lần nữa trở lại ngoài thành trường nhạc minh tổng bộ trụ sở Đường chủ Đường chủ Bạch Thiếu Khâm, Vương Ngũ Chu Toàn 3 ba người dẫn đầu mang theo huyền tử đường người chào đón thần sắc nóng bỏng Trần đường chủ Trần đường chủ Cách khác trường nhạc minh người cũng là theo sát lấy mở miệng Nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt cũng nhiều một đám cảm kích cùng kính sợ Trần Xuyên nghe vậy cũng là hướng về phía đám người gật đầu cười từng cách trả lời Tiếp đó nhìn hướng bạch thiếu khâm hỏi Đều dọn dẹp song sao Mọi người thương vong thế nào Thủ thương người đều hỗ trợ chữa trị sao Thủ thương người cơ bản cũng đã trị liệu xử lý tốt Cụ thể thương vong nhân viên còn tại thống gây Mặt khác vừa rồi phái đi minh chủ người nhà trở lại Bạch Thiếu Khâm chắp tay nói. Nói ra tối hậu thời gian ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên mịt mờ truyền lại một ánh mắt. Trần Xuyên hiểu ý. Trên mặt lặng lẽ nói. Tình huống thế nào? Có ra được Minh Chủ tin tức sao Bạch Thiếu Khâm trên mặt lập tức biểu hiện ra một bộ cắn răng tức giận chi sắc. Căn cứ vừa rồi điều tra trở lại huyên để hồi báo. Minh Chủ không ở nhà. Chỉ có một ít tôi tớ. Căn cứ tôi tớ sảng thuật. Minh chủ một mực chưa từng trở về. Mà lại minh chủ hai vị công tử cùng tiểu thư cũng sáng sớm liền ra cửa. Tiếp đó cũng một mực chưa từng xuất hiện. Chỉ sợ. Nói đến đây. Bạch thiếu khâm phía sau mà nói không tiếp tục nhiều lời. Bất quá nói nói đến đây. Phía sau không cần lại thêm nói. Tình huống cũng đã rất rõ lãng. Không chỉ có vân trung thiên chính mình biến mất. Liên đới lấy hắn tử nữ cũng không thấy. Mà lại thời gian còn vừa vặn đều là buổi sáng. Dạng này tin tức. Kết quả cơ bản đã không cần nói cũng biết. Vân Trung Thiên thật chạy trốn. Minh Chủ hắn thật chạy trốn sao? Trần Xuyên thở nhẹ một hơi. Có như vậy một chút ngoài ý muốn. Thực sự không có quá nhiều ngoài ý muốn. Suy nghĩ ý một chút. Cũng hoàn toàn ở hợp tình lý. Cuối cùng dựa theo trước đó tình thế đến xem. Trần Xuyên thực lực không có bài lộ. Tô gia thiên nhân cũng ẩm giấu đi. Bên ngoài xác thực hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được vô Lưu vương. Mà trưởng nhạc minh trải qua thời gian dài đều là quận trưởng tạ Kim Dương nhất hệ. Cùng vô Lưu vương đối nghị. Vô Lưu vương một khi đánh tới. Tất nhiên sẽ không bỏ qua trường nhạc minh. Nhất là vân trung thiên cách này minh chủ. Loại tình huống này Vân Trung Thiên chạy nhanh cũng hợp tình hợp lý Cuối cùng thủ hạ thế lực không còn có thể xây dựng Thế nhưng mất mạng vậy liền thật cái gì đều mất rồi Vân Trung Thiên chỉ sợ cũng như là vô ưu vương một dạng Nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến tô ra thế mà đã ẩm tàng một cái thiên nhân Càng sẽ không nghĩ đến dưới tay mình Cũng ẩm giấu đi một cái lão âm bức Lẽ nào lại như vậy bên cạnh cách khác một đám từ trước đó đại chiến bên trong sống sót người là nhất thời từng cách ngăn không được mặt lộ vẻ vẻ phấn nộ. Mặc dù trước đó sớm có sự cảm đoán được kết quả này. Thế nhưng giờ phút này xác định cụ thể tin tức. Vẫn là không nhìn được phấn nộ. Loại cảm giác này tựa như là loại kia ngươi vì người khác đánh bạc tính mệnh liều sống liều chết. Mà đối phương lại trực tiếp vùng trộm vứt xuống chính ngươi đào mệnh đi tới một dạng. Trong lòng cảm giác không thua ghém một chút nào bị phản bội. Vì mình tính mệnh mà vứt bỏ minh hội ngàn ngàn vạn vạn hương để tính mệnh. Dạng này người còn có cái gì tư cách làm chúng ta minh chủ. Có người nhìn không nổi phẫn nổ nói. Vừa đúng lúc này. Đường Hảo Thiên. Thiết ưng mấy người còn lại mấy cái trường nhạc minh cao tầng đi tới. Cùng 9 người. Một cách phó môn chủ, 5 cách trường lão, 3 ba cách đường chủ, phân biệt là phó môn chủ đường hảo thiên, trường lão thiết ưng, thường sơn, hứa trường phong, tống nhân kiệt. Chính thế chạch cùng với bát đại đường thiên tự đường đường chủ đỗ hàn, địa tử đường đường chủ tử sơn cùng với tối hậu vũ tự đường đường chủ lưu hồng. Đây cũng là hôm nay toàn bộ trưởng nhạc Minh bên trong ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài còn thừa lại toàn bộ cao tầng. Cách khác còn lại cao tầng các yếu đã chết, hoặc là liền là từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện. Như Minh chủ Vân Trung Thiên đồng dạng, Trần Đường chủ, Trần Đường chủ, chín người đi tới, dẫn đầu hướng Trần Xuyên chắp tay chào hỏi. Đường phó Minh chủ, thiết trưởng lão, thường trưởng lão, Hứa trưởng lão, Đỗ đường chủ, từ đường chủ, lưu đường chủ. Trần Xuyên lúc này cũng chắp tay từng cách cùng 9 người chào hỏi. Vừa rồi nghe Trần đường chủ nói, minh chủ thật đắt Đường Hảo Thiên lại nói. Căn cứ điều tra tin tức, chỉ sợ là dạng này, không chỉ có minh chủ, liền minh chủ người nhà cũng đắt Vân Trung Thiên có một trai một gái. Phân biệt là Nhi Tử Vân Ca cùng nữ Nhi Vân Giao. Trừ cách đó ra còn có một vợ ba thiếp. Hôm nay cũng đã mất thích. Mành thiết ưng tức giận một trưởng vỗ ở bên cạnh trên lan can trực tiếp đem toàn bộ lan can chụp đối đoạn. Lẽ nào lại như vậy? Chúng ta là minh hội đấm máu chém giết Hắn cách này minh chủ lại mang theo thê nhi tử nữ chạy trốn. Dạng này người. Uồng là minh chủ. Có tư cách gì làm minh chủ? Thiết ưng tức giận. Bên cạnh thường sơn. Hứa trường phong. Đỗ hàn mấy người người sống mặc dù không nói gì Bất quá thần sắc bên trên nhưng cũng là nhìn không được lộ ra một loại vẻ phẫn nộ Vân Trung Thiên cách làm quả thật làm cho người căm tức Người muốn chạy trốn cũng không phải không thể Thế nhưng tốt xấu cũng cho mọi người nói một tiếng mọi người cùng nhau trốn a Dạng này kết quả cuối cùng thế nào Mọi người cũng sẽ không nói cái gì Thế nhưng loại này không nói tiếng nào chạy trốn Nói rõ liền là muốn dùng bọn họ tác thuẫn bài mặt ngoài hấp dẫn vô ưu vương chú ý mà cho mình tranh thủ chạy trốn cơ hội Hô! Đường Hảo Thiên cũng thở vào một hơi bất quá lại chưa hề nói một chút cái gì phát tiết cảm xúc mà nói, mà chỉ nói Bây giờ tức giận cũng không làm nên chuyện gì Việc cấp bách Chúng ta vẫn là phải suy xét tiếp xuống sự tình Ta đề nghị Chúng ta tuyển ra một vị mới minh chủ Tiếp tục dẫn dắt chúng ta Thiết ưng trưởng lão nói không sai. Minh chủ nếu bất chấp chúng ta tính mệnh. Vậy dạng này minh chủ. Cũng xác thực không đáng chúng ta đi theo. Đã không có tư cách làm chúng ta minh chủ. Thế nhưng nước không thể một ngày không có vua. Minh không thể một ngày vô chủ. Ta trưởng nhạc minh. Tự nhiên cũng không có khả năng không có minh chủ. Cho nên. Chúng ta cần tuyển ra một vị mới minh chủ. Nói xong đường Hảo Thiên lập tức nhìn hướng Trần Xuyên Nói thẳng Ta đề nghị Từ nay về sau Do Trần Đường Chủ tiếp nhận vị trí minh chủ Đảm nhiệm ta Trường Nhạc Minh mới minh chủ Do Trần Đường Chủ dẫn sách ta Trường Nhạc Minh Luận thực lực Trần Đường Chủ thực lực mạnh mẽ Lấy một địch hai đòn giết huyết y lâu chủ cùng ngân qua hội chủ Mọi người rõ như ban ngày Luận uy vọng Đêm nay nếu không phải trần đường chủ ngăn cơn sóng giữ. Ta trường nhạc minh sớm đã hủy diệt. Chúng ta cũng sẽ không có bây giờ. Đường mố coi là. Trần đường chủ chính là ta trường nhạc minh mới minh chủ không có hai nhân tuyển. Không biết mọi người ý như thế nào. Mẹ nó lão hộ ly. Thiết ưng nghe vậy nhất thời nhìn hướng đường hảo thiên trong lòng mắng câu. Những lời này hắn vốn là cũng là chuẩn bị nói. Kết quả không nghĩ tới bị đường hảo thiên vượt lên trước. Nhanh chóng cũng nói. Đường phó minh chủ nói không sai. Nước không thể một ngày không có vua. Minh không thể một ngày vô chủ. Vân Trung Thiên nếu uổng chú ý tính mạng của bọn ta. Vậy chúng ta cần gì phải nhận cách này minh chủ. Khi đề cử ra mới minh chủ. Mà mới minh chủ nhân tuyển. Luận thực lực. Luận uy vọng. Luận đức hạnh. Trần đường chủ đều là không có hai nhân tuyển. Ta thiết ưng cũng nguyện tuân Trần đường chủ là ta trường nhạc minh mới minh chủ. Không sai Trần đường chủ văn võ song toàn, ngăn cơn sóng giữ, chính là ta trường nhạc minh mới minh chủ. Ta đỗ hàn cũng nguyện tuân Trần đường chủ là ta trường nhạc minh mới minh chủ. Gặp đường hảo thiên cùng thiết ưng hai người trước sau tỏ thái độ. Còn lại thường sơn. Hứa trường phong. Đỗ hàn bảy người lúc này cũng là phân phân mở miệng nói. Chín người đều phi thường rõ ràng. Cá nhân lực lượng mãi mãi cũng so ra kém một cái thế lực lớn. Tựa như là giang hồ bên trên những cái kia tán nhân. Đồng dạng thực lực tình huống phía dưới. Có mấy cái tán nhân dám tùy tiện trêu chọc thế lực lớn người. Vô luận là thân phận hay là địa vị đều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hắn trường nhạc minh người trước kia tại ngân xuyên quận không người dám tùy tiện trêu trọc, địa vị siêu nhiên. Vậy cũng đều là xây dựng ở trường nhạc minh thế lớn sau lưng có vân trung thiên cách này tiên thiên cao thủ chỗ dựa tình huống. Thế nhưng nếu như cái thế lực này khen một cái, vậy bọn hắn siêu nhiên cũng đem lập tức sụp đổ. Một cái thế lực to lớn, có khả năng chống lên. Cho tới bây giờ cũng không thể chỉ là đơn độc người nào đó lợi ích. Mà là toàn bộ thiết lực quần thể chung nhau lợi ích. Tựa như trường nhạc minh. Một khi trường nhạc minh sụp đổ. Đối toàn bộ trường nhạc minh tất cả mọi người mà nói cũng sẽ không có chỗ tốt. Vô luận là đường hảo thiên hay là thiết ưng. Cho nên giờ phút này một đoàn người đều là không chút do dự trực tiếp ủng hộ Trần Xuyên. Một cách là bởi vì Trần Xuyên thực lực cùng đêm nay ngăn cơn sóng giữ. Lại một cái kỳ thực cũng là vì chính bọn hắn lợi ích. Cho dù Vân Trung Thiên đi, thế nhưng nếu như Trần Xuyên tiền nhiệm, lấy Trần Xuyên biểu hiện ra ngoài so Vân Trung Thiên chỉ mạnh không yếu thực lực. Đối bọn hắn mà nói tuyệt đối sẽ càng tốt hơn, mà lại cũng không nên quên. Trần Xuyên còn như thế trẻ tuổi, có thể nói là có thực lực lại có tiềm lực. Khác không nói, liền nói sau này gặp cái gì đánh không lại định nhân. Bọn họ cũng còn có Trần Xuyên cái này chỗ dựa có thể y ở lại. Đúng đúng, Trần Đường Chủ tiếp nhận minh chủ, ta cũng đồng ý. Do Trần Đường Chủ tiếp nhận vị trí minh chủ, ta triệu tứ tâm phục khẩu phục. Vị trí minh chủ không phải Trần Đường Chủ không ai có thể hơn. Còn lại cách khác một đám phụ thông thành viên lúc này cũng là phân phân mở miệng. Đường Hảo Thiên gặp tất. Cả mọi người tỏ thái độ. Trần Xuyên hoàn toàn là một loại trúng vọng sở quy tình huống Lúc này lại đối Trần Xuyên chắp tay nói Xin Trần Đường Chủ Thượng Vị Dẫn dắt ta trường Nhạc Minh Hướng đi mới huy hoàng Xin Trần Đường Chủ Thượng Vị Những người khác đi theo mở miệng Nhất là trước đó theo Trần Xuyên Bạch Thiếu Khâm Vương Ngũ Chu toàn mấy người một đám huyền tự đường người Càng là từng cái lôi ghéo dòng mặt đều chấn đỏ lên Trần Xuyên nhìn xem một đoàn người trong lòng nhìn không được cảm thán. Thật sự là đều quá nhiều hiểu chuyện a. Lúc này cũng không chối từ. Nhận được đường phó minh chủ thiết trưởng lão, thường trưởng lão, Hứa trưởng lão, Đỗ đường chủ cùng mọi người coi trọng tín nhiệm. Nếu như thế, cái kia Xuyên cũng liền không chậm trễ. Từ nay về sau, đảm nhiệm minh chủ một chức ở đây, Xuyên cũng bảo đảm Tất không phủ sự mong đợi của mọi người Nhất định sẽ dẫn mọi người Dẫn sắt ta trường nhạc minh Hướng đi mới đỉnh cao cùng huy hoàng Một đoàn người lập tức quỳ lại Tham kiến Trần Minh Chủ Liêu trai kiếm tiên 10 chương 274 khắp nơi phản ứng Vĩnh An 29 năm tháng 10 mùa thu Ngày 19 Vô ưu vương điều động thủ hạ ám ảnh về tính cả đầu nhập thiết lực huyết y lâu Ngân qua hội hai đại giang hồ tổ chức xã tập Ngân Xuyên thành Muốn nhất thống Ngân Xuyên Không ngờ tô ra có thiên nhân ẩn nút Cường thế trấn sát hết thầy định Vô Lưu vương thảm bại Ngân Xuyên tô ra ẩn nút có thiên nhân trí cường giả Vô Lưu vương thảm bại Đây không thể nghi ngờ là cái có tính chấn động tin tức Tin tức truyền ra Thiên hạ chấn động Kết quả này vượt qua tất cả mọi người đoán trước tưởng tượng Nhất là đối với vô ưu vương mà nói. Vốn là lòng tin tràn đầy kế hoạch. Kết quả trực tiếp liền nghênh đón đánh đòn cảnh cáo. Tô ra. Tốt một cách tô ra. Ngược lại là bản vương xem thường các ngươi thuận thiên thành. Vô ưu vương mặt không biểu tình nhìn xem ngân xuyên quận phương hướng. Phía dưới dương nhỏ. Tần vũ. Lư phong mấy người mưu sĩ võ tướng nhưng là từng cái thở mạnh cũng không dám. Mặc dù giờ phút này vô ưu vương nhìn từ bề ngoài yên ổn như thường. Thế nhưng bọn họ biết. Vô ưu vương càng là biểu hiện yên ổn. Liện đại biểu cho vô ưu vương trong lòng cảm xúc càng phấn nộ. Bởi vì lần này tổn thất quá lớn. Ngân qua hội. Huyết y lâu trực tiếp song đời. Không chỉ có tinh nhụ tử thương hơn phân nửa liền liện mạc hữu đảo cùng huyết y hầu hai người ngân qua hội hội chủ cùng huyết y lâu lâu chủ đều đã chết Trải qua trận này Hai cách này thế lực xem như triệt để phế đi Trừ cách đó ra Ám ảnh về tổn thất tình huống cũng không tốt đến đi đâu Không chỉ cách này đi tinh nhộ trung hiên cơ hộ tử vong hầu như không còn Còn có thương lang Phượng Minh xa cơ ba cách tiên thiên cũng chiến tử Chỉ còn lại ảnh yêu cùng U dạ trốn về. Nhưng mà này còn may mắn là hai người đêm đó đi đối phó mục tiêu chính là võ vệ thống lính đồng ngôn. Tối hậu nhìn thấy Tô Gia Thiên Nhân xuất thủ xem thời cơ không đối kịp thời thoát đi ngân xuyên. Lại thêm trước đó liền chết đi phi ưng. Thanh mịn. Xích phong ba cái. Nguyên bản ám ảnh vệ bát đại tiên thiên. Hôm nay trực tiếp chỉ còn lại hai người. Ngoài ra còn có chắc bất phàm cùng đỗ trạch sư hai người tiên thiên cao thủ. Tính xuống tới. Vẹn vẹn tiên thiên cao thủ. Lần này bọn họ liền trực tiếp tổn thất bảy cái. cách khác hậu thiên. Nhập kỳnh tinh anh vẫn không tính là. Dạng này tổn thất. Không thể làm không thảm trọng. Cho dù to lớn như hắn vô ưu vương phủ. Cũng tuyệt đối chịu không được một dạng tổn thất. Mà tạo thành tất cả những thứ này căn nguyên, liền là tô ra. Mặc dù ở trong đó trường nhạc minh, bạch ra. Giang ra cái này ba cái thế lực cũng đóng vai đồng lõa nhân vật. Bất quá không hề nghi ngờ. Vô luận là tại vô ưu vương hay là thủ hạ xem tới. Hết thảy căn nguyên đều là tô ra. Là tô ra thiên nhân đưa đến hết thảy. Vương ra. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì trong sự ngột ngạc. Mưu sĩ Dương Nho kiên trì mở miệng nói. Đánh vỡ yên lặng. Vừa nói như vậy xong. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhất thời nhìn hướng vô ưu vương. Nguyên bản bọn họ coi là lần này cầm súng ngân xuyên hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Lại không nghĩ rằng thế mà xuất hiện như thế biến cố lớn. Tô ra thế mà đã ẩn tàng một cái thiên nhân. Lần này. Đối bọn hắn mang đến coi như không chỉ chỉ là lần này tổn thất. Còn có tiếp xuống kế hoạch. Có tô ra ngăn tải trước mặt. Bọn họ muốn lấy thêm xuống ngân xuyên quận. Coi như không phải dễ dàng như vậy. Vô vô lưu vương trong lòng thở phào một hơi. Dương nho bọn người đoán không sai. Giờ phút này tâm tình của hắn xác thực gay go giận dữ. Bất quá thân là vương giả. Hắn phi thường rõ ràng. Càng là vào lúc này. Chính mình liền càng cần tỉnh táo không thể cảm xúc hóa. Khắc chí cảm xúc, đây là một cái cấp trên cần thiết tố dưỡng. Khởi binh. Tiến lên. Nếu hắn tô ra muốn chặn đường. Vậy bản vương liền nhìn xem. Hắn tô ra. Có không có bản sự kia. Thiên nhân cũng là phân mạnh yếu. Vô ưu vương trầm rãi mở miệng, một cố không nói gì khí thế lập tức bột phát ra. Nguyên bản cũng bởi vì lần này bại trận cảm xúc có chút do dự tần vũ. Lư phong chờ ở tràng đám người gặp vô ưu vương trên thân bảo phát đi ra khí thế. Cũng không khỏi thân thủ lây nhiễm. Lập tức tâm thần rung một cái. Tốt một cách tô ra. Tốt một cách tô tín. Vốn cho rằng lần này vô ưu vương thừa dịp thần liên giáo ngăn chặn triều đình sẽ thuận lợi cầm xuống ngân xuyên. Hôm nay xem tới. Lại là không dễ dàng như vậy. Đạo môn Tây Hà Sơn, hai người đạo nhân đối lập thưởng thức trà mà ngồi. Một người chậm rãi mở miệng nói. Quả nhiên thiên hạ ngỏa hổ tàng long. Không thể khinh thường bất luận kẻ nào à. Tô ra ngược lại là ẩm núp đủ sâu. Trực tiếp lừa gạt được người trong thiên hạ. Lần này vô ưu vương có địch. Bây giờ có Tô ra chặn đường. Muốn lấy thêm xuống ngân xuyên. Khó. Khó. Khó. Cái kia đảo nhân nói tiếp. Lưỡng cường tranh nhau. Ngân xuyên bách tính phải chịu khổ. Phật môn thông minh tử, một cách mặt mũi hiền lành lão tăng nhưng là cung dung thở dài. Tường họa trên mặt cho người ta một đám lòng mang thiên hạ tử bi cảm giác. Cùng lúc đó, Ngân xuyên quận Nam bộ một đầu quan đảo một bên trong quán trà. Tốt một cách tô ra, tốt một cách trần xuyên một cách thương nhân cải trang trang phục lại không che giấu được trên thân uy Nghiêm chi khí trung niên Nam tử thở nhẹ một hơi. Nhìn xem trong tay chuyển đến liên quan tới Ngân Xuyên Thành phương diện giấy viết thư. Chà! Làm sao vậy? Ngân Xuyên Thành bên kia tình huống ra biến cố gì sao? Trung niên nam tử trước thân là ngồi một đôi thoạt nhìn như là huyên mũi một dạng thanh niên nam nữ. Bộ ráng 17-18 tuổi trái phải. Gặp Trung niên nam tử bộ ráng. Thanh niên mở miệng hỏi. Trung niên nam tử nghe vậy đem trong tay giấy viết thư đưa cho thanh niên. Tô ra có thiên nhân tiếp nhận giấy viết thư. Nhìn thấy giấy viết thư bên trên hàng chữ thứ nhất. Thanh niên liền là biến sắc. Lộ ra trấn kinh chi sắc. Lập tức lại nhìn thấy phía sau. Sắc mặt liền lập tức từ kinh đổi giận. Lẽ nào lại như vậy? Hắn trần xuyên bất quá chỉ là vào minh bất quá mấy tháng người mới mà thôi. Lúc trước nếu không phải cha diều sắc cho phép. Hắn liền huyền tự đường đường chủ chi vị đều ngồi không hơn. Bây giờ thế mà muốn làm minh chủ, hắn có tài đức gì, lại có cái gì tư cách, mà lại cha vẫn còn. Hắn dám làm cái này vị trí minh chủ, là muốn tạo phản sao. Thanh niên sắc mặt lập tức từ chấn kinh hóa thành phấn nộ, lại là trung niên nam tử không phải người khác. Chính là cải trang vân trung thiên, mà thanh niên trước mắt huyên muội cũng không phải người khác. Chính là Vân Trung Thiên Nhi Tử Vân Ca Cùng Nữ Nhi Vân Giao. Mà giấy viết thư bên trên tin tức. Cũng chính là Tử Vân Trung Thiên Lưu tại Ngân Xuyên Thành bên kia ám tử truyền đến liên quan tới Ngân Xuyên Thành tin tức. Quan trọng nhất là Tô Gia Thiên Nhân xuất thế cường thế chấn sát vô Lưu vương thủ hạ cao thủ tin tức. Sau đó liền là liên quan tới trường nhạc minh bên trong Trần Xuyên trở thành mới minh chủ tin tức. Nhìn thấy trước mặt tin tức còn tốt. Vân ca vẫn chỉ là chấn kinh Nhưng nhìn đến phía sau tin tức Trong lòng liền lập tức ngăn không được phấn nộ Hắn thấy Trường nhạc Minh vẫn luôn là hắn vân ra thế lực Minh chủ vẫn luôn là phụ thân hắn Cái này trần xuyên đây tính toán là cái gì Bất quá một cách vào Minh mới mấy tháng người mới Thậm chí nếu không phải phụ thân hắn diều dắt cho phép Liền cái kia huyền tự đường đường chủ chi vị đều ngồi không hơn Bây giờ lại trực tiếp thành rồi trường nhạc minh minh chủ. Còn là hắn vân ra vẫn còn. Phụ thân hắn còn tại tình huống phía dưới. Hắn trần xuyên tính là thứ gì có tài đức gì có tư cách gì làm trường nhạc minh minh chủ. Vân ca vô cùng phấn nộ. Tại hắn trong lòng. Trường nhạc minh sớm liền thành rồi hắn vân ra tư nhân thế lực. Cũng là hắn tra vân trung thiên một tay thành lập. Bây giờ Trần Xuyên lại thành rồi trường nhạc minh minh chủ. Cũng như cướp đi hắn vân ra đồ vật. Không tốt. Chà. Trường nhạc minh chính là chúng ta vân ra. Bởi ngày một tay thành lập. Ngày mới là trường nhạc minh minh chủ. Cái này Trần Xuyên có tài đức gì? Bất quá chỉ là một người mới mà thôi. Lúc trước nếu không phải cha ngươi dìu dắt cho phép. Hắn liền huyền tự đường đường chủ chi vị đều không có tư cách ngồi lên. Bây giờ lại muốn làm vị trí minh chủ. Hắn có tư cách gì? Chúng ta trở về. Vừa vẳn bây giờ có tô ra ngăn trở vô ưu vương. Chỉ cần cha trở về. Liền có thể cầm lại trường nhạc minh. Vân Trung Thiên sắc mặt cũng có chút âm u. Nói thế nào trường nhạc minh đều là hắn một tay sáng lập. Mặc dù lần này hắn xác thực đã làm tốt bỏ qua chuẩn bị. Trong lòng suy nghĩ trường nhạc minh sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng mấu chốt là trường nhạc minh không có hủy diệt. Còn có tô ra chặn lại vô ưu vương. Có thể đoán được. Tiếp xuống chỉ cần tô ra có thể ngăn cản vô ưu vương. Trường nhạc minh liền sẽ không hủy diệt. Mà lúc này đây. Một cách mới tiến nhập trường nhạc minh miễn cưỡng mấy tháng người mới thay thế vị trí hắn. Loại cảm giác này thật giống như chính mình một tay sáng tạo đồ vật bị hắn người cướp đi cấp làm áo cưới đồng giảng. Bất quá Vân Trung Thiên lại so Vân Ca phải tỉnh táo lý trí trong lòng rõ ràng, vào lúc này chính mình lại trở. Về, đã muộn, một cách là hắn lần này lén lúc mang theo người nhà chạy nhanh tại trường Nhạc Minh đã mất nhân tâm. Có hay không cách khác trường Nhạc Minh người sẽ không ủng hộ Trần Xuyên. Lại một cái cũng là chính yếu nhất, đó chính là tại trên thực lực. Tin tức bên trên liền mạt hấu đảo cùng huyết y thầu hai người liên thủ đều bị trần xuyên dễ như chở bàn tay một sáng đánh xếp. Mà hắn thực lực cũng liền cùng cả hai tương đương. Loại tình huống này. Nếu là hắn trở về. Không chỉ có nhân tâm bên trên không bằng trần xuyên. Liền thực lực cũng không bằng trần xuyên. Lại trở về. Cùng chịu chết có gì khác. Mà lại lúc này nói không chừng Trần Xuyên đã suốt lính trường Nhạc Minh cùng Tô Gia đáp lên quan hệ. Nếu là lại có cái Tô Gia chỗ dựa mà nói. Hắn trở về thì càng là tự chui đầu vào lưới. Chậm chế. Vân Trung Thiên lay động đầu. Bây giờ đi về đã không có ý nghĩa trái lại sẽ chỉ lọt vào nguy hiểm. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Vân ca là cắn răng, mặt mũi tràn đầy phấn nộ không cam lòng. Vân Trung Thiên không tiếp tục nhiều lời Có nhiều thứ Một khi mất đi Muốn lấy thêm trở lại Coi như sẽ không lại dễ dàng Vân ca là trong lòng không dám Cắn răng thể nói Ta vân ra đồ vật Không có người có thể cướp đi Ngày nào đó ta nhất định phải tự tay đoạt lại Liêu trai kiếm tiên 10 chương 275 Vô đề ngân xuyên thành trúc lâm hải các Minh chủ Bạch thiếu khâm một thân áo xanh Hướng về phía Trần Xuyên khom người một bái Thế nào Trong minh tình huống đều kiểm soát ra Tới sao Trần Xuyên hỏi Hiện tại hắn đã chính thức đảm nhiệm Trường Nhạc Minh Minh chủ tiếp quản Trường Nhạc Minh Chuyện thứ nhất liền là thống về Trường Nhạc Minh thương vong Bẩm Minh chủ Đã kiểm soát tốt lắm rồi Lần này giao chiến Ta Trường Nhạc Minh tính kế tử vong 739 người Trưởng lão bốn người Đường chủ hai người Ngoài ra còn có hai người trưởng lão Cùng hai người đường chủ như vân minh Chủ một dạng trong bóng tối thoát đi Chưa hề xuất hiện Bạch thiếu khâm chắp tay báo cáo Lần này giao chiến Mặc dù vô lưu vương thuộc về thảm bại phía kia Thế nhưng trưởng nhạc minh tử thương cũng không ít Phía dưới phổ thông thành viên không nói trước liền là cao tầng bên trên Trưởng lão chiến tử bốn cái Đường chủ chiến tử hai người. Trừ cách đó ra còn có hai người trưởng lão cùng hai người đường chủ cũng như Minh chủ Vân Trung Thiên một dạng chạy trốn. Hôm nay trưởng Nhạc Minh bên trong. Trừ ra Trần Xuyên. Nguyên bản trưởng Nhạc Minh cao tầng đã chỉ còn lại 9 cái. Một cách phó Minh chủ đường Hảo Thiên năm cách trưởng lão Thiết Ưng, Thường Sơn, Hứa Trường Phong, Tống Nhân Kiệt. Chính thế chặt cùng với ba cách đường chủ thiên tử đường đường chủ Đỗ Hàn. Địa tử đường đường chủ tử sơn. Vũ tử đường đường chủ lưu hồng tử cao tầng bên trên mà nói. Trực tiếp tồn thất quá nửa. Chiến tử người cũng đã dựa theo minh chủ phân phó hỗ trợ xử lý tốt hậu sự đồng thời hùng thỏa tốt đẹp thu xíp tốt hắn người nhà. Mặt khác hoàng. Chủ. Hồng. Hoang bốn đường cũng đã dựa theo minh chủ phân phó phân biệt sát nhập đến thiên. Địa. Huyền. Vũ bốn đường bên trong. Bạch Thiếu Khâm tiếp tục báo cáo, nguyên bản trường nhạc Minh Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Vũ, Chủ, Hồng, Hoàng bát đà đường khẩu đường chủ chỉ còn lại 4 cái. Cách khác 4 cái đường khẩu đường chủ không phải chiến tử liền là chạy trốn. Cộng thêm lần này trường nhạc Minh cũng tổn thất lượng lớn nhân thủ nhất thời tìm không ra thí sinh thích hợp đảm nhiệm những này đường khẩu đường chủ. Dứt khoát liền dứt khoát đem nguyên bản 8 cái đường sát nhập thành 4 cái. Trần Xuyên lặng lặng nghe. Trong lòng cũng không có hoạt nhiều hoạt ít tâm tình chập chờn Mặc dù lần này trường nhạc minh tổn thất nặng nề. Thế nhưng đối với hắn tâm tình nhưng cũng không có hoạt nhiều hoạt ít ảnh hưởng. Bởi vì đối với hắn mà nói. Thuận lời tiếp quản trường nhạc minh liền là lớn nhất thành công. Còn như tổn thất những người kia tay. Tiếp xuống chỉ cần hắn thuận lợi tiếp quản trường Nhạc Minh, lấy hắn thực lực, đến tiếp sau phát triển cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lại chủ yếu nhất là, lần này trường Nhạc Minh mặc dù tử thương thảm trọng, thế nhưng căn cơ lại cũng không có chịu đến bao lớn trùng kích. Giống như trường Nhạc Minh dưới chứng thế lực này địa bàn cùng sản nghiệp cùng với đủ loại con đường các loại những này căn cơ đều không có thu đến trùng kích. Mà chỉ cần những này căn cơ vẫn còn. Như vậy đối trần xuyên mà nói. Ảnh hưởng liền sẽ không quá lớn. Đến tiếp sau chỉ cần lại đem thủ hạ thế lực nhân thủ chiêu nhận phát triển là được. Vấn đề không lớn. Tốt. Những này sự tình ngươi cùng đường phó minh chủ đi thương lượng xử lý. Đến tiếp sau kết quả hướng ta hồi báo là được. Sau này ta muốn đi tổng binh phủ. Cùng bàn đối kháng vô lưu vương sự tình. Lần này đối ta trưởng nhạc minh mà nói Tuy là kiếp nạn Nhưng cũng là tân sinh Ta tin tưởng Sau này ta trưởng nhạc minh sẽ càng ngày càng tốt Bạch thiếu không nghe vậy nhãn tình sáng lên Mặc dù lần này Trần Xuyên ngăn cơn sóng giữ liên sát ngân qua hội hội chủ mạc hữu đảo cùng huyết y lâu lâu chủ hai đại tiên thiên cao thủ Thế nhưng cuối cùng còn không người biết được Trần Xuyên thực lực cụ thể Chỉ là coi là trần xuyên thực lực hẳn là loại kia đỉnh tiêm tiên thiên cường giả Nhưng thực lực phạm trù khẳng định còn không vượt ra ngoài tiên thiên đạc đến thiên nhân Dạng này thực lực Tự nhiên cũng không thể nào là vô ưu vương địch thủ Mà tô ra lại là chân thật có thiên nhân cường giả tỏa chấn Cộng thêm cũng đều có vô ưu vương cách này đại địch Tình huống này phía dưới Hắn trường nhạc minh nếu như có thể dừng vào tô ra đường dây này tự nhiên là tốt nhất Cho nên nghe được Trần Xuyên muốn đi tô ra Bạch Thiếu Khâm cũng nhất thời thần sắc sung một cái Lập tức cảm giác tâm đều triệt để an xuống tới Bạch Thiếu Khâm biểu hiện bị Trần Xuyên nhìn ở trong mắt Hắn cũng rõ ràng Tại đối mặt vô lưu vương cách này thiên nhân đại địch tình huống phía dưới Như không đồng dạng thiên nhân cường giả dựa vào Không có người sẽ an tâm. Mà chính hắn thực lực trước mắt còn không muốn bài lộ. Loại tình huống này. Dùng tô ra xem như lá chắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà hắn ý nghĩ trong lòng cũng xác thực là dạng này. Tiếp xuống cùng tô ra lan lộn. Vi vọng tô ra có thể cứng chắc một chút. Trần Xuyên trong lòng tự nói một tiếng. Tiếp xuống chỉ cần tô ra có thể ngăn cản vô ưu vương cứng chắc trụ Hắn liền có thể tiếp tục an tâm cầu thả phát dục Thiếu ra. Bạch thiếu khâm rời đi. Trần Xuyên cũng đi ra phòng khách. Canh giữ ở cửa ra vào A Phúc. A Lai hai người lập tức tiến lên đón. Ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Trần Xuyên. Trong lòng lửa nóng. Chuẩn bị ngựa đi tổng binh phủ. Vâng. Hai người lập tức đi chuẩn bị. Không bao lâu, xe ngựa chuẩn bị tốt. Trần Xuyên đi tới cửa. Minh chủ, minh chủ mang người canh giữ ở cửa ra vào vương ngũ. Chu Toàn hai người lập tức mang theo 10 cách huyền tử đường người chào đón. Tiếp quản trưởng nhạc minh sau đó, Trần Xuyên cũng đem hai người triệt để điều đến bên cạnh mang theo một đội huyền tử đường người xem như cận vệ. Bình thường phụ trách thủ vệ trúc lâm hải các an toàn hoặc theo hắn ra ngoài. Đi tổng binh phủ. Trần Xuyên đối hai người khẽ vuốt cằm, nói một tiếng, đi lên xe ngựa. Vâng, cộc cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên. Trần Xuyên ngồi tại xe ngựa bên trong. Từ A Phúc A Lai hai người vội vàng xe ngựa. Vương Ngũ. Chu Toàn hai người là mang theo 10 cách huyền tự đường nhập kình hảo thủ cưới ngựa tiếp theo hai bên mở đường. Một đường xuyên qua phố xá sầm uất đường phố. Đánh xe A Lai A Phúc hai người ngầm đầu lớn ngực. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Giống như là đại thắng gà trống một dạng. Chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có xuân phong đắc ý. Bây giờ ai không biết thiếu ra nhà mình chính là trường nhạc minh minh chủ. Tiên thiên tuyệt đỉnh võ đảo cường giả. Nhất chiến thành danh. Liên chảm ngân qua hội chủ mạc hữu đảo. Huyết y lâu chủ huyết y hầu hai đại tiên thiên cường giả. Vẫn đỉnh ngân xuyên trí cường giả hàng ngũ. Thế lớn chức cao. Đã là Ngân Xuyên quận bên trong có quyền thế nhất thế lực lớn chủ một trong. Thân tùy chủ vinh. Thiếu gia nhà mình quận khởi mạnh mẽ. Thế lớn chức cao. Bọn họ những này làm xuống người đều đi theo địa vị nước lên thì thuyền lên. Cùng có vinh quang. Mà lúc này Ngân Xuyên thành đường phố bởi vì tối hôm qua tô ra quận khởi mạnh mẽ. Để cho người ta thấy được ngăn cản vô ưu vương phòng ngựa chiến loạn vi vọng. Nguyên bản quảnh quẽ đường phố lại trở nên náo nhiệt. Là trường nhạc minh người. Xe ngựa bên trong là ai? Chẳng lẽ liền là trường nhạc minh vị kia mới minh chủ? Hẳn là không sai được. Tin đồn vị này trường nhạc minh mới minh chủ hay là ngân xuyên thư viện học sinh? Liền là không biết là thật là giả. Tốt trẻ tuổi. Tin đồn vị này trần minh chủ niên kỷ bất quá vừa rồi cập quan. Chẳng lẽ là thật theo trần xuyên một đoàn người xuất hiện? Cũng lập tức hấp dẫn dọc theo đường người chú ý. Nhất là nhìn thấy xe ngựa bên trong trần xuyên. Không ít người càng là nhìn không được thứ nhất thời gian thảo luận. Mặc dù tối hôm qua một trận chiến Tô Gia là lớn nhất thảo luận đối tượng. Nhất chiến thành danh. Thế nhưng trần xuyên danh khí cũng không yếu. Cho dù là tại Tô Gia Quang mang che dấu phía dưới. Cũng vẫn như cũ thành rồi ngân xuyên thành danh nhân. Nhất là nhìn thấy Trần Xuyên cụ thể bộ dáng càng là có người nhìn không nổi khen ngợi. Tốt phong thái. Khí độ tốt. Lời đồn vị này mới trường nhạt minh chủ không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Người càng là dáng sấp tuấn Mỹ Như Ngọc. Phong thái vô song. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên tên không tiếp theo truyền. Quả nhiên là mạch người bên trên Như Ngọc. Công tử thế vô song. Thật sự là hắn. Cùng lúc đó. Bên đường một chỗ quán trà bên trên Nhìn xem xe ngựa bên trong Trần Xuyên Công tôn vị Diêm như hà Yến bạch bọn người nhưng là một mặt phức tạp Nghĩ đến lúc trước vừa bắt đầu Tại bạch triển đường mời thuyền hoa bên trên Nhìn thấy Trần Xuyên bởi vì đối phương Chỉ là địa phương nhỏ xuất thân Mà không đem Trần Xuyên để vào mắt Nhìn nhìn lại bây giờ Quả nhiên là đáp lại câu nói kia Ngày trước ngươi xa cách Hôm nay ngươi không. Với cao nổi cường liệt như vậy tương phản trong lòng tư vị cũng chỉ có chính mình có thể trải nghiệm. Mà tại bên đường một chỗ khác tiệm son phấn bên trong. Hoa Ngọc Dung cũng là một mặt phức tạp nhìn xem từ ngoài cửa ngồi tải xe ngựa bên trên đi qua Trần Xuyên. Nếu như lúc trước. Nếu như ban đầu ở thuyền hoa bên trên không có bởi vì Trần Xuyên xuất thân mà khinh thị. Mà là cùng Trần Xuyên tạo mối quan hệ cho Trần Xuyên lưu lại ấn tượng tốt đồng thời tiến tới cùng nhau. Hoa Ngọc Dung đã không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này. Trên thực tế. Ban đầu ở bạc triển đường mời thuyền hoa bên trên nhìn thấy Trần Xuyên lập tức. Nàng là tâm động. Vô luận là bề ngoài hay là khí chất. Trần Xuyên đều có thể gọi là không thể kén trọn. Hoàn Mỹ đạt đến nàng trong lòng mục tiêu. Nhưng chính là bởi vì Trần Xuyên xuất thân. Cảm tình cùng hiện thực ở giữa. Nàng sau cùng lựa chọn hiện thực. Bởi vì nàng hoa ra cần một cách đủ cường đại thông gia đối tượng để đền bù nàng hoa ra ngạnh thực lực phương diện chưa tới. Kết quả không nghĩ tới. Trần Xuyên ẩm núp sâu như vậy. Mà lại ngắn ngủi thời gian liền trực tiếp đi tới một bước này. Có thể nói. Hôm nay toàn bộ ngân Xuyên quẩn bên trong. Ngoại trừ vô ưu vương cùng tô ra bên ngoài. Trần Xuyên cũng đã đứng ở chỗ cao nhất Nếu là lúc trước nàng không có bởi vì vết bỏ Trần Xuyên suốt thân mà xa cách Trần Xuyên Mà là lựa chọn chủ động cùng Trần Xuyên giao hảo đồng thời tiến tới cùng nhau cái kia lấy Trần Xuyên hôm nay thế lực cùng địa vị mà nói Vô luận là đối với nàng chính mình hay là nàng hoa ra mà nói Đều có thể nói là một bước lên trời Giờ phút này Hoa Ngọc Dung cảm giác tựa như là đã từng trên đời chân quý nhất bảo vật bày tại trước mắt mình. Lại bởi vì nhất thời nhìn nhầm mà bỏ lỡ một dạng. Hối tiếc đã không dịp. Nếu như. Thế nhưng đáng tiếc. Hết thảy không có nếu như. Xe ngựa bên trong. Trần Xuyên yên ổn nhìn xem bên đường hai bên tình huống. Cũng chú ý tới công tôn kỳ mấy người cùng Hoa Ngọc Dung. Bất quá đồng thời không có để ý. Đối với hắn mà nói, những người này, liền cùng trên đường những người này một dạng, đều là sinh mệnh khách qua đường. Một lát sau, xe ngựa đi tới tô ra cửa ra vào, Trần Xuyên từ xe ngựa bên trên đi xuống. Trần Minh Chủ, hoan nghênh hoan nghênh, mau mau mời vào bên trong. Tô ra người lập tức nhiệt tình chào đón. Liêu trai kiếm tiên 10 chương 276 gặp mặt Trần Minh Chủ. Hoan nghênh hoan nghênh. Nghe qua Trần Minh Chủ đại danh Sớm liền muốn quen biết Trần Minh Chủ Đáng tiếc một mực không có cơ hội Hôm nay cuối cùng tự mình gặp được Một cái góc người trung đẳng vẻ mặt tươi cười thoạt nhìn mười phần thân hòa trung miên nam tử nhiệt tình hướng Trần Xuyên tiến lên đón Nguyên lai like là tứ gia kính đắt lâu kính đắt lâu Xuyên cũng là nghe qua tứ gia đại danh Làm phiền tứ gia đại giá Nhìn người tới Trần Xuyên cũng nhất thời chắp tay cười nói, lại là người vừa tới không phải là người khác, chính là Tô Gia Lão Tứ Tô Trạch, người xưng Tô Tứ Gia. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng đối với Tô Gia mấy cái này chủ yếu người chủ sự vật, Trần Xuyên tự nhiên đều rõ ràng tại tâm, cho dù là lần thứ nhất gặp, cũng có thể liếc mắt đánh giá ra. Hôm nay Tô ra nhân vật chủ yếu Tô Văn cách kia một đời tổng cộng có bốn người. Lão Đại Tô Văn, Lão Nhị Tô Huyền Lão Tam Tô Võ, Lão Tứ Tô Trạch. Cũng chính là Trần Xuyên trước mắt ra ngay tiếp hắn cách này. Trong bốn người, Tô Văn cùng Tô Huyền đều là quan chức tri thân. Tô Văn là Tổng binh Tô Huyền là Quận Chúa Bạc, một võ một văn. Ô chạch là chủ quản tô ra đủ loại sinh ý sản nghiệp. Lão tam tô võ nhưng là danh khí nhỏ nhất một cái. Chỉ là lời đồn người này là cái võ si. trừ tu luyện ra. Còn lại cái gì sự tình đều không hỏi đến. Cũng rất ít ở bên ngoài xuất hiện. Cho nên dẫn đến danh khí không hiện. Trần Minh chủ khách khí. Nhanh mời vào bên trong. Bạch gia chủ đã đến. Đợi thêm giang gia chủ quá đến. Liên có thể bắt đầu. Tô Trạch vừa cười nói. Đối Trần Xuyên làm cách xin thủ thế. Nhiệt tình dẫn Trần Xuyên đi vào tô ra. Đồng thời cáo tri Trần Xuyên lần này tổ hội nhân viên đến tình huống. Lần này tổ hội từ tô ra khởi sướng. Ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài. Còn mời bạch ra cùng Giang ra. Mục đích kỳ thực cũng đã không cần nói cũng biết. Bởi vì hôm nay Ngân Xuyên thành bên trong. Ngoại trừ tô ra bên ngoài. Là thuộc trưởng Nhạc Minh cùng Bạch Gia Giang ra ba cái thế lực cường đại nhất Đều có tiên thiên cao thủ tỏa chấn Hôm nay Ngân Xuyên thành bên ngoài cuộc diện cũng có thể dùng một siêu tam cường đến khái quát Một siêu tô ra Tam cường là liền là trường Nhạc Minh Bạch Gia cùng Giang ra ba bên Tô ra lần này triệu tập bọn họ ba bên thế lực Không hề nghi ngờ Khẳng định chính là vì xác lập bọn họ Tô Gia vị trí chủ đạo để cho hắn trường nhạc minh cùng bạch. Giang hai nhà xếp hàng. Tiếp đó hiệp trở cùng một chỗ đối kháng vô ưu vương sự tình. Bất quá đối với điểm này. Trần Xuyên trong lòng cũng không chống cự. Bởi vì Tô Gia mặc dù là muốn lợi dụng hắn trường nhạc minh lực lượng. Thế nhưng đồng dạng. Hắn Trần Xuyên sao lại không phải ôm sử dụng ý tưởng. Cần tô ra đứng ở trước mặt ngăn trở vô ưu vương. Xem như theo như nhu cầu. Tốt, làm phiền tứ ra. Trần Xuyên gật đầu cười, đi theo tô chạch đi vào tô ra, sau đó đi tới tiền viện tiếp khách đại sảnh. Trong đại sảnh, tô văn đã làm tốt chờ đợi. Trừ cách đó ra, bạch gia nhân cũng đã đến. Chính là bạch gia gia chủ bạch thế tông. Tô tổng binh bạch gia chủ. Trần Xuyên hướng về phía hai người vừa chắp tay, dẫn đầu chủ động chào hỏi cười nói. Trần Minh Chủ tới, mau mau mời ngồi, người tới cho Trần Minh Chủ dâng trà. Tô Văn nở nộ cười, lập tức nhiệt tình chào mời Trần Xuyên ngồi xuống đồng thời gọi tới thị nữ bưng lên trà ngon. Trần Minh Chủ Bạch Thế Tông cũng cười đối Trần Xuyên vừa chắp tay, hai người lẫn nhau chào hỏi. Trần Xuyên nhận ra Bạch Thế Tông, chính là Bạch Triển Đường Cha. Lấy hắn cùng bạc triển đường quan hệ. Hoàn toàn có thể gọi bạc Thế Tông một tiếng thúc hoặc là bá. Mà bạc Thế Tông tự nhiên cũng không có khả năng không biết trần xuyên. Bất quá một dạng trường hợp cũng không thích hợp hai người bắt chuyển quan hệ. Cho nên hai bên đều không có biểu hiện quá thân cận quen thuộc. Nghe tối hôm qua bị đánh lén quý minh tử thương không nhỏ. Không biết tình huống cụ thể thế nào. Có thể hay không có gì cần trợ giúp địa phương. Đợi Trần Xuyên ngồi xuống. Tô Văn nhìn hướng Trần Xuyên chủ động mở miệng quan tâm nói. Trường nhạc Minh tình huống thương vong không phải bí mật. Đối với bọn hắn mà nói. Chỉ cần qua loa sau khi nghe ngóng. Liền có thể biết được. Lần này trong Minh xác thực tử thương không nhỏ. Vân Minh chủ vứt bỏ Minh mà đi. Dẫn đến trong Minh thứ nhất thời gian không cao thủ tỏa chấn thương vong thảm trọng. Hiện nay. Toàn bộ trong Minh. Chữ ta ra Đã chỉ còn lại đường phó Minh Chủ cùng 5 vị trưởng lão 3 vị đường chủ Bất quá tốt tại hết thầy đều đi qua Bây giờ trong Minh đã ổn định lại Làm phiền tô đại nhân quan tâm Trần Xuyên nghe vậy nói Vậy là tốt rồi Có Trần Minh Chủ dẫn dắt Ta tin tưởng tiếp xuống quý Minh tất nhiên cũng sẽ càng ngày càng tốt Vân Trung Thiên vứt bỏ Minh mà chạy Như thế tiểu nhân hành vi Thật tải uổng là minh chủ Hôm nay Trần Minh Chủ thay vào đó Cho là chúng vọng sở quy Nghĩ tới ta trước đó còn tưởng rằng cái kia Vân Trung Thiên là anh hùng nhân vật Lại không nghĩ cũng chỉ là cái tham sống sợ chết tiểu nhân Tô Văn nói Lúc này Giang gia người cũng rốt cuộc đến chính là Giang gia gia chủ Giang Thanh Hà Tô Đại Nhân Bạc gia chủ Trần Minh Chủ Giang gia chủ Lẫn nhau đánh xong chú ý Đợi Giang Thanh Hà ngồi xuống Tô Văn lúc này cũng thẳng vào chủ để nói Trần Minh chủ Bạch gia chủ Giang gia chủ Nếu tất cả mọi người đã đến tệ Cái kia tô mỗ cũng liền không quanh co lòng vòng Lần này mời ba vị tới Mục đích chắc hẳn ba vị cũng rõ ràng Hôm nay thiên hạ rối loạn Khói lửa nổi lên bốn phía Xa có bạch thủ sơn làm loạn Gần có thần liên giáo tàn phá bừa bãi Ngay tại lúc này Ta ngân xuyên quận bên trong Cũng có vô ưu vương cách này phản tặc khởi binh phạm thượng Còn sát hải quận trưởng đại nhân một nhà Cứ thế ta ngân xuyên bách tính hãm sâu chiến loạn nỗi khổ Vô ưu vương chưa trừ diệt Ta ngân xuyên khó bình Tô mố thân là mệnh quan triều đình Đương nhiên không thể ngồi xem bực này phản tặc loạn ta ngân xuyên chi địa. Theo ta được biết. Tối hôm qua đại bại. Vô Lưu vương đã tự mình dẫn đại quân rời đi Thuận thiên thành thẳng hướng ngân xuyên mà đến. Nếu không ngăn cản. Ít ngày nữa liền đem đến ta ngân xuyên thành. Ta tô ra muốn toàn lực đối kháng thảo phạt vô Lưu vương cách này phản tặc. Diệt trừ phản tặc. Lấy đền đáp triều đình. Ở chỗ này. Ta vi vọng ba vị cũng có thể trở tô mố một chút sức lực. Cùng ta tô ra đồng tâm hiệp lực. Trở tô mố cùng một chỗ diệt trừ vô ưu vương cách này nhịch tặng. Như ba vị lần này có thể giúp tô mố diệt trừ vô ưu vương cách này đại phản tặng. Sau khi sự việc xảy ra tô mố cũng chắc chắn là ba vị báo cáo triều đình. Để cho triều đình không phủ ba vị trung nghĩa. Nói tới chỗ này tô văn nhìn hướng ba người. Tô đại nhân yên tâm. Đón lấy có gì phân công Tô Đại Nhân cứ việc phân phó chính là Ta trưởng nhạc minh chắc chắn toàn lực hiệp trợ Đại Nhân Diệt trừ vô ưu vương cách này nhịp tặc Lấy Đại Nhân chỉ huy Trần Xuyên lập tức chắp tay nói Tốt tốt tốt Trần Minh Chủ Trung Quân Á Quốc Đợi diệt trừ vô ưu vương cách này phản tặc Tô mố đến lúc đó nhất định vì Trần Minh Chủ bẩm minh triều đình Không phụ Trần Minh chủ một khỏa trung quân ái quốc chi tấm. Tô Văn lập tức cao giọng cười to. Nhìn hướng Trần Xuyên ánh mắt cũng là chỉ cảm thấy càng xem càng hài lòng. Hiểu chuyện à. Ta Bạch ra gia Giang gia cũng nguyện toàn lực hiệp trở đại nhân. Diệt trừ vô ưu vương. Bạch Thế Tôn cùng Giang Thanh Hà cũng là đi theo mở miệng. Bởi vì đối bọn hắn mà nói. Kỳ thực đây đắt là không có lựa chọn sự tình. Nếu là không đồng ý. Tô Gia chỉ sợ cái thứ nhất liền muốn thanh trừ bọn họ. ma lại lại một cái. Đi theo Tô Gia. Từ Tô Gia đứng ở phía trước ngăn trở vô ưu vương mà nói. Đối bọn hắn mà nói về thực trái lại vẫn là một chuyện tốt. Chỉ cần Tô Gia không đối bọn họ xuất thủ. Như vậy ủng hộ Tô Gia đối. Phó vô ưu vương hoàn toàn là theo như nhu cầu sự tình đối với song phương đều có lợi. Có Trần Minh Chủ cùng hai vị tương trợ, lo gì hắn vô ưu vương không công bằng. Tô Văn nhất thời vừa cười nói. Sáng sớm ngày mai, Tô Mố liền sẽ dẫn binh trực tiếp đi ngay nhích vô ưu vương. Đến lúc đó mong rằng ba vị hết sức giúp đỡ. Toàn bằng Tô Đại Nhân phân phó. Một lát sau Trần Xuyên ba người rời đi. Đại ca, bọn họ sẽ cam tâm nghe chúng ta sao Tô chạc đi tới Tô Văn bên cạnh. Nhìn xem trần xuyên ba người rời đi cửa ra vào phương hướng nói Yên tấm Bọn họ đều là người thông minh Biết nên làm như thế nào Mà lại Tại thực lực tuyệt đối trước mặt Coi như bọn họ không cam lòng Lại có thể thế nào Ta tô ra đời nhiều năm như vậy Không phải liền là chờ cơ hội này sao Chỉ cần diệt trừ vô lưu vương Cách này ngân xuyên quẩn Liền là chúc ta tô ra Tô Văn là cười một tiếng, mười phần tự tin, nói xong lại nói. Mặt khác, cách này Trần Xuyên có thể thử lôi ghéo một cái. Minh Nguyệt đã 19 cũng nên gà. Cách này Trần Xuyên nếu như có thể lôi ghéo tới, không ngại đem Minh Nguyệt gà cho hắn. Vừa vặn, Minh Nguyệt không phải tranh cãi, không phải văn võ song toàn. Không phải tài năng suốt chúng, không phải thiên tư hơn người. Không phải nàng hài lòng người không gả sao Để cho nàng nhìn xem Cách này trần xuyên chẳng lẽ còn không thể để cho nàng không thành Chuyện này ngươi nhìn xem an bài một chút Tốt Liêu trai hiếm tiên 10 chương 277 Tô Minh Nguyệt Minh Nguyệt từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Đối một dạng nam tử cho tới bây giờ đều là xem đều chẳng muốn nhìn nhiều Thậm chí ngay cả trong thành các nhà thanh niên tài tuấn đều không có một cách nào để ý Bất quá đổi thành cái này Trần Xuyên mà nói Nghĩ đến Minh Nguyệt lại ghém tròn mắt cao Hẳn là cũng không lời có thể nói Tô chặt cười nói Hắn chỗ nói Minh Nguyệt đúng là bọn họ tô ra thế hệ trẻ tuổi bên trong tô Minh Nguyệt Sinh hoa dung Nguyệt Mạo Khí chất u lan Cũng là bọn hắn tô ra thế hệ trẻ tuổi nữ từ bên trong suốt chúng nhất một cái Ngân Xuyên thành tiếng tâm lừng lấy thập đại mỹ nhân một trong Cộng thêm lại là bọn họ tô ra tử nữ. Tầng này bối cảnh quang hoàn tồn tại. Thì càng đưa đến tô minh nguyệt trên thân quang hoàn lấp lánh. Người theo đuổi vô số. Bất quá tô Trạch biết. Cũng chính là bởi vì điểm này. Chính mình cách này chất nữ dưỡng thành tâm cao khí ngạo tính cách. Người bình thường căn bản không để vào mắt. Bất quá tô Trạch tự tin. Nếu như đổi thành trần xuyên mà nói. Chính mình cái này chất nữ coi như ánh mắt lại ghén tròn lại mắt cao Cũng tuyệt đối không nói nữa có thể nói Trừ phi là trong lòng đã có vui vẻ người hoặc là không thích nam nhân Mặc dù trong lòng có chút điểm chua Thậm chí có chút đố kìa Thế nhưng tô chặt không thể không thừa nhận liền trần xuyên gương mặt kia Thật sự là lão thiên gia độc cưng chiều Chỉ sợ thế đều không có mấy cái nữ nhân có thể cử tuyệt Một bên khác ra khỏi Tô gia. Trần Suy cùng Bạch Thế tông tiến tới cùng nhau. Trước đó tại bên trong thời điểm không tốt biểu hiện quá quen thuộc bắt quan hệ. Thế nhưng bây giờ ra đến bên ngoài, tự nhiên không cần lại để ý những thứ này. Lúc trước sớm liền nghe truyền đường nhiều lần nói đến Hiển Chất, sớm liền muốn gặp. Đáng tiếc một mực không có cơ hội. Hôm nay cuối cùng trông thấy Hiển Chất, sau này nếu có rảnh mà nói Hiện chất có thể nhất định phải cỡ nào tới nhà ngồi một chút Hai nhà cớ nào đi vòng một chút Bạch Thế Tông nhiệt tình mở miệng nói Nhất định nhất định Xuyên cũng sớm nghĩ đến bái phỏng một cách bá phụ Bất đắc dĩ đoạn này thời gian đến nay thật tải quá nhiều sao động Một mực không có cái gì cơ hội tốt Chờ lần này sự tình sau đó Xuyên nhất định tới quấy giày Tự mình đến bái phỏng bá phụ Trần Xuyên cũng lập tức cười nói Tốt Vậy liền quyết định như thế đi Mặt khác Nghe nói hiền chất trong nhà cũng đều từ thiếu dương bên kia di chuyển đến đây Cũng là làm ăn Vừa vặn Ta bạch ra cũng từ trước đến nay lấy sinh ý làm chủ Vừa vặn có thể hợp tác một phen Không biết hiền chất ý như thế nào Nếu như hiền chất không phản đối mà nói Ngày mai ta liền phái người đi thiếu lăng bên kia bàn bạc. Bạch Thế Tông vừa cười nói. Có thể cùng bá phụ hợp tác. Xuyên tự nhiên là cầu còn không được. Như thế. Vậy liền đa tả bá phụ. Trần Xuyên biết. Bạch Thế Tông cách này rõ ràng là đang cho hắn ném cành ô lưu Lôi ghéo hắn thu hoạt hắn hào cảm. Lấy bạch ra thế lực cùng năng lượng. Trần ra nếu có thể cùng bạch gia hợp tác đáp lên quan hệ. Đối trần ra tiếp xuống ở chỗ này phát triển mà nói. Không thể nghi ngờ lại là một cái cực lớn có lợi đề thăng. Đây là bạc thế tôn cảnh ô lưu Bất quá trần xuyên cũng không có lý do cự tuyệt. Đưa tới cửa chỗ tốt vì cái gì không muốn. Lại nói bản thân hắn cùng bạc triển đường liền tương giao tâm đầu ý hợp. Chỉ cần bạc ra sẽ không lên cái gì ý đồ xấu mà nói. Hắn cũng không để ý cùng bạc ra hợp tác. Tối hậu. Hai người lại nhiệt tình nói chuyện với nhau một hồi, sau đó lẫn nhau từ biệt rời đi. Các ngươi đi về trước đi. Ta còn có một chút sự tình phải xử lý. Sau này chính mình trở lại. Không cần đi theo ta. Cùng bạch thế tôn cáo biệt Trần Xuyên liền hướng trước đó theo tới vương ngũ chu toàn mấy người nói. Vâng, một đoàn người lúc này xác nhận. Trần Xuyên nhưng là trực tiếp hướng ngân Xuyên thành bên ngoài mà đi. Nửa giờ sau. Trần Xuyên tìm tới Sở Giang Vương. Hai người ở ngoài thành trong núi sâu một chỗ hoang phế chùa cổ bên trong ngồi xuống. Nghĩ không ra cách này Ngân Xuyên quận bên trong. Ngoại trừ vô ưu vương bên ngoài. Thế mà còn có dấu một cái thiên nhân. Tốt một cái tô ra. Thế mà ngay cả ta đều chưa từng mảy may phát giác. Sở Giang Vương nói. Tô ra có thiên nhân. Đây là hắn đều không nghĩ tới sự tình Bởi vì tại lúc trước thời điểm, liền hắn đều chưa từng phát giác tô ra lão tổ thế mà tử tử hóa sinh đột phá đến thiên nhân. Bất quá cái này cũng không thể nói vô ưu vương vô năng cái gì. Cuối cùng Ngân Xuyên quận như thế lớn. Sở Giang Vương mặc dù trên danh nghĩa là thống trị toàn bộ Ngân Xuyên thần minh. Nhưng lại cũng không phải là thật sự là đối Ngân Xuyên không chỗ không biết thần minh. Chỉ cần là Ngân Xuyên quận bên trong. Cái gì sự tình đều chạy không khỏi ánh mắt hắn Hắn còn không có cường đại đến loại trình độ kia Bản chất bên trên Sở giang vương kỳ thực cũng chính là một cái thiên nhân mà thôi Cùng cách khác thiên nhân không có khác biệt Trên danh nghĩa thống trị toàn bộ ngân xuyên Kỳ thực bản chất cũng liền cùng triều đình một dạng Trên danh nghĩa triều đình thống trị thiên hạ Chẳng lẽ chuyện thiên hạ triều đình đều biết cái này tự nhiên không có khả năng Thiên hạ như thế lớn, cho dù cường đại như triều đỉnh, cũng không có khả năng cái gì sự tình đều biết. Đạo lý giống vậy, ngân xuyên cũng không nhỏ. Như thế đại địa phương, sở giang vương cũng không thể nào làm được toàn trí toàn năng giám sát đến toàn bộ địa phương toàn bộ sự tình. Chỉ có thể nói tô ra xác thực ẩn nút quá sâu. Ngày mai tô văn liền đem xuất quân đi ngay nhích vô ưu vương. Đến lúc đó thắng bài thế nào thậm chí tiếp xuống toàn bộ ngân xuyên thế cuộc cũng liền tại vô Lưu vương cùng tô ra lão tổ trên thân. Sở vương coi là hai người thực lực. Ai mạnh ai yếu. Trần xuyên là đến. Hắn quan tâm nhất vẫn là vô Lưu vương cùng tô ra lão tổ ở giữa thực lực. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Cụ thể còn khó xác định. Bất quá từ khí tức nhìn lại. Tô Gia Lão Tổ hẳn là chỉ là mấy năm gần đây mới đột phá thiên nhân. Căn cơ hơi mỏng. Mà vô ưu vương lại đột phá nhiều năm. Một thân tu vi đã gần đến thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Giữa hai người. Vô ưu vương phần thắng hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên. Cùng là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Coi như vô ưu vương mạnh hơn Tô Gia Lão Tổ. Nhưng muốn triệt để đánh bại thậm chí đánh giết mà nói. Cũng không phải chuyện dễ. Có thể đi tới thiên nhân. Không một không biết có thể thường nhân không thể hạng người. Trừ phi là tồn tại cảnh giới bên trên phát giác. Nếu không cùng cảnh giới bên trong. Rất khó nảy sinh quá lớn trinh lịch. Cùng lúc đó, tô ra một chỗ biệt viện. Tiểu thư nghe được. Tô Minh Nguyệt một thân hồng trang trang phục. Ngồi tại giả sơn hồ sen phía trước tiểu đình bên trong. Thủ hạ một cách nhà hoàn dấm lên tiểu toái bộ nhanh chóng đi tới. Ồ! Thế nào Tô Minh Nguyệt nghe vậy nhất thời thần sắc một động. Mở miệng hỏi. Vừa rồi nàng nhận được tin tức. Chính mình phụ thân cố ý đem chính mình gả cho cái kia trường nhạc minh tân minh chủ trần xuyên. Nhận được tin tức nàng liền thứ nhất thời gian điều động thủ hạ trước mắt thì nữ ra ngoài nghe ngóng liên quan tới Trần Xuyên tin tức. bẩm tiểu thư. Căn cứ ta thăm dò được tin tức. Cái kia Trần Xuyên mặc dù còn chưa thành hôn. Thế nhưng đã có hôn ước. Cùng thiếu lăng thành một cách mới hà tiểu thư đã đính hôn ước. Mà lại trong nhà cũng đã có một phòng thiếp thất. nha hoàn lúc này đem chính mình thăm dò được tin tức từng cái nói ra. Cái gì? Đã lấy thiếp thất Còn có hôn ước Cha muốn đem ta gả cho một cách Đã có hôn ước tốt cưới thiếp thất người Vốn là đối với vụ hôn nhân này Trong lòng còn không phải quá nhiều mâu thuẫn Tô Minh Nguyệt nghe vậy nhất Thời trong lòng giận dữ Nàng không bài xích vụ hôn nhân này Cuối cùng từ ngoại giới tin tức xem Cách này trường nhạc Minh Tân Minh Chủ Trần Xuyên không chỉ có trẻ tuổi cường đại Vẫn là Ngân Xuyên Thư viện học sinh Có thể trở thành ngân xuyên thư viện học sinh. Ít nhất cũng phải tú tài công danh. Có thể nói văn võ song toàn. Mà lại nghe nói người cũng sinh phong thần như ngọc. Ôn tồn lễ độ. Là thế gian hiếm thấy mỹ nam tử. Nếu như tin tức là thật mà nói. Dạng này một cách nam tử. Cũng là hoàn toàn xứng với nàng tô minh nguyệt. Thế nhưng nếu như đối phương là một cách đã có tiếp thất cùng hôn ước người. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nguyện ý Ngày bình thường hắn liền một sảng nam nhân nhìn đều nhìn không hơn Chớ đừng nói chi là dễ dàng tha thứ cùng những nữ nhân khác chung nhau chia sẻ một cách nam nhân thậm chí có thể gả đi còn muốn làm thiếp Ta tuyệt sẽ không gả Tô Minh Nguyệt tức giận nói Thế nhưng là tiểu thư đây là lão gia ý tứ Bên cạnh nha hoàn Là lập tức nhắc nhở Tô Minh Nguyệt nghe vậy nhất thời liền biến sắc cắn răng một cái. Chuẩn bị cho ta xe ngựa, ta muốn đi gặp một lần cách này Trần Xuyên. Mặt trời lặn phía tây. Mặt trời chiều ngã về tây. Tại trời chiều sư huy chiếu xuống. Trần Xuyên chầm rãi một đường tản bộ trở lại Trúc Lâm Hải Các. Vừa rồi đi tới cửa. Xin hỏi thế nhưng là trường nhạc minh Trần Minh Chủ. Nô Tì Thu Hồng. Phụng Tiểu Thư nhà ta chi mệnh. Đặc biệt Trần Minh Chủ một lần. Mong rằng Trần Minh Chủ nể mặt lúc này một cái áo xanh thì nữ trang phục thoạt nhìn 17-18 tuổi nữ tử đâm đầu đi tới nói. Tiểu thư nhà ngươi là Trần Xuyên thần sắc hơi động, nhìn đối phương. Tiểu thư nhà ta là Tô Gia Minh Nguyệt. Tiểu thư. Tô Minh Nguyệt. Cách đó không xa. Bên đường một nhà quán trà lầu hai gần cửa sổ phòng khách vị trí bên trong. Tô Minh Nguyệt ngay tại cái kia thì nữ cùng đi nhìn xa xa bị nhà mình thì nữ ngăn lại nói chuyện Trần Xuyên. Chỉ gặp Trần Xuyên toàn thân áo trắng công tử trang phục, eo buộc một khối ngọc bội, cầm trong tay một cái quạt giấy trắng. Ôn tồn lễ độ, khí chất xuất trần, nhất là một khuôn mặt, quả nhiên là công tử như ngọc. Cử thế vô song. Nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên. U. Vinh Quy. Quy. Mơ. Theo Tô Minh Nguyệt áng mắt nhìn đến. Đang cùng Tô Minh Nguyệt thị nữ nói chuyện Trần Xuyên cũng nhất thời tâm có cảm giác. Mặt ngoài lặng lẽ nói. Thu Hồng cô nương dẫn đường đi. Đồng thời trong lòng suy đoán Tô Minh Nguyệt tìm chính mình mục đích. Trần Minh Chủ xin mời đi theo ta. Thu Hồng lúc này mang theo Trần Xuyên hướng quán trà đi đến. Không bao lâu. Tiến nhập quán trà. Trần Xuyên đi theo đối phương đi tới quán trà lầu hai vị trí cạnh cửa sổ một chỗ phòng. Trông thấy Tô Minh Nguyệt. Trần Minh Chủ, mời ngồi. Tô Minh Nguyệt một thân hồng trang trang phục, hơi thi phấn trang điểm, đứng dậy hô. Tô Tiểu Thư. Trần Xuyên hướng về phía Tô Minh Nguyệt vừa chắp tay. Đi theo ngồi xuống. Đồng thời thừa dịp ngồi xuống thời gian ánh mắt cũng nhiều đánh giá vài cách Tô Minh Nguyệt bộ ráng. Tô Minh Nguyệt danh tự hắn cũng không lạ lắm Cuối cùng sớm nhất đối phương là tô gia đại tiểu thư Lại một cái Ngân xuyên thành nổi danh thập đại mỹ nhân Tô Minh Nguyệt cũng chính là một trong số đó Dung Mạo cũng quả thật không tệ Không nói khuyên quốc khuyên thành Nhưng cũng đủ được xưng tùng hoa dung nguyệt sắc Một chương tinh xảo mặt trứng ngống Lông mày môi anh đào Da như tuyết trắng Mà tại Trần Xuyên quan sát Tô Minh Nguyệt đồng thời Tô Minh Nguyệt cũng đang đánh giá lấy Trần Xuyên Nhất là khoảng cách gần như vậy phía dưới Lại nhìn kỹ Trần Xuyên Càng lại nhìn không được con mắt càng xem càng sáng lên Thậm chí đều nhất thời quên nói chuyện Chỉ lo đến xem Trần Xuyên Trần Xuyên bất đắc dĩ Bị Tô Minh Nguyệt xem có chút không được tự nhiên Nào có một dạng trực câu câu xem mắt người đều không nháy mắt một cái. Đành phải chủ động mở miệng nói. Không biết Tô Tiểu Thư tìm Trần Mô đến đây. Có gì chỉ giáo Tô Minh Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần. Sắc mặt hơi hơi không có ý tứ một đỏ. Lập tức nói. Thực không dám giấu xếm. Hôm nay đến đây tìm Trần Minh Chủ. Xác thực lại chuyện quan trọng thương lượng. Không biết Trần Minh Chủ cho rằng Minh Nguyệt sáng dấp thế nào Trần Xuyên sường sốt một chút. Lập tức nói. Tô Cô Nương Hoa Dung Nguyệt Mạo tất nhiên là khuyên quốc khuyên thành. Tô Minh Nguyệt nghe vậy nhất thời khói miệng không lưu dấu vết hơi hơi dương lên, nhìn xem Trần Xuyên, lại nói. Cái kia Trần Minh Chủ có biết, phụ thân ta muốn đem ta gả cho Trần Minh Chủ. Trần Xuyên nghe vậy lập tức giật mình, khó trách Tô Minh Nguyệt tìm chính mình, lập tức liền tâm tư nhất chuyển nói. Chẳng lẽ Tô Tiểu Thư không nguyện gả nếu là như vậy mà nói Trần Mốt? Không. Ta có thể gả cho Trần Minh Chủ. Bất quá ta có cái yêu cầu không đợi Trần Xuyên nói xong. Tô Minh Nguyệt liền trực tiếp đánh gãy. Vốn là tới trước đó được biết Trần Xuyên đã có thiếp thất mà còn có hôn ước nàng xác thực là không có ý định gả. Thế nhưng bây giờ thấy Trần Xuyên sau đó, nàng liền cải biến chú ý. Nhìn xem Trần Xuyên nói, ta có thể gả cho Trần Minh Chủ. Bất quá Trần Minh Chủ cần hủy bỏ cùng người khác hôn ước. Mà còn bảo đảm sau này ngoại trừ một mình ta bên ngoài lại không cưới cách khác bất kỳ một cách nào nữ nhân. Còn như Trần Minh Chủ bây giờ trong nhà thiếp thất mà nói, nếu là Trần Minh Chủ trước đó liền đã nạp thiếp phòng, ta có thể tiếp thu Nhưng trừ cách đó ra Trần Minh Chủ không thể tái giá cách khác bất kỳ nữ nhân nào Bây giờ hôn ước cũng nhất định phải giải trừ Tô Minh Nguyệt nói Đây cũng là nàng có khả năng dễ dàng tha thứ thấp nhất danh giới cuối cùng Trần Xuyên muốn cưới nàng có thể Nhưng nhất định phải làm đến điểm ấy Liêu trai kiếm tiên 10 chương 278 xuất binh nói xong Tô Minh Nguyệt không lên tiếng nữa Dừng lại đôi mắt đẹp tự tin nhìn xem Trần Xuyên. Chờ đợi Trần Xuyên trả lời. Nàng tin tưởng. Nếu như Trần Xuyên là cái thông minh có trí lớn người. Hẳn phải biết làm như thế nào lựa chọn. Hôm nay nàng tô ra thiên nhân tỏa chấn. Ngạo Thị Ngân Xuyên. Chỉ cần tiếp xuống giải quyết vô ưu vương. liền đem triệt để chúa tể toàn bộ Ngân Xuyên. xưng hùng một phương. Nhìn về thiên hạ các thế lực lớn. Đều lấy đi vào cao cấp nhất hàng ngũ. Trần Xuyên tuy mạnh. Nhưng cũng chỉ là tiên thiên. Tiên thiên cùng thiên nhân ở giữa. Mặc dù chỉ là một cảnh chỉ kém. Lại hoàn toàn là trời cùng đất chi ngăn cách. Nếu như là Trần Xuyên cưới nàng. Không chỉ có thể triệt để đặt lên nàng tô ra khỏa này đại thụ. Mượn cách này lên như diều gặp gió. Thậm chí có nhà mình lão tổ cách này thiên nhân cường giả chỉ điểm. Đối với Trần Xuyên sau này tu hành chỗ tốt càng là không thể đánh giá. Ngày nào đó đặt chân thiên nhân cũng không phải không thể nào. Trần Minh chủ ý như thế nào? Có thể nghĩ tốt rồi Tô Minh Nguyệt lại nói. Lòng tin tràn đầy nhìn xem Trần Xuyên. So sánh với cái khác nữ nhân. Nàng lưng tựa Tô Gia. Thân là Tô Gia trên lòng bàn tay Minh Châu. Hoặc nhiều hoặc ít người muốn cầu đều cầu không đến. Nàng tin tưởng Trần Xuyên chỉ cần thông minh, hẳn là đều sẽ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Bất quá có đôi khi, người càng là tự tin sự tình, khắp nơi càng dễ dàng bị đánh mặt. Tô Cô Nương hoa dung Nguyệt sắc, khuyên quốc khuyên thành. Nếu là có thể cưới đến Tô Cô Nương, tự nhiên là Trần Mô phúc phận. Bất quá người không tín là không lập. Trần Mỗ đã cùng người định ra hôn ước. Tự nhiên cũng nên thực hiện lời hứa. Như cưới tô tiểu thư cần Trần Mố từ bỏ cùng nàng người hôn ước. Trần Mố làm không được. Như thế. Xem tới Trần Mố chỉ có thể phụ lòng tô cô nương cùng tổng binh đại nhân hảo ý. Trần Xuyên cười lấy hơi hơi chắp tay từ chối nói. Không nói trước giải trừ cùng Hà Ngọc Hương hôn ước loại này phụ tâm lang sự tình hắn Trần Xuyên làm không được. Lui thêm bước nữa. Hắn Trần Xuyên cũng không có khả năng lựa chọn loại này vì một đóa hoa tươi mà từ bỏ toàn bộ thế giới cách làm a. Đều nói nhược thủy 3000, chỉ lấy một bầu uống. Nhưng nếu như có thể đem cái này 3000 nhược thủy đều chiếm được, làm gì chỉ lấy một bầu? Muốn hết hắn không thơm sao? Mỗi ngày có thể đổi lấy khác biệt khẩu vị quát. Giả thích còn có thể nhiều loại khẩu vị hỗn hợp cùng uống. Hơn nữa nhìn Tô Minh Nguyệt tính cách Rõ ràng là loại kia tâm cao khí ngạo Tính cách cường thế nữ nhân Loại nữ nhân này nếu là lấy về nhà Thỏa thỏa một cách bá vương vợ Nguyên bản tràn đầy tự tin Tô Minh Nguyệt nghe vậy nhất Thời sắc mặt lập tức cứng đờ Có chút khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên Lập tức sắc mặt lập tức có chút âm trầm xuống Nhìn xem Trần Xuyên nói Trần Minh Chủ thế nhưng là nghiêm túc tự nhiên. Trần Xuyên sắc mặt không thay đổi. Trần Minh Chủ cần phải suy nghĩ kỹ. Mặc dù Trần Minh Chủ thực lực cao cường. Hôm nay đắt là tiên thiên cường giả. Càng là thống lính trường nhạc minh mấy vạn người. Quyền cao chức trọng. Thế nhưng Trần Minh Chủ hẳn là so ta rõ ràng hơn. Tiên thiên cùng thiên nhân ở giữa. Mặc dù chỉ là một cảnh chỉ kém. Nhưng trong đó trinh lịch. Hoàn toàn là khác nhau trời vực. Mà trưởng nhạc minh cùng ta tô ra cùng với vô ưu vương bực này có thiên nhân tỏa chấn thực lực so sánh. Cũng hoàn toàn tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. Nếu như trần minh chủ cưới ta. Cái kia đem triệt để trở thành ta tô ra người. Không gần như chỉ ở thế lực phát triển bên trên có thể nhận được ta tô ra trợ giúp. Mà lại về việc tu hành. Nếu có được đến ta tặng tổ phụ chỉ điểm. Đối Trần Minh Chủ mà nói, lại là bao lớn ít lợi. Điểm này, ta muốn không cần ta nhiều lời. Trần Minh Chủ hẳn là trong lòng đều rõ ràng. Tô Minh Nguyệt tiếp tục nói, con mắt chăm chú nhìn xem Trần Xuyên. Hy vọng từ Trần Xuyên trong mắt nhìn thấy một tia lấp lóe cùng dao động. Bất quá đáng tiếc, để cho nàng thất vọng. Đa tạ tô tiểu thư hào ý, bất quá không cần. Trần Xuyên lại lần nữa cười lấy lắc đầu. Hắn hiểu được Tô Minh Nguyệt sức mạnh cùng tự tin phát sinh. Chính là nàng Tô ra bây giờ thiên nhân. Bất quá nàng thực sự đánh giá thấp Trần Xuyên. Thời gian không còn sớm, Tô Tiểu Thư như không chuyện khác mà nói Trần Mố trước hết cáo từ Nhìn thoáng qua bên ngoài đá rơi vào phía tây đỉnh núi trời chiều. Biết rõ ràng Tô Minh Nguyệt ý đồ đến. Trần Xuyên lúc này cũng không quá nhiều tiếp tục cùng Tô Minh Nguyệt trò chuyện đi xuống tâm tư Không hài lòng hơn nửa câu Đứng dậy cáo từ nói Gặp Trần Xuyên một dạng thái độ Tô Minh Nguyệt sắc mặt cũng là nhất thời triệt để lạnh xuống Âm thanh lạnh lùng nói Ta nguyên lai tưởng rằng Trần Minh Chủ là người thông minh Tâm có khí thôn thiên hạ thật lớn chí Sẽ làm ra chính xác lựa chọn Hiện tại xem ra Lại là Minh Nguyệt có chút xem trọng Trần Minh Chủ. Trần Xuyên nghe vậy đi tới phòng cửa ra vào bước chân ngừng một chút, sau đó liền bật cười lay động đầu. Một nữ nhân như vậy, chính mình tựa hồ cũng không cần thiết cùng đối phương so đo. Lúc này liền cất bước đi ra phòng, không còn lưu lại. Tiểu thư, cùng Tô Minh Nguyệt cùng một chỗ hai người nhà hoàn gặp một màn này nhất thời cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng sắc mặt âm vũ Tô Minh Nguyệt. Không dám thở mạnh. Tốt tốt tốt tốt một cách Trần Xuyên. Ngươi sau này không nên hối hận. Tô Minh Nguyệt nhưng là nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng phương hướng lạnh dọn cắn. Răng nói. Cho tới nay. Thân là Tô Gia Đại Tiểu Gia. Tô Gia trên lòng bàn tay Minh Châu. Đối với nam nhân. Cho tới bây giờ đều chỉ có nàng khinh thường chứng mắt cự tuyệt người khác phân. Chưa từng có qua hôm nay một giảng bị người cự tuyệt. Nhất là nàng tô ra bây giờ còn có thiên nhân tỏa chấn Một dạng cực lớn tương phản Nhất thời để cho nàng lửa giận trong lòng bên trong đốt Nguyên bản đối với Trần Xuyên hảo cảm trái lại hóa thành càng thêm lửa giận Một bên khác ra khỏi quán trà Trần Xuyên ngược lại là tâm tình bình tĩnh Đồng thời không có đối tô minh nguyệt sự tình để ở trong lòng Trực tiếp trở lại chúc lâm hài các Vào buổi tối Tô Văn Kỹ càng xuất binh kế hoạch phát tới. Để cho hắn cũng tùy quân xuất trinh. Đồng thời biểu thị vi vọng trường Nhạc Minh cũng có thể ra một số người. Trần Xuyên lúc này trong đêm triệu tập trường Nhạc Minh người. Trong đêm tổ chức chọn lựa ra một chi 2.000 người đội ngũ. Vĩnh An 29 năm. Tháng 10 mùa thu. Hạ tuần ngày 23. Tổng binh Tô Văn Thống soái 9 vạn ngân xuyên quân tính cả trường Nhạc Minh. Bạch ra, gia. giang ra gia ba bên thiết lực cùng một chỗ, danh xưng 10 vạn đại quân, phát binh chẳng đánh vô ưu vương. Đại quân xuất trinh, tô văn một thân màu trắng bạc đầu hổ ngân quang áo giáp, cưới ngựa đi tới đội ngũ phía trước nhất. Ui vũ không ngại, trần xuyên toàn thân áo trắng công tử trang phục, song song theo sát tải tô văn bên cạnh. Lại bên cạnh liền là bạch ra gia cùng giang gia nhân vật đại biểu. Cũng chính là hai nhà vẫn giấu kiến tiên thiên cường giả. Giang gia lão tổ Giang còn phong. Bạch gia lão tổ trắng chính dương. Bốn người phân biệt đại biểu cho riêng phần mình thế lực. Cũng là trong đại quân người mạnh nhất. Cùng một chỗ đi tới đội ngũ phía trước nhất. Lần suốt trinh này. Vô luận là Tô gia hay là trưởng nhạc minh cũng hoặc là Bạch gia. Giang gia. Cũng đều xem như dốc sức mà ra Vận dụng riêng phần mình chiến lực mạnh nhất. Căn cứ tin tức. Vô ưu vương đại quân đêm nay nửa đêm hẳn là sẽ đến đại thủy tiên thành. Chúng ta liền đi nơi đó chẳng đứng vô ưu vương. Tô Văn mở miệng nói cáo tri trần xuyên ba người kế hoạch. Không biết vô ưu vương thủ hạ trong đại quân tiên thiên cao thủ còn có bao nhiêu giang gia lão tổ giang còn phong liền nói. Đây là hắn quan tâm sự tình. Có câu nói là vương đối vương. Tướng đối tướng, vô ưu vương có tô ra lão tổ đi đối phó. Như vậy còn lại vô ưu vương thủ hạ tiên thiên cường giả. Đến lúc đó khẳng định liền rơi vào trên người bọn họ. Yên tâm, sẽ không rất nhiều. Tô Văn nghe vậy cười một tiếng. Trước đó giả tập bên trong. Vô ưu vương ngay tại trần minh chủ trong tay tổn thất hai vị tiên thiên. Lại tải ta tô ra tổn thất ba cái. Tổng cộng 5 cái tiên thiên cường giả. Nghe nói trước đó vô ưu vương thủ hạ ám ảnh về cùng phong thiên cắt trong tranh đấu cũng tổn thất mấy cái tiên thiên cao thủ Dựa theo ta đoán chừng Vô ưu vương bây giờ thủ hạ tiên thiên cao thủ số lượng chỉ sợ đã chưa tới hai bàn tay số lượng Ngoại trừ bên ngoài tần vũ Lư phong Lớ nguyên Hà túc đảo bốn cái đại tướng bên ngoài Hẳn là cũng đã một vài cái Đến lúc đó sao chiến Chúng ta bốn người tối đa chỉ cần không có người ngăn chặn hai người. Đợi lão tổ đánh bại vô ưu vương. Trận chiến này liền có thể chiến thắng. Tô Văn dường như chú định hắn Tô Gia Thiên Nhân nhất định có thể thắng được vô Lưu vương. Nhìn xem Tô Văn bộ ráng. Trần xuyên nhưng là tâm tư khẽ nhúc nhích. Bởi vì từ Tô Văn ngôn ngữ thần thái ở giữa. Hắn từ Tô Văn trên thân cảm nhận được một loại tuyệt đối tự tin. loại kia tự tin. Tựa như là tô văn chú định hắn tô gia lão tổ nhất định có thể thắng được vô lưu vương một dạng. Thế nhưng dựa theo sở giang vương chỗ nói. Vô lưu vương đã đột phá thiên nhân nhiều năm. Một thân thực lực gần như thiên nhân cảnh giới thứ nhất định phong. Mà tô gia lão tổ đột phá kém xa vô lưu vương sớm. Mặc dù cùng là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Nhưng tu vi phải so vô lưu vương yếu kém. Thua tỷ lệ càng lớn. Trần Xuyên cũng cảm thấy thật cùng vô ưu vương đánh nhau. Tô gia lão tổ thua mặt có thể càng lớn một điểm. Chớ đừng nói chi là tất thắng. Thế nhưng Tô Văn ngữ khí thần sắc. Cho Trần Xuyên cảm giác lại giống như là Tô Văn tựa hồ trăm phần trăm khẳng định hắn Tô gia lão tổ có thể thắng vô ưu vương đồng dạng. Chẳng lẽ Tô gia còn ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết thủ đoạn hay sao Trần Xuyên tâm tư một động. Lúc này liền nghe Tô Văn lại nói ma lại, chúng ta có Trần Minh Chủ Tại. Trước đó liền ngân qua hội chủ mạc hữu đảo cùng huyết y lâu chủ huyết y hầu liên thủ đều hoàn toàn không phải Trần Minh Chủ địch thủ. Bị Trần Minh Chủ tùy tiện đánh xếp. Có thể thấy được Trần Minh Chủ một thân thực lực tất nhiên đã tới tiên thiên đỉnh phong. Tiên thiên bên trong. Trần Minh Chủ tất nhiên đã đứng tại chỗ cao nhất. Khó có người địch Chỉ cần có Trần Minh Chủ Tại. Vô ưu vương thủ hạ còn lại những cái kia tiên thiên cường giả Chúng ta đều có thể không lo Đúng đúng Trần Minh Chủ thực lực cao tuyệt Cùng là tiên thiên Trần Minh Chủ một thân thực lực lại là để cho chúng ta theo không dịp Có Trần Minh Chủ tại Vô Lưu vương thủ hạ tiên thiên Chúng ta đều có thể không lo Giang gia lão tổ nghe vậy cũng lập tức trên mặt lộ ra một bộ vẻ trợt hiểu cười nói Quá khen quá khen Trần Mỗ cũng chính là luyện thêm một chút ngạnh thân công phu, hơi thịt một điểm. Gặp mấy người nói đến trên người mình Trần Xuyên cũng lập tức đi theo cười lấy khiêm tốn nói. Vào đêm, trải qua một ngày ngựa không dừng vó đi đường. Đại quân rốt cuộc đuổi tới Thủy Tiên Thành. Kế hoạch đã định chặn đánh chặn đường vô ưu vương địa phương. Liêu trai kiếm tiên 10 chương 279 đối chiến đã tìm đến Thủy Tiên Trấn. Đại quân đồng thời không có vào thành, mà là trực tiếp ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Một cách là bọn họ đêm nay mục đích liền là tới đây trực tiếp chẳng đánh vô ưu vương đại quân. Đêm nay liền sẽ cùng vô ưu vương đại quân giao chiến. Căn bản không cần thiết vào thành. Lại một cách cũng là Thủy Tiên thành quá nhỏ. Chỉ là Ngân Xuyên quận kế tiếp phổ thông huyện thành nhỏ. Toàn thành trên dưới tổng cộng cộng lại cũng mới hơn một vạn người. Mà bọn họ toàn bộ đại quân lại là trọn vẹn hơn 9 vạn gần 10 vạn đại quân. Nhiều người như vậy nếu là vào thành mà nói. Toàn bộ Thủy Tiên Trấn cũng hoàn toàn chứa không nổi. Bẩm báo tổng binh Thủy Tiên thành chi huyện tại ngoài doanh trải cầu kiến. Đại quân vừa rồi cắm trải dừng lại. Chủ tướng trong đại doanh. Một người mặt khôi giáp tướng sĩ đi tới báo cáo. Lúc này Trần Xuyên cũng tại trong doanh trướng. Cùng Giang Thượng Phong. Bạch Chính Dương hai người cùng một chỗ ngồi tại doanh chương Tô Văn bên trái thủ hạ. Tô Văn một thân chiến giáp ngồi tại chủ vị. Tại Trần Xuyên ba người đối diện Tô Văn dưới tay phải. Là còn ngồi ba cái người mặc áo giáp tướng lính. Chính là nguyên bản Ngân Xuyên trong quân ba cái phó tổng binh. Phân biệt tên là Chu Tranh. Viên Sĩ Phong. Phương Chính. Bất quá ba người thực lực không mạnh. Chỉ là hậu thiên cấp độ tổng. Một đoàn người đang chuẩn bị thương nhị tiếp xuống công việc, gặp tướng sĩ đi tới hồi báo, Tô Văn liền nói ngay. Mang vào. Rất nhanh. Thủy Tiên Thành Chi huyện bị tướng sĩ mang vào. Là cái sáng người trung đẳng có vẻ hơi mập mạc mặt mắt to xem thường lên cho người ta một đám nhát như chuột trung niên nam tử. Vừa tiến đến liền trực tiếp đầu đầy mồ hôi một mặt khẩn trương quỳ lại nói. Hạ quan bái kiến tổng binh đại nhân, bái kiến chư vị đại nhân. Tô Văn đồng thời không có cỡ nào cùng đối phương lãng phí thời gian ý tứ. Chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút tin tức sau đó liền lui đối phương. Tiếp đó nhìn quanh trần xuyên sáu người nói. Theo thời gian tính ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Tiếp xuống vô ưu vương đại quân hẳn là còn có một cái chừng canh giờ liền sẽ đi tới Thủy Tiên Trấn. Đến lúc đó. Cũng chính là chúng ta quyết chiến thời điểm. Mọi người có thể có gì ý tưởng kế sách Trần Minh Chủ có thể có gì để nghị nói xong Tô Văn liền chủ động nhìn hướng Trần Xuyên Trần Xuyên ghi thực không muốn nói phát biểu ý kiến Bởi vì hắn đối thiên nhân lực lượng phi thường rõ ràng Cho nên càng rõ ràng Nếu như không có thiên nhân tham chiến mà nói Hai quân đối chiến kế sách xác thực có thể đưa đến tính quyết định tác dụng Cho dù là tiên thiên cao thủ Một khi lọt vào đại quân vây quanh cũng có thể sống sống đem đối phương chân khí hao hết đánh giết. Thế nhưng một khi thiên nhân tham chiến mà nói. Cái kia những này cái gọi là kế sách. liền tất cả đều là hư ảo. Có thể đối phó thiên nhân chỉ có thiên nhân. Đối với cấp độ này cường giả mà nói. Cái gọi là số lượng cùng kế sách căn bản đã không có ý nghĩa. Nếu như dùng tới một thế chiến lược vũ khí đánh cái so sánh. Đem thiên nhân phía dưới người tu luyện cùng đại quân so sánh vũ khí thông thường cùng đại quân mà nói Như vậy thiên nhân cường giả liền là vũ khí hạt nhân Hơn nữa còn là một cái hình người tự đi không gì sánh được linh hoạt hỏa lực vô tuyến vũ khí hạt nhân Ngoại trừ cùng cấp độ lực lượng Thiên nhân phía dưới Cho dù cho ngươi trăm vạn đại quân Cũng không có chút nào gì nhỉ Cho nên đối bọn hắn mà nói Một trận chiến này mấu chốt thắng bại, căn bản không tại bọn hắn hai bên đại quân bên trên, mà là tại vô ưu vương cùng tô ra thiên nhân phía trên. Bất quá tô văn đều chủ động hỏi mình trần xuyên cũng không tốt không nói lời nào, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Đêm nay mấu chốt thắng bại không ở tại chúng ta, mà tại tô lão tiên sinh cùng vô ưu vương. Bất quá như chúng ta có thể thừa dịp bây giờ tới trước cơ hội làm một chút mai phục chuẩn bị mà nói Đến lúc đó có lẽ có thể đang lúc giao chiến lấy được một chút tiên cơ ưu thế Tô Văn nghe vậy khẽ vuốt cằm Sau đó liền hỏi dò mấy người khác Mấy người đều nhất nhất cho ra một chút đề nghị Bất quá mấy người đề nghị cùng Trần Xuyên không sai biệt lắm Đều là một chút thông thường tính bên trên đề nghị Cũng không có cái gì tính kiến thiết ý kiến Bất quá cũng không trách bọn họ. Thật sự là trận đại chiến này. Cái gọi là mưu kế kế sách đều quá trắng xám Bởi vì thiên nhân đã tham chiến. Đối với loại kia cấp độ tồn tại mà nói. Cái gọi là mưu kế kế sách cơ bản đều là hư ảo. Mấu chốt thắng bại cũng chỉ tại vô ưu vương. Cùng tô ra lão tổ trên thân. Sau đó... Tô Văn liền phái ra hai đội trinh sát hướng vô ưu vương đại quân đến phương hướng tiến đến điều tra tin tức. Ô, ô ô. Gió nổi lên tại cách này cuối thu trong đêm, phong thanh rất lớn, phát ra ô ô tiếng vang. Tựa như thiên địa đều dự cảm được trận này sắp đến đại chiến. Đen nhịp tầng mây từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bao phủ tại toàn bộ thủy tiên thành trên không. Cộng thêm tàn phá bừa bãi tại giữa thiên địa cuồng phong. Cho người ta một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Thủy tiên thành trên cổng thành. Lần lượt từng thân ảnh trông mong mà đứng. Vô luận là ngày thường hiện quý hay là bình dân. Giờ phút này đều tụ tập tại trên cổng thành. Nhìn xa xa phía trước chú quân phương hướng. Khẩn trương chờ đợi đại chiến đến. Chờ đợi lấy vận mệnh lựa chọn. Ô chợt một tiếng thây lương du dương tiếng kèn bỗng nhiên vang lên như mở màn kèn lệnh. Minh chủ, trong doanh trướng, một đám trường nhạc minh người lập tức tìm tới Trần Xuyên tụ tập đến Trần Xuyên bên cạnh. Lấy đỗ hàn, từ sơn hai người hậu thiên cảnh dưới đường chủ dẫn đầu. Trần Xuyên đang chuẩn bị mang theo một đoàn người đi tìm tô văn tụ hợp. chợt trên đỉnh đầu một cố trùng trùng điệp điệp tựa như thiên huy một sáng kinh khủng uy áp phô thiên cách địa cuốn tới. Tới, Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Hướng đỉnh đầu nơi xa bầu trời phương hướng nhìn lại Lập tức người chưa hiện Liền nghe một tiếng như như kinh lôi thanh âm từ đẳng xa vô ưu vương đại quân đến phương hướng cuồn cuộn truyền đến Tô tín Đi ra đánh một trận ầm ầm bầu trời tựa hồ lập tức sụp xuống xuống dưới Nơi xa chân trời ở giữa Một đảo tựa như đế vương một dạng to lớn cao ngạo thân ảnh hiển lộ ra Đứng thẳng dưới tầng mây Rõ ràng không cao to lắm thân ảnh. Thế nhưng tài xuất hiện một nháy mắt. Cho người ta cảm giác lại tựa như toàn bộ thiên địa đều trực tiếp bị hắn giấm tại dưới chân đồng dạng. Vô ưu vương. Trần Xuyên ánh mắt nhìn. Hắn biết. Đây chính là vô Lưu vương. Tính xuống tới. Mặc dù cùng vô ưu vương đối địch lâu như vậy. Nhưng là thấy đến vô ưu vương bản thân. Đây là chính mình lần thứ nhất. Bầu trời bên trong, vô ưu vương một thân áo mãng bào, thân hình cao lớn, khuôn mặt quỳ nghiêm, tựa như một tôn vô địch đế vương một dạng. Vù vù lúc này, phía bên mình phía sau trên không, theo sát lấy cũng là một đảo trùng trùng điệp điệp không thể so với vô ưu vương yếu bao nhiêu khí tức cường đại sông lên tận trời. Tô tín thân ảnh phá vỡ tầng mây trầm rãi đi ra, vương ra đã lâu không gặp. Tô tín nhìn hướng vô ưu vương xa xa cười một tiếng, còn chủ động lên tiếng chào hỏi. Hắn cùng vô ưu vương là nhận biết. Trước đó sớm liền gặp qua. Nghĩ không ra, ngươi thế mà có thể đi tới một bước này, là bản vương xem thường ngươi. Vô ưu vương ánh mắt cũng là nhìn hướng tô tín chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh lùng nghe không ra hỉ nộ. Bất quá ngươi cho rằng đặt chân thiên nhân Ngươi liền có thể ngăn trở bản vương sao không thử một chút làm sao biết Tô tín cười một tiếng Giờ khắc này Hai người lẫn nhau trong mắt đều chỉ có đối phương Còn như phía dưới hai bên đại quân Đã sớm bị cả hai coi là không có gì Ngày trước ngươi không phải bản vương địch thủ Hôm nay coi như cùng là thiên nhân Ngươi cũng không phải là bản vương địch thủ Vô ưu vương lại lần nữa nói Dứt lời, hắn cũng xuất thủ, không cần phải nhiều lời nữa. Bởi vì giờ khắc này, đều đến một bước này. Lại thêm lời nói cũng đã không có ý nghĩa. Lập trường khác biệt. Đối lập lẫn nhau. Hai bên đã nhất định có một cái ngã xuống. Căn bản không có hài hòa đường sống. Âm bầu trời giống như là một nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Vô ưu vương tay phải nâng lên một chỉ điểm ra. Hoặc nhìn tựa như là tiện tay tại không chung ngón tay một điểm. Thế nhưng hắn một chỉ này điểm ra. Toàn bộ thiên địa lực lượng đều tựa như một nháy mắt hổi tù đến đầu ngón tay hắn bên trên một dạng. Hóa thành một cỗ hủy thiên diệt địa vô thượng vĩ lực. Thẳng đến tô tín. Nguyên bản bầu trời bên trong đen nhịp tầng mây đều trực tiếp bị một chỉ này xé sách. Thành một đầu trọn vẹn mấy ngàn trượng cực lớn tầng mây vết nứt. Thoạt nhìn tựa như là toàn bộ bầu trời đều bị xé nứt đồng dạng. Đây chính là thiên nhân lực lượng phía dưới. Thấy cảnh này người đều biến sắc. Vô luận là tiên thiên cao thủ hay là binh lính bình thường. Bị trước mắt lực lượng rung động. Chỉ có Trần Xuyên khuôn mặt không thay đổi. Trái lại nhìn xem vô ưu vương một chỉ này cùng mình làm so sánh đánh giá một chút. Một chỉ này không bằng ta. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng vô ưu vương một chỉ này ẩm chứa lực lượng. Mặc dù thoạt nhìn kinh người. Thế nhưng thật luận uy lực lực công dịch mà nói. Trần Xuyên dám cam đoan. Nếu như hắn không ẩm giấu thực lực toàn lực xuất thủ mà nói. Vô ưu vương một chỉ này. So ra kém hắn một kiếm. Bất quá nghĩ đến đây cũng là cũng không phải vô ưu vương lực lượng mạnh nhất. Lúc này. Tô Tín cũng rốt cuộc xuất thủ thân ảnh tại bầu trời bên trong bước ra một bước, đón Vô Lưu Vương một chỉ này, tay phải niết quyền một quyền đánh ra. Âm âm chỉ nghe một tiếng nổ rung trời, đại chiến lập tức triệt để bộc phát. Liêu trai hiếm tiên mời chương 280 Tô ra áp chủ bài đại chiến bộc phát. Vô Lưu Vương cùng Tô Tín hai người thiên nhân chí cường giả giao thủ. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều tựa như nổ tung đồng dạng. Âm âm nổ sung trời từ thiên không bên trên vang lên Giống như giống hết y như là trời sập Nguyên bản đen nhịp tầng mây trực tiếp tại hai người trong lúc giao thủ nổ tung Hóa thành cuồn cuộn dòng lũ Mắt trần có thể thấy khí kình tại bầu trời bên trong lấy hai người giao hít trung tâm khuyết tán ra đến Hình thành mắt trần có thể thấy hủy diệt sóng khí Những nơi đi qua Không khí bị xé nứt ra từng đảo màu xám trong suốt chân không Thoạt nhìn tựa như là không gian đều bị đánh nát một dạng. Bị đánh ra khỏi từng đầu vết nứt không gian. Bất quá đây cũng không phải là vết nứt không gian. Mà là không gian bị đánh thành rồi chân không. Cho nên hiện ra bộ ráng như vậy. Mặt đất cũng trong nháy mắt này phát sinh chấn động để cho người ta này sinh một loại lay động cảm giác. Đây là rung động một màn. Ngoại trừ trần xuyên bên ngoài. Vô luận là vô ưu vương bên kia đại quân hay là trần xuyên bên này Tất cả mọi người không khỏi rung động mở to hai mắt nhìn Lần thứ nhất mắt thấy thiên nhân cường giả chân chính lực lượng Dạng này lực lượng đủ để cho bất kỳ cái gì thiên nhân phía dưới người tuyệt vọng Đây mới thực là thiên uy thiên địa sức mạnh to lớn May mắn vô ưu vương cùng tô tín hai người giao thủ là ở trên không chung Nếu là tại mặt đất hoặc là tầng trời thấp Vẹn vẹn cái này giao thủ bộc phát này sinh lực lượng dư ba Đối bọn hắn mà nói đều là tính chất hủy diệt đà kích Tô tín Đây chính là ngươi thực lực sao Nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ có chút thực lực ấy mà nói Như vậy hôm nay Ngươi thua không nghi ngờ Trên không trùng Vô ưu vương mở miệng lần nữa Lại là một kích này giao thủ Hắn thân ảnh đứng thẳng tại chỗ không chút sức mẻ Mà Tô Tín lại trực tiếp bị chấn tải trên bầu trời rút lui mấy bước. Rất rõ ràng vừa rồi một kích kia không thể hoàn toàn tiếp lấy vô ưu vương lực lượng. Rơi xuống hạ phong. Vương ra thực lực cao tuyệt. Tô Tín bồi phục. Chẳng qua nếu như vương ra cảm thấy giảng này liền có thể đánh bại dễ dàng ta Tô Tín mà nói. Cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Tô Tín. Tô tín lại là sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại là thần sắc ung dung cười nhạt một tiếng. Vậy liền để bản vương nhìn xem. Ngươi tô tín đến tổt cùng có cái gì áp chủ bài bản sự. Cho ngươi có tự tin đối phó bản vương. Đông như thần trung mổ cổ. Bầu trời bên trên lại lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Vô ưu vương đổi chỉ thành quyền. Thân ảnh vừa xài bước ra. Tay phải huy huyền đánh ra. Nhất thời toàn bộ bầu trời đều giống như trực tiếp bị một quyền này đánh sập một dạng Mảng lớn tầng mây không khí đều trực tiếp bị đánh từ bầu trời bên trong đè xuống đến Nhìn qua tựa như là toàn bộ bầu trời đều lập tức sụp đổ xuống dưới đồng dạng Chắc chắn sẽ không để cho vương ra thất vọng Tô tín cao giọng cười một tiếng Mặc dù trước đó một kích rơi vào hạ phong Thế nhưng thần sắc trên mặt vẫn như cũ không sợ chút nào Cũng đi theo bước ra một bước lại lần nữa đón lấy vô ưu vương Lần này Hai người không cần phải nhiều lời nữa Trước đó một kích đều chỉ là cả hai dò xét tính công kích Dò xét lẫn nhau hư thực Mà bây giờ Đác lại không cần thiết Đại chiến triệt để bột phát Hai người đại chiến đến bầu trời cao hơn Tại hai người giao thủ phía dưới Nguyên bản đen nhịp tầng mây triệt để nổ tung Nổ sung trời đinh tai nhức ấp Trong chớp mắt vô ưu vương cùng tô tín liền liền chạm mấy chục đòn Vừa bắt đầu hai người thân ảnh còn không có tới gần cách không đối đầu Thời điểm đám người còn có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người thân ảnh Thế nhưng đợi đến cuối cùng Hai người thân ảnh triệt để tới gần quấn lấy đến cùng một chỗ lúc Ngoại trừ trần xuyên bên ngoài Những người khác đã hoàn toàn thấy không rõ hai người thân ảnh Chỉ có thể từ cả hai giao thủ trên thân bảo phát đi ra quang mang để phán đoán hai người vị trí. Thoạt nhìn tựa như là hai tia chớp quấn quyết lấy nhau đồng dạng. Quả nhiên tô tín thực lực yếu nhược tại vô ưu vương một mật. Trần Xuyên ánh mắt sáng ngời. Nhìn xem trên bầu trời giao thủ hai người. Hắn xem rõ ràng. Trong lúc giao thủ, tô tín rõ ràng rơi xuống hạ phong. Mặc dù cũng có thể cùng vô ưu vương quấn lấy không có trực tiếp hiển lộ bài thế Nhưng từ giao thủ nhìn lại. Mỗi một lần đụng nhau. Tô tín lực lượng đều muốn yếu hơn vô ưu vương một bậc. Khói mắt liếc qua lại nhìn về phía bên cạnh Tô Văn. Đã thấy Tô Văn một mặt thong song lạnh nhạt. Không thấy chút nào thần sắc lo lắng. Giống như trước đó. Tựa như 10 phần xác định nhà mình lão tổ nhất định có thể thắng đồng dạng. Trần Xuyên không xác định tô tín có phải hay không hoàn toàn không có thấy rõ ràng tình huống mà mê chi tự tin. Nếu như vô lý. Như vậy vấn đề này. Đã làm cho nghĩ sâu xa. Chỉ sợ đúng như hắn trước đó suy đoán. Tô ra còn có áp chủ bài. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về không chung. Âm âm âm âm lúc này đang trước mặt vài dặm bên ngoài dưới. Chân núi trên quan đảo ầm âm tiếng vó ngựa vang lên. Xa xa chỉ gặp mảng lớn áo giáp đại quân giống như thủy triều từ trên quan đảo dùng để. Là vô ưu quân một người tướng lính nhất thời lên tiếng biết đây nhất định liền là vô ưu vương đại quân. Bày trận chuẩn bị nginh địch tô văn cũng là lập tức ánh mắt ngưng tụ, lúc này lên tiếng quát to. Âm âm nhất thời cùng kêu lên đại quân bày trận áo giáp tiếng vang lên. Bất quá mọi người ở đây coi là đại chiến sắp bột phát thời khắc. Nơi xa dưới chân núi xuất hiện vô ưu vương đại quân lại là ngừng lại Mặc dù cũng nhóm tốt rồi trận Lại cũng không có sông lại Tổng binh bọn họ ngừng Phải xuất kích sao phó tổng binh chu tranh nhìn hướng Tô Văn Tô Văn thần sắc hơi động Hắn đại khái đoán được đối phương ý tứ Chỉ sợ là muốn đợi vô ưu vương cùng nhà mình lão tổ đại chiến kết thúc phân ra thắng bại Đến lúc đó nếu như vô ưu vương chiến thắng Vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp mang theo đại thắng chi thế nghiền ếp lên đến Trực tiếp thừa thắng sông lên Hoàn toàn có thể giảm bớt lượng lớn không tất yếu thương vong Có hay không bây giờ liền giao chiến mà nói Coi như chiến thắng Khẳng định cũng tổn thất nặng nề Bất quá vừa vặn Đối phương là ý định này Mà hắn cũng vừa vặn là ý định này Muốn đợi nhà mình lão tổ chiến thắng sau lại thừa thắng sông lên Không muốn bây giờ liền giao chiến. Tăng thêm thương phòng. Không cần, nghiêm trận đề phòng, nghe ta mệnh lệnh, đợi ta hạ lệnh lại suốt kích. Tô Văn nói. Toàn quân bày trận, đợi vương ra đánh bại Tô Gia Lão Tổ, liền theo ta xuất kích một lần đánh tan Tô Quân. Vô ưu quân bên trong, dẫn đầu đại tướng Tần Vũ nói. Vâng, hai bên đại quân đến đây đối trì trụ. Đều không có lập tức đồng thủ. Mà là trở mong riêng phần mình thiên nhân chiến thắng sau lại thừa thắng sông lên Ẩm ầm trên bầu trời đại chiến đến sôi trào Vô ưu vương cùng tô tín giao thủ càng ngày càng kịp liệt Dần dần Có đỏ bừng máu tươi bắt đầu từ trên bầu trời nhỏ xuống Kia là tô tín Trên thân bắt đầu xuất hiện thương thế Khóe miệng có đỏ tươi máu tươi tràn ra Đây chính là ngươi có can đảm đối kháng bản vương sức mạnh sao Tô tín Vô ưu vương thanh âm giờ khắc này lại một lần nữa vang lên ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng tô tín. Nếu như ngươi tài năng chỉ có thế, vậy liền chuẩn bị kỹ càng nganh đón bài vong đi. Phúc trên bầu trời, đỏ mừng máu tươi lại lần nữa từ tô tín trong miệng tràn ra. Thân hình lại một lần nữa bị vô ưu vương đánh lui. Vương ra quả nhiên là vương ra. Khó trách triều đình nhiều năm như vậy cũng không dám chủ động đối vương ra xuất thủ. Thực lực như thế, tô tín bồi phục. Bất quá vương ra nếu như coi là tô mỗ cũng chỉ có điểm ấy ác chủ bài mà nói. Vậy liền quá coi thường ta tô tín. Lúc này, cho dù bị thương, tô tín trên mặt nhưng như cũ không lộ vẻ sợ hãi. Trái lại vẫn như cú thong rong. Khẽ mỉm cười nói, như vẹn vẹn chỉ là chút thực lực ấy cùng thủ đoạn mà nói. Tô mố hôm nay cũng sẽ không đến đây đối phó vương ra. Bất quá. Ta ác chủ bài. Vương ra ngươi. Hoàn toàn không biết gì cả. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vô ưu vương nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Nhìn xem tô tín trên mặt ung dung tự tin nổ cười. Trong lòng đột nhiên một tia dự cảm không tốt. Lúc này chỉ gặp tô tín chợt hai tay mở rộng cười vang nói. Ma kiếm vừa ra, ai dám tranh phong, vương ra, ta áp chủ bài, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vù vù trong chốc lát, càn khôn biến sắc. Giữa thiên địa, vô tận huyết quang bóng nhiên sông lên tận trời. Trực tiếp hóa thành một đảo cực lớn huyết sắc cột sáng. Xuyên qua thiên địa, trong cột sáng, một thanh tràn ngập vô tận giết chóc khí tức hủy diệt huyết sắc trường kiếm cũng trầm rãi hiển lộ ra. Vô ưu vương nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, nghẹn ngào thốt ra. Ma kiếm liêu trai kiếm tiên mười chương 281 ma kiếm lại xuất hiện ma kiếm vừa ra. Càn khôn biến sắc. Hơn phân nửa bầu trời đều trong nháy mắt bị nhuộm thành huyết sắc thổ ma kiếm trên thân vô tận sát lục chi khí ảnh hưởng. Đây là sát lục chi kiếm. Cũng là hủy diệt chi kiếm. Cho dù thiên nhân, tại ma kiếm lực lượng trước mặt đều muốn biến sắc. Không dám anh kỳ phong mang. Tương truyền ma kiếm là nắm giết chóc lực lượng hủy diệt mà sinh khoáng thế chi kiếm. Có khát máu khả năng, một khi xuất thế, nhất định nhấc lên ngập trời sát kiếp, máu chảy thành sông, mà giết chóc. Là sử ma kiếm càng cường đại. Thế giới này rất nhiều cổ xưa lời đồn cùng sát kiếp cũng đều cùng kiếm này có quan hệ. Trời ạ, Đây là cái gì nơi xa Thủy Tiên Trấn trên cổng thành. Toàn bộ trên tổng thành nhìn xem một màn này người đều không khỏi kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Nhìn xem bầu trời bên trong huyết sắc cột sáng bên trong mơ hồ hiển hóa ra ngoài kiếm ảnh. Giờ khắc này. Tại bọn họ trong tầm mắt. Thậm chí mơ hồ có thi sơn huyết hải một dạng kinh khủng hình tượng hiển hóa ra ngoài. Trong mắt hiện hiện huyết quang. Đây là thổ ma kiếm ảnh hưởng điểm báo. Bắt đầu xuất hiện ảo giác. Nếu như là chế thanh tỉnh. Chờ đến tối hậu. Thậm chí sẽ trực tiếp trầm luôn mê thất trong đó. Trở thành triệt để thổ ma kiếm khí tức ảnh hưởng kiếm nô. Cẩn thận. Đây là ma kiếm. Có thể ảnh hưởng thần hồn. Loạn tâm trí người. Mọi người tập trung tinh thần. Tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần. Cẩn thận bị ma kiếm ảnh hưởng. Trong đại quân, tô văn lúc này cũng là lên tiếng nhắc nhở. Đám người nghe vậy nhất thời tâm thần siết chặt. Vội vàng tập trung tinh thần. Tốt tốt tốt tốt một cái tô ra. Tốt một cái tô tín. Là bản vương xem nhẹ ngươi. Nghĩ không ra. Lần trước cướp đi ma kiếm người. Lại là ngươi. Vô ưu vương sắc mặt lại không cách nào bảo trì thong rong có chút âm u nhìn xem tô tín nói. Trước đó ma kiếm xuất thế Nhiều mặt tranh đoạt Xuất thủ thiên nhân cao thủ đều chọn vẹn mấy vị Vô ưu vương đã từng tự mình xuất thủ Thế nhưng sau cùng lại không có thể được đến Mà là bị một cái ẩn núp thiên nhân cướp đi Nguyên bản hắn còn suy đoán Cướp đi ma kiếm người hẳn là ma môn Đảo môn hoặc là Phật môn Cách này ba cái thế lực bên trong một cái Cuối cùng cái này ba cái thế lực chính là thiên hạ công nhận cường đại nhất thâm bất khả chắc ba cái thế lực. Lại không nghĩ. Thế mà lại tải tô tín trong tay. Bỏ ngựa mắt ve. Hoàng tước tại hậu. Nói đến. Tô mố có thể tầm được ma kiếm. Còn phải may mắn mà có vương ra đâu. Tô tín là cười một tiếng. Đây chính là hắn ẩn nút chỗ tốt. Tiên hạ ai cũng sẽ không nghĩ tới ngân xuyên thành ngoại trừ vô ưu vương bên ngoài còn có một cái thiên nhân. Càng sẽ không nghĩ đến hắn tô tín đã trở thành thiên nhân. Cho nên hắn lúc trước tranh đoạt ma kiếm thời điểm mới có cơ hội vẫn giấu kín trong bóng tối tối hậu đợi đến vô ưu vương cùng thế lực khác thiên nhân cao thủ tranh đoạt thời gian tìm tới cơ hội một lần cầm xuống ma kiếm bỏ chạy. Như không tầm này áp chủ bài. Hắn như thế nào lại một dạng tùy tiện dám đối kháng vô lưu vương Mặc dù cũng là thiên nhân Thế nhưng hắn rõ ràng Chính mình đột phá thiên nhân thời gian quá ngắn Cho dù cùng là thiên nhân cảnh giới thứ nhất Nhưng là mình tu vi nổi tỉnh Khẳng định không bằng vô lưu vương Một khi cùng vô lưu vương giao thủ Thua nhiều thắng ít Cho nên như không áp chủ bài Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện cùng vô ưu vương là địch. Thế nhưng bây giờ ma kiếm nơi tay. Lấy hắn thực lực lại phối hợp ma kiếm lực lượng. Đừng nói vô ưu vương. Liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ hai thiên nhân. Hắn đều có lòng tin một trận chiến. Thì càng đừng bảo là chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất vô ưu vương. Ma kiếm nơi tay, hắn tô tín không sợ bất kỳ cái gì địch. Mà lại chỉ cần diệt trừ vô ưu vương. Toàn bộ ngân xuyên quận. Từ nay về sau đều đem triệt để rơi vào hắn tô ra trưởng khống. Mà một khi nắm trong tay ngân xuyên quận. Vậy tương lai đợi đến càn triệu Giang Sơn chân chính sụp đổ một khắc này. Hắn tô ra có được một quận địa phương. Cũng sẽ có được tranh giành thiên hạ vốn liếng. Đến lúc đó chiếm đoạt thiên hạ thay thế triệu thì Giang Sơn trực tiếp thay vào đó cũng không phải không có khả năng. Ma kiếm Nguyên lai ma kiếm bị Tô Gia đoạt đi Đây chính là Tô Gia sau cùng áp chủ bài Khó trách Tô Văn như vậy Tự tin hắn Tô Gia thiên nhân nhất định có thể đối phó vô ưu vương Trong đám người Trần Xuyên cũng là không khỏi trong lòng nhấp nhô Hơi có chút chấn động Trong lòng đối với Tô Gia ẩn núp đổ sâu lại một lần nữa có rồi một cách nhận biết Nếu không là lần này Tô Gia chính mình bảo lộ ra Sợ rằng sẽ không biết Tô ra đã trong bóng tối phát triển đến loại trình độ này Bạch trên bầu trời Ma kiếm xuất hiện Lập tức hóa thành một đảo huyết quang rơi vào Tô Tín trong tay Lúc này Tô Tín cũng theo đó xuất thủ Lại là dơ lên ma kiếm nhẹ nhàng hướng về phía vô ưu vương phương hướng một trạm Cứ như vậy Bình thường phất tay một kiếm Hoàn toàn giống như là tùy ý chí cực một kiếm Thế nhưng sau một khắc Một kiếm này chỗ bảo phát đi ra lực lượng lại vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Âm âm chỉ nghe một tiếng nổ rung trời. Kiếm mang màu đỏ ngòm lập tức đương nhiên tô tín trong tay ma kiếm bên trên nở rộ mà ra. Toàn bộ bầu trời đều giống như lập tức bị dìm ngập một dạng. Hóa thành vô tận huyết sắc. Phương viên số trăm giảm hư không đều trực tiếp lập tức bị một tầng huyết quang bao phủ. Hóa thành đỏ thấm. Đỏ thấm bên trong. Mơ hồ có thể thấy được rực rỡ chí cực có khác với phổ thông huyết sắc kiếm quang nở rộ mà ra. Thẳng đến vô ưu vương. Những người khác mắt thường bên trong. Tô tín cùng vô ưu vương thân ảnh cũng đã hoàn toàn không thể gặp. Bị cách này vô tận huyết sắc nơi bao bọc. Chỉ có Trần Xuyên còn có thể thấy rõ hai người thân ảnh. Cũng có thể cảm giác được rõ ràng Tô tín một kiếm này ẩm chứa lực lượng. Một kiếm này Trần Xuyên tâm thần chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, tô tín một kiếm này lực lượng, ít nhất so với hắn trước đó công gích mạnh gấp 2 còn chưa hết. Vô ưu vương nhượng bộ, không còn dám ngay đón tô tín công gích. Một kiếm này lực lượng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi thiên nhân cảnh giới thứ nhất phạm trù. Âm bầu trời phát ra giống như là cái gương bị vạch phá bén nhọn thanh âm. Đảo đảo màu xám như là vết nứt không gian một dạng chân không khu vực bị đánh từ bầu trời bên trong hiển lộ ra. Bị từng đảo kiếm mang màu đỏ ngòm vạch phá. Ma kiếm lực lượng bị tô tín. Phóng xuất ra. Phối hợp bản thân hắn thiên nhân cảnh giới thứ nhất thực lực. Trực tiếp bộc phát ra viến siêu thiên nhân cảnh giới thứ nhất lực lượng. Vô ưu vương cùng tô tín hai người tình hình chiến đấu cũng lập tức nhịp chuyển. Nguyên bản chiếm giữ tuyệt đối bên trên phong vô ưu vương lập tức rơi vào hạ phong. Căn bản không dám ngạnh kháng tô tín công dích. Ẩm nơi xa một tòa gò cao ấm vang nổ tung. Bị một đảo tử trên cao bên trên tràn lan xuống tới kiếm khí màu đỏ kích quét chúng. Toàn bộ gò cao đều trực tiếp nổ tung hóa thành bình địa. Phúc A phía sau trong đám người. Chợt một tiếng hét thảm âm thanh vang lên. Một sĩ binh đột nhiên đem trường thương trong tay đâm vào bên cạnh một sĩ binh trong thân thể. Hai mắt đỏ thấm tựa như điên cuồng. Bên cạnh rất nhiều binh lính bình thường cũng đi theo điên cuồng. Trong hai mắt hiện ra huyết sắc. Trên mặt lộ ra một loại điên cuồng ngang ngược chi sắc. Lại mang mấy phần còn chưa hoàn toàn điên cuồng giấy rua. Phúc phúc phúc. Mấy cái lọt vào điên cuồng binh sĩ đầu lâu trực tiếp bay lên cao cao bị tô văn một kiếm chém đầu. Lui lại toàn quân lui lại Tô Văn rất quả quyết Một kiếm chém giết mấy cách lọt vào điên cuồng binh sĩ Quát lớn Hắn biết Đây là thổ ma kiếm khí tức ảnh hưởng Mấy cách này binh sĩ tinh thần ý chí ngăn cản không nổi đát lọt vào điên cuồng Theo trên bầu trời giao chiến càng ngày càng mạnh Ma kiếm khuyết tán khí tức càng ngày càng đậm Trung quanh bọn họ cũng đã thăng lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt sương mù Nếu không kịp thời lui lại Rất nhanh chỉ sợ lượng lớn binh lính bình thường đều muốn trực tiếp điên cuồng Cách này còn may mắn là tô tín cùng vô ưu vương giao thủ là ở trên cao ngàn mét trên không trung Nếu không nếu là ngay tại mặt đất hoặc là tầng trời thấp Không nói thủ dư ba trùng kích liền là ma kiếm khuyết tán ra đến xếp chóc khí tức Cũng đã đầy đủ toàn bộ nhập kình trở xuống binh lính bình thường lọt vào điên cuồng Đem nơi này biến thành một mảnh tu la tràng. Không chỉ có tô văn bên này. Đối diện vô ưu quân bên trong tình huống cũng là không sai biệt lắm. Có binh lính bình thường bắt đầu không chịu nổi ma kiếm lực lượng gặm nhẫm Bắt đầu điên cuồng. Cơ hồ cùng một thời gian, hai bên đại quân cũng bắt đầu lẫn nhau lui lại. Lui lại quá trình bên trong. Lại có một chút binh lính bình thường lọt vào điên cuồng. Vì để tránh cho dẫn phát nhiều hơn thương vong. Trần Xuyên phối hợp Tô Văn đem những người này toàn bộ đánh giết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chợt. Trần Xuyên liền ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên chú ý tới một cách không giống bình thường tình huống. Những này bị đánh giết binh sĩ máu tươi chảy ra sau đó. Trực tiếp hiện ra một cái mắt Trần có thể thấy tốc độ khô cắn đi xuống. Hoặc nhìn tựa như là tại nhiệt độ cao xuống bốc hơi một dạng. Không bao lâu huyết dịch liền trực tiếp tiêu thất sạch sẽ. Là ma kiếm. Trần xuyên trong lòng lẩm bẩm. Có lẽ những người khác không phát hiện ra được. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Những này khô cản tiêu thất huyết dịch tất cả đều hóa thành nhìn bằng mắt. Thường không thấy trạng thái khí bay về phía trên bầu trời tô tín trong tay ma kiếm phương hướng. Phúc lúc này. Trên không trùng, vô ưu vương trên thân cũng có đỏ bừng máu tươi vương xuống đến, vai trái bị một đảo kiếm khí đánh trúng, vẩy ra ra mảng lớn máu tươi. Mà những máu tươi này từ vô ưu vương trên thân vẩy ra ra đến sau đó, lại không phải tự do rơi xuống đất hướng phía dưới rơi xuống, mà lại trực tiếp toàn bộ hướng về tô tín trong tay ma kiếm hội tụ mà lên. Giống như là ma kiếm phía trên có một loại đối máu tươi vô hình hấp lực đồng dạng Không chỉ có như thế liền ngay cả mình trong thân thể Theo trên thân đảo này vết thương sau khi xuất hiện Vô ưu vương cảm giác trong cơ thể mình máu tươi đều lập tức giống như là nhận lấy một cố không hiểu hấp lực Có chút không nhận chính mình khống chế Phải trực tiếp theo vết thương nhịp lưu ra bên trong thân thể Hắn biết đây chính là ma kiếm năng lực Khát máu, đối mặt ma kiếm một khi trên thân xuất hiện thương thế máu trong cơ thể liền sẽ tùy thời tùy chỗ thủ ma kiếm hấp phệ. Nếu như không ngăn chặn, thậm chí trong cơ thể máu tươi đều sẽ trực tiếp bị ma kiếm hút khô. Mà ma kiếm là sẽ hấp thu những máu tươi này bên trong lực lượng trở thành càng ngày càng cường đại. Lùi trên bầu trời vô ưu vương lúc này thân ảnh lui nhanh đối phía dưới đại quân nói kịp thời làm ra quyết định. Hắn biết, một trận chiến này mình đã thua. Thật sự nếu không rút lui tiếp tục đánh xuống, chính mình thậm chí sẽ có tử vong nguy hiểm. Liêu trai kiếm tiên mười chương 282 truy hích vương ra đây là muốn chạy trốn sao? Cái này có sai lầm vương ra tại tô mố trong lòng hình tượng A. Tô mố nguyên lai tưởng rằng vương ra sẽ là cái chân chính thẳng tiến không lùi không sợ sinh tử vương giả. Hiện tại xem ra. Lại là tô mố xem trọng vương ra. Cho dù vương ra. Cũng chảy không thoát e ngại sinh tử ác. Trên bầu trời. Tô tín ung dung mở miệng nói. Mỉm cười nhìn hướng vô ưu vương. Đang khi nói chuyện. Trên tay công gích lại không chậm. Đang nói chuyện thời gian bên trong. Trong tay ma kiếm đắc lại một lần nữa vung ra. Kiếm pháp kỳ thực cũng không phải là hắn an hiểu. Thế nhưng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt. Coi như sẽ không kiếm pháp. Cũng đầy đủ làm đến một kiếm phá vạn pháp. Mặt cho ngươi muôn vạn thần thông, mọi loại thủ đoạn tại lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là hư ảo. Hừ! Thắng làm vua thua làm dặn. Hôm nay bản vương thua ngươi. Không có gì có thể nói. Cho dù ngươi ỷ vào ma kiếm chi uy. Nhưng ngươi có thể đoạt được ma kiếm. Cũng là ngươi tô tín bản sự. Bản vương còn không phải thua không nổi người. Bất quá ngươi cho rằng dựa vào ngươi cách này thô thiện phép khích tướng xăm ba câu tựa như chọc giận bản vương mà nói. Vậy cũng không khỏi quá coi thường bản vương. Vô ưu vương hử lạnh một tiếng. Cũng là lại lần nữa ngay cả đánh ra hai đảo công hích. Ngăn cản tô tín công hích. Đồng thời thân ảnh hướng nơi xa nhanh chóng thối lui. Trong lòng biết chính mình đánh ra công gích vô pháp hoàn toàn ngăn cản được Tô Tín cầm ma kiếm chém ra lực lượng. Chỉ có thể trước dùng công gích đem Tô Tín công gích hơn phân nửa lực lượng triệt tiêu đồng thời chỉ hoãn hắn công gích đến vì chính mình tranh thủ nẽ tránh thời gian. Vương gia không hổ là vương gia. Thua được thả xuống được. Tô mố bội phục. Bất quá vương gia muốn đi. Thế nhưng không dễ dàng như vậy. Tô Tín lại nói. Cầm trong tay ma kiếm bước ra một bước đuổi theo hướng vô ưu vương. Dựa vào ma kiếm lực lượng. Một trận chiến này hắn đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Bây giờ vô ưu vương muốn chạy trốn. Hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện để cho vô ưu vương như nguyện. Đối với hắn mà nói. Nếu như có thể trực tiếp đem vô ưu vương chém giết ở chỗ này. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ẩm Ẩm chân trời bầu trời đêm như là nổ tung. Hai người một đuổi một chạy. Rất nhanh đại chiến đến nơi xa. Không bao lâu liền trực tiếp tiêu thất tại mọi người trong tầm mắt. Lùi lúc này. Nơi xa vô ưu quân phương hướng. Theo vô ưu vương bại trốn. Tại đại tướng Tần Vũ ra lệnh một tiếng. Toàn bộ vô ưu vương đại quân cũng là lập tức giống như thủy triều dọc theo quan đảo hướng về sau rút lui lên. Tô Văn gặp cách này ánh mắt ngưng tụ. Tự nhiên không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy. Trường kiếm trong tay lúc này rút ra hướng phía trước chỉ tay. Toàn quân truy khích rầm rầm rầm vạn mã lao nhanh. Đây là một cây rung động tràng diện. Toàn bộ mặt đất đều chấn động. Rất nhanh. Trần xuyên một đoàn người bên này dẫn đầu đuổi theo vô ưu quân phụ trách đoàn hậu một bộ phận đại quân. Đại chiến lúc này bộc phát. Giết phúc phúc phúc hai quân lần đầu tiên giao kích. Lập tức liền là mảng lớn sông vào tối toàn bộ người trước mặt trực tiếp ngã xuống Rất nhiều người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng Thân thể liền trực tiếp bị đâm xuyên thấu Đây mới thực là tu la chàng Hai quân tương giao Hoàn toàn liền là một cái sống sờ sờ cối say thịt Nhất là đối với sông vào đại quân phía trước nhất binh sĩ mà nói Cơ bản đều là cỡ tử nhất sinh Tử vong mới là bình thường Sống sót ngược lại là vận khí. Đương nhiên, loại tình huống này cũng chỉ nhằm vào binh lính bình thường hoặc một chút thực lực bình thường võ giả. Đối mặt chân chính võ đảo cao thủ nhất là đến tiên thiên cấp độ võ đảo cao thủ. Tự nhiên lại là một phen khác cảnh tượng. Bạch Trần Xuyên cầm trong tay hàn xương kiếm. Hướng về phía ngânh diện mà tới biển người trực tiếp một kiếm chém ra. Màu băng lam kiếm khí lập tức tựa như tia chốt bay ra gần trăm mét. Nhất thời người trước mắt tường cũng trực tiếp bị ngạnh sinh sinh bổ ra ra một đầu một khe lớn Phạm là kiếm khí chém chúng Vô luận là khiên kim loại hay là binh sĩ người sống Không khỏi là bị kiếm khí bổ ra đồng thời trực tiếp hóa thành băng điêu Đây là Trần Xuyên cố ý áp chế thực lực Đem thực lực áp chế đến không vượt qua tiên thiên cấp độ chỉ là không sai biệt lắm Tiên thiên đỉnh phong mức độ Bất quá kịp thời như thế, chỗ tạo thành lực sát thương cũng là kinh khủng. Mặc dù tiên thiên cường giả còn vô pháp làm đến như thiên nhân cường giả như vậy chân chính không nhìn hết thảy nhân xấu cùng quân đội. Nhưng bằng mượn bản thân hộ thể cương khí mang đến cường đại phòng ngự cùng tự thân có khả năng bộc phát ra lực sát thương. Một dạng công phòng nhất thể phía dưới. Chỉ cần không phải rơi vào tầng tầng đại quân đang bao vây. Trên chiến trường cũng căn bản là vô địch tồn tại. Hoành tảo thiên quân dễ như trở bàn tay. Mà tại trong quân đội. Bình thường tiên thiên cường giả cũng đều là lính quân đại tướng cấp bậc. Giống như Tô Văn. Liền là nguyên bản ngân xuyên quận tổng binh. Chấp trưởng toàn bộ ngân xuyên quân. Còn như thiên nhân cường giả. Đặt ở trần xuyên ở kiếp trước mà nói liền là vũ khí hạt nhân cấp bậc. Dưới tình huống bình thường cơ bản cũng sẽ không xuất thủ Sẽ chỉ lên chấn nhiếp tác dụng Thế nhưng một khi xuất thủ Cái kia cơ bản cũng liền đại biểu cho thiên hạ đã xuất hiện cực lớn náo động Có hay không căn bản không cần đến tầng thứ này tồn tại xuất thủ Tốt kiếm pháp nhìn thấy Trần Xuyên một kiếm này bên cạnh cách đó không xa Tô Văn lập tức khen ngợi Từ vừa mới bắt đầu thời điểm hắn vẫn tải lưu Ý Trần Xuyên Muốn tận mắt nhìn xem Trần Xuyên thực lực cụ thể Mà nhìn thấy một kiếm này Là hắn biết Trước đó mạc hữu đảo cùng huyết y hầu tử không oan Vẹn vẹn Trần Xuyên một kiếm này liền đã hoàn toàn đạt đến một dạng tiên thiên đỉnh phong mức độ Bất quá mặc dù ngoài miệng nói chuyện Thế nhưng tô văn động tác của mình cũng không chậm Đồng dạng một kiếm đem trước thân vô ưu vương đại quân bổ ra một đầu lỗ hồng Đồng thời một bên khác sang thượng phong Bạch chính dương hai người cũng là lần lượt xuất thủ Bốn cái tiên thiên cao thủ đồng loạt ra tay Nhất thời toàn bộ vô ưu quân phòng tuyến bị xé nứt ra bốn đầu lỗ hồng Trường nhạc minh huyên đệ Cùng ta cùng từ đường chủ theo minh chủ cùng một chỗ giết đỗ hàn Từ sơn hai người cũng thông minh Trong lòng biết loại này cối say thịt một dạng trên chiến trường Cho dù bọn họ hậu thiên cao thủ Không có tiên thiên cường giả hộ thể cương khí phòng ngự. Sơ ý một chút cũng là tùy thời bị loạn thương đâm chết hạ tràng. Chỉ có đi theo tiên thiên cấp độ cường giả cùng một chỗ mới có lớn nhất mạng sống cơ hội. Gặp Trần Xuyên một kiếm bổ ra vô ưu quân phòng tuyến. Lúc này hô lớn. Trực tiếp dẫn theo đám người theo sát tại Trần Xuyên phía sau đánh tới. Một đoàn người bão đoàn. Hai người hậu thiên võ giả dẫn đầu. Cộng thêm có Trần Xuyên ở phía trước mở đường. Nhất thời ác lực suy giảm. Trái lại hiện ra một cố thế không thể đỡ chi thế. Trần Xuyên một người một kiếm. Như vào chỗ không người. Bởi vì vô ưu quân bên trong tiên thiên cao thủ đồng thời chưa từng xuất hiện. Cho dù hắn đem thực lực ẩm tàng tại tiên thiên cấp độ. Ngoại trừ tiên thiên bên ngoài. Cũng căn bản không có người có thể đón lấy hắn một kiếm. Không đến nửa khắc. Trần Xuyên một người liền trực tiếp giết ra một đầu trọn vẹn gần ngàn mét lớn đường máu. Trực tiếp giết vào vô ưu quân chỗ sâu. Hắn chuyên chọn hậu thiên cấp độ lấy người bên trên đồng thủ bởi vì có thể hấp thu chân khí năng lượng. Lúc này, vô ưu quân bên trong rốt cuộc có tiên thiên cao thủ chú ý tới hắn. Hướng hắn đánh tới là một cái hai tay cầm hai người dùng đại xích sắt khóa lại cực lớn lưu tinh chùi khôi ngô đại hán. Vẹn vẹn quấn quanh lưu tinh chùy xiển xích đều có thường nhân cánh tay lớn nhỏ. Lưu tinh chùy nhưng là to như vải nước một dạng, vẹn vẹn trọng lượng, chỉ sợ tùy tiện một cách đều có ngàn cân khởi bước. Đây là vô lưu vương thủ hạ trong quân tứ đại tiên thiên đại tướng bên trong lưu phong. Người này không chỉ có là tiên thiên võ giả, mà lại trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng. Giết Lưu Phong trợt quát một tiếng trong tay Lưu Tinh Chùi âm vang đánh tới hướng Trần Xuyên. mãn phu. Trần Xuyên khinh thường một tiếng trở tay liền là một quyền. Ấm. Lưu Tinh Chùi trực tiếp bị Trần Xuyên một quyền đánh bãi bay trở về. Bị Trần Xuyên đánh chúng địa phương đều chỗ lóm xuống dưới. Phản đập chúng Lưu Phong ở ngực. Thoa Lưu Phong thân thể còn tại không chung. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại trần xuyên trước mặt sẽ như thế không khiêng một kích. Thậm chí lưu tinh chùi trái lại sẽ còn bị đánh trở lại đập trúng chính mình. Nhất thời chỉ cảm thấy giống như vạn tận cử lực nện ở trên ngực. Trong cơ thể hộ thể cương khí đều cơ hộ trực tiếp tán loạn. pha một tiếng trực tiếp ngụm lớn máu tươi phun ra. Cả người đều bay ngang ra ngoài. Bất quá tiếp theo một cách trước mắt. Còn không đợi Lư Phong rơi xuống đất. Trần Xuyên thân ảnh đã trực tiếp đuổi theo. Thân ảnh lói lên liền trực tiếp cùng hắn chen vào mà qua. Đồng thời kiếm quang tử lên cái cổ xẹp qua. Tốc độ nhanh chóng. Mắt thường khó gặp. Phúc Lư Phong con mắt lập tức trởn to. Thậm chí đều hoàn toàn không có kịp phản ứng. Con mắt trởn to quay đầu ngơ ngắc nhìn hướng đã đến phía sau mình Trần Xuyên. Tốt, thật nhanh kiếm. Phù phù nói xong cái thân thể liền lập tức mới ngã xuống đất. Lư tướng quân chết, lư tướng quân chết. Vốn là liên tục bại lui vô ưu quân gặp một màn này nhất thời sĩ khí đại tan. Nơi xa Tô Văn, Giang Thượng Phong, Bạch Chính Dương ba người cũng đang cùng vô ưu vương thủ hạ cách khác tần vũ. Lớ Nguyên, Hà Túc Đảo ba cách tiên thiên đại tướng quân lấy. Nghe được thanh âm gặp Trần Xuyên bên này đã chém giết Lư Phong, nhất thời tinh thần đại chấn. Ha <cười> ha! Trần Minh Chủ thực lực chắc tuyệt. Tần Vũ! Các ngươi vô ưu quân xong rồi. Thức thời mà nói bây giờ đầu hàng còn kịp. Tô Văn cười to nói, giao thủ với hắn chính là Tần Vũ. Đầu hàng, ngươi Tô Văn còn không bồi. Tần Vũ là âm thanh lạnh lùng nói, xuất thủ cùng Tô Văn lại cứng rắn chạm một kích. Gió lúc này. Vô lưu quân phía sau một chỗ gò cao bên trên Chợt quát lạnh một tiếng truyền đến Chỉ gặp một người mặc nho sam ăn mặc kiểu văn sĩ thân ảnh đứng thẳng gò cao bên trên Hai tay ghép suốt một cái ấn huyết Nhất thời Giữa thiên địa chợt cuồng phong gào thép Lập tức thổi hướng trần xuyên một đoàn người bên này Giống như cấp 10 đại bão Cuộn lại một chỗ bụi đất Trực tiếp đem một đoàn người bên này đại quân thổi người ngã ngựa đổ Không ít người càng là trực tiếp thổi bay Là dương tiên sinh thừa cơ hội đi Tần vũ gặp cách này nhưng là lập tức thần sắc đại chấn Nhắm chuẩn cơ hội vội vàng mang theo còn thừa đại quân tù hợp lấu nguyên Hà túc đảo cùng một chỗ hướng phía sau bỏ chạy Tô Văn muốn đuổi theo Nhưng cuồng phong cực lớn Mà lại mang theo lượng lớn cho bụi Để cho hắn ánh mắt hành động bị ngăn trở Mà lại phía sau đại quân đã triệt để bị gió lớn thổi tan Tùy tiện truy kích trái lại nguy hiểm Đành phải bất đắc dĩ làm A Liêu trai kiếm tiên 10 chương 283 đối chỉ sau một tiếng Đại chiến triệt để hạ màn kết thúc Thủ Dương Nho sau cùng xuất thủ ảnh hưởng Trần Xuyên một đoàn người sau cùng không có thể đem vô ưu quân triệt để lưu lại Vô ưu quân lấy đại tướng Lư Phong cùng hơn 2 vạn người tổn thương làm đại giá có thể rút lui Minh chủ Minh chủ Đại chiến kết thúc Thừa dị quét dọn đến tiếp sau chiến trường thời gian Trần Xuyên thứ nhất thời gian tìm tới đỗ hàn cùng tử sơn hai người xuất lính lấy dưới tay mình trường nhạc minh đám người Xem xét nhà mình tình huống tổn thương Thương Vong thế nào Trần Xuyên trực tiếp hỏi Bẩm Minh chủ Thương Vong còn tốt Chỉ chết 121 cái huyên đệ Thủ thương nhiều một ít Tổng cộng có hơn 200 người Thương vong chung vào một chỗ không sai biệt lắm 400 người Đỗ Hàn báo cáo Bọn họ lần này tới 2.000 người Lần này đại chiến chỉ tử hơn 100 người Một phần 10 cũng chưa tới Thương vong chung vào một chỗ cũng mới khoảng 400 người Miễn cứng một phần 5 dạng ngày số liệu Đối với một trận loại này quy mô đại chiến mà nói Xác thực xem như ít có đại thắng cùng tiểu thương vong Trần xuyên khẽ vuốt cầm Thụ thương người đều nắm chắc chỉ liệu một cái Chết đi người danh tự toàn bộ nhớ kỹ Trở về theo minh quy trở cấp tốt người nhà Bọn họ đều là vì minh hội mà chết Không thể để cho bọn họ dưới suối vàng có biết mà thất vọng đau khổ Vâng, Đỗ Hàn lúc này gật đầu đáp ứng Trần Minh Chủ Tổng binh Đại Nhân xin ngài đi qua một chuyến. Lúc này một cách Tô Văn thân vệ đi tới hướng Trần Xuyên nói. Tốt. Trần Xuyên nhẹ gật đầu. Lại đối đỗ hàn cùng Tử Sơn đơn giản phân phó một cái. Theo đối phương hướng chiến trường trước mặt đi đến. Lúc này Tô Văn chính cùng Giang Thượng Phong. Bạch Chính Dương hai người cùng một chỗ. Nhìn thấy Trần Xuyên tới. Tô Văn lập tức nhiệt tình chào mời nói. Trận chiến này đại thắng. May mắn mà có Trần Minh Chủ, lực chạm lưu phong, để cho vô ưu quân tan tác, để cho chúng ta đại thắng. Tô Đại Nhân quá khen, xuyên cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trận chiến này có thể thắng, chủ yếu vẫn là may mắn mà có Tô Lão Tiên Sinh có thể đánh bại vô Lưu vương. đặt vững quân ta thắng cục, tiếp theo cũng là Tô Đại Nhân thống soái có phương pháp. Trần mố tối đa bất quá dệt hoa trên gấm mà thôi. Trần Xuyên vừa chắp tay khiêm tốn nói. Ha ha, Trần Minh Chủ quá khiêm nhường. Nghe được Trần Xuyên mà nói, Tô Văn nhất thời liền cởi mở cười to nói. Hoa hoa cố hiểu người người dơ lên, lời dễ nghe ai không thích, cho dù biết là lấy lòng lời nói. Chỉ là không biết Tô Lão tiên sinh cùng Vô Lưu Vương đại chiến tình huống thế nào. Có thể từng trở lại Trần Xuyên lại nói. Trong miệng hắn tô lão tiên sinh liền là tô gia lão tổ tô tín. Chưa hề bất quá nghĩ đến trận chiến này cũng không cần lo lắng. Tô tín cười một tiếng. Thần sắc trên mặt tràn đầy tự tin. Mặc dù nhà mình lão tổ trên thực lực so với vô ưu vương xác thực còn yếu một bậc. Thế nhưng có ma hiếm nơi tay. Thua tất nhiên là vô ưu vương. Đối với hắn mà nói. Duy nhất phải suy nghĩ liền là trận chiến này chính mình lão tổ có hay không có thể trực tiếp chém giết vô lưu vương Nếu là có thể trực tiếp chém giết vô lưu vương mà nói Trận chiến này đem triệt để đến đây đặt vững thắng cục Sau này ngân xuyên chi địa Cũng sắp hết vào hắn tô ra tay Đây là tự nhiên Tô lão tiên sinh thực lực chắc tuyệt Bản thân liền cùng vô lưu vương không kém bao nhiêu Lại có ma kiếm nơi tay Trận chiến này, vô lưu vương thua không nghi ngờ. Liền là không biết trận chiến này tô lão tiên sinh có thể hay không trực tiếp chém giết vô lưu vương. Nếu có thể lần này trực tiếp giết chết vô lưu vương mà nói, ta đây ngân xuyên chi loạn, có thể lập tức bình định. Trần xuyên nói, vừa đúng lúc này, nơi xa chân trời một đảo nhân ảnh ngự không mà đến chính là tô tín. Lão tổ, gặp qua tô lão tiên sinh tô thiên nhân. Bốn người lập tức nói Bất quá cách gọi có chút khác biệt Lão Tổ tự nhiên là Tô Văn gọi Trần Xuyên lại xưng hô Tô Lão Tiên Sinh Sau cùng Tô Thiên Nhân nhưng là Giang Thượng Phong cùng Tô Chính Dương gọi Lão Tổ kết quả thế nào gọi xong Tô Văn liền lập tức hỏi Tô Tín Khẽ lắc đầu Dựa vào ma kiếm lực lượng Hắn thực lực xác thực vượt qua vô ưu vương Thế nhưng muốn đánh giết vô ưu vương mà nói Vẫn còn kém một chút Vô ưu vương nếu như không muốn cùng hắn liều chết nhất tâm đào tẩu mà nói Hắn cũng cầm vô ưu vương không có cách nào Đáng tiếc Tô văn trên mặt lập tức lộ ra vẻ tiếc núi Bất quá lập tức nghĩ đến mặc dù không thể giết chết vô ưu vương Thế nhưng trận chiến này vô ưu vương cũng đã đại bại Mà lại trên thực lực cũng Đã chứng minh hoàn toàn không phải nắm giữ ma kiếm nhà mình lão tổ địch thủ nhất thời liền thần sắc chấn động nói. Bất quá mặc dù không thể giết chết hắn. Thế nhưng sau trận chiến này. Tin tưởng vô ưu vương cũng đã ý thức được thực lực trinh lệ. Nhìn hắn còn thế nào ngăn cản chúng ta. Vĩnh An 29 năm. 23 tháng 10 ngày mùa thu. Ngân xuyên tổng binh Tô Văn Liên Hợp trưởng Nhạc Minh. Bạch ra. Giang ra ba bên thiết lực tổng cộng 10 vạn đại quân chẳng đánh vô Lưu vương tại Thủy Tiên Trấn Tô ra thiên nhân cầm ma kiếm đại bại vô Lưu vương Đại thắng hôm sau Tổng binh Tô Văn xuất lính đại quân thừa thắng sông lên Vô Lưu quân liên tục bại lui Liên tiếp 7 ngày Liên phục mất đất 29 thành Tin tức truyền ra thiên hạ chấn động Ma kiếm, ma kiếm thế mà tại tô ra trong tay Tốt một cách tô ra, tốt một cách tô ra thiên nhân quả nhiên là giỏi tính toán tốt ẩn nút. Tô ra, liền một cách môn việt thế ra phải ra đời sao. Ma kiếm tin tức cũng là thứ nhất thời gian truyền đến chấn đồng tám hướng. Nhất là đối với một chút thế lực lớn mà nói. Toàn bộ ngân xuyên quận thế cuộc thậm chí vô ưu vương cùng tô ra rốt cuộc ai thắng ai thua thậm chí đều không đáng đến bọn hắn một dạng chú ý. Thế nhưng ma kiếm. Không có người có thể xem nhẹ Đây là sát lục chi kiếm Cũng là hủy diệt chi kiếm Đồng thời Thay thế bày tỏ lấy vô cùng cường đại lực lượng Coi như là bình thường tiên thiên cường giả nắm giữ Đều có thể có địch nổi thiên nhân lực lượng Mà nếu là thiên nhân nhận được Càng có thể ngạo thị thiên hạ Giống như bây giờ tô tín Bản thân thực lực vốn là hoàn toàn không bằng vô ưu vương nhưng chính là dựa vào ma kiếm, Ngạnh Sinh xinh đè ép vô Lưu Vương liên miên bại lui. 7 ngày sau, thời gian tiến nhập tháng 11, Vô Lưu Quân bại lui đến Thuần An. Trong lúc liền phát sinh qua nhiều lần đại chiến, Vu Ưu Vương cũng cùng Tô Tín nhiều lần giao thủ. Đồng đều đáp Vu Ưu Vương bại lui thành kết quả, một đường giao chiến xuống tới. Vu Lưu Quân cũng là tử thương thảm trọng. Nguyên bản danh xưng 20 vạn đại quân càng là chỉ còn lại chưa tới một nửa Bất quá lúc này Hai quân giao chiến nhưng cũng là ngừng lại Vô ưu quân lui giữ thuần an Lấy hoài thủy làm ranh giới Cùng tô quân sẵn co Lão tổ Vì cái gì không tiếp tục thừa thắng sông lên Vô ưu vương đắt là nỏ mạnh hết đà Tiếp tục truy hít đi xuống Ta tô ra tất thắng Vào đêm, một chỗ không người đỉnh núi bên trên, tô văn nhìn hướng nhà mình lão tổ nhìn không được nghi ngờ nói Không, bây giờ cuộc diện đối ta tô ra tốt nhất Tô tín lại là lay đồng đầu Ta thực lực bây giờ Cộng thêm ma kiếm lực lượng Cố nhiên có thể đánh bại vô ưu vương Thế nhưng muốn trực tiếp đánh giết hắn Vẫn còn kém một chút Nếu không thể triệt để đánh xếp hắn Cố nhiên chúng ta có thể thắng Thậm chí cho dù có thể trực tiếp công phá hắn vô ưu thành. Triệt để thu phục chấp trưởng toàn bộ ngân xuyên. Thế nhưng chỉ cần vô ưu vương không chết. Đối ta tô ra mà nói liền là một cái tai họa. Như chúng ta tiếp tục truy khích. Thật sự đem hắn bức không còn gì cả mà nói. Cho đến lúc đó nếu không thể một lần giết chết hắn mà nói. Đối ta tô ra mà nói. Ngược lại là một trận đại họa. Tô tín trầm rãi nói. Thông qua đoạn này thời gian giao thủ, hắn đã rõ ràng rõ ràng một cái tình huống. Đó chính là hắn dựa vào ma kiếm mặc dù có thể rất dễ dàng đánh bại vô ưu vương. Thế nhưng nếu như vô ưu vương nhất tâm muốn chạy trốn mà nói, hắn cũng giết không được vô ưu vương. Mà nếu như giết không được vô ưu vương, chính như hắn từng nói, còn không bằng duy trì bây giờ cuộc diện. Để cho vô ưu vương tiếp tục bảo tồn một chút chính mình thế lực. Cùng hắn tô ra hình thành một cái mặt ngoài đối trì cục diện. Dạng này còn có thể để cho vô ưu vương tâm có lo lắng rằng buộc sẽ không cùng hắn tô ra triệt để liều mạng. Có hay không thật đem vô ưu vương bức không còn gì cả lại giết không xong mà nói. Đến lúc đó đối bọn hắn tô ra mà nói. Trái lại có thể là một trận đại họa. Cuối cùng chính hắn mặc dù ỷ vào ma kiếm lực lượng có thể bại trận vô Lưu vương. Thế nhưng hắn tô ra những người khác đối mặt vô Lưu vương có thể không có lực phản kháng chút nào. Một khi vô Lưu vương liều lính đối với hắn tô ra xuất thủ. Vậy hắn tô ra tuyệt đối cũng đừng nghĩ dễ chịu. Cho nên tô tính mới hạ lệnh để cho tô văn đình chỉ tiếp tục đối vô Lưu vương truy khích. Liện bảo trì tải thuần an bên này lấy hoài thủy làm ranh giới cùng vô Lưu vương đối trì. Nghe đến đó, Tô Văn cũng nhất thời giật mình, lập tức liền không khỏi cao mày nói. Vậy chúng ta cứ như vậy tiếp tục cùng vô Lưu vương đối trì đi xuống sao không? Thời gian. Lại cho ta một chút thời gian. Ma kiếm lực lượng. Còn không có khôi phục lại chân chính đỉnh phong. Bây giờ lực lượng. Còn không phải ma kiếm toàn bộ lực lượng. Chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian Đợi ma kiếm thôn phải đầy đủ máu tươi khôi phục lại đỉnh phong Đến lúc đó Chỉ là vô ưu vương lập tay có thể diệt Sau đó thời gian Ngân xuyên quận bên trong Vô ưu vương cùng tô ra hai bên triệt để tại thuần an đối trì xuống tới Lấy hoài thủy làm ranh giới Giống như là đạt thành hiệp nghị đình chiến một dạng Mà Thuần An cũng chính là Ngân Xuyên quận vị trí trung tâm. Lấy Thuần An hoài thủy làm giới hạn. Thoạt nhìn tựa như là hai bên vừa vặn đem Ngân Xuyên quận chia đôi một dạng. Liêu trai kiếm tiên mười chương 284 án lưu cùng thần binh hán trung thiên tâm sơn thánh tâm trai. sự sự Triệu thanh tuyển một thân đảo bào màu trắng làm ăn mặc đảo cô. Cầm trong tay một thanh phù trần. Khí chất xuất trần bên trong liền cho người ta một loại tử bi cảm giác. Nhìn hướng trước thân lý sư sư kêu lên. Sư tôn. Lý sư sư cung kính khom người vừa chắp tay. Nàng toàn thân áo trắng như tuyết. Khí chất thanh vua suốt trần không gì sánh được. Nhất là phối hợp tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan. Nhìn qua giống như trong tranh đi ra không ăn nhân gian khói lửa tiên tử một dạng. Nếu như là đặt ở bên ngoài. Bình thường nam tử bình thường nhìn thấy lý sư sư. Chỉ sợ con mắt chỉ cần liếc mắt. liền có thể bị hấp dẫn con mắt đều rời không không ra. liền sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Nhìn trước mắt lý sư sư. Triệu thanh tuyền trong mắt không khỏi lộ ra một loại vẻ hài lòng. Đây là nàng đệ tử đắc ý nhất. Không chỉ có bề ngoài khí chất hoàn mỹ không gì sánh được. Có thể nói cử thế vô song. Liền liền tu luyện thiên tư cũng là ngàn sẵm mới tìm được một Hôm nay bất quá mới 25 tuổi Một thân tu vi liền đã đặt chân tiên thiên Đem nàng thánh tâm trai thiên tâm kiếm điển tu luyện đến tầng thứ 7 Một dạng thiên tư Nhìn về nàng toàn bộ thánh tâm trai Từ trước tới nay cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay Mà lại hiếm thấy nhất là Lý sư sư tâm tính Cũng là một đám đệ tử bên trong xuất sắc nhất. Bề ngoài thiên phú, tâm tính. Những phương diện này. Cơ hồ mỗi một phe mặt đều không thể kém chọn. Dạng này đệ tử. Đoán chừng cũng không có cách nào làm sư tôn sẽ không thích. Cho nên đối với lý sư sư. Triệu Thanh Tuyển cũng vẫn luôn là coi là người thừa kế đến bồi dưỡng. Ký thác lấy kỳ vọng cao. Sư sư, ngươi đi theo vi sư tu hành đã bao lâu triệu thanh Tuyền hỏi. Bẩm sư tôn từ sư sư 7 tuổi đi theo sư tôn lên núi đã 18 năm. Lý sư sư chắp tay thành thật trả lời. Đã 18 năm thời gian còn trải qua quá nhanh A Triệu thanh tuyển liền ung dung một tiếng. Tâm có cảm thán. Cảm thán thời gian nhanh chóng. Trong bất chi bất giác. Cũng đã trải qua nhiều năm như vậy. Lại nói. 18 năm, hôm nay ngươi cũng đã đặt chân tiên thiên, thiên tâm kiếm điển tu luyện đến tầng thứ 7, xem như tu luyện sơ thành, cũng nên xuống núi lịch luyện, từ nay về sau, ngươi chính là ta thánh tâm trai đương đại thánh nữ, đời tiếp theo trai chủ người thừa kế, ta thánh tâm trai công pháp thiên tâm kiếm điển trú trọng khám phá hồng trần, siêu thoát hồng trần thế tục đủ loại phàm nhân chi tình sau cùng chỉ để lại lòng mang thiên hạ thương sinh đại án chi tâm. Lấy nhân tâm hóa thiên tâm. Lấy cấu vứt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Đây cũng là ta thánh tâm trai mấy đời đến nay hoàn nguyện cùng trách nhiệm. Nhưng nếu không vào hồng trần. Làm sao đến khám phá hồng trần. Cho nên ta thánh tâm trai lịch đại thánh nữ đều xét xuống núi lịch lãm. Vào hồng trần thế tục. Cỏ sát mình chi đạo tâm. Gió chúng sinh nỗi khổ Mà lại hôm nay chính vào thiên hạ rối loạn Thời cuộc bất vùng Càn triệu giang sơn khí số đã hết Vĩnh an vô đảo Diệt vong hiển thị gió Chính là cần ta thánh tâm trai thế thiên hạ bách tính tìm cách khác tân quân Thay thế triệu thì Giúp đỡ thiên hạ lúc Nói đến đây Lý Sư Sư nói tiếp Vâng Bất quá sau khi xuống núi Sư sư trước tiên đi nơi nào Từ chỗ nào bắt đầu Không biết người phương nào thích hợp thay mặt triệu thì Trường An lý gia nhân đức tài đức sáng suốt Có thiên mệnh chi tượng Cái kia sư sư sau khi xuống núi trước hết đi trường An Lý sư sư nói Không, ngươi sau khi xuống núi đi trước Ngân Xuyên Triệu Thanh Tuyền lại mở miệng Ngân Xuyên Lý sư sư nghe vậy hơi nghi hoặc một chút ngẩn đầu lên Không hiểu nhìn mình sư tôn Ma kiếm vừa ra Vạn rằm huyết hải Trước đó xuất thế ma kiếm đã xuất hiện lần nữa Bị ngân xuyên tô ra nắm giữ Tô ra tuy có thiên nhân Nhưng chính vì vậy Tại bọn họ trong tay Trái lại càng đáng sợ Bởi vì tô ra căn bản không rõ ràng ma kiếm đáng sợ Vì sư đắt liên hệ đảo môn minh ngọc chân nhân cùng Phật môn thần quang thánh tăng Nhất định phải tải tạo thành càng lớn tai nạn trước đó. Lấy được ma kiếm đem ma kiếm phong ấm. Ngăn cản hết thầy tai nạn phát sinh. ma lại người đông phương sư mũi cùng tuyết phi sư muội cũng đều mất tích tại ngân xuyên. Sống chết không rõ. Chuyện này. Cũng nên điều tra rõ ràng. Người đi trước ngân xuyên. Vâng. Cùng lúc đó. Phật môn giác tâm thiền tử A-di-đà Phật. Ma kiếm xuất thế. Thiên hạ này không biết lại phải có hoạt nhiều hoặc ít dân chúng chịu khó khăn thần quang sư để lần này đi ngân xuyên phải tất yếu trước ở Tôza tạo thành càng lớn tai nạn trước đó đem ma hiếm mang về một cái hiền lông mày Thiện Mỹ dâu tóc bạc trắng khuôn mặt đau khổ lão căng mở miệng nói ngân xuyên quận một chỗ đỉnh núi thích hợp ngắm Cảnh trong lương đình trần xuyên cùng sở giang vương ngồi đối diện nhau, một bên nhàn nhã đánh cờ một bên trò chuyện nói. Ma kiếm khát máu. Ma lại còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Chỉ có sát lục cùng máu tươi mới có thể để cho nó khôi phục lại chân chính đỉnh phong. Đoạn này thời gian tô ra cùng vô ưu vương ngưng chiến sau đó một mực tài phạm vi lớn bắt giữ võ giả. Trên danh nghĩa mượn danh nghĩa cấu kết vô ưu vương chi tử. Chủ yếu mục đích hẳn là vì huyết tế ma kiếm. Muốn cho ma kiếm lực lượng trở thành càng cường đại thậm chí khôi phục lại đỉnh phong. Đến lúc đó lại một lần diệt trừ vô ưu vương. Trường không toàn bộ ngân xuyên quận. Sở Giang Vương mở miệng nói. Mặc dù hôm nay Tô Gia đem vô ưu vương bức lui đến Thuần An sau đó hai bên ngưng chiến. Bất quá toàn bộ ngân xuyên quận bên trong lại cũng không yên ổn. Tô Gia bắt đầu phạm vi lớn bắt giữ võ giả. Trên danh nghĩa mượn danh nghĩa thanh trừ loạn đảng cấu kết vô ưu vương làm lý do. Ngân xuyên quận bên trong rất nhiều to to nhỏ nhỏ võ giả thế lực cũng đã bị Tô Gia thanh trừ. Rất nhiều một chút ẩn nút thế lực đều bị ép xa tới. Thế nhưng chỉ cần hơi rõ ràng ma kiếm đặc tính người đều rõ ràng. Tô Gia thanh trừ loạn đảng là giả. Bắt lấy những võ giả này huyết tế ma kiếm chỉ sợ mới là thật Tô ra đây là tại tử chịu diệt vong Bất quá bọn hắn cũng không có cách nào Từ lấy ra ma kiếm một khắc này Bọn họ Tô ra liền đã không có đường quay về Chỉ có thể theo con đường này đi xuống Gửi hy vọng vào ma kiếm lực lượng Trần Xuyên nói tiếp Tô ra xác thực không có lựa chọn Bởi vì từ ma kiếm lấy ra một khắc này Tô ra liền đã chú định không còn đường rút lui Ma kiếm cường đại dường nào Hoặc nhiều hoặc ít thế lực muốn có được Bây giờ đối Tô ra mà nói Phải đối mặt địch nhân đã không chỉ chỉ giới hạn ở vô ưu vương cái này một cái Còn có thiên hạ cách khác rất nhiều thăm dò ma kiếm thế lực Thậm chí nho Đạo Phật Ma bực này quái vật khổng lồ Tô ra muốn bảo chủ ma kiếm cùng hắn Tô ra Cũng chỉ có thể tiến hành huyết tế Mau chóng cường đại ma kiếm lực lượng Lấy bảo trì lực lượng tuyệt đối Dạng này mới có thể ứng đối hết thầy địch Nếu không một khi thế lực khác thiên nhân cũng tham dự vào Hắn tô ra tất nguy Thế nhưng tô ra bây giờ lớn như vậy quy mô bắt lấy võ giả huyết tế Không thể nghi ngờ cũng là đường đến chỗ chết Tất nhiên sẽ đưa đến khắp thiên hạ đồng loạt tấn công chi Đến lúc đó Tô Gia như thường khó chống đỡ. Lần này, Trần Xuyên không có chút nào trông tốt Tô Gia. Làm không tốt do vô lưu vương còn phải sớm hơn bị vùi dập giữa chợ. Chủ yếu là ma kiếm thứ này quá nhiều phỏng tay. Cho dù thiên nhân, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện có thể cầm tới bảo trụ. Nếu như Tô Tín là thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại, thậm chí cho dù là thiên nhân cảnh giới thứ hai, Chỉ sợ đều không có nhiều người dám đánh chủ ý. Hết lần này tới lần khác, hắn chỉ có thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Ngoại vật chung quy là ngoại vật. sau cùng Trần Xuyên lại nói, hắn liền không thể nào mưu cầu danh lời ma kiếm loại vũ khí này. Cường đại cố nhiên là cường đại. Thế nhưng cuối cùng không phải chính mình lực lượng. Hơn nữa còn dễ dàng gây nên quần tông. Trần Xuyên không bài xích loại này cường đại thần binh lời nhận Thế nhưng hắn cũng sẽ không quá mưu cầu danh lời theo đuổi So sánh những này Trần Xuyên tín nhiệm hơn chính mình lực lượng Không sai Ngoại vật trung quy là ngoại vật Từ xưa đến nay Trần chính trí Chí cường giả Cách nào là dựa vào những này thần binh lời nhận Sở Giang Vương nghe được Trần Xuyên lời nói rất tán thành nhẹ gật đầu Hắn cũng mười phần tán đồng Trần Xuyên quan niệm Cho nên đối với ma kiếm Hắn cũng không phải là quá nóng lòng Nếu không lúc trước sớm liền xuất thủ tranh đoạt Bất quá thần binh lực lượng Vô cùng cường đại Thực sự không thể xem nhẹ Bất quá không nóng lòng Thì không nóng lòng Nên coi trọng vẫn là phải coi trọng Sở Giang Vương lại nói Trần Xuyên cũng nhẹ gật đầu Sau đó hướng Sở Giang Vương hỏi Đúng rồi Không biết sở huyên có biết ma kiếm lai lịch. Thiên hạ có thể từng còn có cùng loại ma kiếm loại này thần binh mặc dù trong lòng đối với ma kiếm không phải quá nóng lòng. Thế nhưng đối với ma kiếm lai lịch. Trần Xuyên vẫn tương đối tò mò. Đồng thời càng hiếu kỳ. Thế giới này là chỉ có ma kiếm cái này một thanh cường đại thần binh hay là còn có cái khác cùng loại cường đại thần binh. Mà căn cứ hắn trước đó chỗ xem một chút chí quái giã sử. Từ đó hắn từng thấy qua ma kiếm ghi chất. Mà lại không chỉ ma kiếm. Tựa hồ còn có một chút cùng loại ma kiếm cường đại vũ khí. Ma kiếm lai lịch cụ thể ta cũng không rõ ràng. Có lời đồn kiếm này tại vô tận xa so với trước kia liền đã tồn tại. Cũng có người đồn. Kiếm này chính là mấy vạn năm trước vô thượng ma chủ chế tạo. Càng có người đồn. Ma kiếm chính là nắm thiên địa sát lục lực lượng hủy diệt tự nhiên mà sinh. Liên quan tới ma kiếm thuyết pháp Nhiều như rừng Không hoàn toàn giống nhau Còn như cổ thể thật giả thế nào Ta cũng không rõ ràng Mà trong thiên hạ Giống như ma kiếm cường đại như vậy thần binh Mặc dù cực kỳ thư thớt Nhưng cũng không phải vẹn vẹn chỉ có ma kiếm Cùng loại ma kiếm loại này cường đại vũ khí Đều được gọi chung là thần binh Ngộ ý thần chi vũ khí Có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Theo ta được biết ngoại trừ ma kiếm bên ngoài thiên hạ thần binh còn có thánh kiếm yêu đao thiên lang đao. Mà tại những này thần binh bên trong. Thánh kiếm thành theo như đồn đại thứ nhất thần binh. Lại được xưng là nhân hoàng kiếm. Chính là ngày xưa viễn cổ nhân hoàng lưu lại. Là nhân đảo chi kiếm. Thánh đảo chi kiếm. Sở Giang Vương mở miệng. Đem chính mình biết rõ liên quan tới ma kiếm cùng cùng loại ma kiếm một chút thần binh tin tức nói cho Trần Xuyên. Trần Xuyên cũng là tinh tế nghe lấy, đem những tin tức này đều ghi tạc trong lòng. Những này thần binh lai lịch không đồng nhất. Đều có lời đồn. Bất quá có một chút ta cho là nên nhất là có thể tin. Đó chính là những này thần binh đều là trước kia chứng đạo người lưu lại vũ khí. Ẩm chứa chứng đạo người đạt đến lực lượng. Cho nên mới có cường đại như vậy lực lượng. Sau cùng sở Giang Vương liền mở miệng nói. Liêu trai kiếm tiên 10 chương 285 khe hở cùng sở Giang Vương cho tới buổi chiều mặt trời lặn thời gian. Trần Xuyên trở lại ngân Xuyên thành. Vào thành cưới ngựa theo đường phố đảo Hạnh đến phố xá sầm út đường phố đoạn. Chợt nghe trước mặt một trận âm thanh ồn ảo truyền đến. Tô tiểu thư thứ tội. Tiểu nhất thời mắt vùng về. Không cần thần mạo phạm Tô Tiểu Thư. Mong rằng Tô Tiểu Thư đại nhân có đại lượng. Bỏ qua tiểu lần này. Một người mặc trường nhạc minh trang phục y phục bên trên theo lên trường nhạc minh đồ án nam tử liên miên chắp tay hướng trước thân một cỗ xe ngựa khom người xin lỗi nói. Xe ngựa bên trên ngồi một bóng người xinh đẹp. Chính là Tô Minh Nguyệt. Trường nhạc minh người. Tô Minh Nguyệt nhưng là trên mặt lạnh lùng nhìn không ra hỉ nộ. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía nam tử y phục bên trên trường nhạc minh đồ án. Đúng đúng đúng tiểu chính là trường nhạc minh người. Nam tử nghe vậy nhanh chóng gật đầu nói. Nghĩ đến hôm nay hắn trường nhạc minh vẫn luôn đang vì tô ra làm việc. Coi là dựa vào cách này liên quan hệ tô minh nguyệt sẽ bỏ qua hắn. Lại không nghĩ. Hắn rước lời phía dưới. Tô minh nguyệt chợt trở chợ mặt thanh âm lạnh lẽo. Dẫn đi đánh gãy tứ chi cho trường nhạc minh đưa trở về Phía sau lập tức hai người tô ra thỉ vệ sông đi lên nắm trường nhạc minh nam tử Người sau sắc mặt đại biến Cũng không dám phản kháng liền nói Tô tiểu thư tha mạng Tô tiểu thư tha mạng Động thủ Tựa hổ bị gọi phiền Tô minh nguyệt nghe vậy gặp nam tử cầu khẩn trái lại sắc mặt lạnh hơn Nàng bây giờ nghe trường nhạc minh ba chữ liền sinh lòng phản cảm. Tô tiểu thư thủ hả lưu tình. Một mực từ phía sau nhìn xem tình huống Trần Xuyên lúc này cưới ngựa đi tới, nhìn hướng Tô Minh Nguyệt lên tiếng ngắt lời nói. Minh Chủ bị Tô ra nắm trường nhạc minh nam tử nhìn thấy Trần Xuyên nhất thời thần sắc đại hỷ biết gặp được cấu tinh. Trần Minh Chủ! Trần Minh Chủ! Hai người bắt lấy người Tô ra thì về cũng nhanh chóng buông tay. Đối Trần Xuyên cung kính vừa chắp tay kêu lên Mặc dù bọn họ là tô gia người Đối với Trường Nhạc Minh những người khác cũng không chút nào để ý Thế nhưng đối với Trần Xuyên Vẫn còn có chút kính sợ Không dám cỡ nào lỗ mãng Tô Tiểu Thư an tâm chớ vội Có thể không nên tức hòng thân thể Đến tổt cùng cái gì sự tình để cho Tô Tiểu Thư tức giận như vậy muốn đánh gáy Trần mô thủ hạ tứ chi Nếu như là Trần Mố thủ hạ có cái gì đại bất kính địa phương Tô Tiểu Thư xin cứ việc nói cho Trần Mố Không cần Tô Tiểu Thư xuất thủ Trần Mố tất nhiên sẽ cho Tô Tiểu Thư một cách hài lòng bàn giao Nếu như là vì thế tức hỏng Tô Tiểu Thư thân thể Cái kia Trần Mố coi như lớn đắc tội Trần Xuyên đi xuống ngựa hướng về phía Tô Minh Nguyệt chắp tay cười nói Nói xong liền quay đầu nhìn hướng vừa rồi bị bắt chính mình trường nhạc minh thuộc hạ Chuyện gì xảy ra minh chủ thứ tội là tiểu mắt vùng về mạo phạm tô tiểu thư Đương sự trường nhạc minh thuộc hạ lúc này mở miệng Đem sự tình từ đầu đến cuối một năm một mười nói cho Trần Xuyên Kỳ thực cũng không có cái gì ghê gớm sự tình Liền là hắn vừa rồi tại quán ven đường đồ vật mua Tô Minh Nguyệt một đoàn người vừa vặn đi qua từ nơi này Bởi vì không có chú ý. Trở lại thời điểm đem tô minh nguyệt một cái thủ hạ nha hoàn tay va vào một phát. Đem nha hoàn trong tay mang đồ đánh rơi. Đồ vật cũng không có ném hỏng. Hoàn toàn cũng không phải là cái gì quá không bình thường sự tình. Mà lại tải đụng vào thứ nhất thời gian thấy là tô ra người cũng đã xin lỗi. Mắt vùng về đồ vật còn không mau hướng tô tiểu thư xin lỗi. Trần Xuyên lúc này liền quát. Gặp hắn hướng Tô Minh Nguyệt lần nữa nói xin lỗi, liền chắp tay hướng Tô Minh Nguyệt nói. Tô Tiểu Thư thứ tội. Bọn thủ hạ mắt vùng về nhất thời không cẩn thận đập vào Tô Tiểu Thư. Mong rằng Tô Tiểu Thư đại nhân có đại lượng. Không nên cùng bọn thủ hạ chấp nhật. Quay đầu ta nhất định giúp Tô Tiểu Thư giáo huấn xuất khí. Tô Minh Nguyệt ánh mắt nhìn Trần Xuyên đảm mạc không có mảy may cảm tình. Nghe lời nói. Tốt. Nếu là Trần Minh Chủ mở miệng tương cầu Vậy chuyện này liền một dạng được rồi Ta tô Minh Nguyệt cũng không phải bụng dạ hẹp hỏi người Bất quá ở chỗ này Minh Nguyệt vẫn là phải nhắc nhở Trần Minh Chủ một câu Sau này phía dưới người Có thể nhất định phải dạy tốt Lần này sự tỉnh Ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai Mặt khác Hy vọng Trần Minh Chủ có thể trong lòng rõ ràng Bây giờ cách này ngân xuyên thành. Đến tột cùng ai là chủ. Ai là phó. Như không ta tô ra. Còn sẽ có Trần Minh chủ trưởng nhạc Minh sao nói xong. Ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Xuyên. Nàng lời này chính là muốn nhắc nhở Trần Xuyên. Cách này ngân xuyên thành. Nàng tô ra mới là trời. Mà trưởng nhạc Minh. Chẳng qua là nàng tô ra thuộc hạ thế lực mà thôi. Cùng tôi tớ không hay Như không nàng tô ra Trường Nhạc Minh sớm đã bị vô ưu vương diệt Lời ngầm cũng là nói cho Trần Xuyên Hắn tô ra có thể bao lại trường Nhạc Minh Cũng liền có thể hủy diệt trường Nhạc Minh Đương sự trường Nhạc Minh nam tử nghe vậy biến sắc Tô Minh Nguyệt lời nói này được có chút khó nghe Cho dù hắn trường Nhạc Minh bây giờ xác thực là đi theo tô ra Thế nhưng nói như vậy Khó tránh khỏi có chút vũ nhục người. Tô Tiểu Thư nói đúng Trần Mố nhất định ghi nhớ. Trần Xuyên nhưng là trên mặt mỉm cười không thay đổi. Lại lần nữa hướng về phía Tô Minh Nguyệt chắp tay nói cũng không tức giận. Bởi vì cái này thời điểm tức giận không có ý nghĩa. Ngoại trừ kích phát chính mình cùng Tô Gia mâu thuẫn đạt được sảng khoái nhất thời bên ngoài. Cái khác căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mà Tô Minh Nguyệt nhưng là bởi vì lúc trước chính mình cự tuyệt Tô Minh Nguyệt để nghỉ hôn nhân yêu cầu sau đó. Vẫn đối với hắn có chút ghi hận trong lòng tận lực nhằm vào. Cộng thêm bây giờ Tô ra dựa vào Tô tính cách này thiên nhân cùng ma kiếm lực lượng. Thanh thế càng lúc càng lớn. Liền vô ưu vương đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngạo Thị Ngân Xuyên cũng liền đưa đến Tô Minh Nguyệt càng ngày càng tự tin bành trướng. Không đem Trần Xuyên cùng trường nhạc Minh để vào mắt Là lấy cũng mới có rồi bây giờ một màn này Đi Tô Minh Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa Sau cùng ánh mắt đảm mạc ở trên cao nhìn xuống nhìn Trần Xuyên liếc mắt liền trực tiếp hạ lệnh rời đi Nàng phải để Trần Xuyên rõ ràng cự tuyệt nàng Tô Minh Nguyệt là bao lớn sai lầm Minh chủ ta Không ngại chuyện này không có quan hệ gì với ngươi đi làm việc đi Trần Xuyên khoát tay, không có nhiều lời, hắn biết Tô Minh Nguyệt chủ yếu mục đích nhưng thật ra là nhằm vào hắn. Hai ngày sau, âm lửa lớn rừng rực cùng phòng ốt sụp đổ tiếng nổ lớn từ một chỗ trong sơn cốc vang lên. Trong sơn cốc có một chỗ như thế ngoại đảo nguyên thôn nhỏ. Ước chừng chừng trăm gia đình. Giờ phút này lại gặp phải họ diệt môn. Chu Thị tấu ghép phản đảng. Cùng vô lưu vương tư thông. Toàn bộ bắt lại. Áp tải ngân xuyên đợi chờ tổng binh đại nhân xử lý chu tranh hét lớn một tiếng. Cưới tải trên chiến mã nhìn hướng trước thân thôn hạ lệnh. Đại đội binh sĩ nhất thời sông vào thôn. Rất nhanh. Có binh sĩ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cái cầm trong tay trường thương lão giả phá cửa mà ra. Đâm ra một thương. Trực tiếp đem hai người binh sĩ xuyên hổ lô một dạng đâm xuyên. Bên cạnh binh sĩ gặp cái này sông giết đi lên. Thế nhưng lão giả thực lực kinh người. Trường thương quét ngang ở giữa. Rất nhiều binh sĩ nhưng lại không có một người có thể cẩn thân. Ngược lại lại có mấy tên lính bị đánh dết. Trần Minh Chủ. Cách này chu thị người từng cách có võ nghệ tải thân. Căn cứ điều tra trong thôn còn có hai người hậu thiên cao thủ. Phải phiền phức Trần Minh Chủ. Chu tranh gặp một màn này lại là sắc mặt không thay đổi Quay đầu hướng Trần Xuyên chắp tay nói Lại là Trần Xuyên cũng cưới ngựa đứng bên người Phía sau còn theo trừng trăm cái trường nhạc minh nhập kình trở lên võ giả Lấy trường lão thiết ưng Thường Sơn Hứa trường phong ba người dẫn đầu Không dám Trần Xuyên nghe vậy mỉm cười Đối phía sau thiết ưng bọn người làm thủ thế Một đoàn người nhận được hiểu ý lúc này cũng gia nhập chiến trường Cái thôn này cũng không đơn giản Mà là một cái ẩm tàng tại nơi này nhiều năm tên là Chu Thị Võ Đảo Thế Gia Toàn tục học võ Vô luận nam nữ già trẻ Đều thực lực không tầm thường Có hậu thiên võ già tòa chấn Trước mấy ngày vừa rồi bị điều tra ra Bất quá coi như Chu Thị lại bất phàm Toàn tục trên dưới cũng bất quá vài trăm người Mà lại thực lực người mạnh nhất bất quá hậu thiên. Tại Trần Xuyên suốt lính trường Nhạc Minh đám người gia nhập sau đó. Chiến đấu rất nhanh liền đã rơi vào hồi cuối. Triều đình trường Nhạc Minh Chu Thị có người gầm thét Hai mắt đỏ thấm nhìn hướng Trần Xuyên cùng Chu tranh Thế nhưng đồng thời không có tác dụng. Nửa giờ sau. Chiến đấu triệt để kết thúc. Chu Thị toàn tộc 439 người đều bị bắt được. Coi như không có bị bắt. Cũng là bị đánh giết Thi thể đồng dạng bị chu tranh hạ lệnh để cho binh sĩ trói lại mang lên xe chuyển vận lên Vào đêm tô ra một chỗ lòng đất trong cung điện Ma kiếm treo ở trung tâm giữa không trung Phía dưới nhưng là một cái đường kính rộng hơn trăm thước sâu không biết bao nhiêu hình tròn lỗ máu Trong hố tất cả đều là dòng máu màu đỏ Tựa như một cái huyết đầm Màu đỏ huyết vụ từng tia một từng sởi giống như dòng nước một dạng không ngừng từ trong hố máu dâng lên hội tụ đến ma kiếm bên trên. Không đủ còn chưa đủ. Tô tín một thân hình trang chắp tay đứng tại lỗ máu bên cạnh ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm ma kiếm nói. Ma kiếm khát máu. Chỉ có sát lục cùng máu tươi mới có thể tỉnh lại ma kiếm chân chính lực lượng. Mà hắn trước đó mặc dù ị vào ma kiếm đánh bại vô ưu vương. Thế nhưng hắn rõ ràng, ma kiếm hoàn toàn còn không có khôi phục lại sức mạnh lớn nhất. Một khi ma kiếm lực lượng khôi phục lại chân chính đỉnh phong, đừng nói vô ưu vương cách này thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Trừ phi là thiên nhân cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh tồn tại, có hay không liền xem như thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả, đều đừng hỏng tranh phong. Liêu trai kiếm tiên 10 chương 286 sóng ngầm không đủ, còn chưa đủ, còn cần nhiều hơn võ giả. Tô Tín nói. Thế nhưng là, hôm nay dưới quận phần lớn có thể bắt võ giả cũng đã bị chúng ta bắt lấy. Tô Văn Chính đứng tại Tô Tín phía sau, nghe vậy nhớ mày nói. Đoạn này thời điểm. Vì huyết tế ma kiếm. Hắn cơ hồ vận dụng toàn bộ có thể đồng dụng lực lượng. Cơ hồ đã đem ngân xuyên quận bên trong sở hạt phạm vi bên trong có thể tìm tới bắt lấy võ giả toàn bộ bắt hết. Còn lại ngoại trừ hắn tô ra người một nhà bên ngoài cơ bản liền chỉ còn lại trường nhạc minh, bạch ra cùng giang ra người. Còn lại những võ giả khác thế lực coi như còn có cũng cơ bản cũng đã ẩm náo lên. Không tài tốt bắt lấy. Kỳ thực dùng người bình thường cũng có thể huyết tế ma kiếm. Thế nhưng người bình thường ẩm chứa khí huyết quá ít. Kém xa tiếp tắp võ giả, mà lại bọn họ bắt lấy võ giả còn có thể dùng tư thông vô Lưu vương tội danh để che giấu. Nhưng nếu là phạm vi lớn bắt lấy người bình thường mà nói, vậy liền hoàn toàn không có giải thích viện cớ. Mà một khi bọn họ tô ra đại lượng bắt lấy máu người tế ma kiếm sự tình bộc lộ, tất nhiên cũng sẽ trở thành nhiều người mũi tên chi. Đến lúc đó bọn họ toàn bộ Tô Gia đều tất nhiên trở thành khắp thiên hạ lên án đối tượng Cuộc diện này cũng không phải là bọn họ Tô Gia muốn nhìn đến Nghe nói ngươi cố ý lôi ghéo cái kia Trần Xuyên vào ta Tô Gia ý định đem minh nguyệt gả cho hắn thế nhưng hắn cự tuyệt Lúc này Tô Tín liền mở miệng nói đột nhiên nói ra Trần Xuyên Tô Văn nghe vậy nhất thời trong lòng một đồng chi tiết nói Vâng Ta xác thực có ý đó Nguyên ý định đem Minh Nguyệt cả cho cái kia Trần Xuyên Kéo hắn vào ta tô ra Bất quá căn cứ phía dưới tin tức Trần Xuyên tựa hổ cũng không có cưới Minh Nguyệt chi ý Minh Nguyệt đưa ra yêu cầu hắn hủy bỏ cùng Hà ra hôn ước Đồng thời bảo đảm sau này không tải cưới những nữ nhân khác liền đáp ứng cùng hắn hôn sự Bất quá bị cái kia Trần Xuyên cử tuyệt Đối với mình nữ nhi cùng Trần Xuyên điểm này sự tình Tô Văn tự nhiên không có khả năng không rõ ràng. Hắn nguyên bản xác thực có muốn thúc đẩy vụ hôn nhân này kéo Trần Xuyên vào Tô ra ý tưởng. Thế nhưng được biết trước đó nữ nhi của mình tìm Trần Xuyên sự tình sau đó liền không có nhắc lại việc này. Thậm chí đoạn này thời gian nữ nhi của mình nhiều lần cố ý nhằm vào Trần Xuyên cùng Trường Nhạc Minh sự tình Tô Văn cũng biết. Bất quá hắn cũng chưa từng có hỏi. Chỉ là làm làm cái gì đều không biết. Bởi vì tại trong xương cốt. Tô Văn cũng không cảm thấy mình nữ nhi đối trần xuyên đưa ra yêu cầu có bao nhiêu quá phận. Mặc dù đó là cách nam tôn nữ ti xã hội. Nhưng cái kia cũng phải phân đối tượng. Lấy hắn tô ra bây giờ là thế lực địa vị. Thiên nhân cường giả tỏa chấn. Còn chấp trưởng ma hiếm. Ngạo thị ngân xuyên. Loại tình huống này. Hắn tô ra nữ nhi. Hán Tô Văn Nữ Nhi yêu cầu một cách nam nhân làm đến điểm này làm sao vậy? Bây giờ bao nhiêu người muốn trở thành Hán Tô Gia con rể còn làm không được? Hán Tô Văn nguyện ý đem Nữ Nhi gả cho Trần Xuyên. Là để mắt Trần Xuyên. Thế nhưng Trần Xuyên lại cự tuyệt. Đó chính là xem thường Hán Tô Văn. Cho nên đoạn này thời gian xuống tới. Tô Văn đối với Trần Xuyên cùng Trường Nhạc Minh đều nhiều hơn mấy phần xa lánh. Cũng chính là bởi vì cái này sự tình Ta tô ra nữ nhi Nguyện ý gả cho hắn Trần Xuyên Là hắn Trần Xuyên phúc phận Nếu hắn không hiểu được chân quý Không biết điều Đây cũng là không cần thiết lại thêm xem xếp hắn Chỉ là một cái tiên thiên võ giả mà thôi Lúc này tô tín liền mở miệng Vừa vặn Ma hiếm huyết tế Vẫn cần đại lượng võ giả Hắn trường nhạc minh võ giả rất nhiều. Lại tiếp tục đem hắn trường nhạc minh sử dụng một đoạn thời gian. Đến lúc đó võ giả không đủ liền dùng hắn trường nhạc minh đến bổ khuyết. Vừa vặn đem phía trước bắt lấy sự tình toàn bộ đẩy lên trường nhạc minh trên đầu. Nói trường nhạc minh mượn thiên vị. Muốn nhất thống ngân xuyên giang hồ. Mượn cơ hội diệt trừ đối lập. Giết hại ngân xuyên võ giả. Đến lúc đó chúng ta tô ra lại theo lẽ công bằng làm việc Tô văn nghe vậy nhất thời nhãn tình sáng lên Cứ như vậy ngược lại là Thành rồi nhất tiến xong điêu Đã dùng trường nhạc minh điền vào huyết tế chống chỗ Lại đem phía trước sự tình toàn bộ đẩy lên trường nhạc minh trên đầu để cho trường nhạc minh có nổi Hắn tô ra là hoàn toàn theo lẽ công bằng chấp pháp nói không chừng còn có thể rơi vào thanh danh tốt Lão tổ anh minh Cùng lúc đó, một bên khác trúc lâm hải các Minh chủ. Điều tra ra được. ám sát đỗ hàn đường chủ là 5 ngày trước bắt lấy hồng tiếu lâu dư nhiệt. Trước mắt đã bị thiết trường lão. Hứa trưởng lão dẫn người đánh chết bắt lấy. Bạch thiếu khâm một thân thanh sang, hướng trần xuyên báo cáo. Lại là tại lúc trước vào đêm thời điểm. Hắn trường nhạc minh phía dưới thiên tử đường đường chủ đỗ hàn bị án sát. Mặc dù người không có việc gì Bất quá thực sự cho hắn một lời nhắc nhở Tốt, phân phó Đoạn này thời gian đều để phía dưới người đều cẩn thận một chút Trần Xuyên khẽ vuốt cằm phân phó nói Đoạn này thời gian Hắn trường nhạc minh hiệp trợ tô ra khắp nơi bắt lấy võ giả Nguyên bản rất nhiều ẩm thế võ giả cùng võ giả thế lực đều bị tìm được tựa như hai ngày trước mới bắt lấy gia tộc họ trụ Bất quá cũng chính bởi vì như thế. Trường Nhạc Minh cũng lập tức kết thù vô số. Rất nhiều bị bắt võ giả hảo hữu người nhà hoạt thế lực còn sót lại nhân viên bắt đầu đối trường Nhạc Minh triển khai trả thù. Đỗ Hàn gặp chuyện đã là đoạn này thời gian hắn trường Nhạc Minh hạ nhân thành viên lọt vào lần thứ bảy ám sát. Vâng. Bạch Thiếu Khâm lên tiếng, lập tức nhìn hướng Trần Xuyên nhìn không được có chút lo lắng nói. Minh Chủ. Tô ra lớn như vậy phạm vi bắt lấy võ giả. Mà lại cái kia tô đại tiểu thư đoạn này thời gian nhiều lần nhằm vào ta trường nhạc minh người. Tô ra cũng chẳng quan tâm. Ta lo lắng. Trần Xuyên dơ tay lên, ngăn lại bạch thiếu khâm phía sau lời nói. Yên tâm đi. Chuyện này ta đã có lập kế hoạch. Không cần lo lắng. Cái khác không có việc gì lời nói trước hết đi xuống đi. Có việc lại đến hướng ta hồi báo. Vâng cái kia thuộc hạ xin được cáo lui trước Bạch Thiếu Khâm lúc này cáo lui Tô ra Đợi Bạch Thiếu Khâm rời đi Trần Xuyên ánh mắt cũng không khỏi ngưng Tô ra đối trường Nhạc Minh không giống bình thường thái độ ý vị Trần Xuyên tự nhiên cũng cảm giác ra tới Đoạn này thời gian Tô Minh Nguyệt không phải lần đầu tiên nhằm vào hắn trường Nhạc Minh Loại này sự tình Trần Xuyên không tin Tô ra sẽ không biết Thế nhưng loại tình huống này Tô Gia lại một mực chưa từng ngăn lại Tô Minh Nguyệt ra tới nói cái gì. Cái này đã biểu lộ Tô Gia thái độ. Xem ra. Ta cử tuyệt Tô Minh Nguyệt hôn sự đề nghị. Chọc giận không chỉ có là Tô Minh Nguyệt. Toàn bộ Tô Gia xem tới đều không thể nào cao hứng. Mà Tô Gia phạm vi lớn bắt lấy võ giả huyết tế ma kiếm. Nếu là võ giả không đủ mà nói. Ta đây trường nhạc minh. Tô Gia đối với hắn Trần Xuyên cùng trường Nhạc Minh đã có ý kiến. sinh ra khe hở. Vừa vặn vào lúc này Tô Gia liền cần đại lượng võ giả huyết tế ma kiếm. Vào lúc này. Nếu như đến lúc đó huyết tế ma kiếm võ giả không đủ. Tô Gia há có thể không nhắm chuẩn hắn Trần Xuyên cùng trường Nhạc Minh. Nói không chừng sẽ còn trực tiếp đem phía trước làm ra những cái kia sự tình đẩy lên hắn trường Nhạc Minh trên thân đến cái nhất tiến xong điêu. Đã giải quyết rồi hắn trường nhạc minh thỏa mãn ma kiếm huyết tế cần thiết. Lại đem oan ướp ném tới hắn trường nhạc minh trên thân. Vốn là ta Trần Xuyên là muốn cùng các ngươi tô ra cùng hòa thuận hòa thuận ở chung đi xuống. Thế nhưng các ngươi tô ra. Không hiểu được chân quý A. Trần Xuyên tự nói một tiếng. Nếu tô ra bất nhân. Đây cũng là đừng trách hắn Trần Xuyên bất nghĩa. Thật coi hắn Trần Xuyên là dễ khi dễ. Hiện tại cùng ngươi cười hi hi, ngày mai ta liền muốn ngươi mệnh. Trần Xuyên xưa nay không là cách lộ sự vui mừng ra ngoài mặt người. Mặc dù hắn trước đó đối mặt tô minh nguyệt tư thái thả thấp. Nhưng cái kia cũng không đại biểu hắn thật sự dễ khi dễ. Nhiều khi Trần Xuyên cười thời điểm trong lòng liền đã tính toán làm sao làm chết ngươi. Hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền không lưu hậu hoạn. Đây chính là Trần Xuyên hành sự phong cách. Tô ra coi là không có người biết bọn họ mục đích. Lớn như vậy phạm vi bắt lấy võ giả huyết tế ma kiếm. Thật sự cho rằng thế nhân đều là đồ đần sao. Khác biệt không biết ma kiếm bản thân liền là mục tiêu lớn nhất. Ma môn. Phật môn. Đảo môn. Mấy cái này thế lực lớn. Há lại sẽ dễ dàng tha thứ ma kiếm dạng này một thanh cường đại thần binh rơi vào tô ra trong tay không bị chính mình trưởng khống. Lúc này. Lý như tuyết thân ảnh từ phía sau đi tới Nhẹ nhàng cười nói Bọn họ càng sẽ không nghĩ đến công tử thực lực Đối bọn hắn tô ra mà nói có bao nhiêu chí mạng Sau đó thời gian Trần Xuyên xuất lính lấy trường nhạc minh Tiếp tục hiệp trở tô ra khắp nơi bắt lấy võ giả Đương nhiên Trần Xuyên làm như vậy không phải không có mục đích Mà là thừa cơ không ngừng hấp thu từng cái hậu thiên võ giả chân khí lực lượng Cùng một thời gian Toàn bộ trưởng Nhạc Minh cùng hắn Trần Gia cùng với Hà Gia lực lượng cũng toàn bộ bị hắn điều động. Giúp hắn toàn lực thu thập đủ loại dược liệu tài nguyên. Hôm nay nắm trong tay trường Nhạc Minh sau đó. Trần Xuyên thu thập đủ loại dược liệu tài nguyên hiểu suất cũng lại lần nữa tăng lên một cách đại bậc thang. Ở dưới tình huống này thu đi đông lại rất nhanh gần một tháng thời gian trôi qua thời gian tiến nhập tháng 12. Một tháng này thời gian. Trần Xuyên mang theo Trường Nhạc Minh tiếp tục hiệp trợ Tô Gia bắt lấy các nơi võ giả. Tô Gia cũng không có đối Trần Xuyên cùng Trường Nhạc Minh đồng thủ. Thế nhưng Trần Xuyên biết cách này thời gian không được bao lâu. Theo thời gian chuyển rời. Thời gian trôi qua càng lâu. Trần Xuyên càng phát ra cảm giác được. Tô Gia toát ra đến đối với hắn và Trường Nhạc Minh ý đồ. Bởi vì Ngân Xuyên quận bên trong trải qua hơn một tháng thời gian có thể bắt võ giả cơ bản cũng đã bị bắt cạn sạch. Mà ở thời điểm này Trần Xuyên hệ thống bên trên bất diệt kim thân năng lượng cũng rốt cuộc lại một lần nữa góp nhặt đầy. Hệ thống liêu trai kiếm tiên 10 chương 287 đột phá vù vù quen thuộc đột phá cảm giác lại lần nữa đánh tới. Thể nổi khí huyết một nháy mắt tựa như là hóa thành nấu mở nước sôi một dạng tại thể nổi lập tức sôi trào lên. Nóng bỏng như lửa. Giờ khắc này, trần xuyên cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều giống như hóa thành một cái lò lửa. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Khí huyết càng ngày càng thịnh. Khí huyết như là nhiệt độ cực cao nóng bỏng nham tương một dạng chảy khắp toàn thân mình các nơi. Thiêu nướng chính mình thân thể mỗi một tất làn da huyết nhục thậm chí tế bào. Không đến nửa khắc thời gian. Trần Xuyên ý phục trên người liền tự động bắt đầu cháy rừng rực. Bởi vì không chịu nổi Trần Xuyên thể nổi khí huyết phát ra nhiệt độ. Rất nhanh hóa thành cho tàn. Quần áo đốt hết. Trần Xuyên thân thể hiển lộ ra. Giờ phút này thân thể của hắn đỏ bừng. Thụ trong cơ thể sôi trào khí huyết ảnh hưởng. Cả người nhìn qua tựa như là mỗi một tất làn da huyết nhục đều đầy máu một dạng Đồng thời Mắt Trần có thể thấy Tại cái này quá trình phía dưới Trần xuyên thân thể từng khúc da thịt cũng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích lên Tựa như là toàn thân da thịt tế bào đều sống lại một dạng Có rồi chính mình chủ động ý thức Tựa như đang hấp thu lấy cái gì Tiến hành một loại một cách nhìn lại lộn xộn thế nhưng chỉnh thể tỏ ra không gì sánh được phối hợp nhúc nhích. Trần xuyên có thể cảm giác được rõ ràng. Tại cách này quá trình bên trong. Trong hệ thống đại lượng năng lượng tràn vào trong cơ thể mình. Dung nhập chính mình khí huyết bên trong. Tiếp đó từ chính mình khí huyết chuyển vận đến toàn thân mình các nơi. Toàn thân. Huyết nhục không xương. Thậm chí mỗi một cái tế bào sau cùng bị chính mình hấp thu Để thăng Lột xác cái này quá trình cũng không dễ chịu Cả người đều giống như đặt mình vào trong lò lửa bị thiêu đốt một dạng Thế nhưng tại một dạng quá trình bên trong Trần Xuyên lại có thể rõ ràng cảm giác Chính mình mỗi một tất máu thịt làn ra Gân mạch không xương thậm chí tế bào đều tại không ngừng để thăng Giống như là đang phát sinh lấy một loại lột xác Hướng về càng cường đại hơn cứng cỏi, Hoàn Mỹ phương hướng đề thăng. Lúc trước bất diệt kim thân còn chưa dung hợp chỉ là đem kim thân đồng tử công cùng long tượng bản nhược công tu luyện tới đại thành thời điểm, Trần Xuyên nhục thân liền đạt đạt đến nhục thân cực cảnh cảnh giới. Sau đó lại trải qua công pháp dung hợp cùng với đem dung hợp sau đó bất diệt kim thân tự tầng thứ 10 tăng lên tới tầng thứ 11. Tính xuống tới đạt là tại nhục thân cực cảnh phía dưới tiến hành nửa hai độ đề thăng đột phá. Lần này lại đột phá liền là bất diệt kim thân tầng thứ 12 Tính xuống tới liền là tại nhục thân đạt đến nhục thân cực hạn Sau đó tầng thứ 3 đề thăng đột phá Trần Xuyên chờ mong lần này đột phá Chính mình nhục thân đến tổt cùng có thể đạt đến trình độ gì Theo như đồn đại Có cổ chi thần ma Không tu thần hồn Không tu pháp lực Không tu chân khí Chỉ tu nhục thân thể phách Dựa vào nhục thân thể phách Liền có thể ngảnh kháng thiên địa. Nhục thân bất hồ bất diệt. Mặc dù đây là truyền thuyết thần thoại. Thế nhưng Trần Xuyên cảm thấy. Nếu như nhục thân thật có thể một mực để thăng cường hóa đi xuống không có cực hạn mà nói. Như vậy đạt đến trong truyền thuyết cổ chi thần ma mức độ. Tuyệt đối không phải không có khả năng. Âm âm Trần Xuyên toàn bộ thân thể đều chấn động kịch liệt lên. Trong cơ thể giống như như núi kêu biển gầm. Bắt đầu phát ra ẩm ẩm quanh minh thanh âm. Phúc phúc phúc đảo đảo đỏ mừng máu tươi đột nhiên từ trần xuyên trên thân chảy ra. Hắn ra thịt bên trên đột nhiên vỡ ra chỗ từng đầu vết nứt. Toàn bộ thân thể giống như như đồ sứ. Bắt đầu giả nứt. Đại lượng máu tươi theo trần xuyên vết thương tràn ra. Không đến chốc lát liền đem trần xuyên toàn bộ thân thể nhuộm đỏ. Cả người nhìn qua giống như huyết nhân một dạng. Vết thương càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng. Trần xuyên toàn bộ toàn thân cao thấp đều cơ hồ tìm không thấy một chỗ hoàn hảo làn ra. Bất quá vào lúc này, một tầng mắt trần có thể thấy lục sắc quang mang cũng từ trần xuyên trên thân thể từng cái. Miệng vết thương tỏa ra tản mát ra một loại vượt quá tưởng tượng cường đại sinh cơ. Lục quang càng ngày càng thịnh. Càng ngày càng nhiều. Hỗn hợp có máu tươi cùng một chỗ chiết xả ra đến huyết quang cùng một chỗ. Hình thành một loại hồng lục sắc quang mang. Đến sau cùng, quang mang đem trần xuyên toàn bộ thân thể bao trùm. Từ xa nhìn lại tựa như là một cái hồng lồng ánh sáng màu xanh lục một dạng. Đem trần xuyên toàn bộ thân thể có hay không bao khỏa ở trong đó. Càng giống là một cái hồng lục sắc quang mang bao khỏa trứng quang tráo liền là vỏ trứng, sắp ập. Nằm trong loại trạng thái này, một mực giữ vững ước gần một cái giờ. Sau cùng ấm như lửa núi bột phát, Trần Xuyên chỉ cảm thấy trong cơ thể hình như có một tầng vô hình cắm rễ tại trong tế bào như siềng xích một dạng chói buộc lập tức phá vỡ. Để cho mình nhục thân thể phách tiềm năng lập tức nhận được phóng thích. Ấm ấm như núi kêu biển gầm màu đỏ khí huyết trong chốc lát từ Trần Xuyên trên thân bột phát ra. Giống như đại dương cuồn cuộn hướng bốn phía website mà đi Lấy Trần Xuyên ngồi xiếp bằng đỉnh núi làm trung tâm Phương viên ngàn mét bên trong đều trực tiếp lập tức bị che kín Từ xa nhìn lại tựa như là một đoá cực lớn huyết sắc đám mây nằm ngang ở đỉnh núi bên trên Đem mảng lớn ánh nắng ngăn trở tại trên mặt đất bỏ ra cực lớn bóng tối Huyết vân kéo dài ước nửa khắc thời gian Sau đó liền tất cả đều trở lại Trần Xuyên trong cơ thể Khô đỉnh núi bên trên Trần Xuyên cũng tại lúc này mở to mắt từ trên mặt đất đứng lên Đồng thời chân khí trong cơ thể tản ra Đem chung quanh bởi vì vừa rồi đột phá khí huyết bảo phát đi ra mà tạo thành nhiệt độ cao làm lạnh đi xuống Đồng thời ý niệm chìm vào chỗ sâu trong ớt gọi ra bảng hệ thống kiểm tra một hồi tình huống Không có quá nhiều ngoài ý muốn Bất diệt kim thân từ nguyên bản 11 biến thành 12 Điều này đại biểu hắn bất diệt kim thân đắc từ nguyên bản tầng thứ 11 đột phá đến tầng thứ 12. Đột phá Trần Xuyên mở miệng lần nữa. Trong mắt tùy tâm lộ ra mấy phần vui mừng. Bởi vì đây là một lần đại đột phá. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng lần này để thăng mang đến biên độ. Tinh tế cảm thụ một phen sau khi đột phá tình huống thân thể. Sau đó Trần Xuyên tay phải chậm rãi dối ra. Hướng về phía tư không nhẹ nhàng một chỉ. Xoẹt bén nhọn không khí bị xé nước thanh âm vang lên. Tại Trần Xuyên một chỉ này rơi xuống lập tức. Đầu ngón tay tiếp xúc tư không vị trí nhất thời xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn nhỏ màu xám đen khu vực. Giống như không gian bị đâm xuyên hình thành không gian hát động một dạng. Bất quá Trần Xuyên biết. Đây không phải không gian hát động. Cũng không phải không gian bị hắn tay chỉ đâm rách. Mà là cái kia một chỉ xuống Một nháy mắt đem chỗ kia không gian hết thảy vật chất bao quát không khí đều mẫn diệt Tạo thành một cái tuyệt đối chân không khu vực Cho nên bài biện ra bộ dáng như vậy Sau đó Trần Xuyên liền thử liên tục đánh ra vài trường Nhất thời liền mấy đảo màu xám đen chân không hiển lộ ra Loại cảm giác này Trần Xuyên tinh tế trải nghiệm Giờ khắc này Hắn rõ ràng cảm nhận được Lần này đột phá mang đến biến hóa không chỉ chỉ là lực lượng cực lớn đề thăng Còn có một loại nói không rõ đường đi không rõ huyền diệu cảm xúc Tựa như là chính mình thân thể đối với thiên địa cảm giác tiến vào một loại trước nay chưa từng có siêu phàm trạng thái một dạng Không cần dùng con mắt xem Thân thể liền có thể rõ ràng cảm xúc đến giữa thiên địa đủ loại vật tư thậm chí mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy nhỏ bé hạt nhỏ Cùng lúc đó Trong cõi u minh, Trần Xuyên cảm giác chính mình nhục thân giống như là chạm tới một tầng vô hình thiên địa bình trướng. Đang xuất thủ thời điểm đặc biệt rõ ràng. Loại này bình trướng là thiên địa chi lực. Đối với tầng bình trướng này Trần Xuyên không gì sánh được quen thuộc. Bởi vì đây chính là thiên nhân cùng thiên nhân phía dưới giới hạn. Đột phá tầng bình trướng này, liền có thể chạm đến thiên địa chỗ sâu nhất lực lượng. Tựa như thiên địa bản nguyên căn bản lực lượng Từ đó trường khống thiên địa lực lượng Đặt chân thiên nhân cảnh giới Giống như Trần Xuyên lính ngộ kiếm ý Liền là tinh thần ý chí dung hợp kiếm khí biến thành kiếm ý đột phá tầng bình trướng này Từ đó có thiên nhân lực lượng Trần Xuyên lập tức toàn lực lăng không đánh ra vài trường Thử xem có thể hay không dựa vào nhục thân trực tiếp phá vỡ tầng bình trướng này Lại phát hiện mình bây giờ nhục thân có thể cảm giác được tầng bình trướng này Thậm chí từ tầng bình trướng này phía trên cảm thấy một loại chói buộc Thế nhưng còn không cách nào phá lên Nếu như ta đem bất diệt kim thân lại đột phá Tất nhiên liền có thể phá vỡ tầng bình trướng này Đến lúc đó có lẽ vẹn vẹn dựa vào ta nhục thân Liền có thể đặt chân thiên nhân cảnh giới Nhục thân thiên nhân trần xuyên vô pháp xác định Bất quả hắn có cảm giác mãnh liệt. Nếu như hắn bất diệt kim thân lại đột phá dựa vào nhục thân phá vỡ tầng bình chứng này mà nói. Như vậy đến lúc đó dựa vào nhục thân. Hắn đều hẳn là đủ cứng khiêng thiên địa chi lực. Đối kháng thiên nhân. Thậm chí ngay tại lúc này. Trần Xuyên cảm giác chính mình dựa vào nhục thân đều chưa hẳn không thể cùng thiên nhân ngạnh kháng một hai. Coi như còn không bằng. Nhưng tuyệt đối cũng đã trinh lệch không xa. Sau đó Trần Xuyên liền kỹ càng khảo nghiệm một cách lực lượng tốc độ hai phương diện này để thăng tình huống. Phương diện tốc độ. Triệt để vượt qua vận tốc âm thanh. Thậm chí cử ly ngắn bảo phát xuống. Hắn có thể trực tiếp đạt đến gần gấp 2 vận tốc âm thanh tốc độ. Lực lượng bên trên. Nhưng là triệt để đạt đến phản cân làm đơn vị hai chữ số. Trần Xuyên đơn giản khảo nghiệm một cái. Mình bây giờ nhục thân lực lượng, tuyệt đối đã đạt đến 10 vạn cân bên trên. Nếu như lại phối hợp kỳ lực bộc phát mà nói, có thể đem kỳ lực gần 4 lần trái phải uy lực điểm tuôn ra đến, cũng chính là 40 vạn cân trở lên. Nếu như đã ngoài một thi thường dùng tấn làm đơn vị mà nói, cũng không có nhiều, toàn lực xuống, một quyền đánh xuống. Cũng liền có thể đánh ra hơn 200 tấn trái phải lực lượng mà thôi. Trừ cách đó ra. Trần Xuyên phát hiện lần này sau khi đột phá. Chính mình thể nội khí huyết cũng phát sinh một loại lột xác. Nhiều hơn một chút năng lực. Sớm nhất một điểm liền là khí huyết cũng biến thành có thể như chân khí một dạng ngưng tụ thành kiếm khí cách không ly thể công dịch. Lại một cách liền là nếu như thể nội khí huyết bảo phát đi ra bao phủ ở bên ngoài mà nói. Những này khí huyết cũng nhiều một cây siêu cảm giác công năng. Phạm là khí huyết bao trùm tiếp xúc đồ vật. Tựa như là chính mình tiếp xúc một dạng. Có thể cảm giác được vật thể tình huống bao quát vận động quý tích những này. Đồng thời thông qua những này cảm xúc đến vận động quý tích rõ ràng đánh giá ra vật thể tiếp xuống vận động quý tích. Nói cách khác, nếu như cùng người đối địch, trần xuyên thể nổi khí huyết bột phát tình huống. Chỉ cần đối phương tại khí huyết phạm vi bao trùm bên trong. Đối phương chỉ cần xuất thủ. Trần xuyên cho dù không cần con mắt xem. Vẹn vẹn dựa vào khí huyết cùng đối phương tiếp xúc. liền có thể rõ ràng biết đối phương công kích quỹ tích đồng thời đánh giá ra bước kế tiếp công kích quỹ tích. Thậm chí trốn đến liệu địch tiên cơ. Kiến thức sắc liêu trai hiếm tiên 10 chương 288 trừ ma liên minh thời gian tiến nhập tháng 12. Ngân xuyên quận thế cuộc càng phát ra khẩn trương. Mặc dù vô lưu vương cùng tô ra đại chiến không tiếp tục đổ mục phát. Hai quân vẫn tại thuần an lấy hoài thủy làm ranh giới đối trì. Thế nhưng hơi nhạy cảm một số người đều lấy cảm giác được. Đây là mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Nhất là toàn bộ ngân xuyên quận giang hồ bên trên. Càng là thần hồn nát thần tính. Giang hồ võ giả cơ bản đã không dám ló đầu. Hơn một tháng thời gian Tô ra gia, liên hợp trưởng Nhạc Minh Bạch ra gia cùng Giang gia đại lực bắt lấy võ giả Toàn bộ ngân xuyên quận bên trong Cơ hồ hơn phân nửa võ giả cũng đã bị tóm Rất nhiều ẩm cư thoái ẩn võ giả cùng võ giả thế lực đều Tại đoạn này thời gian bị lục soát ra tới Trong lúc có không ít Giang hồ nhân sĩ đứng ra khởi xướng đến phản kháng Đối Tô ra Bạch ra gia, Giang ra gia. Cùng trường nhạc minh những thế lực này phát khởi án sát phản kích. Nhưng đều bị thiết huyết trấn áp. Bất quá lúc này. Một chút mới trong bóng tối lực lượng cũng lục tục ngo ngoi tại Ngân Xuyên quận xuất hiện. Giống như tiềm ẩm dưới nước sóng ngầm. Lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Triệt để đảo loạn mặt ngoài yên ổn. Giá. Giá giá. Ngân Xuyên thành trên đường phố. Một đội mười mấy người khinh kỷ nhanh như tên bắn mà vụt qua Khinh kỷ bên trên đều là thuần một sắc hắc y hình trang trang phục nam tử Khí thế bất phàm Là trường nhạc minh người Bên đường một chỗ quán trà bên trên Bốn cái trang phục bất phàm khí chất xuất chúng thanh niên nam nữ ngồi cùng một chỗ Bốn người hai nam hai nữ Nhìn thấy đường phố phía dưới nhanh như tên bắn mà vụt qua đội ngũ Trong đó một cái cầm trong tay hoạt xếp áo xanh công tử trang phục thanh niên nói. Trường nhạc minh nói giáo cho giặc. Đoạn này thời gian một mực giúp đỡ tô ra khắp nơi bắt lấy chúng ta giang hồ võ giả. Xem bộ giảng này. Chỉ sợ lại phải có giang hồ đồng đảo bị phát hiện tao ương. Hừ triều đỉnh tay sai tô ra chó săn. Bên cạnh cái kia nam tử nghe vậy nhưng là hừ lạnh nói. Hắn mặt như đau tước Ánh mắt sắc bén. Lưng đeo một thanh trường đao Cả người nhìn qua đầu tiên nhìn cho người ta cảm giác cũng liền tựa như hắn trên lưng đao một dạng Phong mang tất lộ Đinh Huyên lời ấy sai rồi Đối với trường nhạc minh mà nói Bọn họ bây giờ cũng là không thể không vì à Giống như cái kia mạch Giang hai nhà một dạng Hôm nay tô ra dựa vào thiên nhân cùng ma kiếm chi huy Tại ngân xuyên quận một tay che trời Liền liền vô Lưu vương cũng chỉ có thể bị bước lui thủ thuần an không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ nếu như là không nghe tô gia chi mệnh. Chính mình coi như. Cầm trong tay quạt xếp tùy tiện công tử nghe vậy nhưng là liền nhẹ nhàng lay động đầu cười nói. Hắn phi thường rõ ràng. Người trong giang hồ. Thân bất do kỳ. Nhất là lấy ngân xuyên quận hôm nay cuộc diện. Vô luận là đối với trường nhạc minh vẫn là bạch. Giang, hai nhà mà nói Cũng đắt là không thể không nghe tô ra mệnh lệnh cuộc diện Có hay không chờ đợi bọn họ liền là diệt vong Như thế mà nói, vậy bọn ta xác thực có lôi ghéo cơ hội Lúc này, trong bốn người một người mặc áo trắng trên mặt che lại trắng mảng che mặt Chỉ lộ ra một chương tinh xảo trên nửa cái mặt nữ tử mở miệng nói Nếu không phải như thế Sư tiên tử cũng sẽ không để cho chúng ta đến đây tìm cái kia trường nhạc minh chủ. Áo xanh công tử vừa cười nói. Nghe nói vị này mới trường nhạc minh minh chủ miễn cưỡng tuổi mới 20, không biết là thật là giả. Che mặt áo trắng nữ tử lại nói. Lúc này trong bốn người người cuối cùng một mực chưa từng nói chuyện mang theo mạng che mặt mũ sồng phành áo đỏ nữ tử mở miệng nói. Nói đến. Cái này trường nhạc minh minh chủ. Ta cũng vẫn cùng hắn có qua gặp mặt một lần. Có qua một lần giao tập. Đối hắn tin tức biết được một hay. A hồng cô nương nhận biết cái này trường nhạc minh chủ. Ba người nghe vậy nhất thời ánh mắt cũng đều nhìn hướng mang theo mạng che mặt mũ rồng vành thấy không rõ cụ thể chân sung áo đỏ nữ tử. Gặp ba người ánh mắt nhìn đến. Áo đỏ nữ tử lại nói. Nói đến. Cái này trường nhạc minh chủ cũng là rất có mấy phần sắc thái truyền kỳ. Hắn nguyên danh Trần Xuyên. Chỉ là Ngân Xuyên quận phía dưới một cái tên là Thiếu Dương huyện huyện thành nhỏ phú thương chi tử. Xuất sinh thường thường. Không phải cái gì môn phái lớn xuất sinh. Nhưng tư chất tu hành lại là để cho người ta sợ hãi thán phục. Trước đó ma kiếm xuất thi thời điểm ta tại Thiếu Dương thành cùng hắn gặp nhau thời điểm. Khi đó Tu Vi đã đến hậu thiên đỉnh phong, nghĩ không ra lúc này mới miễn cứng nửa năm. Hắn thực lực thế mà đã tiến thêm một bước, đột phá đến tiên thiên, còn thành trường nhạc minh minh chủ. À, như thế mà nói, cách này trường nhạc minh chủ, xác thực là một nhân vật, liền là không biết lần này chúng ta có thể hay không lôi kéo thành công. Áo xanh công tử trong tay quạt xíp xíp lại nói, nói xong lại nhìn về phía áo đỏ nữ tử. Hồng cô nương đã cùng cái này trường nhạc minh chủ có qua giao tập. Vậy không biết lấy hồng cô nương xem tới. Lần này chúng ta có thể hay không lôi kéo thuyết phục cái này trường nhạc minh chủ. Áo đỏ nữ tử nghe vậy cười một tiếng. Không khó lắm. Hắn là người thông minh. hẳn là cũng sớm liền nhìn ra tô ra ý đồ. Biết được tiếp tục đi theo tô ra một dạng đi xuống chỉ có mặt lộ một đầu. Mà lại lấy lúc trước gặp mặt tình huống đến xem. Người này cũng không phải đại gian đại ác người. Trước đó hắn là không có lựa chọn khác. Thế nhưng lần này chúng ta đi lôi kéo. Đại biểu sư tiên tử ý tứ. Mà sư tiên tử sau lưng đại biểu. Không cần chúng ta nhiều lời. Nghĩ đến cách này trường nhạc minh chủ cũng rõ ràng. Sẽ biết nên làm như thế nào mới là chính xác lựa chọn mới là. Nếu quả thật có thể lôi kéo đến cái này trường nhạc minh chủ mà nói. Có hắn làm nổi ứng. Cùng bọn ta nổi ứng ngoại hợp. Cái kia đối chúng ta diệt trừ tô ra trừ ma đại nghiệp mà nói. Xác thực là như hổ thêm cánh. Vào đêm Trần Xuyên nhìn trước mắt xuất hiện mang theo mạng che mặt mũ rồng vành áo đỏ nữ tử. Xuyên tông tử. Đã lâu không gặp. Ngày xưa thiếu dương tử biệt Chúng ta lại gặp mặt Chỉ là không nghĩ tới bất quá mới miễn cưỡng nửa năm Xuyên Tông tử đã đặt chân tiên thiên Thành rồi trường nhạc minh chi chủ Không biết hồng dược bây giờ nên là tiếp tục gọi xuyên công tử Hay là gọi trần minh chủ đâu Áo đỏ nữ tử tháo xuống mạng che mặt mũ rồng vành Lộ ra một chương tinh xảo vũ mị khuôn mặt Nhìn hướng trần xuyên chủ động lại cười nói Hồng cô nương Trần Xuyên cũng theo đó mở miệng Nhận ra nữ tử Lại là nữ tử không phải là ban đầu Ở Thiếu Dương Thành gặp qua cùng Mạc Phong Liễu Thanh Thanh Sư Huyên Mỗi hai người cùng một chỗ áo đỏ Nữ tử Hồng Dược là ai chợt Trần Xuyên liền tâm tư nhất chuyển Nghĩ đến đoạn này Thời gian Ngân Xuyên quận bên trong Xuất hiện một chi phản động thế lực Đối phương cũng không có khả năng Vô duyên vô cớ tìm tới chính mình Lúc này liền sắc mặt than nhỏ một bộ tâm sự nặng nề bộ ráng nói. Sắc thực đã lâu không gặp. Bất quá hồng dược cô nương không nên tới tìm ta. Không quản có cái gì mục đích. Quen biết một trận. Ta lần này coi như chưa thấy qua hồng dược cô nương. Hồng dược cô nương vẫn là đi mau đi. Bây giờ ngân xuyên. Không phải cái gì đất lành. Nói xong trần xuyên hơi hơi quay đầu qua. Làm bộ không thấy được hồng dược trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ Hồng dược quả nhiên không có nhìn lầm người Xuyên công tử vẫn là hồng dược tại thiếu dương thành chỗ nhận biết cái kia xuyên công tử Lòng mang nhân nghĩa Hồng dược nhìn thấy Trần Xuyên biểu hiện nhưng là sắc mặt nộ cười càng tăng lên tiếp tục nói Nếu như hồng dược không có đoán sai mà nói Xuyên công tử hẳn là cũng biết tô ra bắt lấy võ giả mục đích Không muốn giúp Tô Gia làm việc đi. Chỉ là trở ngại Tô Gia thế lực. Vì thủ hạ thế lực cùng người nhà. Không có lựa chọn. Không thể không nghe lệnh Tô Gia đi. Hồng dược cô nương như là đã biết cần gì phải tới tìm ta. Trần Xuyên mở miệng nói, sắc mặt để lộ ra một trong bất đắc dĩ. Lúc này bên cạnh trong bóng tối một thanh niên công tử thân ảnh đi ra, nói tiếp nhìn hướng Trần Xuyên cười nói. Đó là bởi vì... Chúng ta biết Trần Minh Chủ còn có hiệp nghĩa trong lòng. Cũng không phải là chân chính nguyện ý nói giáo cho giặc cam tâm vì tô ra làm việc. Mà lại lần này. Chúng ta cũng vì Trần Minh Chủ mang đến lựa chọn mới. Dứt lời phía dưới. Áo xanh công tử phía sau liền đi ra hai người. Một cách mang theo mảng che mặt áo trắng nữ tử. Một cách lưng đeo trưởng đao thanh niên. Các ngươi là ai có cái gì mục đích Trần Xuyên ánh mắt ngưng tụ Nhìn hướng bốn người Xuyên công tử Ta giới thiệu cho ngươi một chút Vị này là lục thiếu phủ lục công tử Lục gia trang đại công tử Bắt địa danh hiệp lục chính nguyên lục đại hiệp trưởng tử Lúc này Hồng Dược liền nói tiếp Trước tiên cho Trần Xuyên giới thiệu áo xanh công tử nói Lục gia trang Bắc địa danh hiệp lục chính nguyên Trần Xuyên nghe vậy tâm tư một động Chợt lập tức vang lên Có vẻ như lúc trước chính mình giết cùng thánh tâm trai cái kia triệu tuyết phi cùng một chỗ công tử ca dường như cũng chính là cái này lục gia trang người Tên gọi lục thiếu du Nếu không liền là một cái lục gia trần xuyên trong lòng khẽ nhúc nhích mặt ngoài lại bất động thanh sắc Vị này là đao vương truyền nhân Đinh Phong Đinh Thiếu Hiệp Vị này là tần gia bảo tần xương tần cô nương Hồng dược liền vì trần xuyên giới thiệu còn lại hai người Phân biệt tên là Đinh Phong cùng Tần Sương Cũng đều có địa vị bối cảnh người chúng ta lần này đến đây Là Phụng Sư Tiên Tử Chi Mệnh Chuyên tới để mời Trần Minh Chủ gia nhập chúng ta trừ Ma Liên Minh Cùng một chỗ diệt trừ Tô Gia cách này đại ma đầu Vì Ngân Xuyên một đám thủ Tô Gia Làm Hải Giang Hồ Đồng Đảo đòi cách công đảo Cũng là trả Ngân Xuyên một cách tươi sáng càn khôn Trừ ma liên minh sư tiên tử trần xuyên nhìn hướng mấy người trong lòng mơ hồ có rồi suy đoán Chính là thánh tâm trai đương đại thánh nữ lý sư sư Sư tiên tử Lục thiếu phủ nói tiếp Thánh tâm trai lòng mang thiên hạ Lần này được biết tô ra sự tình Đặc phái sư tiên tử xuống núi đến đây ngân xuyên Mục đích chính là vì diệt trừ tô ra ma lại không chỉ có sư tiên tử Không ngày sau Càng có sư tiên tử sư tôn triệu trai chủ cùng Phật đảo hai môn tiền bối đến. Tự mình xuất thủ diệt trừ tô ra. Vì thiên hạ thương sinh trừ hại. Lần này chúng ta tìm đến Trần Minh Chủ. liền là muốn mời Trần Minh Chủ gia nhập chúng ta. Cùng chúng ta nổi ứng ngoại hợp. Cùng một chỗ diệt trừ tô ra cách này đại ma đầu. Liêu trai kiếm tiên mở chương 289 lý sư sư rất nhanh. Thông qua một đoàn người giảng thuật. Trần Xuyên cũng rốt cuộc hiểu rõ một đoàn người thân phận cùng cách gọi là trừ ma liên minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại là tô ra cử động cùng ma kiếm nguyên nhân, rốt cuộc đưa đến thánh tâm trai các loại thế lực lớn xuất thủ. Thánh tâm trai đương đại thánh nữ Lý Sư Sư đã xuất sơn. Đồng thời đi tới Ngân Xuyên quận. Gây dựng cách này trừ ma liên minh. Hiểu triệu toàn bộ giang hồ nghĩa sĩ. Cùng một chỗ đối kháng tô ra. Trừ ma trừ ma trừ dĩ nhiên chính là Tô Gia, ma trước mắt hồng dược, tần xương, đinh phòng, lục thiếu phủ bốn người liền là bị lý sư sư hiệu triệu lên gia nhập trừ ma liên minh cốt cán thành viên. Lần này bốn người tới chủ yếu mục đích liền là tiếp xúc Trần Xuyên thử lôi kéo, muốn cho Trần Xuyên làm bọn họ nổi ứng, từ đó nổi ứng ngoại hợp cùng một chỗ đối phó Tô Gia. Hôm nay ta trừ ma liên minh tại sư tiên tử hiệu triệu phía dưới đá hội tụ gần vạn giang hồ đồng đảo. Ngoại trừ nguyên bản ngân xuyên quận bên trong thủ tô ra hãm hải giang hồ đồng đảo bên ngoài. Càng có vô số đến từ ngân xuyên quận bên ngoài cách khác ngũ hồ tứ hải giang hồ nghĩa sĩ. Phân bố tại ngân xuyên các nơi. Đến lúc đó một khi đối tô ra đồng thủ. Chỉ cần sư tiên tử ra lệnh một tiếng. Chúng ta liền có thể đối tô ra cùng tấn công chi? Gần vạn Trần Xuyên nghe vậy trong lòng hơi rung Nghĩ hắn ban đầu ở Thiếu Dương thành đối kháng âm nhân phủ thời điểm cũng mới bất quá hiểu triệu đến khoảng trăm người Thế nhưng Lý Sư Sư lại có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong hiểu triệu đến gần vạn người Cố nhiên trường hợp võ đài khác biệt Nhưng cũng không thể nghi ngờ đã chứng minh Lý Sư Sư cùng thánh tâm trai lực hiểu triệu Ngoài ra, còn có nhiều hơn giang hồ bằng hữu cũng ngay tại từ giang hồ các nơi chạy đến. Mục đích chính là vì diệt trừ tô ra cách này đại ma đầu. Còn ngân xuyên cùng thiên hạ một cách tươi sáng càn khôn. Nếu như Trần Minh Chủ nguyện ý gia nhập chúng ta mà nói. Có Trần Minh Chủ bực này cao thủ hào kiệt cùng chúng ta nổi ứng ngoài hợp. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn có thể một lần diệt trừ tô ra cách này thiên hạ đại hại. Lục Thiếu Phủ nhìn xem Trần Xuyên. Ngày xưa Thiếu Dương gặp một lần. Hồng Dược liền biết Xuyên công tử đại nhân đại nghĩa. Tuyệt không có khả năng là loại kia đại gian đại ác nguyện trợ tô ra làm áp người. Ta tin tưởng. Trước mắt ta Trần Minh Chủ. Vẫn là ban đầu ở Thiếu Dương trông thấy cái kia nhân nghĩa vô song. Nghĩa Bạc Vân Thiên Xuyên công tử. Hồng Dược lại nói ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Lúc này. Chầm ngâm nửa ngày trần xuyên tựa như rốt cuộc bị thuyết phục, ánh mắt nhìn về phía bốn người, ngứ khí buông lỏng nói. Không đủ. Chỉ dựa vào những này. Còn chưa đủ. Tô ra có thiên nhân tỏa trấn Còn có ma kiếm nơi tay. Lấy thiên nhân lực lượng lại thêm ma kiếm. Cho dù đồng dạng thiên nhân cường giả. Cũng không thể là tô ra địch thủ. Trừ phi là thêm cái thiên nhân cường giả đồng loạt ra tay. Mới có thể đối phó được tô ra. Mà thiên nhân phía dưới. Cho dù nhân số lại nhiều. Đối mặt tô ra. Cũng không có ý nghĩa. Ta cần một cái có thể thuyết phục ta lý do. Nghe được Trần Xuyên lời này. Lục Thiếu Phủ cùng Hồng Dược hai người nhất thời ánh mắt lộ ra ý cười. Bởi vì Trần Xuyên lời kia vừa thốt ra. Bọn họ liền biết. Trần Xuyên bị thuyết phục. Điểm này xuyên công tử tận quản phương hướng Thiên nhân chỉ quỷ Ma kiếm lực lượng Đương nhiên không phải thiên nhân phía dưới có khả năng ngăn cản Điểm này chúng ta tự nhiên biết được Sư tiên tử cũng rõ ràng Cho nên chúng ta muốn làm Cũng không phải trực diện tô ra thiên nhân Sư tiên tử đã nói rồi Vì đối phó tô ra Chiều trai chủ đã tự mình xuất sơn đồng thời mời được Phật đảo hai môn thiên nhân tiền bối tự mình đến đây Ít ngày nữa sẽ đến Ngân Xuyên Đến lúc đó có chiều trai chủ cùng Phật đảo hai môn thiên nhân tiền bối xuất thủ Có thể tự đối phó tô ra Hồng Dược nói tiếp Chúng ta mục đích liền là tận khả năng tối đa nhất kéo dài tô ra huyết tế tốc độ Kéo tới chiều trai chủ cùng Phật đảo hai môn tiền bối đến Trần Xuyên trên mặt lộ ra rốt cuộc bị thuyết phục thần sắc, mở miệng nói. Ta thừa nhận, các ngươi lời nói xác thực thuyết phục ta. Bất quá vẹn vẹn dựa vào các ngươi bốn người mà nói để cho ta triệt để tin tưởng mà nói. Còn kém một chút, để cho các ngươi sư tiên tử tự mình đến tìm ta đi. Hồng Dược cùng Lục Thiếu Phủ nghe vậy liếc nhau. Đều là trên mặt tươi cười. Trong lòng biết Trần Xuyên đây là bị thuyết phục. Chỉ bất quá đám bọn hắn bốn người thân phận còn không cách nào làm cho Trần Xuyên triệt để tin tưởng. Tiếp xuống chỉ cần lý sư sư tử mình tới cùng Trần Xuyên gặp mặt mà nói. Như vậy lôi ghéo đến Trần Xuyên. Cơ bản đã là chắc chắn sự tình. Tốt. Nếu như thế. Vậy chúng ta trở về liền đem Trần Minh Chủ ý tứ nói cho sư tiên tử. Tin tưởng sư tiên tử tất nhiên cũng mời phần nguyện ý cùng Trần Minh Chủ gặp mặt. Thêm một cách muốn Trần Minh chủ dạng này minh hữu Lục thiếu phủ lại nói Sau cùng hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay Bốn người rời đi Thánh tâm trai lục ra Đợi bốn người rời đi Trần Xuyên cũng là không khỏi trầm ngâm Hắn cũng không có quên chính mình cùng Thánh tâm trai thù hận Còn có cái này lục ra Trước đó tại thiếu dương huyện thời điểm Ngoại trừ đông phương nhược bên ngoài Thánh tâm trai triệu tuyết phi cùng lục ra lục thiếu du đều là hắn giết. Cái này sự tình nếu để cho đối phương biết. Chắc chắn sẽ không cùng mình từ bỏ ý đồ. Bất quả hai nhà này sự tình hắn đều làm bí ẩn. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Trước mắt còn không có người thứ hai biết. Ngoại trừ người chết. Thánh tâm trai cùng lục ra khẳng định cũng còn không biết. Có hay không liền không khả năng một dạng tâm bình khí hòa tới lôi kéo chính mình. Dạng này mà nói sử dụng điểm ấy Ngược lại là có thể căn cứ tình huống thật tốt lợi dụng một chút Trần Xuyên suy nghĩ lên Hắn đã càng phát ra cảm giác được Tô ra muốn đối hắn cùng trường nhạc minh đồng thủ Vốn là hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng đi tìm sở giang vương Cùng một chỗ liên thủ tiên hạ thủ vi cường xử lý Tô ra Đã làm tốt bài lộ chuẩn bị Lại không nghĩ rằng Vào lúc này Hồng dược bọn người tìm tới cửa Quả nhiên là ngủ gật tới có người đưa gối đầu Mà lại chủ yếu nhất là Bây giờ vô luận là thánh tâm trai hay là lục thiếu phủ Cũng còn không biết hắn đánh giết đông phương nhựa cùng triệu tuyết phi cùng với lục thiếu du sự tình Lại có thể núp ở phía sau mặt làm một cái suốt khí lão âm tệ cây này rất thoải mái Một bên khác từ trần xuyên bên này rời đi sau đó Lục thiếu phủ bốn người cũng là rất mau tìm đến Lý Sư Sư, Sư Tiên Tử, Lục Công Tử, Hồng Cô Nương, Tần Cô Nương, Đinh Thiếu Hiệp. Không biết tình huống thế nào, trường nhạc minh chủ có thể bị thuyết phục, có thuận lời hay không? Lý Sư Sư toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khí chất xuất trần trên mặt cũng như tần xương một dạng phủ một khối trắng mạng che mặt. Bất quá vẫn như cũ vô pháp che giấu tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan. Ở chỗ này xa che phía dưới. Trái lại tăng thêm mấy phần như ẩm như hiện mông lung mị lực. Nhìn xem lý sư sư. Lục thiếu phủ cùng đinh phong đáy mắt đều không che giấu được lóe qua một tia ái mộ. Nghe vậy mở miệng nói. bẩm tiên tử. Sự tình hết thầy thuận lợi. Trường nhạc minh chủ đã bị chúng ta thuyết phục. Bất quá hắn đối với chúng ta mà nói còn vô pháp hoàn toàn tin tưởng Yêu cầu cùng tiên tử tự mình gặp một lần Cùng gặp mặt ta sao lý sư sư nghe vậy trầm ngâm một chút Lập tức gật đầu nói Có thể Vậy liền phiền phức bốn vị sẽ giúp ta chuyển cáo một tiếng Ngày mai buổi tối Ngân xuyên thành bên ngoài sơn thần miếu Ta cùng vị này trần minh chủ gặp nhau Đối với nàng mà nói Bây giờ chủ yếu mục đích liền là tại chính mình sư tôn cùng Phật đảo hai môn thiên nhân cường giả đến trước đó. Tận cố gắng lớn nhất ngăn cản tô ra bắt lấy nhiều hơn võ giả kéo dài tô ra huyết tế ma kiếm tốc độ. Đề phòng ma kiếm uy lực tiến một bước trở thành cường đại. Vào lúc này, nếu có Trần Xuyên cách này trưởng nhạc minh minh chủ xem như nổi ứng mà nói. Cho dù không cần Trần Xuyên xuất thủ, dù chỉ là cung cấp tin tức. Đối với các nàng mà nói đều là sự giúp đỡ to lớn Cho nên đối với lôi ghéo Trần Xuyên Nàng cũng mời phần để ý Hôm sau, vào đêm, Ngân Xuyên thành bên ngoài Sơn Thần Miếu Trần Xuyên cùng Lý Sư Sư đúng hẹn gặp mặt Sư Sư gặp qua Trần Minh Chủ Nghe qua Trần Minh Chủ đại danh Hôm nay gặp mặt Quả nhiên là gặp mặt càng hơn nghe danh Lý Sư Sư một thân mang tính tiêu chí áo trắng trang phục Ánh mắt quan sát Trần Xuyên, trên mặt lụa trắng, nhìn thấy Trần Xuyên lập tức không khỏi đôi mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, chủ động mở miệng nói, mặc dù tại gặp mặt trước đó, nàng đối với Trần Xuyên tin tức liền có chỗ nghe thấy, biết được Trần Xuyên trẻ tuổi bất phàm, mà lại mặt mũi xuất chúng không gì sánh được, nhưng lại không nghĩ tới sẽ đạt tới loại trình độ này. Tại nhan giá trì khí chất cái này một khối, Mà lấy nàng ánh mắt cũng không thể không thừa nhận. Trần Xuyên quả thực hoàn mỹ để cho người ta tìm không thấy tì vết. Sư tiên tử khách khí. Chỉ là chút xanh mỏng. Không cần phải nói. Mà lại hôm nay cách này ngân Xuyên. Trần mỗ cũng bất quá một đao phủ mà thôi. Trần Xuyên tắc đến. Ánh mắt cũng quan sát Lý Sư Sư. Mặc dù Lý Sư Sư mang theo mạng che mặt. Thế nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn ra hắn tinh xảo trí cực khuôn mặt. Nhất là hắn trên thân khí chất. Loại kia khí thế xuất trần. Cho người ta cảm giác liền thật tựa như cửa thiên đi xuống tiên tử một dạng. Tuyệt thế xuất trần. Không ăn nhân gian khói lửa. Khó trách thánh tâm trai có thể tại thiên hạ có một dạng cao điểm vị, liếm chó khắp thiên hạ. Cho dù trần xuyên đối thánh tâm trai không ra điểm này cũng không khỏi không phục. Tại nhan giá trị khí chất cái này một khối. Thánh tâm trai thật nắm chắc. Ngoại trừ hắn Trần Xuyên chính mình bên ngoài. Hắn nguyện xưng thánh tâm trai là mạnh nhất. Trần Minh Chủ không cần quá mức tự trách. Sư sư biết. Trần Minh Chủ cũng không phải là chân chính đại gian đại áp người. Tâm có nhân nghĩa. Chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Thân bất do kỷ. Vì thủ hạ cùng người thân bằng hữu. Không thể không giúp Tô Gia làm việc. Chỉ cần lần này Trần Minh Chủ nguyện ý cùng bọn ta hợp lực cùng một chỗ diệt trừ Tô Gia. Cũng coi là lấy công chuộc tội. Tin tưởng những cái kia bị Tô Gia làm hại người dưới suối vàng có biết. Cũng nhất định Lý giải tha thứ Trần Minh Chủ. Lý Sư Sư mở miệng nói. Vì chuộc ta tội ác cũng chỉ đành như thế. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, ngứ khí thở dài, lại tiếp tục nhìn hướng Lý Sư Sư. Sư tiên tử hy vọng trần mố thế nào làm trần minh chủ không cần làm quá nhiều. Chỉ cần thông qua cùng tô ra quan hệ tùy thời nói cho chúng ta tô ra động tác để cho chúng ta tốt biết tô ra động tác ngăn cản tô ra tiếp tục bắt lấy những người khác kéo dài tô ra huyết tế ma kiếm tốc độ là đủ. Ngăn cản tô ra bắt lấy nhiều hơn võ giả kéo dài tô ra huyết tế tốc độ đợi chờ mình sư tôn cùng Phật đảo hai môn thiên nhân đến. Đây chính là lý sư sư mục đích. Tốt. Sư tiên tử yên tâm. Tiếp xuống Tô Gia nếu có cái gì động tác. Trần Mố nhất định thứ nhất thời gian thông chi. Hiệp trợ sư tiên tử cùng một chỗ đối phó Tô Gia để phòng Tô Gia tiếp tục vi họa. Cũng coi là chuộc Trần Mố trước đó nối giáo cho giặc tội ác. Trần Xuyên lúc này vừa chắp tay. Đêm đó, hai bên đạt thành hợp tác hiệp nghị. Có trường Nhạc Minh tương trợ. Tiếp xuống nhất định thật to trì hoãn tô ra huyết tế tốc độ. Tối đa còn có 3 ngày. Sư tôn cùng Phật đảo hai môn tiền bối hẳn là có thể đến. Đến lúc đó liền có thể một lần diệt trừ tô ra. Vì thiên hạ trừ hại. Lôi ghéo đường trần xuyên, lý sư sư cũng là trong lòng lập tức tự tin lên. Liêu trai kiếm tiên mười chương 290 gió nổi lên sau đó thời gian. Trần Xuyên bắt đầu cùng Lý Sư Sư thống lính trừ ma liên minh hợp tác. Sử dụng trường nhạc minh cùng Tô Gia tạm thời vẫn tồn tại quan hệ hợp tác. Mỗi lần phát hiện nơi nào có võ giả tại Tô Gia hành động trước đó. Trần Xuyên liền đem tin tức nói trước trong bóng tối cáo chi cho Lý Sư Sư bọn người. Tình huống như vậy phía dưới. Tô Gia trắng trờn mắt lấy võ giả hành động hiệu suất nhất thời giảm bớt đi nhiều. Bởi vì có Trần Xuyên cái này nổi gián mật báo Không chỉ có liên tục nhiều lần không công mà lui Mà còn còn lọt vào trừ ma liên minh trước đó mai phục phục kích Không chỉ có người chưa bắt được Trái lại chính mình còn tổn thất không ít người Mà tại xác định Trần Xuyên tin tức tính chân thực cùng độ tin cậy sau đó Trừ ma liên minh cùng Trần Xuyên liên hệ cũng là càng ngày càng chặt chẽ Đối Trần Xuyên cũng càng ngày càng tín nhiệm lên Ở dưới tình huống này thời gian lại qua mấy ngày, vài ngày sau thuần an thành, người nào trong đình viện, đang ở sân nhìn xem tuyến báo vô ưu vương bỗng nhiên ngẩm đầu, hướng về phía trước đỉnh đầu nhìn lại, Bỗng nhiên gặp một đảo bóng người áo trắng ngự không mà đến, sau đó trong sân rơi xuống. Hóa thành một cái khuôn mặt thoạt nhìn hơn 30 tuổi thành thục sinh đẹp chí cực người mặt đảo bào màu trắng khí chất tường hòa xuất trần trên mặt tử bi trung niên Mỹ đảo cô. Thanh tuyển gặp qua vương ra. Đảo cô thanh âm rơi xuống. Hai tay hơi hơi chắp tay trước ngực thành Phật môn thủ lễ một giảng đối vô ưu vương hơi hơi xíp lại nói. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh triệu trai chủ. Vô ưu vương ánh mắt ngưng tủ. Lập tức nhận ra người. Không phải là thánh tâm trai đương đại trai chủ triệu thanh Tuyền là ai Xem như cùng hắn cùng bối phận nhân vật Ngày xưa triệu thanh Tuyền còn là thánh tâm trai thánh nữ hành tẩu giang hồ thời điểm liền đát vang danh thiên hạ Thiên hạ không biết bao nhiêu người làm hắn nghiêng đổ Ngay tại lúc này Thiên hạ đều không biết còn có bao nhiêu bọn họ cách này một đời nhân vật đối vị này Thánh tâm trai trai chủ nhớ mãi không quên Một nhân vật như vậy Vô ưu vương tự nhiên không có khả năng không nhận biết. Nói đến. Vô ưu vương chính mình lúc trước cũng còn đối triệu thanh tuyển động qua tâm Thế nhưng sau đó hắn liền đoạn tuyệt ý định này. Bởi vì hắn biết. Loại nữ nhân này. So độc dược còn nguy hiểm hơn. Không biết triệu trai chủ đêm khuya đến đây tìm bản vương. Có gì muốn làm vô ưu vương lại nói. Ánh mắt nhìn về phía triệu thanh Tuyền Trong lòng cảnh giác mặc dù chịu thanh tuyển thực lực còn không có đặt chân thiên nhân thế nhưng hắn không dám có chút khinh thì bởi vì cho tới nay thánh tâm cha để cho người ta kiêng k điểm cho tới bây giờ cũng không phải là thánh tâm cha bản thân thực lực mà là thánh tâm cha sau lưng cùng thánh tâm cha quan hệ tản kẽ Phật đạo hai môn còn có trong thiên hạ những cái kia đối thánh tâm cha trung thực không gì sánh được người ủng hộ những này Mới là thánh tâm trai chân chính để cho người ta kiêng kỵ địa phương. Từ xưa đến nay. Phàm là đắc tội thánh tâm trai người. Khắp nơi đều không có một cách nào có kết cuộc tốt. Cơ bản đều là bị đánh vào tà ma ngoại đảo hàng ngũ. Bị thiên hạ hợp nhau tấn công. Quân không thấy. Liền liền lúc trước vô địch thiên hạ nhất thống ma môn lục đảo ma môn chi chủ đều tắm đến thánh tâm trai nữ nhân trên người. Phá đảo tâm. Thánh tâm trai nữ nhân không dễ chọc Đây là vô ưu vương tổng kết ra chân lý Vương ra là người biết chuyện Thanh tuyển đến mục đích Vương ra trong lòng sớm đã rõ ràng trong lòng Cần gì phải thêm này hỏi một chút Ma kiếm suốt thế Tô ra vi họa Nếu như là không loại trừ tô ra Toàn bộ thiên hạ thương sinh đều sẽ nginh đón đại kiếp Thanh tuyển lần này đến đây tìm vương ra Là đại biểu thiên hạ thương sinh Thình cầu vương ra xuất thủ Vi vọng vương gia có thể cùng chúng ta cùng nhau liên thủ Diệt trừ tô ra Liên thủ Bản vương bây giờ thế nhưng là người người phải mà chu diệt phản tặc Chiều trai chủ thân là danh môn chính phái Nguyện ý cùng ta bực này phản tặc hợp tác vô ưu vương ngoài cười nhưng trong không cười nói Chiều đình sự tỉnh Chiều đình Chúc ta phương ngoài người tu hành Sẽ không quản nhiều triều đình sự tỉnh. Vương gia khởi binh. Là vương gia cùng triều đình sự tỉnh. Thanh tuyển sẽ không quản nhiều. Nhưng lần này tô ra cầm ma kiếm vi họa. Trắng trờn bắt lấy võ giả huyết tế ma kiếm. Đây là việc quan hệ thiên hạ thương sinh sinh tử tồn vong chi đại sự. Thanh tuyển tùy thời người tu hành. Thực sự có một khỏa tế thế chi tâm. Không thể ngồi xem không để ý tới. Cũng hy vọng vương gia có thể vì thiên hạ thương sinh. Đứng ra. Mà lại nếu có thể diệt trừ tô ra. Ta nghĩ đối vương gia mà nói cũng hẳn là một chuyện tốt đi. Triệu Thanh Tuyền nói. Nói tới chỗ này ánh mắt nhìn về phía vô ưu vương. Nàng tin tưởng vô ưu vương khẳng định sẽ đáp ứng. Bởi vì vô ưu vương không có lựa chọn khác. Có hay không tô ra một khi sẽ ma kiếm huyết tế hoàn thành triệt để khôi phục. Cái thứ nhất muốn trừ hết liền là vô ưu vương. Vô ưu vương trầm ngâm xuống tới trầm ngâm nửa ngày. Lại lần nữa nhìn hướng triệu thanh Tuyền nói. Triệu trai chủ ý định lúc nào đồng thủ. Đêm nay. Buổi chiều ngân xuyên thành trúc lâm hải các. Phịt phịt phịt. Liên tục chim đưa thư hoạt động cánh bay tới tại trần xuyên bên cạnh rơi xuống. Rốt cuộc đã tới sao bắt lấy chim đưa thư. Mở ra giấy viết thư. Nhìn thấy phía trên nội dung Trần Xuyên nhất thời không khỏi trên mặt tươi cười Lại là giấy viết thư chính là Lý Sư Sư truyền đến Cáo chi hắn hắn sư triệu thanh tuyển đám người đã đổi tới Ngân Xuyên Đêm nay liền đối tô ra xuất thủ Để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng Theo đoạn này thời gian thuận lợi hợp tác Hai bên quan hệ càng ngày càng chặt chẽ Lý Sư Sư đối với hắn cũng là càng ngày càng tín nhiệm Tối hôm trước còn đặc biệt đơn độc đến tìm qua hắn một lần. Cuối cùng tới, Trần Xuyên cũng là trong lòng thở nhẹ một hơi. Theo đoạn này thời gian cùng Lý Sư Sư hợp tác, Tô Gia liên tục mấy ngày bắt lấy hành động đều thất bại. Loại tình huống này, Tô Gia khẳng định cũng đã phát giác không đúng. Vì thế Trần Xuyên cũng đang lo lắng Tô Gia lại bởi vì phát giác được không đối mà nói trước trực tiếp đối với hắn trường nhạc minh đồng thủ. Dùng hắn trường nhạc minh đến huyết tế Dạng này hắn liền không thể không bại lộ chính mình Tốt tại Lý sư sư bên kia cuối cùng không có hố Chờ vài ngày như vậy Rốt cuộc đã đến Cũng không uổng phí hắn trần xuyên nhị ngũ một lần Vào đêm tô ra lòng đất cung điện Lão tổ Tô văn khom người đi tới tô tính phía sau Lại không bắt được người sao Tô Tín đứng chắp tay Đứng ở huyết trì bên cạnh Đầu sẽ không nói Đoạn này thời gian Bên ngoài đột nhiên hiện ra một cỗ nhằm vào chúng ta thiết lực Tên là chữ Ma Liên Minh Ma lại không biết chuyện gì xảy ra Mấy ngày nay hành động Bên ngoài những người kia giống như là sẽ sớm biết trước đến chúng ta động tác một dạng Ta hoài nghi Hôm nay ta tô ra phía dưới Chỉ sợ bên trong gia phản đồ. Tô Văn sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Mấy ngày nay liên tục ngấu nhiên lần bắt lấy hành động đều thất bại. Để cho hắn mơ hồ cảm giác ra một phần không thích hợp. Bởi vì mấy ngày qua hành động. Địch nhân đều dường như có dự báo năng lực một dạng. Có thể nói trước biết bọn họ bắt lấy nói trước đào tẩu hoặc là trực tiếp bố trí rơi vào mai phục. Không chỉ có người chưa bắt được. Ngược lại làm cho bọn họ tô ra tổn thất không ít nhân thủ Có phải hay không là trường nhạc minh Phát giác chúng ta ý đồ cho nên Lúc này bên cạnh tô chạc mở miệng nói tiếp suy đoán nói Đã như vậy Vậy liền không cần thiết tại thật lãng phí thế giới Trực tiếp đối trường nhạc minh đồng thủ đi Vừa vặn hôm nay bên ngoài những cái kia võ giả Có thể bắt cơ bản cũng đã không sai biệt lắm Cầm xuống trường nhạc minh Huyết tế hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tô tín nghe vậy liền nói ngay. Vốn là hắn liền đã ý định đối trường nhạc minh đồng thủ. Sở dĩ giữ lại là còn muốn đa lợi dụng một cái trường nhạc minh thế lực hỗ trợ bắt lấy những võ giả khác. Nếu bây giờ phía dưới đã xuất hiện nổi gián rất có thể là trường nhạc minh. Mà lại bên ngoài võ giả có thể bắt cơ bản cũng đã bắt hết. Vào lúc này. Tự nhiên cũng liền không cần thiết lại nhiều lãng phí thời gian. Trực tiếp đối trường Nhạc Minh đồng thủ để tránh đêm dài lắm mộng. Mà lại trường Nhạc Minh võ giả rất nhiều. Còn có Trần Xuyên cách này tiên thiên cao thủ. Tô tín đoán chừng. Nếu như lại đem trường Nhạc Minh cầm xuống lại đem trường Nhạc Minh người đều huyết tế mà nói. ma kiếm lực lượng hẳn là cũng liền kém không nhiều có thể khôi phục lại đỉnh phong. Nếu như thế. Cái kia mắt sặc trước mắt vua. Đi trước Trúc Lâm Hải các cầm xuống Trần Xuyên. Lại đem toàn bộ trưởng Nhạc Minh một lần cầm xuống. Tô Văn lúc này gật đầu. Trúc Lâm Hải các bên kia. Để cho ta đi đi. Đã ẩn tàng lâu như vậy. Cũng nên là để cho thế nhân biết ta tô võ. Vừa vặn. Cũng nhìn xem ta thực lực bây giờ. Đến tổt cùng đạt đến trình độ gì. Lúc này. Bên cạnh một cái mày kiếm mắt lạnh lẽo Khuôn mặt lạnh lùng nam tử mở miệng nói Chính là tô ra tô văn một đời tô văn Tô võ Tô huyền Tô chạc trong bốn người thanh danh tối không hiện tô võ Trong mắt mơ hồ lộ ra mấy phần ngạo ý Cho tới nay Bọn họ tô ra bốn huyền để bên trong Tô văn Tô huyền đều là chức quan tại thân Một văn một võ Tô Trạch thì phụ trách lấy toàn bộ tô ra sinh ý sản nghiệp. Nổi tiếng bên ngoài. Chỉ có hắn tô võ không có tiếng tâm gì. Thanh danh không hiện. Bất quá không có ai biết. Hắn tô võ vẫn luôn say mê võ đảo. Một thân thực lực một năm trước đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Chỉ có điều liên tục ẩn mà không lộ mà thôi. Bất quá lần này. Tô võ quyết định. Đã ẩm tàng lâu như vậy cũng nên là để cho thế nhân biết. Hắn tô ra. Ngoài trừ lão tổ Tô Tín bên ngoài, hắn tô võ mới là mạnh nhất người kia. Mà trưởng nhạc Minh Minh chủ Trần xuyên liền là đúc thành hắn tô võ uy danh bắt đầu. Tô Tín nghe vậy hơi hơi vung tay lên. Đi đi, đừng để ta thất vọng. Hắn đi thong dong, cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Coi như tô võ thực sự bại, có hắn tại Trần Xuyên lại có thể lật ra cái gì sóng lớn. Liêu trai kiếm tiên 10 chương 291 bảo phát ra lòng đất cung điện. Nhận được nhà mình lão tổ đối trường nhạc minh xuất thủ mệnh lệnh. Tài chính mình tam để tô võ trước một bước chạy tới Trúc Lâm Hải các hành động sau đó. Tô Văn lúc này cũng triệu tập đến Chu Tranh. Viên Sĩ Phong. Phương Chính ba người. Bái kiến tổng binh đại nhân. Ba người khom người hướng Tô Văn quỳ gối. Nguyên bản ba người liền là Ngân Xuyên quận phó tổng binh Lục Trúc Tô Văn dưới chướng. Tại Tô Gia Thiên Nhân xuất thế quật khởi sau đó. Cũng liền triệt để đầu nhập Tô Gia. Trường Nhạc Minh phản bội triều đỉnh. Cấu kết loạn đảng. Mấy ngày nay hành động thất bại liền là trường Nhạc Minh trong bóng tối cho loạn đảng mật báo. Ta mệnh ba người các ngươi lập tức dẫn binh đi tới trường Nhạc Minh tổng bộ bắt lấy trường Nhạc Minh toàn bộ cùng tương quan nhân viên. Không được sai sót Nhìn hướng ba người Tô Văn trực tiếp hạ lệnh Trần Xuyên bên kia chính mình tam để Tô Võ đã hành động Cái kia còn lại trường nhạc minh những người khác Hắn bên này tự nhiên cũng không thể trì hoắn Cái gì trường nhạc minh Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính Ba người nghe vậy nhưng là trong lòng kịch liệt dung một cái Vạn vạn không nghĩ tới tô văn thế mà lại hạ lệnh để bọn hắn đối trường nhạc minh đồng thủ. Phải biết, đoạn này ngày hôm đó đến nay, trường nhạc minh giống như bọn họ đều là tô ra hiệu lực, ra người xuất lực. Cho tới nay cũng không có toát ra cái gì the hở. Bất quá cũng vèn vẹn một cái, trong lòng chấn động thì chấn động, lập tức liền đáp. Vâng không quản tô văn vì sao lại hạ lệnh đột nhiên đối trường nhạc minh đồng thủ. Cũng không quản trường nhạc minh có phải là thật hay không tư thông loạn đảng. Thế nhưng đối mặt Tô Văn mệnh lệnh. Bọn họ là không thể không nghe. Giá. Giá giá. Rất nhanh. Đại đội phi nhanh tiếng vó ngựa tử ngân xuyên thành trên đường phố vang lên. trụ tranh. Viên sĩ phong. Phương chính ba người trong đêm khoác sáp mang trụ triệu tập đại đội binh mã chỉ hướng ngoài thành trường nhạc minh tổng bộ mà đi. Cái gì? Tô ra muốn đối trường nhạc minh đồng thủ rất nhanh. Động tính như vậy cũng đem toàn bộ ngân xuyên thành kinh động. Bạch ra rất nhanh đến mức biết cổ thể tin tức. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ bạch cũng đều là kịch liệt dung một cái. Chuyện gì xảy ra, tô ra làm sao lại đột nhiên đối trường nhạc minh đồng thủ, cái kia Trần Đại ca. Không tốt, ta muốn đi thông chi Trần Huyênh. Bạch triển đường cùng Bạch Thanh Thanh Hương mùi hai người trực tiếp sắc mặt biến đổi lớn thứ nhất thời gian nghĩ đến Trần Xuyên. Không cần đi, Tô Gia như là đã hành động, vậy liền đại biểu ngươi bây giờ báo tin đã muộn. Bạch Thế Tông trực tiếp mở miệng chặn lại nói. Hắn biết, bây giờ quân đội cũng đã xuất động. Vậy liền chứng tỏ Tô Gia đã đồng thủ. Lại đi qua thông chi, đã không có ý nghĩa. Đại ca Tô Gia đây là muốn làm gì chẳng lẽ chính là trường nhạc minh tư thông loạn đảng. Bạch Thanh Phong cũng biến sắc. Nhìn hướng Bạch Thế Tông. Nên biết trường nhạc minh bởi vì Trần Xuyên cùng Bạch triển đường cách tầng quan hệ này. Cùng bọn hắn Bạch Gia liên tục quan hệ không tệ. Bây giờ Tô Gia lại đột nhiên đối trường nhạc minh xuất thủ. Khó đảm bảo sẽ không dính dấp đến bọn họ Bạch Gia. Mà lại chủ yếu nhất là. Tô Gia rốt cuộc vì sao lại đối trường Nhạc Minh đồng thủ. Phải biết bọn họ Bạch Gia đối với Tô Gia mà nói kỳ thực cùng trường Nhạc Minh cũng không có nhiều phân biệt. Đều là đầu nhập thiết lực. Hiện tại Tô Gia có thể đối trường Nhạc Minh đồng thủ. Ngày nào đó chưa hẳn sẽ không đối bọn hắn Bạch Gia đồng thủ. Có thể hay không cùng ma kiếm có quan hệ. Đoạn này thời gian Tô Gia liên tục trắng trởn bắt lấy giang hồ võ giả. Lời đồn liền là tại dùng những người này huyết tế ma kiếm, có thể hay không vì thế? Huyết tế võ giả còn chưa đủ, cho nên Tô gia đem mục tiêu nhắm ngay Trưởng Nhạc Minh. Mà lại nghe trước đó Tô gia cố ý sẽ Tô Minh Nguyệt gả cho Trần Minh Chủ. Thế nhưng Trần Minh Chủ cự tuyệt. Vì thế Tô Minh Nguyệt liên tục đối Trần Minh Chủ ghi hận trong lòng. Đoạn này thời gian cũng nhiều lần nhằm vào Trần Minh Chủ cùng Trưởng Nhạc Minh người. Có lẽ chính là bởi vì dạng này. Để cho tô ra đối trần minh chủ cùng trường nhạc minh sinh khe hở. Cộng thêm đang cần đại lượng võ giả huyết tế ma kiếm. Mà hôm nay quận nổi phần lớn có thể bắt lấy võ giả cũng cơ bản đã bị tóm. Cho nên liền trực tiếp đem trường lạc coi là mục tiêu. Lúc này một đoàn người bên trong bạc thiếu vũ đột nhiên mở miệng suy đoán nói. Vừa nói như vậy xong. Tất cả mọi người miến sắc. Bởi vì nếu như cái suy đoán này là thật Hiện tại tô ra vì huyết tế ma kiếm có thể đối trường nhạc minh đồng thủ Vậy ngày khác liền có thể hay không vì huyết tế ma kiếm đối với hắn bạc gia đồng thủ Chủ yếu nhất là Cái suy đoán này cũng không phải là không có khả năng Bởi vì đoạn này thời gian tô ra trắng trợn bắt lấy giang hồ võ giả liền đã nói rõ vấn đề này Cùng một thời gian, nhận được tin tức Giang ra cũng là đối tô ra lập tức ly tâm. Chà, tô ra không đủ tin à. Bọn họ hôm nay sẽ đối với trường nhạc minh đồng thủ. Ngày nào đó, chưa hẳn sẽ không đối ta Giang gia đồng thủ. Giang hành đảo mở miệng nói. Đứng thẳng nóc nhà ánh mắt nhìn về phía Chu Tranh. Viên sĩ phong. Phương chính ba người dẫn binh chỗ đi ngoài thành trường nhạc minh phương hướng. Tô Gia cử động lần này đột nhiên đối trường Nhạc Minh xuất thủ. Đối bọn hắn Giang Gia mà nói không thể nghi ngờ là cái cử đại trùng kích. Đối Tô Gia mà nói. Hắn Giang Gia cùng trường Nhạc Minh cũng giống như vậy. Đều là đầu nhập thiết lực. Hôm nay Tô Gia đột nhiên một cách lấy cớ liền đối trường Nhạc Minh đồng thủ. Ngày nào đó chưa hẳn liền sẽ không một cách lấy cớ cũng trực tiếp đối với hắn Giang Gia xuất thủ. Môi hở răng lạnh. Hôm nay trường nhạc minh hạ tràng chưa hẳn cũng không phải là hắn giang ra tương lai hạ tràng. Cùng lúc đó, ngoài thành một chỗ gò cao bên trên, Lý Sư Sư, Lục Thiếu Phù, Đinh Phong, Tần Sương, Hồng Dược mấy người một loại trừ ma liên minh người cũng đang trông thấy Chu Tranh. Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người xuất lính thẳng hướng trường nhạc minh tổng bộ đại quân. Kia là trường nhạc minh tổng bộ phương hướng. Hình như là hướng về phía trường Nhạc Minh đi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Trần Minh Chủ cùng chúng ta sự tình bại lộ, tô ra đối trường Nhạc Minh động thủ. Một đoàn người cũng là biến sắc. Nếu thật là dạng này, cái kia Trần Minh Chủ chẳng phải là gặp nguy hiểm. Tần Sương theo sát lấy lo lắng nói, nhanh chóng nhìn hướng Lý Sư Sư. Sư tiên tử Trần Minh Chủ gặp nguy hiểm, chúng ta phải đi trợ giúp Trần Minh Chủ. Lý sư sư nghe vậy nhưng là đôi mắt đẹp giật giật lập tức lắc đầu Không tốt Bây giờ sư tôn cùng Phật đạo hai môn tiền bối cũng chưa tới Chúng ta không thể đi vào Đi vào cũng không giúp được Trần Minh Chủ Cái kia Trần Minh Chủ Tần xương mặt lộ vẻ cấp sắc Chúng ta bây giờ đi cũng không có tác dụng Có thể hay không vượt qua một kiếp này Chỉ có thể nhìn Trần Minh Chủ chính mình Lý Sư Sư lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tần Sương. Nàng biết Tần Sương hẳn là đối Trần Xuyên có mấy phần ái mộ. Mấy ngày nay xuống tới liền thường Xuyên hướng hồng dược hỏi dò một chút liên quan tới Trần Xuyên sự tình. Biểu hiện quá chú ý. Ta biết Tần Cô Nương quan tâm Trần Minh Chủ thế nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Mong rằng Tần Cô Nương có thể tỉnh táo. Vào lúc này, Trúc Lâm Hải Các, Tô Võ cũng tìm tới Trần Xuyên. Hôm nay tất cả mọi người nói, thiên nhân phía dưới, ta ngân xuyên quận rất nhiều tiên thiên cao thủ bên trong, là thuộc Trần Minh Chủ mạnh nhất. Bất quá tô mố có chút không tin, đêm nay muốn đặc biệt cùng Trần Minh Chủ thật tốt lính giáo một phen. Tô võ đứng thẳng nóc nhà bên trên, đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn hướng Trần Xuyên nói. Từ ban đầu Trần Xuyên một trận chiến đánh giết mạc hấu đảo cùng huyết y thầu hai đại tiên thiên cao thủ sau đó. Rất nhiều người liền đem Trần Xuyên liệt vào Ngân Xuyên quận bên trong thứ nhất tiên thiên cao thủ. Là Ngân Xuyên quận bên trong ngoại trừ vô ưu vương cùng nhà mình lão tổ bên ngoài người mạnh nhất. Bất quá đối với cách này tô võ liên tục có chút không phục. Hắn cảm thấy sở dĩ những người này cảm thấy Trần Xuyên là Ngân Xuyên quận bên trong thiên nhân phía dưới người mạnh nhất. Chẳng qua là bởi vì chính mình chưa từng xuất thủ mà thôi Tô nhị ra đây là ý gì Ta trưởng nhạc minh đối tô ra từ trước đến nay trung thành tuyệt đối Tận tâm tận lực Tô ra làm như vậy liền không sợ để cho người ta thất vọng đau khổ sao Trần Xuyên cũng nhìn hướng tô võ Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy tô võ Cảm giác được tô võ trên thân không kém gì tiên thiên đỉnh phong khí tức Trong lòng hơi có chút kinh ngạc Ngoài miệng thì không vội không chậm lại cười nói. Trần Minh Chủ là người thông minh. Cần gì phải nói những thứ vô dụng này lời nói. Tới đi. Để cho ta nhìn xem. Cách này thiên nhân phía dưới. Rốt cuộc là Trần Minh Chủ mạnh hơn. Còn là ta tô võ càng hơn. Tô võ liền nói thong rong tự tin nhìn xem Trần Xuyên. Hắn tự tin thực lực mình không kém Trần Xuyên. Xem ra, các ngươi tô ra, đây là quyết tâm muốn đối phó ta Trần Xuyên A Trần Xuyên lúc này cũng là bất đắc dí lay động đầu. Vì cái gì? Ta chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Ngay cả ta ngần ấy nho nhỏ nguyện vọng yêu cầu. Các ngươi cũng không chịu cho ta sao tô võ nghe vậy nhưng là không khỏi ánh mắt lộ ra một tia trào phúng chi sắc. Nhìn hướng Trần Xuyên cảm giác Trần Xuyên có chút ngây thơ. Đang muốn lại mở miệng. Chợt liền cảm giác một cố trước nay chưa từng có băng lánh khí tức tử vong đập vào mặt. Trong tầm mắt Trần Xuyên đột nhiên dơ tay lên, nhẹ nhàng một chỉ bắn ra. Trong tư không, một đảo màu xám đen giống như vết nước không gian một dạng không gian mang nhất thời lan tràn ra tới. Kia là từ Trần Xuyên đầu ngón tay bắn ra một đảo kiếm khí. Nhưng quy lực lại kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Những nơi đi qua. Không gian đều bị vạch ra một đầu màu xám đen giống như vết nứt không gian một dạng không gian mang. Không phải tiên thiên đây tuyệt đối không phải tiên thiên lực lượng trần xuyên một mực tài ẩn dấu thực lực tô võ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lòng hoàng hốt, muốn lui lại né tránh, lại phát hiện không gian xung quanh đều tựa như một nháy mắt trở thành đặc dính. Cả người như vùi lấp đầm lầy. Căn bản là không có cách tránh né. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình thực lực nhất định thắng dễ dàng ta Trần Xuyên liền mở miệng Nhìn hướng tô võ nói Ngươi tô võ Hinh hãi lên tiếng Cũng đã chỉ tới kịp phát ra một chữ này Bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt Hắn toàn bộ thân thể liền đã bị kiếm khí xuyên qua Lấy giếng xem trời Lấy chân đo biển Hiểu biết nông cạn Gì gặp thiến quy Ngươi đối thực lực của ta Hoàn toàn không biết gì cả à. Phúc phúc đỏ mừng máu tươi từ tô võ cái ớt bay ra. Toàn bộ não đại trực tiếp từ chỗ mi tâm bị sỏ xuyên. Tại chỗ thần hồn câu diệt. Tô ra địa cung tô tín cũng là bỗng nhiên lập tức mở to mắt. Liêu trai kiếm tiên 10 chương 292 đã đến ầm ầm nổ rung trời trợt từ bầu trời bên trong vang lên. Toàn bộ tô dinh phủ bên trên không bầu trời đều tựa như một nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Dựa vào không chung, một cái cực lớn thủ trưởng đột nhiên từ tô ra trên không xuất hiện, hướng về phía dưới tô ra vỗ xuống. Thủ trưởng to lớn vô cùng trực tiếp đem toàn bộ phía dưới tô ra đều che đẩy, thoạt nhìn như muốn đem toàn bộ tô ra đều một trưởng vỗ thành phấn vụn một dạng. Vô ưu vương tô ra lòng đất cung điện. Tô tín cũng là bóng nhiên lập tức mở to mắt, lên tiếng phấn nộ quát. Không nghĩ tới vô ưu vương thế mà vừa tới đến ngân xuyên thành đối với hắn tô ra xuất thủ. Trên không trùng. Vô ưu vương vương giả một dạng to lớn cao ngạo thân ảnh hiển hóa phát ra tới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới tô ra. Nghe được tô tín lời nói lúc này cũng là hử lạnh một tiếng nói. Tô tín. Ngươi tô ra làm điều ngang ngược. Mượn danh nghĩa bình loạn danh tiếng. Lấy quyền mưu tư. Trắng trợn bắt lấy vô cơ võ giả huyết tế ma kiếm. Như thế hành vi. Há khắc tà ma. Hôm nay bản vương sẽ vì dân trừ hại. Triệt để diệt trừ ngươi tô ra. Âm ấm. Vô tận khí kình nổ tung lên. Tại vô Lưu vương một trường phía dưới. Phát ra đinh tai nhức ấp như là sấm nổ một dạng tiếng vang. Loạn thần tạc tử. Người người phải mà chu diệt. Còn ở nơi này ăn nói bừa bãi. Nói xấu ta tô ra Vừa vặn Hôm nay ta liền triệt để vì triều đình chảm trừ ngươi cách này phản tặng Tô tín gầm thép Huyết tế ma kiếm sự tình tự nhiên là không thể thừa nhận Nếu không một khi bộc lộ ra đi Hắn toàn bộ tô ra danh dự đều sẽ hủy hoại chỉ trong chút lát Gặp khắp thiên hạ thảo phạt Cho dù ngoại nhân cũng đã rõ ràng trong lòng Hắn tô ra cũng quyết không thể chính mình thừa nhận Bà kiếm mang màu đỏ ngòm phá không mà ra Tô tín xuất thù Thân ảnh từ địa cung bay ra Cầm trong tay ma kiếm một kiếm chém ra Đón lấy vô ưu vương công kích Trong chút lát Toàn bộ bầu trời đêm đều tựa như một nháy mắt Bị kiếm mang màu đỏ ngòm một phân thành hai Cùng vô ưu vương công kích đụng vào nhau Tiếp đó sẽ vô ưu vương đánh ra cực lớn trường ấm Cũng là trực tiếp tùy tiện mở ra Kiếm mang lại thế đi không giảm thẳng đến trên bầu trời vô ưu vương. Vô ưu vương nhất thời biến sắc. Trong nháy mắt này. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. So sánh lần trước tô tín giao thủ với hắn. Ma kiếm uy lực lại tăng mạnh. A-di-đà Phật. Lúc này. Trên bầu trời đột nhiên một đảo ung dung Phật hiểu vang lên. Lập tức liền thấy một cái cực lớn kim sắc vạn chứ Phật ấm đột nhiên đột nhiên xuất hiện. Ngăn tại vô ưu vương trước thân Cùng kiếm mang màu đỏ ngòm đụng vào nhau Ngăn trở còn thừa kiếm quang Phật môn Tô tín nhất thời biến sắc Hắn liền nói vô ưu vương làm sao Dám đột nhiên chủ động tìm tới cửa Lập tức liền thấy một người mặt màu trắng Tăng bào mặt mũi hiền lành Dâu tóc bạc trắng Một mặt tử bi chi sắc lão Tăng chậm rãi từ trong hư không đi ra Đại sư đây là ý gì Vô ưu vương phạm thượng. Khởi binh mưu phản. Bất kính triều đình. Ta tô ra phụng triều đình chi mệnh thảo phạt phản tặc. Đại sư bây giờ cùng vô ưu vương cách này phản tặc cùng một chỗ ra tay với ta. Chẳng lẽ Phật môn cũng muốn phạm thượng làm loạn. Đối kháng triều đình sao tô tín âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn xem lão tăng. Hắn không rõ ràng lão tăng cụ thể thân phận. Nhưng là tử lão tăng trên thân phát ra khí tức lại biết Đây tuyệt đối là một cái thiên nhân trí cường giả Thậm chí khí tức cho hắn cảm giác mơ hồ so vô Lưu vương đều muốn nguy hiểm mấy phần A-di-đà Phật Triều đình sự tỉnh Triều đình Ta Phật môn thân là xuất gia chi môn Sớm đã không hỏi thế tục Đương nhiên sẽ không can thiệp triều đình sự tỉnh Bất quá ma kiếm xuất thế Đây là quan hệ thiên hạ thương sinh chi đại sự Ta Phật môn mặc dù thân là người xuất ra Thực sự có một khỏa tử bi tế thế chi tấm Chuyện này nhưng lại không thể không quản Lão tăng hai tay hợp lại thập tử bi nói Tô thi trù Ma kiếm bất tường Là đại hung chi kiếm Kiếm này lưu tại thế Sẽ chỉ mang đến sát lục Để cho thương sinh gặp nạn Tại còn chưa tạo thành càng lớn tai nạn trước đó. Mong rằng Tô Thí Chủ có thể kịp thời tỉnh ngộ. Buông xuống ma kiếm. Giao cho bần tăng mang về trong chùa trấn áp phong ấm. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Mong rằng tha thứ Thí Chủ nhanh chóng tỉnh ngộ. Buông xuống ma kiếm. Tô Tín nghe vậy nhất thời ánh mắt lạnh lẽo cười lạnh nói. Nói cái gì từ bi tế thế? Nói tới nói lui cũng bất quá là vì ma kiếm. Đều nói Phật môn dối trá. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tô tín, giao ra ma hiếm, người hôm nay còn có mạng sống cơ hội, nếu không chết. Vô ưu vương lại nói. Lúc này, lại là ba đảo khí thế cuồn cuộn giống như thiên quý một dạng thân ảnh từ trên cao đi ra. Hai người mặt đảo bào tỏ ra tiên phong đảo cốt đảo nhân. Cái kia thì cũng là một cái màu trắng tăng bào trang phục dâu tóc đều trắng lão tăng. A-di-đà Phật, tô thí chủ bỏ xuống đồ đao quay đầu là bờ, không cần thiết mắc thêm lỗi lầm nữa. Lão tăng lại nói. Phật môn. Đạo môn. Tốt tốt tốt tô tín dần quá thành cười. Lúc này hắn chỗ nào còn không biết. Cái này rõ ràng là Phật đạo hai môn cũng để mắt tới hắn trong tay ma kiếm. Liên hợp vô ưu vương tới cùng một chỗ đối phó hắn Vào lúc này Còn nói cái gì vì thiên hạ thương sinh Ngoài miệng đại nghĩa bính nhiên Thực ra dối trá trí cực Nói lại nhiều cũng đã không có ý nghĩa Chỉ có một trận chiến Đánh lui những người này Mới là đường ra duy nhất Còn như tin vào đối phương lời nói giao ra ma kiếm Tô tín không có ngốc như vậy Một khi ma kiếm giao ra Hắn sẽ không còn phản kháng đường sống. Đến lúc đó sinh tử hoàn toàn không do người. Coi như Phật môn đạo môn không hợp nhau hắn. Vô Lưu vương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Như không ma kiếm. Hắn cũng không phải vô Lưu vương địch thủ. Tới đi, muốn ma kiếm, vậy liền nhìn xem các ngươi có không có bản sự kia. Vù vù ma kiếm bên trên. Vô tận huyết quang nở rộ, Tô tín lập tức sẽ ma kiếm lực lượng kích phát đến cực hạn. A-di-đà Phật, Tô thí chủ nếu chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta vô lễ. Xuất hiện trước nhất lão tăng lúc này cũng mở miệng lần nữa. Nói đi hai tay hợp lại thập. Vô lượng kim quang lập tức từ trên người hắn bảo phát đi ra. Một nháy mắt tưởng như chân chính Phật đà hàng thế. Bên cạnh. Vô ưu vương cùng còn lại hai người đảo nhân cùng người cuối cùng lão tăng cũng theo đó xuất thủ. Âm ấm, ấm. Toàn bộ bầu trời đêm đều tựa như một nháy mắt nổ tung. Đại chiến triệt để bào phát. Phật môn. Đảo môn. Cộng thêm vô ưu vương cùng một chỗ. Chọn vẹn năm tôn thiên nhân cao thủ. Giờ phút này cùng nhau xuất thủ. Liên thủ đối phó tô tín. Giết tô tín gầm thép. Bất quá vì để tránh cho chiến đấu lan đến gần chính mình Tô Gia. Hắn trực tiếp xông lên không trung nhanh chiến 5 người. Thực lực bản thân cùng ma kiếm lực lượng bảo phát đến cực hạn. Thủ ma kiếm bảo phát đi ra lực lượng ảnh hưởng. Toàn bộ bầu trời đêm đều một nháy mắt hóa thành huyết hồng. Cuồn cuộn như máu. Trời ạ! Xảy ra chuyện gì ngân xuyên thành bên trong? Tất cả mọi người cũng đều là tại thời khắc này bị kinh động. Ngẩm đầu lên ngạc nhiên nhìn hướng trên không trung Phần lớn người bình thường còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì Vô ưu vương, Phật môn, đảo môn Biết được một chút tình huống đối Phật đảo hai môn hiểu rõ người nhưng là đều tâm thần dung mạnh Là Phật đảo hai môn thiên nhân, Phật đảo hai môn thiên nhân tới còn liên hợp vô ưu vương Ngoài thành, Lý Sư Sư mấy người một đám chữ ma liên minh người gặp một màn này nhưng là lập tức tâm thần đại chấn. Cuối cùng tới, Trúc Lâm Hải Các. Vừa rồi đánh chết Tô Võ đem chân khí năng lượng hút hết trần xuyên gặp một màn này cũng là ngầm đưa một hơi. Nguyên bản tại Tô Võ đã đến đánh giết Tô Võ lập tức. Hắn cũng đã làm tốt Tô Tín tìm tới cửa bại lộ chuẩn bị. Không nghĩ tới vào lúc này vô ưu vương cùng Phật đạo hai môn thiên nhân đột nhiên tới, bất quá, đến tốt. Cuối cùng không uổng phí hắn Trần Xuyên tên khốn kiếp một lần. Như vậy tiếp xuống. Trần Xuyên ánh mắt lúc này lại nhìn về phía ngoài thành trường Nhạc Minh phương hướng. Vừa rồi Tô Văn đã điều động đại quân hướng ngoài thành trường Nhạc Minh phương hướng mà đi. Rõ ràng là đối phó hắn trường Nhạc Minh. Trường Nhạc Minh thế nhưng là hắn thủ hạ thế lực. Cũng không thể cứ như vậy không còn. Vừa vẳn thừa dịch bây giờ Tô Tín bị vô ưu vương cùng Phật đảo Hai Môn Thiên Nhân vây công tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rơi vào cách này một chiến bên trên. Công Tử, Phu Quân, Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương, Hồng Tụ, Tiểu Nhu Năm Nữ lúc này cũng bị kinh động. Đi tới Trần Xuyên bên này, vô ưu vương cùng Phật đạo Hai Môn đã đối Tô ra xuất thủ. Mà kiếm dụ hoạt quá lớn. Có lẽ không chỉ vô ưu vương cùng Phật đảo Hai Môn. Trong bóng tối còn ẩn núp có cái khác thiên nhân cao thủ cũng không phải không có khả năng. Đêm nay Ngân Xuyên sẽ không quá bình. Các ngươi đợi trong nhà không nên đi ra ngoài. Như tuyết ngươi cùng tiểu thiến chiếu cố tốt mọi người. Ta đi trước trường nhạc minh bên kia. Vừa rồi tô ra đã phái binh đi qua. Ta đi trước sẽ bên kia sự tình xử lý một chút. Trần xuyên đối năm nữ sẵn dò một tiếng, lúc này thân ảnh nhảy lên một cách trực tiếp hướng ngoài thành trường nhạc minh tiến đến. Âm ầm bầu trời đêm cao hơn. Đại chiến nhưng là đã tới sôi trào. Tô tín cầm trong tay ma hiếm. Độc chiến vô ưu vương cùng Phật đạo hai môn cùng một chỗ ngũ đại thiên nhân. Lại nhất thời không rơi mảy may hạ phong. Liêu trai hiếm tiên mười chương 293 triệu thanh tuyển tô tín. Giao ra ma hiếm. Nếu không đêm nay ngươi cùng ngươi tô ra đều đem bị diệt tại này. A-di-đà Phật, tô thí chủ bể khổ vô biên quay đầu là bờ, không cần thiết mắc thêm lỗi lầm nữa. Trên không chung, hai bên đại chiến đến sôi trào, vô ưu vương cùng lão tăng mở miệng lần nữa lần lượt lên tiếng nói. Muốn ma kiếm? Cầm các ngươi mệnh đến đổi lại đi. Vừa vặn. Hôm nay liền dùng các ngươi thiên nhân chi huyết. Huyết tế ma kiếm. Tô tín nhưng là quát lạnh nói, đầu đầy tóc sài bay lượn cả người nhìn qua đều tựa như điên cuồng một dạng. Âm âm nổ sung trời vang vọng. Bầu trời đêm đều tựa như nổ tung. Toàn bộ bầu trời càng tựa như như là huyết hải một dạng. Toàn bộ bầu trời cũng đã hoàn toàn đỏ đậm. Thụ ma kiếm lực lượng ảnh hưởng. Đó là cây sung động tràng diện. Ma kiếm vừa ra càn khôn biến sắc kinh khủng sát lục chi khí để cho bầu trời đều đổi lại màu sắc Cùng lúc đó Ngân xuyên thành bên ngoài trường nhạc minh tổng bộ Chu tranh Viên sĩ phong Phương chính ba người xuất lính đại đội binh mã cũng là đem trường nhạc minh bao bọc vây quanh Trường nhạc Minh bên trong Phó Minh chủ đường hảo thiên cùng trưởng lão thiết ưng Thường Sơn mấy người cũng là xuất lính lấy một đám trường nhạc minh tổng bộ người cùng đại quân cách xa đối trì. Nhìn phía xa ngân xuyên thành phương hướng đại chiến tình huống. Đường Hảo Thiên mở miệng nói. Chu đại nhân. Viên đại nhân. Phương đại nhân. Ba vị đại nhân đều là hiểu rõ đại nghĩa người. Tình huống bây giờ các ngươi cũng đã thấy được. Tô ra làm điều ngang ngược. Trắng trợn bắt lấy võ giả huyết tế ma kiếm. Phật đảo hai môn thiên nhân cường giả đã đến đến. Tô gia sắp hủy diệt. Ba vị đại nhân chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tin vào Tô gia chi mệnh tiếp tục nối giáo cho giặc vì Tô gia bán mạng sao Chu tranh. Viên sĩ phong. Phương chính ba người nghe vậy sắc mặt biến hóa. Ánh mắt lói lên. Ba người sở dĩ bây giờ bao quanh trường nhạc minh không có đồng thủ. Cũng là bởi vì thấy được trong thành đại chiến. Bất quá bọn hắn lại có chút lo lắng. Lo lắng một trận chiến này Tô Gia sẽ thắng. Mà lại ba vị đại nhân cũng đều là người thông minh. Hẳn là rõ ràng. Tô Gia căn bản không đủ để tin. Hôm nay hắn Tô Gia vì huyết tế ma kiếm có thể đối ta trường nhạc minh đồng thủ. Ngày nào đó liền có thể vì huyết tế ma kiếm đối ba vị đại nhân cùng tại chỗ bất cứ người nào đồng thủ. Đường Hảo Thiên gặp ba người do dự, lúc này liền khuyên nhủ. Chẳng lẽ ba vị đại nhân thực sự tin tưởng tô ra chỗ nói ta trường nhạc minh là tư thông loạn đảng. Nếu ta trường nhạc minh tư thông loạn đảng. Ngày xưa vô ưu vương cũng sẽ không đối ta trường nhạc minh xuất thủ. Còn xin ba vị đại nhân cân nhắc. Một trận chiến này. Đến cùng muốn hay không đánh. trụ tranh. Viên sĩ phong. Phương chính ba người triệt để do dự. Xác thực. Phải nói trường nhạc minh tư thông loạn đảng. Lý do này xác thực không đủ tin. Lúc trước trường nhạc minh thế nhưng là đều kém chút bị vô ưu vương thủ hạ diệt. Nếu không phải sau cùng trần xuyên xuất hiện ngăn cơn sóng giữ. Toàn bộ trường nhạc minh cũng đã không còn. Phải nói tư thông loạn đảng. Coi như giang gia cùng bạch ra sẽ làm. Trường nhạc minh đoán chừng cũng không biết. Bởi vì không có lý do. Ngay tại ba người do dự thời khắc Trần Xuyên thân ảnh cũng là ngự không mà đến tại hai bên chính giữa cao hơn rơi xuống. Minh chủ minh chủ nhìn thấy Trần Xuyên. Trường nhạc minh mọi người nhất thời đại hỷ. Trần Xuyên vừa đến. liền biết tiếp xuống chu tranh. Viên sĩ phong. Phương chính ba người chắc chắn sẽ không dám lại động thủ. Trước đó liền đã do dự. Chớ đừng nói chi là bây giờ Trần Xuyên đã đến tình huống phía dưới. Mà lại coi như thật đồng thủ. Bây giờ có Trần Xuyên tại. Tô Gia đang bị vô ưu vương cùng Phật đạo hai môn thiên nhân ngăn chặn. Không có cao thủ trợ giúp. Chú Chanh. Viên Sĩ Phong. Phương Chính ba người cũng thua không nghi ngờ. Trần Minh Chủ. chu tranh Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người cũng là biến sắc. Nhìn hướng Trần Xuyên kêu một tiếng. Chu Phó Tổng Binh. Viên Phó Tổng Binh. Phương Phó Tổng Binh. Ba vị, tô ra tàn bảo bất nhân, vì huyết tế ma hiếm, mượn danh nghĩa trừ loạn danh tiếng, trắng trợn bắt lấy vô cứ nhân sĩ. Hôm nay càng đối ta trường nhạc minh xuất thủ, còn vu hãm ta trường nhạc minh tư thông loạn đảng. Như thế lật lỏng, tàn bảo người bất tín. Chẳng lẽ ba vị đại nhân cùng chư vị thật còn muốn tiếp tục cho hắn tô ra bán mạng không thành. Trần Xuyên nhìn hướng ba người trực tiếp cất cao giọng nói. Ba vị đại nhân đều là hiểu rõ đại nghĩa người. Hẳn là cũng sớm đã nhìn ra Tô Gia ý đồ. Mà lại hôm nay Phật đảo hai môn thiên nhân đã đến đến. Tô Gia sắp bị diệt tới nơi. Hà Tất lại nghe mệnh Tô Gia tiếp tục nối giáo cho rằng. Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính Thần sắc sẵn co, vùng vấy thật lâu, sau cùng liếc nhìn nhau cắn răng một cái. Trần Minh Chủ nói đúng. Tô ra làm điều ngang ngược. Vì huyết tế ma kiếm. Tàn sát vô tội. chúng ta tướng sĩ. Há có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Tiếp tục nối giáo cho rằng. Hôm nay lên. Ta chú tranh. Sẽ không còn nghe lệnh tô ra. Đồng thời đem trên tấu triều đình Nghiêm trị tô ra. chu tranh trước tiên mở miệng nói. Lập tức viên sĩ phong. Phương chính hai người cũng lần lượt mở miệng Biểu thị không tải nghe lệnh tô ra Một cái là trong lòng xác thực đối tô ra đã có chút vô pháp tín nhiệm Mà lại lại một cái chủ yếu nhất là Bây giờ Trần Xuyên ở chỗ này Bọn họ cũng đánh không lại a Bây giờ trái với tô ra mệnh lệnh phía sau có chết hay không còn không xác định Thế nhưng nếu là không nghe Trần Xuyên Khẳng định lập tức liền sẽ bị Trần Xuyên giết chết Mặc dù bây giờ Trần Xuyên mặt ngoài tỏ ra khách khí, thế nhưng ba người có thể không chút nghi ngờ Trần Xuyên thủ đoạn. Lúc này, nơi xa không trung trên chiến trường cũng bắt đầu có máu tươi vẩy xuống, là Tô Tín. Tô Tín, ngươi đã không đường có thể trốn, giao ra ma kiếm, nếu không ngươi toàn bộ Tô ra đều đem hủy diệt. Vô ưu vương quát lạnh, nhìn hướng Tô Tín trong ánh mắt bắn ra lăng lệ sát ý. A-di-đà Phật Tô Thí Chù Quay đầu là bở đi Ma kiếm bất tường Là đại hung chi kiếm Không cần thiết mắc thêm lỗi lầm nữa Phật môn lão tăng cũng nói Tô cư sĩ Ngươi đã thua Nhận bại đi Giao ra ma kiếm Chúng ta sẽ không lại đối ngươi cùng tô ra xuất thủ Lúc này trước đó liên tục không nói một lời Hai đảo người bên trong một người cũng mở miệng nói Tô tín khóe miệng chảy máu Lúc này Đối mặt ngũ đại thiên nhân vây công Bản thân hắn thực lực tu vi bên trên thiếu hụt liền lập tức hiển lộ ra Cố nhiên ma kiếm uy lực tuyệt luôn Tại chỗ không người có thể tranh phong Thế nhưng tại thực lực tu vi bên trên Bởi vì tô tín chỉ là mới vào thiên nhân mấy năm không bao lâu Căn bản không bằng trước mắt vô ưu vương 5 người 5 người dựa vào tu vi bên trên tu thế Không cùng tô tín ngạnh bính Dựa vào tu vi cùng phương diện tốc độ tu thế cộng thêm cùng một chỗ liên thủ Mỗi lần đều có thể tránh đi tô tín trực tiếp công dịch Mà chỉ cần cầm ma kiếm công dịch không đến người Tô tín thế yếu cùng khuyết điểm rất nhanh liền trầm rãi bại lộ ra tới Bị 5 người nắm lấy cơ hội Mà lại chủ yếu nhất là Ma kiếm tuy mạnh Thực sự có phản phế nguy hiểm Bất lợi đánh lâu Cố nhiên Tô Tín thân là thiên nhân. Thế nhưng như thời gian dài toàn lực bảo phát ma kiếm lực lượng cùng vô ưu vương 5 người đối chiến lời nói. Một khi hắn tự thân lực lượng tiêu hao quá lớn vô pháp ngăn chặn ma kiếm lực phản. Vậy chính hắn cũng đem lọt vào cảnh hiểm nguy. Đáng chết Tô Tín cắn răng hoàn toàn không nghĩ tới Phật đạo hai môn thế mà lại ra tay với mình. Hơn nữa còn trực tiếp xuất động bốn cái thiên nhân cùng liên hợp vô ưu vương Hắn vốn cho là Chỉ cần ma kiếm nơi tay liền không sợ bất kỳ cái gì địch Thế nhưng giờ phút này lọt vào năm người vây công Mới biết chính mình trước đó ý tưởng có chút quá ngây thơ Ma kiếm cố nhiên cường đại Nhưng nếu là công kích không đến địch nhân Như vậy mạnh hơn quy lực Cũng là uổng công Bất quả hắn trong lòng còn là không muốn từ bỏ. Hắn tô tín đã ẩm tàng nhiều năm như vậy. Hắn tô ra đã ẩm tàng nhiều năm như vậy. Chính là vì mấy người một cái cơ hội. Chờ một cái quật khởi cơ hội. Hôm nay thật vất vả đoạt được ma kiếm. Há có thể tùy tiện nhường ra. Tô tiên sinh Nhận thua đi. Ngươi đã không đường có thể đi. Chúng ta cũng không cố ý đối ngươi tô ra thế nào. Chỉ cần ngươi giao ra ma kiếm. Quay đầu là bờ. Chúng ta liền sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Nơi xa một bên khác một chỗ trên bầu trời. Liên tục ẩn mà không xuất hiện triệu thanh Tuyền cũng cuối cùng đã đi ra tới. Xa xa nhìn hướng tô tín khuyên nhủ. Triệu thanh Tuyền tô tín ánh mắt cũng hướng triệu thanh Tuyền nhìn lại. Thánh tâm trai. Phía dưới tô ra bên trong. Giờ phút này toàn bộ tô ra người cũng đều là khẩn trương lo lắng nhìn xem trên không trung đại chiến. Chà! Lão tổ! Lão tổ không có sao chứ tô minh nguyệt lo lắng nói. Tô tín thế nhưng là các nàng tô ra trời. Nếu như tô tín nếu là ngã không có chống đỡ. Cái kia đối các nàng tô ra mà nói. Tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Tô văn cũng là thần sắc khẩn trương trí cực. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Đêm nay sự tình sẽ đột nhiên phát triển đường một bước này. Thánh tâm trai trai chủ. Nơi xa trường nhạc minh phương hướng. Trần Xuyên cũng là thứ nhất thời gian nhìn hướng dưới bầu trời đêm xuất hiện triệu thanh tuyển. Chỉ gặp cả người đảo bào màu trắng. Khuôn mặt thoạt nhìn hơn 30 tuổi khoảng chừng Không chút nào không thấy già Trái lại càng lộ vẻ một loại thành thục nữ nhân mị lực. Diễm lệ vũ mị. Tựa như là một khỏa chín mọng quả đào mật một dạng Tựa như nhẹ nhàng một lách vào liền có thể gạt ra nước đến Trên thân quần áo trang phục rõ ràng cũng là một thân suốt gia nhân đảo bào Làm đảo cô trang điểm Nhưng bị hắn mặt lên người Nở nang dáng người trái lại càng lộ vẻ có lồi có lõm Đơn giản chỉ cần bị xuyên ra mấy phần chế phục hấp dẫn cảm giác Dựa vào thêm mấy phần khác mị lực Khó trách đạo trưởng cùng đại sư đều là sư thái đánh nhau Thật sự là sư thái quá nhiều mê người à Đột nhiên Trần Xuyên cảm giác chính mình ngộ Khó trách Phật môn cùng đạo môn đều ra thích thánh tâm trai Liêu trai kiếm tiên 10 chương 294 bãi trốn ma kiếm vừa ra Máu chảy thành sông Đây là tai nạn chi kiếm Tà ma chi kiếm Chỉ làm cho thiên hạ thương sinh mang đến sát lục cùng tai nạn Mong rằng tô tiên sinh có thể kịp thời tỉnh ngộ Bỏ xuống đồ đao Quay đầu là bờ Giao ra ma kiếm Vì thiên hạ thương sinh Không cần thiết phải mắc thêm lỗi lầm nữa Triệu thanh tuyển liền xa xa lên tiếng khuyên nhủ Lại cũng không có tham chiến Bởi vì nàng thực lực mặc dù danh xưng nửa bước thiên nhân Nhưng trên thực tế cũng liền so với bình thường tiên thiên đỉnh phong cao thủ lớn mạnh một chút mà thôi Cùng chân chính thiên nhân so sánh. Không thể nghi ngờ còn có chút không đáng chú ý. Cho nên lớn như vậy chiến. Nàng tự nhiên là tham dự không được. Cho nên chỉ một dạng xa xa mở miệng thuyết phục. Vi vọng tô tín có thể bỏ xuống đồ đao. Giao ra ma kiếm. Quay đầu là bờ. Giả nhân giả nghĩa. Cái gì thiên hạ thương sinh. Các ngươi hành động. Cũng bất quá là vì muốn tranh đoạt ma kiếm chiếm làm của riêng mà thôi. Ngoài miệng nói đại nghĩa bình nhiên. Đường Hoàng. Trên thực tế bất quá cũng đều là một đám vì tư lợi người mà thôi. Tô tín giận giữ, những người này ngoài miệng luôn mồm thiên. Hạ thương sinh. Đại nhân đại nghĩa. Thế nhưng nói cho cùng. Cũng bất quá chính là vì tranh đoạt hắn trong tay ma kiếm muốn chiếm làm của riêng mà thôi. Khống chế hết thầy bất lợi có thể uy hiếp được bọn họ lực lượng. Cái gọi là chính đảo đại phái. Hoàn toàn liền là cười nhạo. Cái gì là chính có lợi bọn họ liền là đăng. Bất lợi bọn họ liền là ma. Là tà muốn ta tùy tiện giao ra ma kiếm. Cầm tắc ngươi mình đến đổi lại đi tô tín gầm thét Không cam lòng cứ như vậy giao ra ma kiếm. Đây là hắn thật vất vả mới đến thần binh. Há có thể cam tâm một dạng liền giao cho hắn người. Tô thí chủ nếu chấp mê bất ngộ, vậy liền chớ trách ta mấy người hạ thủ vô tình. Vù vù mảng lớn kim quang từ trên bầu trời tỏa ra. Trong lúc mơ hồ một tôn cực lớn kim sắc Phật tượng xuất hiện tại giữa thiên địa. Hướng về tô tín một trường vỗ ra. Ngã Phật tử bi. Còn lại lão tăng cùng vô ưu vương cùng với mặt khác hai cái đảo nhân cũng lập tức xuất thủ. Cùng một chỗ tấn công hướng Tô Tín. Giết Tô Tín liều mạng. Bất chấp thương thế trực tiếp đem tự thân cùng ma kiếm lực lượng kích phát đến cực hạn. Nganh gích 5 người. Phúc phúc phúc phúc. Liên tục mấy đảo thổ huyết tiếng vang lên. Tô Tín liều chết chém giết. Một kích này rốt cuộc cũng để cho vô ưu vương 5 người bị thương. Trong miệng thốt ra máu tươi. Bất quá Tô Tín chính mình thương thế lại càng nặng. Ma kiếm tuy mạnh Thế nhưng hắn thực lực cuối cùng vẫn là yếu đi một chút Độc chiến ngũ đại thiên nhân Ma lại đều là thực lực mạnh hơn hắn thiên nhân Có thể kịch chiến đến một bước này Đã là hắn cực hạn Bại Ngân xuyên thành bên ngoài hướng Liên tục chú ý đại chiến tình huống trần xuyên lúc này cũng nỉ non một tiếng Hắn biết Tô tín đã không có hy vọng Bại cuộc đã định Ngoại vật trung quy là ngoại vật Cho dù ma kiếm lực lượng mạnh hơn Đối với Tô Tín mà nói cuối cùng cũng không phải hắn chính mình lực lượng Vô pháp làm đến tùy tâm sở dục sử dụng Thậm chí càng phòng bị ma kiếm phản phệ Quả nhiên chỉ chốc lát sau Phúc trên không trung Tô Tín lại lần nữa ngụm lớn máu tươi phun ra Toàn bộ thân thể đều bay ngang ra ngoài Bị vô ưu vương một trưởng đánh chúng Hắn trong tay ma kiếm cũng tại lúc này rung động kịch liệt lên. Như muốn tránh thoát tô tín khống chế. Mà còn trực tiếp bộc phát ra một cố cường đại hấp lực. Liền tô tín trên thân chảy ra máu tươi cũng bắt đầu hấp phệ. Đây là ma kiếm bắt đầu phản phệ tô tín. Cảm nhận được ma kiếm bên trên truyền đến cực lớn thôn phệ phản phệ lực lượng. Tô tín cũng lập tức thanh tính qua đến. Biết mình đã thua. Nếu như tiếp tục chết lưu ma kiếm. Không chỉ có còn muốn ứng đối vô ưu vương 5 cái thiên nhân Đồng thời còn muốn ứng đối ma kiếm phản phệ Đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ Sinh từ trước mặt Tô Tín cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại Làm ra lựa chọn Muốn ma kiếm chính các ngươi đi tranh đi Gầm thét một tiếng Tô Tín bỗng nhiên ném ra trong tay ma kiếm Trực tiếp ném về vô ưu vương Hắn biết Nếu như mình giao ra ma kiếm Lấy chính mình cùng vô lưu vương thù hận Cộng thêm mình bây giờ trạng thái Vô lưu vương sợ rằng xét lựa chọn trước đối phó chính mình lại tranh đoạt ma kiếm Cho nên chính mình chỉ có trực tiếp đem ma kiếm ném cho vô lưu vương Trừ phi vô lưu vương không muốn ma kiếm Nếu không liền tất nhiên sẽ vì ma kiếm mà từ bỏ chính mình Thế nhưng lấy vô lưu vương tính cách tô tím tự tin Vô ưu vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ tranh đoạt ma kiếm cơ hội Đừng nhìn những người này vừa rồi cùng nhau liên thủ đối phó hắn tỏ ra không gì sánh được đồng lòng Nhưng đó là bởi vì ma kiếm tại trên tay hắn Một khi ma kiếm vô chủ Tất nhiên sẽ lẫn nhau ra tay đánh nhau Quả nhiên tình huống cũng không ra tô tín dự kiến Đem ma kiếm bay về phía vô Lưu vương thời điểm Vô ưu vương nhất thời ánh mắt sáng rõ Ma kiếm Phật môn hai cách lão tăng cùng đảo môn hai cách đảo nhân cũng nhất thời biến sắc. Lúc này từ bỏ tô tín Vội vàng suốt thủ hướng ma kiếm chộp tới. Vương ra, ma kiếm bất tường đem giao cho ta Phật môn đảm bảo tốt chấn áp phong ấm. Một vị lão tăng lập tức nói. Đánh sắm, ngươi Phật môn có thể trấn áp phong ấm. Chẳng lẽ ta đảo môn liền vô pháp chấn áp phong ấm không thành. Bên cạnh nguyên bản còn chung nhau đối địch đảo môn một phương một cách đảo nhân lập tức nói. Vô ưu vương không nói một lời thân ảnh lại là thứ nhất thời gian phóng tới nganh diện mà tới ma kiếm. Bất quá mắt thấy vô ưu vương liền muốn đoạt được ma kiếm lúc. Ẩm trên bầu trời. Đột nhiên liên tục cử đại hắc sắt đại thủ ấm bỗng nhiên xuất hiện. Vô một cách về phía ma kiếm. Ma môn vô ưu vương lập tức kinh sợ. Từ cách này xuất thủ khí tức là hắn biết. Tuyệt đối là ma môn thiên nhân. Bởi vì người trong ma môn khí tức quá tốt phân biệt. Ma lại chủ yếu nhất là. Bởi vì lần này đột nhiên công kích. Hắn không thể không ra tay ngăn cản. Cũng không thể như nguyện cầm xuống ma kiếm. Dù một đợt thất thủ. Ma kiếm lúc này hóa thành một đảo huyết quang hướng nơi xa bay đi. Đám người lúc này truy tìm mà đi. Trong trước mắt liền tiêu thất tại bầu trời đêm. Ma kiếm. Nơi xa dưới bầu trời đêm triệu thanh tuyển gặp một màn này cũng trực tiếp theo sát lấy hướng ma kiếm bay đi phương hướng đuổi theo. Trong trước mắt, nguyên bản cũng bởi vì đại chiến mà xôi trào bầu trời đêm cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Lão tổ. Bỏ qua ma kiếm sau đó. Tô tín thứ nhất thời gian trở lại tô ra. Tô văn mấy người một đám tô ra đám người nhanh chóng lo lắng vây quanh. Nhanh, nhanh chóng, mang lên tục nhân, rời đi ngân xuyên. Tô tín nhanh chóng phân phó nói. Hắn biết. Ma kiếm vừa mất. Hắn tô ra đã mất đi tu thế. Nhất là hắn bây giờ liền bản thân bị trọng thương. Nếu như là không thừa dịp bây giờ những người khác còn tải tranh đoạt ma kiếm lúc mau chóng rời đi ngân xuyên mà nói. Tiếp xuống chờ đợi hắn tô ra. Tuyệt đối là họa diệt môn. Không nói cái khác. Vẹn vẹn vô ưu vương nơi đó, liền tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn Tô ra. Cho nên nhất định phải thừa dịp bây giờ mau mau rời đi ngân xuyên. Vâng, Tô ra đám người nghe vậy lúc này cũng không dám trì hoãn. Xác nhận một tiếng, tại Tô văn dẫn sắt phía dưới. Không đến chốc lát, hơn 10 chiếc xe ngựa chuẩn bị tốt, hành lễ hết thầy giản lược. Đơn giản mang một chút nhẹ nhàng linh hoạt liền mang tài vật sau đó. Một đám tô ra đám người lúc này trong đêm ra khỏi thành. Tô ra muốn chạy trốn. Ngân xuyên thành bên trong. Rất nhiều trong thành gia tộc thế lực đều thấy cảnh này. Biết tô ra đây là muốn chạy trốn. Bất quá thực sự không dám có động tác gì. Mặc dù vừa rồi tô ra tại trong giao chiến bại. Thế nhưng tô ra thiên nhân còn tại. Cho dù thủ thương. Cũng tuyệt không phải bọn họ những người này có khả năng thăm dò. Sư tiên tử. Là Tô Gia người. Tô Gia muốn chạy trốn. Chúng ta muốn chặn lại sao. Vừa vẫn đem Tô Gia một mẻ hốt gọn ngoài thành. Gò cao bên trên. Chữ ma liên minh một đoàn người cũng chú ý tới trốn đi Tô Gia. Lúc nãy có người mở miệng nói. Không tốt. Tô Gia thiên nhân mặc dù thủ thương. Nhưng cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Hết thảy chờ Phật đảo hai môn thiên nhân tiền bối trở lại hắn nói. ma lại hôm nay tô ra ma kiếm đã mất. Đã không đáng lo lắng. Đối với thiên hạ mà nói. Chân chính uy hiếp chủ yếu tại ma kiếm trên thân. Mà không phải tại tô ra. Lý sư sư mở miệng nói. Nhìn xem tô ra đám người trong đêm ra khỏi thành rời đi phương hướng. Lại không có lựa chọn ngăn cản. Đối với nàng mà nói. Chủ yếu mục đích là tại ma kiếm mà không phải tô ra Hôm nay tô ra ma kiếm đã mất Tự nhiên không cần quá để ý Giá Giá giá Ra khỏi thành sau đó Tô ra đám người vội vàng xe ngựa một đường phi nhanh Giờ phút này toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ tô Tất cả mọi người trong lòng đều là vô cùng phức tạp Nguyên lai tưởng rằng nhà mình lão tổ đặt chân thiên nhân Liện đoạt được ma kiếm Đây là hắn tô ra quật khởi bắt đầu. Tương lai nhất định ngạo thị thiên hạ. Hùng bá một phương. Lại vạn vạn không nghĩ tới. Lúc này mới miễn cứng hai tháng. Hắn tô ra liền bị bức phải không thể không rời đi ngân xuyên. Giống như chó nhà có tăng. Lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Nhất thời thất bại không có gì. Chỉ cần lão tổ vẫn còn. Ta tô ra sớm muộn đem đông sơn tái khởi. Có tô ra người một giảng nâng lên nói Gần hai canh canh giờ sau đó Tô ra một đoàn người tiến lên trên đường núi Một đảo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện Ngăn trở tô ra đường đi Người nào phía trước nhất đánh xe tô ra thì về lập tức hét lớn Trần xuyên tô văn nghe tiếng cưới ngựa từ đổi xe phía sau đổi tới trước mặt Thấy gió bóng người Nhất thời ánh mắt ngưng tụ Nhận ra bóng người Lại là ngăn tải trước mặt thân ảnh Không phải là Trần Xuyên là ai Trần Xuyên nghe được cái tên này Đội xe xe ngựa bên trong mọi người khác cũng nhất thời bị phân phân ginh động Thân thể lộ ra xe ngựa ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại Trong tầm mắt Trần Xuyên toàn thân áo trắng như tuyết Cầm trong tay một thanh ứng ánh xanh thắm tản mát ra lạnh léo hàn khí cùng nhàn nhạt huyết quang trường kiếm Ngăn tải trước mặt trên đường Trần Xuyên ánh mắt cũng nhìn hướng tô ra một đoàn người, chậm rãi nói. Vốn là, ta Trần Xuyên là muốn cùng ngươi tô ra từ trước đến nay hòa thuận hòa thuận ở chung xuống dưới. Thế nhưng là, ngươi tô ra, không hiểu chân quý A. Liêu trai hiếm tiên 10 chương 295 tô ra diệt Trần Xuyên nhìn hướng tô ra đám người. Hắn lúc trước vừa bắt đầu xác thực là nghĩ đến cùng tô ra sống chung hòa bình xuống dưới. Cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu. liền tiếp theo Tô ra phía sau. Chỉ cần an an ổn cũng có cách an ổn ngày là được. Cũng không nghĩ tới đối phó Tô ra cái gì. Thế nhưng đáng tiếc. Hắn trần xuyên phần này hảo tâm. Tô ra cũng không hiểu được chân quý A. Vì huyết tế ma hiếm. Cùng với cùng Tô Minh Nguyệt hôn sự điểm này mâu thuẫn nhỏ. Tô ra thế mà liền muốn đồng thủ với hắn. Đáng như vậy. Vậy ngươi tô ra không hiểu được chân quý. Cũng liền đừng trách hắn Trần Xuyên tâm ngoan thủ lạc chém tận giết tuyệt. Trần Xuyên cách khác tô ra đám người từ xe ngựa bên trong đi tới lúc này cũng nhìn thấy ngăn tại trước mặt trên đường đến Trần Xuyên. Sắc mặt biến hóa. Nhất là trong đám người tô minh nguyệt. Một đám người. Trong lòng đều mơ hồ cảm giác được một tia bất an. Nhưng lại lại cảm thấy khó mà tin được. Bởi vì tại bọn họ nhận biết bên trong. Trần Xuyên tuy mạnh, nhưng cũng chỉ bất quá là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Mà nhà mình lão tổ thế nhưng là thiên nhân trí cường giả. Cho dù bây giờ thổ thương, cũng không phải tiên thiên có thể định. ngươi một mực tải theo dõi chúng ta tô văn ánh mắt gắt gao tiếp cận Trần Xuyên. Trong lòng cũng mơ hồ một loại bất an thăng lên. Nhất là nhìn xem Trần Xuyên một dạng lông tóc không tổn hao gì bộ dáng. Hắn vậy mà rõ ràng. Trước đó vừa bắt đầu, chính mình tam để tô võ liền đi đối phó Trần Xuyên. Thế nhưng sau đó vẫn chưa từng xuất hiện. Bây giờ Trần Xuyên xuất hiện ở đây, mà chính mình tam để tô võ nhưng không thấy bóng sáng. Trong đó đáp án đã không cần nói cũng biết. Mà lại chủ yếu nhất là, Trần Xuyên thoạt nhìn thế mà lông tóc không tổn hao gì. Tô văn trong lòng thế nhưng là không gì sánh được rõ ràng. Chính mình nhị để một thân tu vi sớm đắt là tiên thiên đỉnh phong. Chiến lực càng là so sánh đồng dạng tiên thiên đỉnh phong còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Tuyệt đối là tiên thiên bên trong cao cấp nhất một nhóm người. Thực lực như vậy. Nếu như Trần Xuyên thực lực cũng là tiên thiên cấp độ mà nói. Như vậy thì tính Trần Xuyên có thể đánh bại thậm chí đánh giết chính mình tam đệ. Cũng tuyệt đối không thể nào làm được lông tóc không tổn hao gì. Trừ phi Trần Xuyên thực lực đã siêu việt tiên thiên. Hơn nữa còn dám đến chủ động chặn đường bọn họ sẽ tô ra. Hay là tại bọn họ tô ra lão tổ tồn tại tình huống phía dưới. Như không thực lực tuyệt đối. Trần Xuyên tuyệt đối cũng không dám chủ động tới nơi này chặn đường. Ngươi có thể lại tới đây còn dám chủ động chặn đường chúng ta. Xem ra trước ngươi thực lực còn có ẩn nút. Lúc này, Tô Tín cũng tử xe ngựa bên trong đi ra. Ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên chậm rãi mở miệng nói. Trước đó mấy lần gặp mặt chưa từng từ Trần Xuyên trên thân phát hiện cái gì. Thế nhưng giờ khắc này. Từ Trần Xuyên trên thân. Hắn thế mà mơ hồ cảm giác được mấy phần khí tức nguy hiểm. Lão Tổ. Nhìn thấy Tô Tín ra tới. Tô ra đám người lúc này cũng đều là hướng về phía Tô Tín khom người một bái. Sau đó lui sang một bên. Ta cho các ngươi cùng ta chung sống hòa bình cơ hội. Thế nhưng là các ngươi tô ra không hiểu chân quý A Trần Xuyên buồn bã nói ánh mắt cũng nhìn hướng tô tín. Cuồng vọng. Ếch ngồi đáy giếng. Há biết thiên nhân oai nghiêm. Mặc dù không biết ngươi có cái gì áp chủ bài dám đến nơi này. Thế nhưng ta có thể cảm giác được. Ngươi thực lực tu vi. Vẫn như cũ bất quá tiên thiên. Mà không phải thiên nhân. Ngươi cho rằng Dựa vào ngươi áp chủ bài Có lẽ là cho là ta bị thương thật nặng Liền có thể đối kháng ta không thành Cho dù bản tỏa thổ thương Cũng không phải các ngươi thiên nhân phía dưới sâu kiến có khả năng cân nhắc Giết ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay Tô tín lạnh giọng nói Tại cảm giác được trần xuyên trên thân khí tức Xác định trần xuyên thực lực tu vi vẫn như cũ chỉ là tiên thiên cảnh giới sau đó Một trái tim cũng triệt để yên tâm tự tin lên. Không quản Trần Xuyên có cái gì áp chủ bài thủ đoạn. Chỉ cần Trần Xuyên thực lực vẫn chỉ là tiên thiên không có đặt chân thiên nhân. Hắn liền tự tin có thể chấn áp Trần Xuyên. Xem ra các ngươi còn không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. A Trần Xuyên lại lần nữa thở dài. Sau một khắc, hắn trong tay hàn xương kiếm dơ lên. Nhắm ngay tô ra đám người nhẹ nhàng chém xuống một kiếm. Không tốt. Nguy hiểm. Nhanh tản ra nguyên bản còn 10 phần tự tin Tô Tín cũng lập tức sắc mặt đại biến. Cơ hồ tại Trần Xuyên huy kiếm lập tức. Liền lập tức cảm giác được Trần Xuyên một kiếm này kinh khủng. Tuyệt đối đã đạt đến thiên nhân cấp độ. Mặc dù công gích còn chưa xuất hiện. Thế nhưng cái kia cố sắp bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Tô Tín đã phát giác ra được. Nếu quả thật đợi đến Trần Xuyên một kiếm này công dịch xuất hiện mới phản ứng Vậy liền hết thảy đều chậm trễ Âm tô tín xuất thủ Vô tần sức mạnh to lớn bạo phát Hội tù xong trưởng bên trên Đón lấy Trần Xuyên Đồng thời cũng dùng chân khí trực tiếp đem chung quanh tô ra đám người chấn khai Tô ra tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng Thậm chí bao gồm tô văn cách này tiên thiên cao thủ Chỉ cảm thấy bên cạnh đột nhiên một cố vô hình đại lực cuốn tới. Lập tức liền đem chính mình tung bay ra ngoài. Mà tại thân thể bị tung bay ra ngoài lập tức. Cũng còn không có rơi xuống đất. Trong tầm mắt. Một đảo rực rỡ trí cực màu băng lam kiếm quang liền lập tức từ trần xuyên vung ra trên mũi kiếm hiện hiện. Tiếp đó ẩm kiếm quang liền lập tức lập tức nổ tung lên cùng mình lão tổ đụng vào nhau. Nhanh. Quá nhanh. Cơ hồ tại con mắt nhìn thấy kiếm quang lập tức Công gích liền đã đã đến Nếu không phải có chính mình lão tổ kịp thời suốt thủ chặn lại công gích Tô Văn không chút nghi ngờ Chính mình tô ra những người này bây giờ chỉ sợ cũng đã trực tiếp bị trần xuyên một kiếm này đầu một nơi thân một nẻo Liền phản ứng đều phản ứng không kịp Bởi vì một kiếm này tốc độ công gích nhanh chóng cơ hồ tại ngươi thấy lập tức công gích liền đã đến đụng nhau dư ba lực lượng bạo phát đi ra. Vì Tô Tín ngạnh sinh sinh ngăn trở, nếu không chỉ bằng cách này dư ba, đều có thể lập tức để cho hắn Tô ra tại chỗ những người khác tại chỗ mất mạng. Phúc Tô Tín thân thể một cách lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, miệng bên trong trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Hắn vốn là bản thân bị trọng thương, Bây giờ lại liều mạng trần xuyên một kiếm này còn ngạnh sinh sinh ngăn xuống bảo tạc dư ba Nhất thời tại chỗ thổ huyết Lão tổ Bị chấn khai tô ra đám người lúc này sắc mặt đại biến Khó có thể tin nhìn xem một màn này Nhanh tản ra Tô tín nhưng là không sảnh quan tâm chuyện khác Vội vàng liền thu Tại trần xuyên một kiếm này chém ra lập tức Là hắn biết Chính mình sai Mà lại phần lớn đặc biệt sai. Trần Xuyên thực lực. Tuyệt đối cường đại vượt quá tưởng tượng. Vẹn vẹn một kiếm này. Liền tuyệt đối đã đạt đến thiên nhân cảnh giới cấp độ. Liền xem như hắn chưa thổ thương toàn thỉnh thời kỳ. Đều chưa hẳn có thể bình yên đón lấy. Bạch lúc này Trần Xuyên kiếm thứ hai đắt lại lần nữa chém ra. Không cho Tô Tín thở dốc cơ hội. Tô Tín nẽ tránh không dịp. Chỉ có thể ngạnh kháng. Qua. Bành lần này, Tô Tín cả người đều bị trần xuyên một kiếm bổ hướng về sau bay ngang ra ngoài. Thẳng đến đụng vào một khỏa hai người hai cánh tay ôm đại thổ đem chọn cây đại thụ đều đụng gãy mới dừng lại. Lần này khuyết tán dư ba Tô Tín cũng lại không có năng lực ngăn cản lại đến. Hơn phân nửa chạy xa không kịp Tô ra người trực tiếp bị khuyết tán dư ba hàn khí quét chúng. Thân thể lập tức cứng đờ. Trong chớp mắt trực tiếp hóa thành băng điêu. Chỉ còn lại thực lực mạnh nhất tô văn cùng chỗ mang theo số ít tô ra thành viên dòng chính có thể chạy xa tránh được một kiếp. Trở lại lại xem phía sau cảnh tượng. Chỉ gặp lấy trần xuyên suốt thủ kiếm khí nổ tung địa phương làm trung tâm. Phương viên trăm trưởng bên trong. Vô luận cỏ cây hay là đất đá. Cũng đã trực tiếp ứng ánh một mảnh. Toàn bộ hóa thành băng điêu. Mà lại càng làm cho bọn họ kinh hãi là. Bọn họ trong lòng vô địch thiên nhân lão tổ. Càng là cả người cũng đã bị trần xuyên một kiếm này bổ thổ huyết bay ngang ra ngoài. Làm sao có thể tô ra tất cả mọi người kinh hãi mở to hai mắt. Nhất là tô minh nguyệt. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Có một ngày để các nàng tô ra lọt vào một dạng sinh tử tuyệt cảnh người. Thế mà lại là trần xuyên. Kiếm ý. Người đã bước ra một bước này lúc này. Tô Tín cũng bên trong càng triệt để minh ngộ tới Cảm giác được Trần Xuyên kiếm khí bên trong ẩm chứa kinh khủng kiếm ý lực lượng Rốt cuộc minh bạch Trần Xuyên thực lực vì cái gì rõ ràng chỉ là tiên thiên Thực lực lại kinh khủng như vậy Bất quá Trần Xuyên lại là không nói nhiều trực tiếp vung ra kiếm thứ ba Không cho Tô Tín thở dốc cơ hội Nếu như là toàn thịnh thời kỳ Tô Tín Hắn có lẽ còn muốn tốn nhiều sức lực thân thể có thể còn muốn lấy ra bị thương đại giới mới có thể cầm xuống. Muốn cùng Tô Tín đại chiến cách hơn trăm hiệp. Thế nhưng giờ phút này đối mặt bản thân liền đa tải lúc trước đại chiến bên trong người bị thương nặng Tô Tín. Hơn nữa còn bị hắn vừa bắt đầu liền cướp được tiên cơ. Như vậy từ một khắc này. Kết cuộc liền đa chú định. Tô Tín lại không lật người cơ hội. Phút kiếm thứ ba. Tô tín toàn thân quần áo đều bị chấn nát. Tiếp đó kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu. Một kiếm, một kiếm. Tựa như là khảm dưa hấu một dạng. Bầu trời đều rơi ra hạt gạo một dạng tuyết nhỏ. Thụ trần xuyên kiếm khí bên trên bảo phát hàn khí ảnh hưởng. Phương viên gần ngàn mét bên trong đều trực tiếp hóa thành một mảnh hàn băng thế giới. Thời tiết đại biến. Gào Tô Tín ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn thiên nổ hống, muốn phản kích nhưng đã không thể cứu vãn. Kết thúc. Sau cùng một kiếm. Phúc Phúc Trần Xuyên thân thể cùng Tô Tín gặp thoáng qua. Hàn xương kiếm nhưng là hóa thành một đảo kiếm quang tử mi tâm đem toàn bộ não đại đều trực tiếp xuyên qua. Tô Tín thân thể lúc này cũng là lập tức cứng đờ, sau đó con ngươi chậm rãi trợn to, sau cùng tan giãt. Lão tổ nơi xa còn lại tô văn bọn người gặp một màn này cũng là lập tức kinh hãi con mắt trởn to. Phát ra bi thiết. Làm sao có thể tô minh nguyệt càng là cả người đều lập tức sủi lơ trên mặt đất. Khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Tiếp đó tại nàng trong tầm mắt. Một đảo rực rỡ kiếm mang nganh diện mà tới. Đây là trần xuyên hướng về phía các nàng xuất thủ nhẹ nhàng một kiếm. Sâu kiến. Liêu trai kiếm tiên 10 chương 296 chiếm đoạt Tô Văn muốn ngăn cản nẻ tránh. Thế nhưng đã muộn. Bởi vì Trần Xuyên công gích thật tài quá nhanh. Nhanh đến tại bọn họ ánh mắt có thể nhìn thấy kiếm quang xuất hiện lập tức. Công gích liền đã đến trên thân. Xoẹp xẹp tựa như là điện quang lóe qua. Nương theo lấy nhỏ bé bén nhọn không khí bị xé nước âm lượng cao chói tai thanh âm. Kiếm quang trực tiếp từ một đoàn người mặt trên người thấu mà qua. Tiếp đó, hết thầy bình tính lại. Lập tức Trần Xuyên liền nhanh chóng bắt đầu hấp thủ chân khí. Từ thực lực mạnh nhất Tô Tín bắt đầu. Sau đó là Tô Văn. Cuối cùng là còn lại mấy cái. Tô gia hậu thiên cao thủ. Nhất là Tô Tín. Đây chính là hàng thật giá thật thiên nhân cường giả. Một cái thiên nhân cường giả chân khí năng lượng. Trần Xuyên mời phần trở mong, có thể cho chính mình cung cấp bao nhiêu năng lượng, có thể hay không để cho chính mình trực tiếp một đợt phi thăng đem bất diệt kim thân năng lượng cho lớp đầy, đang hấp thủ tô tín chân khí trong cơ thể lập tức. Trần Xuyên cũng là lập tức cảm giác được thiên nhân cường giả chỗ cường đại, vẹn vẹn tại chân khí phương diện, liền hoàn toàn không biết so tiên thiên cường giả hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Nếu như đem tiên thiên cường giả chân khí ví von đại giang đại hà mà nói. Như vậy thiên nhân cường giả chân khí trong cơ thể. Hoàn toàn tựa như là minh mông vô biên đại dương minh mông biển lớn. Hùng hậu bàng bạc vượt quá tưởng tượng. Mà lại tại chất lượng bên trên. Những này chân khí cũng tựa hộp lại lần nữa phát sinh một lần lột xác. Viễn siêu tiên thiên cảnh giới chân khí. Hệ thống. Bỏ ra ước nửa khắc thời gian tiếp thu hết chân khí năng lượng Trần Xuyên lúc này gọi ra hệ thống xem xét. 3 phần tư không để ý tới vấn tưởng một đợt phi thăng trực tiếp đem bất diệt kim thân phía dưới thanh năng lượng lấp đầy. Bất quá mang đến năng lượng thực sự không để cho Trần Xuyên thất vọng. Trực tiếp để cho thanh năng lượng đạt đến 3 phần tư trái phải. Mà nguyên bản bất diệt kim thân phía dưới thanh năng lượng chỉ là liền 1 phần mười cũng chưa tới. Một cái thiên nhân, nếu như có thể lại hấp một cái thiên nhân, ta bất diệt kim thân đem có thể lại đột phá tiếp. Một lần đặt chân thiên nhân chi cảnh, nhục thân thiên nhân, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể sánh vai thiên nhân. Trần xuyên mười phần chờ mong, lúc kia, chính mình nhục thân sẽ cường đại đến trình độ gì, sẽ phát sinh cỡ nào chất biến, mà lại hắn dám trăm phần trăm bảo đảm. Bất diệt kim thân lại đột phá đặt chân tầng 13. Chính mình nhục thân tuyệt đối có thể đạt đến loại trình độ kia. Chỉ dựa vào nhục thân liền có thể phá khai thiên địa bình trướng. Sánh vai thiên nhân. Trần Xuyên lập tức lại nghĩ tới vô ưu vương. Hắn cùng vô ưu vương an oán cũng có thể là không nhẹ. Không ít xếp vô ưu vương người. Mà lại bây giờ tô tín bị chính mình chém giết Tô ra đất diệt. Tiếp xuống toàn bộ ngân xuyên quận trừ mình ra sẽ không còn người có thể ngăn cản vô ưu vương. Nếu như mình không thừa dịp cơ hội lần này đem vô ưu vương cũng liền mang tô ra cùng lúc làm sạch mà nói. Đợi đến vô ưu vương lại dẫn binh ngóc đầu trở lại tìm tới chính mình thời điểm. Chính mình cũng chắc chắn triệt để bại lộ. Chuyện này với hắn cũng không lợi. Bởi vì một khi toàn bộ thực lực toàn bộ bại lộ mà nói. Cố nhiên có thể uy hiếp những cái kia thực lực không đủ địch nhân giảm bớt rất nhiều phiền phức Thế nhưng đồng dạng Cách này cũng đại biểu cho Khi ngươi thực lực toàn bộ bại lộ Lại có địch nhân chủ động tới tìm ngươi lúc Tất nhiên so với ngươi còn mạnh hơn Có tuyệt đối nắm chặt đối phó ngươi Nếu không không có khả năng chủ động tới tìm ngươi Tựa như lần này tô ra Trước đó ẩm nút thời điểm còn tốt Dựa vào vừa bắt đầu ẩm núp tô tín cùng ma kiếm Trực tiếp để cho vô ưu vương liền bị đánh bại Thế nhưng đợi đến tô ra đem toàn bộ áp chủ bài đều bảo lộ ra sau đó Lần này Phật đảo hai môn liên thủ đánh tới thời điểm Tô ra liền không chịu nổi Bởi vì tô ra áp chủ bài đã toàn bộ bảo lộ ra Vào lúc này nếu như còn có người muốn đối tô ra xuất thủ Khẳng định sẽ làm ra vạn toàn chuẩn bị Không có tuyệt đối nắm chặt không có khả năng xuất thủ. Tiếp đó bây giờ tô ra liền lạnh. Cho nên bất luận kẻ nào mãi mãi cũng không muốn đem chính mình áp chủ bài thực lực toàn bộ bảo lộ ra. Cần thiết ẩm lúc là nhất định phải. Trần Xuyên ý tưởng là. Mình bây giờ có thiên nhân thực lực. Cái kia đối bên ngoài liền biểu hiện ra tiên thiên cảnh giới thực lực. Chờ đến phía sau chính mình tu vi triệt để đặt chân thiên nhân mà còn nếu như chiến lực có thể khiêu chiến đồng giảng thiên nhân cảnh giới thứ hai thời điểm. Vậy liền có thể suy xét đem chính mình thiên nhân cảnh giới thực lực biểu hiện ra ngoài. Biểu hiện ra một cách vừa rồi đột phá thiên nhân cảnh giới thứ nhất bộ ráng. Thực lực vĩnh viễn ẩn núp một cảnh giới trừ phi đắt triệt để ẩn núp không nổi hoặc là vô địch thiên hạ lại không e ngại. Nếu không cần thiết ẩm núp cung cậu thả tuyệt không thể xem nhẹ. Tô ra cậu thả nhiều năm như vậy. Cho nên bọn họ vừa bắt đầu đem vô ưu vương sâu nện rồi. Mà bây giờ không qua loa. Tiếp đó bọn họ liền lạnh. Cậu thả tầm quan trọng. Tô ra đã dùng sinh mệnh đã chứng minh điểm này. Âm âm sau cùng. Lại là một tiếng nổ rung trời. Trần Xuyên lại một lần nữa xuất thủ. Ngoại trừ tô ra bọn người thi thể bên ngoài Liên đới lấy chung quanh hết thảy đều hủy đi Lấy che giấu chính mình dấu vết Nguyên bản bởi vì thụ Trần Xuyên suốt thủ bảo phát đi ra âm hàn lực lượng ảnh hưởng Phương viên ngàn mét bên trong cơ bản cũng đã ống ánh trắng nón một mảnh Hóa thành một mảnh hàn băng thế giới Giờ khắc này tại Trần Xuyên lại vừa ra tay Nhất thời giống như thế giới băng tuyết sụp đổ Tiếng oanh minh bên trong Đóng băng hết thảy vô luận là cỏ cây hay là gò núi Tất cả đều hóa thành bột phấn nổ tung Đến sau cùng Phương viên ngàn mét bên trong Trực tiếp hóa thành một mảnh trắng phao phao ấm ánh bình địa Tất cả đều là vụn vặt hàn băng Đem mặt đất chảy thật dày một tầng Nguyên bản tô ra đám người thi thể bao quát xe ngựa Thớt ngựa Hành lễ mấy người cũng tận đều hóa thành vụn vặt khối băng cùng một chỗ chôn vào mặt đất Làm xong hết thảy, Trần Xuyên mới mang theo người lấy vừa rồi động thủ hủy thi diệt tích phía trước từ Tô ra một đám xe ngựa bên trong tìm ra đến hết thảy tiện tài châu báu cùng với một chút quý giá bị Tô ra mang đến võ học công pháp rời đi. Giết người đừng quên sở thi, cách này ưu lương truyền thống không thể quên. Bạc một lát sau Trần Xuyên trực tiếp trở lại ngân xuyên thành chút lâm hải các. Trước đó mặc dù theo dõi Tô ra đám người thời điểm bỏ ra gần hai cái canh, canh giờ. Nhưng đó là bởi vì tô ra tốc độ quá chậm. Trần Xuyên chính mình đi đường tình huống phía dưới. Lấy hắn tùy tiện liền có thể vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ phá dưới. Chút lát thời gian. Đã đầy đủ hắn đi mấy trăm dặm Phu quân. Công tử. Nhìn thấy Trần Xuyên trở lại. Lý Như Tuyết. Nhiếp Tiểu Thiến. Hà Ngọc Hương. Hồng Tụ. Tiểu Nhu năm nữ nhất thời thần sắc vui mừng. Lập tức liền nhìn thấy Trần Xuyên trên hai tay dơ cao lên tràn đầy mấy ngụm dương lớn Nhất thời liền không khỏi mặt lộ vẻ gì sắc Đây là vừa rồi tô ra bảo Ngoại trừ vàng bạc châu báu những cái này tiền tài bên ngoài Trần quý nhất liền là bên trong công pháp bí kíp Các ngươi trước hỗ trợ thu một cái Ta lại đi ra nhìn xem Trần Xuyên đem đồ vật giao cho chúng nữ Dặn dò một tiếng lúc này lại nhanh chóng rời đi Lại lần nữa từ trúc lâm hải các rời đi Bất quá Trần Xuyên không có lập tức đuổi theo hướng vô ưu vương bọn người tranh đoạt ma kiếm phương hướng mà đi Mà là trực tiếp đuổi tới trường nhạc Minh Minh chủ Minh chủ Đường hảo thiên thiết ưng đỗ hàn bạch thiếu khâm mấy người một đám cao càng cùng tâm phúc lập tức hướng Trần Xuyên chào đón Tô Gia đã trốn Không đáng để lo Các ngươi lập tức dẫn người đi tới Tô Gia Đem tô ra còn lại trong nhà đáng giá hữu dụng toàn bộ vơ vét ra tới. Còn có tô ra thế lực này sản nghiệp. Có thể nuốt vào tiếp quản toàn bộ cho ta nuốt vào tiếp quản tới. Từ nay về sau. Ngân xuyên lại không tô ra. Trần xuyên lập tức hướng về một đoàn người hạ lệnh. Tô ra tại Ngân xuyên kinh doanh mười mấy đời mấy trăm năm. Phía dưới đủ loại thế lực tài sản cũng không ít. Trước đó tô ra đi vội vàng cũng chỉ tới kịp mang theo một chút thuận lợi mang theo tiền tài mấy người vật phẩm quý giá. Thậm chí liền liền tiền tài những này đều chưa hẳn có thể mang hết. Những này lưu lại đồ vật có thể tất cả đều là tài phú. Khác không nói. Liền nói tô ra những cái kia đất đai cửa hàng các loại. Bán đi đều là một khoản tiền lớn. Những vật này. Trần Xuyên tự nhiên không thể bỏ qua. Minh chủ Tô Gia cuối cùng không có diệt. Chúng ta dạng này có thể hay không đưa đến Tô Gia trả thù. Nghe được Trần Xuyên lời nói. Trưởng lão Thường Sơn thì nhìn không được có chút lo lắng nói. Lại không biết Tô Gia cả nhà cũng đã bị Trần Xuyên đâm cốt dương hôi. Chó nhà có tăng. Cái gì đủ vi lự Mà lại hắn Tô Gia đêm nay cũng đã đồng thủ với ta. Ngươi cho rằng. Coi như ta trưởng nhạc minh bây giờ không đối hắn Tô Gia tài sản động thủ. Hắn Tô Gia sau này lâu sẽ bỏ qua chúng ta không thành. Trần Xuyên bình tĩnh nói. Chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng Tô Gia đã triệt để không còn. Bất quá việc này trước mắt tự nhiên là còn không thể nói. Cho nên Trần Xuyên đổi lại cái thuyết pháp. Vốn là còn chút ít lo lắng thường Sơn nghe được Trần Xuyên lời nói. Nhất thời cũng kịp phản ứng. Nghĩ thầm cũng thế. Lần này hắn Tô Gia cũng đã đối với hắn trường nhạc minh đồng thủ. Tiếp xuống coi như hắn trường nhạc minh không đồng Tô Gia tài sản. Chẳng lẽ Tô Gia trở về sau sẽ còn buông tha hắn trường nhạc minh không thành. Đã như vậy. Thì sợ gì. Vâng một đoàn người lúc này xác nhận. Một lát sau. Đường hảo thiên bọn người lúc này xuất lính đại đội trường nhạc minh người xông vào Tô Gia. Đem toàn bộ tô ra phủ dinh tầng tầng vây quanh. Bắt đầu tiến hành thảm thức tìm tới. Là trưởng nhạc minh. Bọn họ muốn làm gì ngân xuyên thành bên trong. Chuyện này phần lớn người đều còn sợ hãi không thôi. Nhìn thấy trưởng nhạc minh lớn như vậy đổi nhân mã xông vào tô ra. Nhất thời liền giật mình. Còn có thể có cái gì. Tô ra đã chạy trốn. Thế nhưng tô ra tài sản có thể mang không hết. Nhất định là vì Tô Gia còn lại tài sản A Cũng có tâm tư nhạy cảm người lập tức minh ngộ tới Trường Nhạc Minh đây là rõ ràng muốn nuốt Tô Gia sản nghiệp A Liêu trai kiếm tiên mời chương 297 chặn đánh nhìn thấy Trường Nhạc Minh cử động Trong thành không ít người lúc này cũng nóng mắt lên Cuối cùng tiền tài động nhân tâm Nhất là Tô Gia bực này kinh doanh mười mấy đời đỉnh tiêm đại gia tộc Cho dù Tô Gia rời đi mang đi một chút chân quý nhất dễ mang đồ vật Lưu lại phía dưới sản nghiệp tài phú cũng tuyệt đối là một bút khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Nhất là đối với đồng dạng người bình thường mà nói. Có thể tùy tiện vào Tô Gia cầm kiện bảo bối bán đi đều đầy đủ cả một đời áo cơm không lo. Bất quá nóng mắt thì nóng mắt. Trường Nhạc Minh thế lực còn tại đó. Thực sự một vài người dám tranh. Hôm nay ngân xuyên thành bên trong, bên ngoài duy nhất có thể có tư cách cùng thực lực cùng trường nhạc minh tranh đoạt tô ra tài sản cũng chính là bạch ra Gia cùng giang ra. Gia. Bất quá vào lúc này, hai nhạc lại đều không hề động. Một cách là không muốn cùng trường nhạc minh trở mặt. Cuối cùng trường nhạc minh thực lực còn tại đó. Nhất là trần xuyên thực lực. Lại một cách cũng là kiêng nghị rời đi tô ra. Lo lắng bọn họ vào lúc này nếu là cũng tham dự đoạt đi Tô gia, gia Sản mà nói. Sẽ bị Tô Gia ghi hận. Tương lai trở lại tìm bọn hắn thanh toán. Cuối cùng hai nhà bọn họ cùng Trường Nhạc Minh khác biệt. Trường Nhạc Minh là đã xác định cùng Tô Gia quan hệ không có khả năng hòa hoãn. Lần này Tô Gia cũng đã trực tiếp đối Trường Nhạc Minh đồng thủ. Cho nên bây giờ Tô Gia bại trốn Trường Nhạc Minh chiếm đoạt Tô Gia Gia Sản không có tâm bệnh. Thế nhưng hai nhà bọn họ cùng Tô Gia còn không có trở mặt. Đồng thời không có cái gì ăn oán mâu thuẫn. Nếu là vào lúc này bọn họ tham dự tranh đoạt Tô Gia tài sản mà nói. Như vậy một khi bị Tô Gia biết chắc tất nhiên bị ghi hận. Đó chính là trực tiếp đắc tội Tô Gia. Sau này khó đảm bảo Tô Gia trở lại tìm bọn hắn thanh toán. Bởi vì có những này kiêng kỷ. Cho nên giờ phút này mặc dù có chút nóng mắt Tô Gia tài sản. Thế nhưng bạc gia cùng giang gia cũng không dám vọng động. Bất quá hai nhà lại là không biết toàn bộ tô gia sớm liền không còn. Liền thi cốt cũng đã bị Trần Xuyên diệt sạch sẽ. Một bên khác. Tại phân phó tốt đường hảo thiên bọn người đi chiếm đoạt tiếp quản tô gia di sản sau đó. Trần Xuyên cũng lại lần nữa lặng yên rời đi ngân xuyên thành. Đuổi sát vô ưu vương một đoàn người tranh đoạt ma kiếm phương hướng mà đi. Cùng lúc đó. Ma kiếm tranh đoạt chiến tràng. Trận này ma kiếm tranh đoạt chiến cũng tiến vào gây cấn. Bởi vì ma môn tham dự vào. Ma lại duy nhất một lần trực tiếp tới ba cái thiên nhân cường giả. So Phật đảo hai môn bất kỳ bên nào đều nhiều. Lại thêm nguyên bản vô Lưu vương cùng Phật đảo hai môn thiên nhân cao thủ. liền trực tiếp biến thành bát đại thiên nhân cường giả tranh đoạt đại chiến. Ẩm Ẩm tám người giao thủ chiến trường bên trong. Không gian đều cơ hồ nổ tung Nổ rung trời vang vọng giữa thiên địa Chấn động hoàn vũ Ma kiếm chuyển chuyển tại 8 người ở giữa Vài lần chuyển chuyển Đầu tiên là bị ma môn thiên nhân đoạt được Bất quá sau đó lại tại Phật đảo hai môn cùng vô ưu vương trong vây công thay chủ bị đảo môn đoạt được Bất quá đảo môn cũng không có thể triệt để cầm xuống ma kiếm Sau đó đều bị ma môn đoạt đi Kỳ thực tại đảo môn đoạt được ma kiếm sau đó nếu như Phật môn nguyện ý cùng đảo môn bảo trì cùng một trận tuyến mà nói. Hoàn toàn có rất lớn cơ hội trực tiếp cầm xuống ma kiếm. Bởi vì coi như ma môn cùng vô ưu vương chung vào một chỗ cũng chính là bốn đối bốn. Cộng thêm cầm xuống ma kiếm. Bọn họ trái lại còn muốn chiếm giữ ưu thí. Bất quá đáng tiếc. Phật đảo hai môn cũng không phải nhất tâm. Lẫn nhau cũng đều muốn đoạt đến ma kiếm Tại đảo môn cầm xuống ma kiếm sau đó Phật môn mặc dù không có phản công hướng đảo môn Nhưng lại cũng không muốn giúp đảo môn ngăn cản ma môn cùng vô ưu vương Dẫn đến đảo môn hai cái thiên nhân cũng vô pháp giữ vững ma kiếm Như thế trải qua nhiều mặt triển chuyển, chuyển Sau cùng tranh đoạt bên trong Vô ưu vương rốt cuộc đoạt được một lần ma kiếm A-di-đà Phật Vương ra Ma kiếm bất tường. Đây là hung kiếm. Tô ra đắt là phía trước xe phía trước. Mong rằng vương ra không phải dấm lên vết xe đổ. Hay là đem ma kiếm giao cho bẩn tăng đi. Do bần tăng mang về trong chùa trấn áp phong ấn Tình hóa kiếm này ma khí. Phật môn thiên nhân bên trong một người lúc này mở miệng nói. chậm chậm Phật môn con lửa ngốc. Vẫn là trước sau như một dối trá a Rõ ràng cũng là muốn tranh đoạt ma kiếm theo cho mình dùng Ngoài miệng lại nói một dạng đường hoàng Ma môn một cái thiên nhân nghe vậy nhất Thời theo thói quen trào phúng Phật môn một câu Sau đó cũng nhìn hướng vô ưu vương Cười lạnh nói Nam cung thắng chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào ngươi sức một mình Hôm nay có thể đoạt lấy ma kiếm không thành Không thử một chút làm sao biết Vô ưu vương cắn răng nói Hắn cũng biết đêm nay cuộc diện như vậy chính mình muốn cầm xuống ma kiếm tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Thế nhưng ma kiếm đã giữ tại trên tay. Thực sự không cam tâm liền một dạng từ bỏ. Cuối cùng ma kiếm lực lượng rõ như ban ngày. Mặc dù tô tín bại. Nhưng đó là tô tín thực lực không đủ. Đột phá thiên nhân thực lực quá ngắn. Thậm chí chính là như vậy. Tô tín phía trước đều có thể cầm ma kiếm độc chiến bọn họ ngũ đại thiên nhân Mà như không ma kiếm Một đối một phía dưới Tô tín không thể nào là bọn họ bất cứ người nào địch thủ Như vậy có thể thấy được Ma kiếm lực lượng cường đại cỡ nào Nhưng mà này còn chưa chắc là ma kiếm toàn bộ lực lượng Ma lại chủ yếu nhất là Hắn đã khởi binh phản triều đình Đã không đường thối lui Từ xưa tạo phản Chưa từng có không thành công còn có thể sống tình huống. Đây là một đầu chỉ có tiến không có lùi đường. Chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là thành. Hoặc là chết. Nhưng chỉ chỉ dựa vào mượn thực lực mình. Vô ưu vương rõ ràng. Coi như bây giờ tô ra mất đi ma hiếm chính mình có thể đánh bại tô tín nhất thống ngân xuyên. Thế nhưng tuyệt đối còn vô pháp lật đổ triều đình. Không nói cái khác. Liện là hiện nay đại tướng quân vệ vô song. Cũng không phải là hắn có thể đối phó. Có lẽ nhất thời có thể thành. Nhưng sau cùng vẫn như cú khó thoát bại vong. Chỉ có đoạt được ma kiếm. Hắn mới có cơ hội. Còn có sau lưng hãm hại đẩy hắn ra tới tạo phản người. Vô ưu vương cũng liên tục hoài nghi. liền là ma môn. Đạo môn hoặc trong Phật môn cách nào. Hoặc là nho môn. Cho nên vô ưu vương muốn thử một chút, đoạt lấy ma kiếm, bất quá kết quả cuối cùng rất tàn khốc. Phía trước vô luận là ma môn. Đạo môn hay là Phật môn người đoạt được. ít nhất cũng còn có một cách đồng bạn có thể giúp đỡ. Loại tình huống này đều không thể giữ vững ma kiếm. Chớ đừng nói chi là một mình hắn. Phúc ngụm lớn máu tươi tử vô ưu vương trong miệng phun ra. Sau cùng, hắn nỗ lực trọng thương đại giới. Cũng không thể giữ vững ma kiếm. Vì bảo mệnh. Chỉ có thể đem ma kiếm nhường ra. Kỳ thực tử vừa mới bắt đầu thời điểm. Kết quả này vô ưu vương trong lòng kỳ thực liền đã đại khái đoán được. Bất quá nhiều khi người chính là như vậy. Đối mặt có đầy đủ dụ hoặc đồ vật. Cuối cùng sẽ nhìn không được sinh ra một loại may mắn tâm lý. Nghĩ đến vạn nhất. Không thử nghiệm một cái triệt để thất bại sẽ không hết hy vọng. Giống như phía trước Tô Tín không chịu từ bỏ ma kiếm một dạng. Thẳng đến đánh đến sau cùng triệt để không có hy vọng mới không thể không từ bỏ. Chủ yếu liền là ma kiếm dụ hoạt quá lớn cho dù thiên nhân cũng khó có thể bình thường buông xuống. Dưới bóng đêm. Ma kiếm thoát ly vô ưu vương trưởng khống. Lại lần nữa hóa thành huyết quang hướng nơi xa bay đi. Ma môn. Đảo môn. môn. Phật môn bày cái thiên nhân lúc này cũng là đuổi sát mà đi. Vô ưu vương không tiếp tục đuổi theo. Bởi vì hắn biết. Vừa rồi hắn đều không thể đoạt lấy ma kiếm. liền chứng minh hắn triệt để đang mất đi cơ hội. Lại đi. Cũng chỉ bất quá chịu chết mà thôi. Phúc trong miệng liền một ngụm máu tươi phun ra. Vô ưu vương không còn lưu lại. Trực tiếp hướng thuần an phương hướng trở về. Sau một canh giờ đang bay tới không chung nửa đường Ai vô ưu vương chợt ánh mắt ngưng tụ Thân ảnh bỗng nhiên dừng lại phía bên trái vừa xem đi Bạch trong tầm mắt Người chưa hiện Một đảo rực rỡ màu băng lam kiếm quang liền đã nganh diện mà tới Đảo kiếm quang này nhanh đến cực hạn Vượt quá tưởng tượng Cơ hồ nhìn bằng mắt thường gặp lập tức Liền đã đến trước mắt Bất quá vô ưu vương cũng không phải bình thường Âm kiếm quang nổ tung Bị vô Lưu vương xuất thủ ngăn trở. Mắt trần có thể thấy màu băng lam hàn khí từ trên bầu trời nổ tung. Hình thành mắt trần có thể thấy sóng khí. Đem chung quanh không chung đều đông ghép ra lấm ta lấm tấm giống như ngôi sao một dạng màu băng lam tảng băng. a bất quá kiếm quang mặc dù bị ngăn trở. Vô Lưu vương thân thể nhưng cũng là khẽ run lên. Bị chấn lui lại hai bước. Trong miệng phát ra một tiếng ngâm nhẹ. Trong cơ thể thương thế bị dẫn động. Lúc này, kiếm quang đánh tới phương hướng. Một đảo áo trắng cầm kiếm thân ảnh cũng chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Hóa thành một cái tuấn mỹ trí cực thanh niên áo trắng. Vương gia không hổ là vương gia bị thương còn có thể ngăn xuống ta tập kích lợi hại. Thanh niên cười nói. Trường nhạc minh chủ. Trần Xuyên thấy rõ người tới. Vô lưu vương xác thực ngăn không được con người lập tức co rụt lại. Bởi vì người tới không phải là Trần Xuyên là ai. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất trông thấy Trần Xuyên. Thế nhưng phía trước thủ hạ áng ảnh về truy ra Trần Xuyên thời điểm liên quan tới Trần Xuyên tin tức cùng chân dung hắn sớm liền rõ ràng trong lòng. Cho nên mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp. Nhưng hắn cũng có thể liếc mắt nhận ra Trần Xuyên. Bất quá chính là bởi vì nhận ra vô ưu vương trong lòng chấn động càng lớn. Bởi vì vẹn vẹn vừa rồi một kiếm kia. Liền tuyệt đối đã đạt đến thiên nhân cấp độ. Thậm chí so tô tín cũng còn muốn mạnh hơn một mập. Thế nhưng Trần Xuyên thực lực làm sao lại mạnh như vậy. Ngươi cũng một mực tải ẩm nút vô ưu vương sắc mặt cũng không nhìn được thay đổi. Vạn vạn không nghĩ. Cái này ngân xuyên quận thế mà còn có một cái thiên nhân cấp độ lão âm tệ. Nguyên bản một cách tô ra liền đã đem hắn hố không nhẹ. Kết quả không nghĩ tới Tô ra thế mà đều không phải là ẩn nút sâu nhất Ngoại trừ tô ra bên ngoài Thế mà còn có một cái ẩn nút càng sâu lão âm bức v V.G.N.M.G Liêu trai kiếm tiên 10 chương 298 kịch chiến vô ưu vương Vô ưu vương thực lực không thể nghi ngờ là phải so tô tín mạnh lên một mảng lớn Mặc dù cùng là thiên nhân cảnh giới thứ nhất Nhưng tô tín chỉ là vừa mới mới đột phá mấy năm Mà vô ưu vương cũng đã là đột phá nhiều năm thiên nhân cường giả Một thân tu vi cơ hồ đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong Mặc dù thế giới này Cảnh giới tu hành cùng cảnh giới bên trong đồng thời không có giống trần xuyên ở kiếp trước chỗ đọc tiểu thuyết bên trong những cái kia sơ kỳ Trung kỳ Hậu kỳ Đỉnh phong hoặc là nhập môn Tiểu thành Đại thành Đại viên mãn loại hình rõ ràng tinh tế tỉ mỉ phân chia. Thế nhưng cùng cảnh giới bên trong. Căn cứ tu hành thời gian cùng chân khí hùng hậu mức độ không thể nghi ngờ cũng khẳng định là tồn tại trên lịch. Tựa như ở tình huống bình thường. Cùng cảnh giới bên trong. Một cách vừa mới đột phá không bao lâu người tu vi khẳng định không bằng những cái kia đột phá nhiều năm uy tín lâu năm cường giả. Chỉ có điều cách này phân chia cũng không rõ ràng mà thôi. Trần Xuyên chính mình đại khái thông qua thực lực cân nhắc đơn giản làm một cách so sánh. Nếu như là chính mình cùng toàn thịnh thời kỳ vô ưu vương giao thủ mà nói. Thắng bại hẳn là chia bốn sáu. Hắn 4 Vô ưu vương 6 mà nếu như là hắn cùng toàn thịnh thời kỳ tô tín giao thủ mà nói. Thắng bại cũng là chia bốn sáu. Bất quá cái này bốn là tô tín. 6 liền biến thành hắn. Bất quá dạng này vừa so sánh mà nói. Như vậy một cách toán học vấn đề cũng liền tới. Xin hỏi toàn thịnh thời kỳ tô tín cùng vô lưu giao thủ thắng bại vài vài mở tốt a Trở lại chuyện chính. Nếu như vô lưu vương là toàn thịnh thời kỳ. Hắn cùng vô lưu vương giao thủ thắng bại là chia 46 Bất quá bây giờ vô lưu vương đã bị thương thật nặng. Trạng thái sớm đã không phải đỉnh phong. Như vậy vào lúc này. Thắng bại chỉ sợ cũng phải ngã tới rồi. Nếu không phải như thế trần xuyên cũng sẽ không một dạng trắng trợn dám đến cướp giết vô ưu vương. Giờ phút này vô Lưu vương tâm tính thì có chút văng. Một cái ẩn nút tô ra liền đã để cho hắn cắm cái ngã nhào. Thủ hạ thế lực tổn binh hao tướng. Chính mình càng bị đánh liên miên bại lui trực tiếp lui giữ đến thuần an. Kết quả không nghĩ tới. Ngoại trừ tô ra bên ngoài. Cái này ngân xuyên quận bên trong. Thế mà còn ẩn tàng một cây xó tô ra càng sâu lão âm bức. Giờ phút này vô lưu vương thật có loại chửi má nó sung động. Trước đó hắn không có khởi binh thời điểm. Những người này cả đám đều ẩn giấu đi thực lực không có chút nào biểu lộ. Kết quả chờ hắn vừa khởi binh. Toàn bộ mẹ hắn từng cách nhảy ra làm hắn. Nhằm vào ta đúng hay không đều mẹ hắn nhằm vào ta đúng hay không ấm vô ưu vương nổi giận. Lập tức trực tiếp xuất thủ. Hướng về phía Trần Xuyên một quyền đánh ra. Có mấy phần ném dần xuất thủ ý vị. Cũng không có quá nhiều địa ngôn ngữ. Bởi vì hắn biết. Trần Xuyên nếu đến cướp giết hắn. Khẳng định như vậy liền là ôm tất giết hắn huyết tâm. Loại tình huống này. Lại nhiều ngôn ngữ cũng đã không có ý nghĩa. Chỉ có một trận chiến, giết vô lưu vương quát lạnh, bước ra một bước, như một tôn vô địch vương giả, một quyền đánh ra. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem toàn bộ không khí đều đánh sập vùi lấp xuống dưới, thoạt nhìn tựa như là không gian trực tiếp bị đánh sụp đổ đồng dạng. Chiến trần xuyên cũng lập tức một thanh gầm thét gặp vô lưu vương xuất thủ, cũng không lui bước. Trong tay hàn xương kiếm lúc này cũng là lại lần nữa một kiếm vung ra. Cường đại kiếm ý xuyên qua thiên địa chỗ sâu dẫn đồng thiên địa chi lực hội tù trên mũi kiếm hóa thành rực rỡ kiếm mang chém ra. Kiếm quang rất chói lọi Giống như một đảo màu băng lam đường vòng cung tia trước. Nháy mắt mà ra. Tựa như một nháy mắt đem toàn bộ bầu trời đêm đều trực tiếp một phân thành hai. Những nơi đi qua. Lưu lại vô tận trói lõi lấm ta lấm tấm màu băng lam điểm sáng Giống như một đầu ấm ánh rực rỡ màu băng lam tinh hà một dạng Kia là kiếm quang phía trên hàn khí đóng băng dọc đường không khí kết băng chỗ tạo thành cảnh tượng Âm âm sau cùng Kiếm quang cùng vô ưu vương công dích đụng vào nhau Hóa thành mắt Trần có thể thấy sóng khí nổ tung Thẳng quét phương viên hơn ngàn mét chi địa Trần xuyên cầm kiếm tay phải nhất thời tây dần Đuổi tới một cố cực lớn lực phản chấn. Thân thể bị quét tới sóng khí chấn lui lại mấy bước. Y phục trên người càng là trực tiếp nổ tung. Ở ngực cũng là bị khí lãng sông tê tê. Hơi hơi có chút đau. Vô ưu vương thân thể cũng là bị chấn lui lại hai bước. Đồng thời trong miệng lại lần nữa phát ra một thanh ngâm nhẹ. Trên mặt hiện ra một cố không bình thường ửng hồng. Kia là trong cơ thể thương thế lại lần nữa bị dẫn động. Thống khoái, lại đến. Một kích đụng nhau. Trần xuyên nhất thời cảm thấy trong cơ thể nhiệt khí dâng trào. Một cỗ đã lâu nhiệt huyết sôi trào cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại này toàn lực xuất thủ thiết lực ngang nhau thoải mái cảm giác. Nhất là từ ngự kiếm thuật đột phá đến tầng thứ ba đại thành lính ngộ kiếm ý thực lực đạt đến thiên nhân cảnh giới sau đó. Thì càng là lại không có cảm giác được qua toàn lực xuất thủ thoải mái. Mặc dù có qua cùng sở giang vương luận bàn. Thế nhưng luận bàn tình huống phía dưới. Đều là điểm đến là chỉ. Tự nhiên không có khả năng thật không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ. Cho dù phía trước mới đánh giết Tô Tín. Cũng hoàn toàn không có thể làm cho hắn đuổi tới loại cảm giác này. Bởi vì Tô Tín thực lực bản thân liền muốn so với hắn như một bậc. Lại thêm còn là người bị thương nặng tình huống phía dưới. Căn bản là không có đón hắn vài kiếm liền xong rồi. Mà bây giờ vô Lưu vương khác biệt. Sớm nhất vô ưu vương thực lực so tô tín mạnh. Thậm chí toàn thỉnh thời kỷ so trần xuyên đều mạnh hơn một chút. Lại thêm hắn thủ thương cũng không có tô tín nặng như vậy. Tình huống như vậy phía dưới. Trái lại vừa vặn thích hợp trần xuyên luyện tập. Vừa vặn. Trần Xuyên cũng vẫn muốn toàn lực xuất thủ kiểm nghiệm lập tức chính mình hôm nay cụ thể chiến lực có thể đạt đến một bước nào. Giết vô ưu vương cũng không có nhiều lời trực tiếp lại lần nữa quát lạnh một tiếng đón lấy Trần Xuyên. Đông bầu trời giống bị đánh Xuyên. Phát ra một thanh trung cổ một dạng vang trầm. Một mảng lớn không gian trực tiếp bị vô ưu vương một quyền đánh thành chân không. Hình thành một mảnh thoạt nhìn giống như hắc động một dạng màu xám đen không gian. Trần xuyên phi thân tránh thoát vô ưu vương một kích này. Thân ảnh lấy gần như gấp hai tốc độ tiếp cận vô ưu vương. Gặp thoáng qua lập tức. Trong tay hàn xương kiếm đánh út về phía hắn cái cổ. Xoẹt một chuối đỏ bừng máu tươi từ trên bầu trời rơi xuống. Vô ưu vương trên gương mặt bị vạch ra một đầu dài vài tấp vết thương. Đây là hắn phản ứng kịp thời lùi nhanh hơn mà còn trong cơ thể hộ thể cương khí hỗ trợ ngăn cản một cái kết quả. Nếu không mà nói. Chỉ sợ cả người cũng đã trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm này đầu một nơi thân một nẻo. Vô ưu vương cũng là lập tức sau lưng ginh ra một thanh mồ hôi lạnh. Trần Xuyên một kiếm này tốc độ nhanh chóng. Lấy hắn thực lực phản ứng đều kém chút không có kịp phản ứng. Ngay sau đó cơ hộ một phần 10 giây thời gian không đến Trần Xuyên công dịch đã đến lần nữa. Mắt thường phía dưới. Trần Xuyên thân ảnh đã hoàn toàn không thể gặp. Chỉ có thể ngơ hồ nhìn thấy từng đảo không ngừng thoáng hiện liền ánh mắt đều theo không kịp kiếm quang. Muốn giết bản vương. Không dễ dàng như vậy. Giết vô ưu vương toàn bộ đầu tóc cũng bay múa lên. Trực tiếp bất chấp thương thế Đem một thân thực lực bảo phát đến cực hạn. Giờ khắc này, hắn chiến lực lại lần nữa trở lại đỉnh phong. Phúc trong lúc giao thủ. Liên tục ngạnh bính mấy chiêu sau đó. Trần xuyên trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Cả người bị chấn hướng về sau bay ngang ra ngoài hơn trăm mét. Chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tảng lục phủ đều cơ hồ bị chấn lệch vị trí. Bộc phát ra toàn bộ lực lượng vô ưu vương xác thực còn mạnh hơn hắn bên trên một bậc. Tốt tại hắn nhục thân đủ cường đại. Mặc dù tu vi bên trên hơi yếu một chút. Thế nhưng cường đại nhục thân ngược lại là tu bổ phương diện phòng ngự trinh lịch. Lại thêm lượng máu. Khôi phục các phương diện mà nói. Phòng ngữ không nói. Gần luận khôi phục. Bền bỉ những phương diện này mà nói. Hắn bây giờ thậm chí so với bình thường thiên nhân cường giả còn phải mạnh hơn một chút. Chỉ cần không phải trực tiếp làm bị thương hắn tạng phủ hoặc là gãy mất gân cốt cái gì. Trần Xuyên liền có thể rất nhanh lập tức khôi phục lại. Chính là cho trên người hắn ra thịt bổ ra. Cũng vấn đề không lớn. Thống khoái, lại đến. Đầu lưới liếm lấy một cái khóe miệng máu tươi. Trần xuyên lúc này lại lần nữa phóng tới vô lưu vương. Chỉ là phun một điểm máu mà thôi. Vấn đề không lớn. Trái lại vô lưu vương. Mạnh như vậy chống đỡ toàn lực Bảo phát. Sẽ chỉ làm thương thế trên người càng ngày càng nặng. Chỉ cần mình có thể chống đỡ được vô lưu vương cái này một đợt Bảo phát. Như vậy sau cùng đợi đến vô ưu vương trong cơ thể thương thế lại áp chế không nổi bảo phát đi ra Như vậy vô ưu vương liền tất bại Mà vô ưu vương ý tưởng nhưng là nghĩ đến thừa dịp bây giờ toàn lực bảo phát trực tiếp trọng thương thậm chí đánh giết Trần Xuyên Hắn nhìn ra Trần Xuyên tu vi cảnh giới vẫn như cũ chỉ là tiên thiên Cảm thấy Trần Xuyên phòng ngự cùng nhục thân thể phách các loại phương diện tố chất thân thể khẳng định không bằng chân chính thiên nhân cường giả, chỉ là dựa vào kiếm ý công kích đạt đến thiên nhân cấp độ, thuộc về tấn công cao máu giòn, chỉ cần bị chính mình nhiều đánh trúng mấy lần, khẳng định liền sẽ bị thương lạc bại, bất quá rất nhanh. Vô Lưu Vương phát hiện, chính mình đoán sai, Trần Xuyên tu vi cảnh giới xác thực vẫn chỉ là tiên thiên Thế nhưng hắn nhục thân thể phách tố chất Lại cường đại vượt qua tưởng tượng Quả thực so với hắn bực này thiên nhân cường giả cũng còn muốn mạnh hơn một bậc Giống như một cái hất lên ra người quái vật Vù vù trùng trùng điệp điệp huyết hồng sắc khí huyết từ trần xuyên trên thân bảo phát đi ra Trực tiếp sẽ lấy trần xuyên làm trung tâm đem phương viên gần ngàn mét không gian đều bao trùm Vô Lưu vương đặt mình vào trong đó chỉ cảm thấy giống như liệt hỏa thiêu đốt Nhục thân cực cảnh, vô ưu vương biến sắc, nhận ra đây là nhục thân cực cảnh khí huyết ngoại phóng đặc thủ. Thế nhưng coi như nhục thân cực cảnh, cũng chưa từng nghe cách nào nhục thân cực cảnh võ giả khí huyết có thể bàng bạc kinh khủng đến loại trình độ này. Trực tiếp đem phương viên hơn ngàn mét không gian đều bao trùm. Rất nhanh, vô ưu vương phát hiện một cách càng kinh sợ hơn tình huống. Hắn phát hiện, khí huyết bảo phát sau đó trần xuyên tượng. Như là có biết trước khả năng có thể sớm đoán trước hắn công dịch đồng dạng. Hắn công dịch. Lại khó đánh trúng Trần Xuyên mảy may. Mỗi lần đều trực tiếp bị Trần Xuyên tinh chuẩn không gì sánh được sớm tránh thoát. Ngược lại trên người mình nhiều thêm mấy đảo vết thương. Nếu không là hắn thực lực bản thân đủ mạnh phản ứng rất nhanh mà lại trong cơ thể hộ thể cương khí phòng ngự cũng đủ cường đại. Chỉ sợ đã trực tiếp chết tại Trần Xuyên dưới hiếm. Không đúng. Khí huyết này có vấn đề. Vô ưu vương dịp phản ứng. Mơ hồ phát giác ra mấu chất. Muốn xông ra khí huyết bao khỏa phạm vi. Thế nhưng Trần Xuyên tốc độ lại mảy may không thua ghém hắn. Thậm chí so cách khác mơ hồ cũng còn phải nhanh hơn mấy phần. Căn bản là không có cách kéo ra cùng Trần Xuyên khoảng cách xông ra khí huyết bao khỏa phạm vi. Ta lĩnh vực, ngươi không chỗ có thể trốn. Trần Xuyên mở miệng. Giờ khắc này, thực chiến phía dưới, hắn rốt cuộc cảm giác ra trong cơ thể mình lần trước đột phá thoát biến sau đó khí huyết chỗ cường đại. Một khi khí huyết bão phát trải rộng ra, quả thực tựa như là một cái thủ mình tuyệt đối cảm giác lĩnh vực một dạng. Chỉ cần tại khí huyết bao trùm phía dưới, địch nhân bất kỳ cái gì công dịch quỹ tích. Chính mình cũng có thể rõ ràng cảm giác đồng thời từ đó đánh giá ra công kích phương hướng phán đoán bước kế tiếp đồng tính trực tiếp làm đến liệu địch tiên tri Nếu như lại phối hợp đầy đủ tốc độ mà nói quả thực cường đại khó giải Đến sau cùng Vô Lưu vương trực tiếp không còn dám chủ động xuất kích Chỉ dám bị động phòng thủ trần xuyên Bởi vì hắn phát hiện Chỉ cần mình xuất thủ Trần Xuyên tựa như là hoàn toàn có thể sớm biết trước hắn công kích một dạng Có thể tùy tiện tinh chuẩn tránh thoát Mà còn còn có thể từ đó tìm tới sơ hở phản kích chính mình Chính mình chủ động xuất thủ Trái lại càng lộ sơ hở Từ bỏ tiến công phòng thủ phía dưới vô ưu vương quả thật làm cho Trần Xuyên thiếu đi thời cơ lợi dụng Bất quá đáng tiếc So sánh Trần Xuyên mà nói Vô ưu vương còn có một cách trí mạng điểm liền là có thương thích trong người. Từ bỏ tiến công. Vậy cũng cơ bản liền tuyên án hắn bại cục. Sau cùng gần nửa giờ sau đó. Phúc vô Lưu vương thương thế trên người lại áp chế không ra. Thân thể một cách lào đảo Trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra. Liêu trai kiếm tiên 10 chương 299 vô ưu thành sau cùng. Một trận chiến này triệt để hạ màn kết thúc. Trần Xuyên cùng vô ưu vương hai người thân ảnh đều tại trên bầu trời dừng lại. Lẫn nhau nhìn đối phương. Nghĩ không ra. Bản vương không phải chết tại triều đình trong tay. Cũng không phải chết tại chiến trường. Mà là chết tại ngươi trong tay. Chết ở chỗ này. Vô ưu vương ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Ung dung thở dài nói. Hắn nghĩ tới chính mình sẽ chết. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là chết tại Trần Xuyên trong tay. Chết tại loại trường hợp này. Tại vô Lưu vương nghĩ đến. Chính mình có lẽ sẽ chết. Nhưng hơn phân nửa cũng hẳn là là chết tại chiến trường. Chết tại triều đình trong tay. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Ngân Xuyên cũng còn chưa có cầm xuống liền đát nửa đường chết. Không đúng. Nói cho đúng nửa đường cũng còn không tính là. Ngân xuyên đều không có cầm xuống. Nào tính được nửa đường. Chỉ có thể nói vừa rồi khởi binh. Mới vừa vặn khởi bước liền trực tiếp chết. Vô ưu vương ánh mắt nhìn về phía trần xuyên. Trong thần sắc có một loại không cam lòng. Bất quá cũng đã không thể cứu vãn. Bởi vì tại hắn nói chuyện thời điểm. Trên thân sinh cơ liền đã đang nhanh chóng trôi đi. Mà tại hắn mi tâm cùng nơi ngực. Cũng đã có thêm một cách trực tiếp xuyên qua thân thể lổ máu Kia là bị Trần Xuyên đâm ra đến Trái tim của hắn cùng não đại cũng đã bị Trần Xuyên xuyên qua Lại không còn sống cơ hội Đời người chính là như vậy Khắp nơi cho người ta không tưởng được kinh hỷ hoặc kinh hãi Vạn sự không do người nghĩ Trần chiến này Vương ra bại Trần Xuyên nhưng là nói tiếp Trong miệng cũng là thở nhẹ một hơi Đồng thời cuối đầu nhìn nhìn ở ngực không xương bị vô ưu vương đánh trúng địa phương Nơi đó toàn bộ bị đánh trúng ngực phải vị trí cũng đã sụp đổ xuống Không xương đứt đoạn Một trận chiến này đối với hắn mà nói cũng không thoải mái Vô ưu vương thực lực xác thực muốn vượt xa khỏi tô tín một mảng lớn Cho dù thủ thương Hắn cũng bỏ ra thương thế mới cầm xuống Phía sau cùng đối vô ưu vương liều chết phản công thời điểm ở ngực bị vô ưu vương đánh chúng vào một trường Tốt tại chỉ là cắt đứt một mảnh xương xườn Bên trong tảng phủ thủ thương cũng không nặng Vấn đề không lớn Lấy hắn cường đại thể phách cùng sinh khí mang đến năng lực khôi phục Cứ như vậy mất một lúc Trong cơ thể tảng phủ tổn thương liền đã khôi phục bảy tám phần Mà sụp đổ xuống lồng ngực vị trí Gia thịt cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại lần nữa trầm rãi cổ chứng phục hồi như cũ lên. Đức gãy không xương cũng tại thể nổi tự động tiếp theo nối liền. Trần xuyên đoán chừng. Tối đa chỉ cần có cái 6-7 ngày không sai biệt lắm một tuần thời gian. Chính mình điểm ấy thương thế liền có thể toàn bộ phục hồi như cũ. Lúc này, vô lưu vương không tiếp tục lên tiếng. Bởi vì hắn đã chết. Sinh cơ mất sạch. Triệt để không còn khí tức. Thân thể cũng theo đó lập tức hướng dưới không trung vô lực rơi xuống. Bất quá vừa rồi hạ xuống. Liền bị Trần Xuyên bay qua tiếp lấy. Tiếp đó nhanh chóng bắt đầu hấp thụ vô ưu vương chân khí trong cơ thể. Vô ưu chân khí so sánh tô tín còn muốn hùng hậu bàng bạc nhiều. Trần Xuyên trọn vẹn bỏ ra gần nửa khắc thời gian. Mới đưa vô ưu vương chân khí trong cơ thể toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Sau đó gọi ra hệ thống xem xét năng lượng tình huống Đầy Trần xuyên trên mặt nhất thời không khỏi lộ ra nụ cười Chỉ gặp bảng hệ thống bên trên bất diệt kim thân phía dưới thanh năng lượng dĩ nhiên đã biến thành lớn nhất Mặc dù kết quả này trong lòng sớm có đoán trước Thế nhưng giờ phút này tận mắt thấy Tâm tình tự nhiên liền không đồng dạng Bất diệt kim thân đề thăng cần thiết năng lượng lại lần nữa biến đầy Cái này đại biểu cho Hắn tùy thời có thể lấy lại lần nữa đột phá trùng kích bất diệt kim thân tầng thứ 13. Mà một bước này, cũng đem để cho hắn nhục thân thể phách triệt để bước vào thiên nhân cảnh giới. Cũng như lúc trước kim thân đồng tử công cùng long tượng bàn nhược công đại thành khí huyết ngoại phóng đặt chân nhục thân cực cảnh chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đối kháng tiên thiên cường giả một dạng. Trần Xuyên có tuyệt đối nắm chặt. Chỉ cần bất diệt kim thân lại đột phá đặt chân thiên nhân cảnh giới. Như vậy vẻn vẹn dựa vào nhục thân. Hắn liền có thể đối kháng thiên nhân. Đến lúc đó. Hắn đem chân chính đặt chân thiên nhân cấp độ. Chỉ dựa vào nhục thân. Chờ thương thế triệt để khôi phục. Liền trực tiếp đột phá. Trần Xuyên tự nói một tiếng. Lập tức lại nghĩ tới. Bây giờ vô ưu vương đã chết. Như vậy còn lại vô Lưu vương những cái kia thủ hạ sản nghiệp cùng gia tài. Chẳng phải là cũng đã cùng tô ra một dạng. Thành rồi vật vô chủ. Vô Lưu vương hùng bá ngân xuyên nhiều năm như vậy. Lén lúc đủ loại tiền tài bảo vật khẳng định không ít. Mà lại nghe. Vô Lưu vương còn đặc biệt xây dựng một cái tàng võ các. Đặc biệt thu thập thiên hạ đủ loại võ học. Trong đó võ học công pháp vô số. Tiên thiên cấp công pháp ở trong đó thậm chí đều không phải là cao cấp nhất. Càng có thiên nhân bật công pháp xem như trấn cắt chi bảo. Nghĩ tới đây trần xuyên con mắt không khỏi liền phát sáng lên. Đối với hắn mà nói. Trận chiến này đánh chết vô ưu vương. Lớn nhất thu hoạt chỉ sợ còn không chỉ chỉ là vô ưu vương chân khí bản thân mang đến cho hắn năng lượng. Chân quý hơn. Chỉ sợ còn muốn số vô ưu vương qua nhiều năm như vậy hùng bá ngân xuyên chỗ thu tập được lưu lại đủ loại tài bảo cùng võ học công pháp. Nhất là võ học công pháp, vật này đối trần xuyên mà nói tuyệt đối là gần với năng lượng trọng yếu tài nguyên. Bởi vì võ học công pháp càng nhiều, hắn có khả năng tích lũy võ học tri thức thì càng nhiều. Dung hợp thôi diễn ra tu luyện công pháp liền càng mạnh. Năng lượng công pháp. Hai thứ đồ này đối Trần Xuyên mà nói thiếu một thứ cũng không được. Mà vô ưu vương hùng bá Ngân Xuyên nhiều năm như vậy. Bản thân lại là thiên nhân bậc cường giả. Thủ hạ thế lực càng là ngạo thị Ngân Xuyên. Một dạng tồn tại. Trần Xuyên mười phần chờ mong. Vô ưu vương những năm này thu thập lưu lại đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu. Nửa giờ sau, vô ưu thành. Đây là vô ưu vương đại bản doanh, riêng xây một tóa thành trì. Trần xuyên thân ảnh ngự kiếm xuất hiện tại vô ưu thành trên không. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp toàn bộ vô ưu thành bên trong hiến trúc cao lớn một tòa tiếp lấy một tòa. Cao hiên bay ngói. trắng lệ. Kích thước to lớn. So sánh ngân xuyên thành cũng đã không nhỏ hơn bao nhiêu. Mà lại càng lộ vẻ to lớn huy hoàng. Tựa như là một tòa chân chính vương thành đồng dạng. Cao lớn cổng thành bên trên cùng trong thành trên đường phố. Có thể thấy gió từng đội từng đội qua lại binh lính tuần tra. để phòng xâm nghiêm. Đáng tiếc. Trần Xuyên Tử nói một tiếng. Nếu không phải bây giờ còn muốn cầu thả. Tốt như vậy thành trì. Hắn đều muốn trực tiếp đem trường nhạc minh cùng người nhà chuyển tới chiếm. Đáng tiếc. Hắn còn muốn cầu thả. Nếu là trực tiếp đem cái này vô ưu thành chiếm mà nói. Khẳng định sẽ bị người hoài nghi. Cùng lúc đó. Vô ưu thành bên trong. Một cái thân khoác màu trắng lông nhung áo khoác nữ tử đứng tại một chỗ trên ban công chắp tay trước ngực ngầm đầu nhắm mắt mặt hướng bầu trời. Giống như là tại hướng lên trời cầu nguyện cái gì. Nữ tử khuôn mặt tinh xào. Lông mày mắt to. Thoạt nhìn 17-18 tuổi. Vất quá khuôn mặt mang theo một loại bệnh trạng không khỏi mảnh trắng xanh. Tựa như thường xuyên bị bệnh. Thân hình gầy gò. Nhìn xem để cho người ta ngăn không được thương tiếc. Quận chúa, sắc trời không còn sớm bên ngoài lạnh lẽo còn là sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Phía sau một cái áo vàng trang phục nha hoàn mở miệng nói. Lại là nữ tử không phải người khác. Chính là vô lưu vương Nam Cung thắng con gái Nam Cung Tuyết. Bất quá Nam Cung Tuyết từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Mắc một loại khó trị bệnh nan y Cho dù cường đại như vô lưu vương cũng không có cách nào Chỉ có thể tận năng lực hỗ trợ làm dịu bệnh tình Kéo dài thỏ mệnh Nhà hoàn có chút đau lòng nhìn xem nam cung tuyết Nàng biết nhà mình quận chúa khẳng định lại là lại vì nhà mình vương ra hướng lão thiên cầu phúc Cơ hồ mỗi đêm Nhà mình quận chúa đều sẽ tới cách này hướng lão thiên cầu phúc Thế nhưng hôm nay thời gian đã bắt đầu mùa đông Trong đêm phong hàn, nàng thật lo lắng nhà mình quận chúa thân thể này tình huống. Không có gì đáng ngại. Ta chính là muốn thêm giúp phụ vương hướng trời cao cầu nguyện một hồi. Vi vọng trời xanh có thể bảo hộ phụ vương. Sớm ngày bình an trở về. Nam cung tuyết mở miệng nói, mở to mắt nhìn hướng bầu trời. Nàng không cầu cái gì vương quyền trí cao. Cũng không cầu cái gì vinh hoa phú quý. Chỉ hy vọng chính mình phụ vương có thể bình an. nha hoàn đang muốn lại mở miệng thuyết phục. Chợt miến sắc. Cảm giác nơi xa một đảo hào quang ấm ánh ló lên. Ngay sau đó liền nghe một tiếng nổ rung trời. Ẩm Ẩm vô lưu thành cửa thành phương hướng. Một đảo rực rỡ màu băng lam kiếm quang bỗng nhiên từ trên trời ráng xuống. Rơi vào cổng thành bên trên. Nhất thời. Toàn bộ trọn vẹn hơn 10 trưởng độ cao thành lầu âm vang sụp đổ. Đồng thời tại kiếm quang rơi xuống lập tức. Một cỗ kinh khủng hàn khí cũng là lập tức bảo phát đi ra. Trực tiếp lập tức đem cái kia một mảnh thành lầu chung quanh trăm trưởng chi địa đều trực tiếp đóng băng. Nguyên bản tổng thành bên trên những binh lính kia cũng là lập tức bị mai táng. Coi như không có thứ nhất thời gian chết. Cũng trực tiếp bị hàn khí quét chúng biến thành băng điêu. Người nào người nào dám đến ta vô ưu thành làm cản. Vô ưu thành bên trong cao thủ cũng lập tức bị kinh động. Mấy đảo thân ảnh thứ nhất thời gian sông lên tận trời. Trên không trùng. Trần Xuyên nhìn xem những này lao ra bóng người. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Trực tiếp lại lần nữa một kiếm vung xuống. Chỉ để lại trong đó một cái tiên thiên cao thủ. Đồng thời trong miệng biến đổi âm ngụy trang thành một cách lão giả thanh âm quý nghiêm nói. Vô ưu vương đã chết, bản tỏa không muốn mở ra sát giới, không muốn chết người đều cho bản tỏa lăn Liêu trai kiếm tiên mười chương 300 thu phục tan đàn sẻ Không thể nghi ngờ là giờ phút này vô ưu thành chân thật nhất khắc họa Nghe được vô ưu vương đã chết tin tức Nhất là theo trần xuyên cách này hai kiếm rơi xuống Thiên nhân cấp độ thực lực hiện ra không thể nghi ngờ Toàn bộ vô ưu thành người nhất thời đều là lập tức riêng phần mình chạy tan tử trốn lên. Trần Xuyên đứng thẳng trên không chung. Nhìn xem phía dưới những này tan trốn người. Cũng đều không có quá để ý. Chỉ là chọn lấy tính đem một chút thoạt nhìn rõ ràng là vô ưu vương thân cận người hoặc một chút thực lực hậu thiên đắc ngoài tương đối cường đại người lưu lại. Cách khác nhưng là không tiếp tục để ý. Chỉ chút lát sau. Toàn bộ vô ưu thành đều người đi nhà trống. Trần xuyên thân ảnh cũng từ trên bầu trời chậm rãi đi xuống. Nhìn trước mắt nóc nhà bên trên hai cái tiên thiên cường giả. Hai người này là hắn cố ý lưu lại người sống. Một cách một thân áo bào đen. Mặt mang mặt lạ Để cho người ta thấy không rõ cụ thể bộ dáng Cả người khí tức thu liếm cực kỳ mịt mờ. Đứng ở nơi đó. Nếu như là không ánh mắt xem mà nói. Coi như là bình thường tiên thiên cao thủ. Chỉ sợ đều chưa hẳn có thể phát giác được hắn tin tức. Thậm chí Trần Xuyên vừa rồi đều kém chút bị hắn lừa qua. Rõ ràng có cực kỳ cao minh ẩn nấp thủ đoạn. Cái kia nhưng là một cách nữ tử. Ngũ quan mười phần tinh xảo. Một đầu đen nhánh như chủ đoạn một dạng tóc dài. Tư thái cũng là mười phần cao gầy suốt chúng. Bất quá một đôi mắt con ngươi lại là vượt gì hiện ra tử sắc. Phối hợp lạnh lùng không có bao nhiêu cảm xúc ánh mắt cùng mì không biểu lộ sắc mặt. Cho người ta một đám người sống chớ vào băng mỹ nhân cảm giác. Bất quá giờ phút này, nhìn thấy Trần Xuyên, hai trong lòng người đều không thể yên ổn bởi vì hai người nhận ra Trần Xuyên. Trường nhạc minh chủ hai người đều trong lòng rung động khó mà yên ổn. Thế nào đều không nghĩ tới. Người xuất thủ. Lại là Trần Xuyên. Mà lại Trần Xuyên thực lực. Thế mà không phải tiên thiên Mà là thiên nhân Các ngươi nhận biết ta Vậy thì dễ làm rồi gặp hai cách nhận ra mình Trần Xuyên nhưng là lộ ra web một cách nụ cười Nhìn hướng hai người mỉm cười nói Các ngươi tùy tùng vô lưu vương đã chết Vừa rồi bị ta giết Bây giờ ta cho hai người các ngươi con đường đi Một đầu Các ngươi từ nay về sau đi theo ta Một cách khác đầu Ta đưa các ngươi đi tiếp tục đuổi theo vô lưu vương. Ta trần xuyên chưa từng xét ép buộc người khác làm hắn không nguyện ý làm sự tình. Cho nên ta cho các ngươi hai con đường này lựa chọn. Lộ đi như thế nào? Chính các ngươi chọn. Cách này còn có đến chọn sao hai người nghe xong nhất thời im lặng. Trừ phi bọn họ muốn chết. Nếu không căn bản là chỉ có một con đường. Còn như muốn chết. Trên thế giới này có mấy người nguyện ý muốn chết. Nhất là bọn họ bực này đến tiên thiên cấp độ cường giả Mà bọn họ lúc trước nguyện ý tùy tùng vô ưu vương Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu cũng bất quá là bởi vì vô ưu vương cường đại mà thôi Tùy tùng vô ưu vương có thể mang đến đầy đủ lợi ích Bây giờ vô ưu vương chết rồi Bọn họ tự nhiên không có khả năng thật nguyện ý tùy tùng vô ưu vương đi chết Bọn họ đối vô ưu vương trung thành còn không có đạt đến loại trình độ kia Bây giờ có mạng sống cơ hội, Vũ ưu Vương đã chết, mà lại Trần Xuyên thực lực cũng đủ cường đại, đắc như vậy, liền còn có cái gì có thể do dự? Lẫn nhau lúc này đối mặt một dạng, lập tức vừa khởi hướng Trần Xuyên khom người quỳ gối. Ảnh yêu u dạ tham kiến chủ tông, lại là hai người chính là ám ảnh về bát đại tiên thiên bên trong còn sót lại ảnh yêu cùng u dạ. Rất tốt, ta thích thức thời người. Nếu các ngươi đã làm ra lựa chọn Như vậy ta vi vọng sau này các ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng Chỉ cần các ngươi có thể nghiêm túc làm việc đầy đủ trung tâm Ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi Mặt khác Chủ công toàn bộ xưng hô tỏ ra ta có chút xà Ta không phải rất la thích Sau này gọi ta công tử đi Vân công tử Hai người lúc này liền đáp Thu phục hai người Xem như Trần Xuyên lâm thời khởi ý. Bất quá Trần Xuyên cảm thấy. So sánh giết bọn hắn mang đến điểm này ít lợi. Trực tiếp thu phục sẽ càng có giá trị. Cuối cùng giết hai người. Cũng chính là hai cái tiên thiên cường giả chân khí năng lượng. Thế nhưng lấy hắn thực lực bây giờ cùng năng lượng nhu cầu mà nói. Hai cái tiên thiên cường giả chân khí năng lượng. Thật đã không phải là quá trọng yếu. Coi như hắn thiếu năng lượng. Cũng không có khả năng đi thiếu đến điểm này. Trái lại. Nếu như thu phục hai người. Mà còn lại thông qua hai người trực tiếp trưởng khống đến còn lại án ảnh về thế lực mà nói. Cái kia sau đó tuyệt đối có thể mang đến cho hắn viễn siêu bây giờ điểm ấy ít lợi. Mà lại vừa vặn. Hắn bây giờ thủ hạ thế lực cũng không có một cách nào có thể chân chính tỏa chấn một phương cao thủ. liền một cách tiên thiên cường giả đều không có. Vừa vặn cũng có thể cầm hai người bù đắp điểm này lỗ hổng, thậm chí liền nói dưới mắt, thu phục hai người. Có hai người dẫn đường tra hỏi mà nói, cũng đều dễ dàng hơn hắn vơ vét vô ưu thành bên trong vô ưu vương lưu lại rất nhiều kim ngân tài bảo cùng võ học công pháp những thứ này. Bất quá trần xuyên xác thực cũng không có gấp trực tiếp liền để hai người mang chính mình đi tìm vô ưu vương lưu lại rất nhiều tài bảo công pháp. Mà là trước hỏi thăm một cách vô lưu vương phía dưới toàn bộ Nam Cung gia tình huống. Nhất là vô lưu vương một chút sòng dõi những này. Nhìn xem còn có không có bỏ sót. Vô lưu vương tổng tổng có hai tử một nữ. Đại thế tử Nam Cung chính. Nhị thế tử Nam Cung kỳ. Cùng với quận chúa Nam Cung tuyết. Trong đó đại thế tử Nam Cung chính cùng quận chúa Nam Cung tuyết vừa rồi cũng đã chết tại công tử kiếm khí phía dưới. Chỉ còn lại nhị thế tử Nam Cung Kỳ một người Bất quá sớm tại nửa năm trước Nhị thế tử Nam Cung Kỳ liền đã rời đi vô ưu thành Cụ thể đi nơi nào chúng thuộc hạ cũng không biết Chỉ biết vô Lưu vương đem bí mật đưa đến một cái hải ngoại không người biết được địa phương Liền là đề phòng có cái này một ngày khởi binh thất bại Mang theo mặt nạ ảnh yêu mở miệng nói Nói cách khác Hôm nay toàn bộ vô ưu thành bên trong người nhà họ Nam Cung Cũng đã tử vong Chỉ còn lại sớm đã bị vô ưu vương lén lút đưa đi Nam Cung Kỳ Trần Xuyên nghe vậy thần sắc một đồng nói Chính là Còn như vô ưu vương cổ thể đem Nam Cung Kỳ mang đến nơi nào Chuyện này chúng thuộc hạ cũng không biết Bất quá có lẽ Dương Nho biết Dương Nho là vô ưu vương thủ hạ thứ nhất mưu sĩ Cũng thủ nhất vô lưu vương coi trọng. U Dạ nói tiếp. Người này ở nơi nào thuần an, mặt khác tần vũ, lố nguyên cùng hà túc đảo ba người cũng đều tại thuần an. Từ ban đầu tô ra cùng vô lưu vương ngưng chiến sau đó. Vô lưu vương đại quân ngay tại thuần an chú đóng lại. Dương Nho cùng với vô lưu vương thủ hạ còn lại ba cái tiên thiên đại tướng đều ở bên kia. Đây cũng là hôm nay toàn bộ vô ưu vương dưới chứng ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài thủ hạ còn sót lại mấy cái tiên thiên cấp cao thủ cùng hạc tâm thủ hạ. Công tử nhưng muốn thu phục mấy người kia. Trần Xuyên tâm tư giật giật. Nếu quả thật có thể thu sạch phục mà nói. Kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Dạng này mà nói hắn cơ hồ có thể nói là toàn bộ tiếp thu vô ưu vương thế lực. Tuyệt đối có thể để cho thủ hạ thiết lực nhảy một cái có 102 toàn bộ ngân xuyên. Lại phụ dùng bây giờ thủ hạ trường nhạc minh thiết lực. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối có thể để cho thủ hạ lực lượng trực tiếp trong bóng tối phóng xả đến toàn bộ ngân xuyên. Trước mang ta đi nhìn xem vô ưu vương bảo khố cùng tàng võ cắt đi. Vâng, tại ảnh yêu cùng ưu giả dẫn sắc phía dưới trần xuyên rất mau tới đến vô ưu vương bảo khố. Vô ưu vương bảo khố dưới đất. Tổng cộng 2 tầng tầng thứ nhất liền là phổ thông vàng bạc châu báu những này. tầng thứ hai liền là vô ưu vương thu thập một cái quý giá kỳ chân dị bảo. Tiến nhập tầng thứ nhất thời điểm. Bên trong kim ngân tài bảo có chút vượt quá trần xuyên đoán trước. Đồng thời không như trong tưởng tượng núi vàng núi bạc. Phong ở. Nạc đạc bảo khố. Liền một phần mười đều không có chiếm giữ đến. Chỉ là hoàng kim 32 hai chất. Tài bảo tầm mười dương. Mặc dù cộng lại toàn bộ chuyển. Đổi thành ngân lượng mà nói. Ít nhất mấy ngàn vạn hai khẳng định có. Thế nhưng đối với vô ưu vương thân phận mà nói. Không thể nghi ngờ có chút ít. Cách hắn trong tưởng tượng núi vàng núi bạc càng là kém xa. Vì khởi binh, vô ưu vương kỳ thực đã đem tồn kho đều tiêu hao không sai biệt lắm. U giả mở miệng nói. Nói cho Trần Xuyên tình hình thực tế Vì khởi binh Vô ưu vương nuôi dưỡng đại quân gần 20 vạn Thế nhưng nhiều lính như vậy Tự nhiên cũng là rất cần tiền đến dưỡng Gần 20 vạn đại quân Liền là một người một cách miệng mỗi ngày ăn một bữa Đều là một bút kinh người chi tiêu Chớ đừng nói chi là nuôi quân mà nói còn muốn đủ loại huấn luyện Vũ khí Khôi giáp các loại những này chi tiêu Vô ưu vương phần lớn tiền tài Sớm đã vì lần này khởi binh tiêu hao bảy tám phần Còn thừa không có mấy Đây cũng là vô ưu vương lần này khởi binh nguyên nhân một trong Lại không khởi binh tiền hắn tài cũng sắp không chống đỡ nổi nữa Trần Xuyên khẽ vuốt cằm Mặc dù có một chút điểm thất vọng Bất quá thực sự không có quá để ý Đối với hắn mà nói Tiền tài bây giờ mặc dù cũng có hấp dẫn Thế nhưng đã không lớn. Sau đó, Trần Xuyên lại tại hai người dẫn sắt phía dưới tiến nhập bảo khố tầng thứ hai. Cũng là vô ưu vương ngày thường cất giữ quý giá bảo vật địa phương. Linh sâm. Vào tầng thứ hai lập tức, Trần Xuyên ánh mắt liền bị 5 cây dài hơn một xích tuyết trắng nhân sâm hấp dẫn. Cái kia rõ ràng là 5 cây trăm năm đã ngoài linh sâm. Những này linh sâm nguyên bản đều là vô ưu vương thu thập đưa cho hắn nữ nhi nam cung tuyết chữa bệnh. U giả lại nói. Nói cho Trần Xuyên tình huống. Vô ưu vương nữ nhi chỉ có một cái. liền là nam cung tuyết. Cũng thâm thủ vô ưu vương yêu thích. Bất quá nam cung tuyết từ nhỏ thân mắc bệnh nan y. Người yếu nhiều bệnh. Có thể sống đến bây giờ liền là vô ưu vương lấy chính mình thực lực cường đại cùng không ngừng thu thập đủ loại linh đan diệu dược hỗ trợ kéo dài tính mạng. Những ngày linh sâm. Cũng chính là vô ưu vương chuẩn bị cho nam cung tuyết. Trần xuyên trong đầu không khỏi nghĩ đến phía trước tự mình ra tay thời gian ở trên không nhìn thấy vô ưu thành bên trong cái kia chắp tay trước ngực hướng về bầu trời nhắm mắt giống như là đang cầu khẩn khuôn mặt tiểu tuổi thiếu nữ bệnh hoạn. Không khỏi trong lòng thở dài. Thật có lỗi, chúng ta là địch nhân. Liêu trai kiếm tiên mười chương 300 linh một thu phục tiếp theo sau cùng. Trần Xuyên lại tải hai người dẫn dắt xuống tới đến vô ưu vương chỗ kiến tạo tàng võ các bên trong. Mặc dù cái này tàng võ các cùng trường nhạc minh tàng võ các danh tử đều như thế. Đều gọi tàng võ các. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Cả hai tải quy mô cấp bậc bên trên. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không nói trước võ học công pháp chất lượng so sánh. Vẹn vẹn từ về số lượng so sánh. Trường Nhạc Minh tàng võ các võ học công pháp mặc dù cũng không ít. Có tới 5-600 môn. Thế nhưng vô ưu vương bên này tàng võ các. Vẹn vẹn tầng thứ nhất. liền đạt tới hơn ngàn môn võ học công pháp. Mà toàn bộ tàng võ các. Khoảng chừng 5 tầng Mà những này. Đối Trần Xuyên mà nói. Không thể nghi ngờ cũng là một bút vượt quá tưởng tượng tài nguyên Thậm chí giá trị không thể đánh giá Nếu như hắn tiếp xuống có thể đem cây này bên trong võ học công pháp toàn bộ xem xong tìm hiểu được dung hồi quán thông Như vậy đến lúc đó Tuyệt đối có thể đem hắn võ học tri thức vít lũy đẩy lên một cây mới đỉnh cao Đến lúc đó nói không chừng thật có thể để cho hắn mượn cây này nhảy một cách làm đến võ đảo hợp nhất Có câu nói là tri thức liền là lực lượng. Câu nói này, đối với tu hành mà nói, đồng dạng áp dụng, thật giống như thiên long bát bộ bên trong vương ngữ yên. Cho dù bản thân không biết võ công, thế nhưng đủ loại võ công đã thấy nhiều. Nhìn xem người khác xa chiêu đều biết thế nào hiểu. Đạo lý giống vậy, đủ loại võ học công pháp đã thấy nhiều. Hiểu được đủ loại công phu võ học hạt tâm tinh túy cùng lý niệm. Như vậy cho đến lúc đó, tự nhiên vạn pháp đều thông, thậm chí có thể trực tiếp làm đến lấy rất nhiều dài sửa cũ thành mới. Võ học tri thức những vật này mặc dù nhìn không thấy sờ không được, đối với thực lực cũng sẽ không mang đến trực tiếp để thăng tăng phúc. Thế nhưng liền tầm quan trọng mà nói, Trần Xuyên cảm thấy không kém chút nào tự thân Tu Vi để thăng. Một vị truy cầu Tu Vi chiến lực rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Mà xem nhẹ kiến thức võ đảo tích lũy. Như vậy sẽ chỉ đem con đường phía trước càng chạy càng hẹp thẳng đến sau cùng đi không thể đi. Vào không thể vào. Tựa như là ở kiếp trước một số nhỏ người tuyên ngôn cách gọi là đọc sách vô dụng luận. Quả thực dạy hư học sinh. Không đọc sách. Không học tập. Ngươi vĩnh viễn đề thăng không được chính mình. Không nói cách khác. liền nói một cách đơn giản nhất. Nếu như ngươi không đọc sách. Chữ lớn không biết. Liền là sách nhỏ trên quầy bán loại kia 10 đồng tiền ba quyển tiểu sách ngươi cũng không được xem. Ảnh yêu. Tiếp xuống ngươi trước lưu tại nơi này. Trông tốt trong bảo khấu đồ vật cùng nơi này những này võ học công pháp. Chờ ta trở lại. U giả ngươi cùng ta đi thuần an. Vâng. Nửa canh canh giờ sau đó thuần an. Trong đại điện. Dương Nho. Tần Vũ. Lớ Nguyên. Hà túc đảo bốn người đang tập hợp một chỗ. Chờ đợi lấy vô ưu vương trở lại. Ai trở? Bốn người đều ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Cảm giác được có người đột nhiên tới gần khí tức. Lập tức liền thấy u giả thân ảnh chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra. Xuất hiện tại cửa ra vào. u giả. Thấy rõ u giả. Bốn người ánh mắt liền ngưng tụ. Cảm giác được một tia không tầm thường ý vị. Lập tức tần vũ lại hỏi. U dạ. Ngươi tới đây vừa làm cái gì? Không tại Vương Thành bảo hộ thế tử cùng công chúa Điện Hạ. ảnh yêu đâu ảnh yêu còn tại Vương Thành. Bất quá thế tử cùng công chúa Điện Hạ đã không cần bảo vệ. Bởi vì thế tử cùng công chúa Điện Hạ cùng với Vương ra. Cũng đã chết rồi. U dạ chậm rãi mở miệng nói. Cái gì trong chàng tần vũ bốn người nghe vậy thì sắc mặt đại biến, lập tức liền nghe u dạ lại nói. Ta tới. Là đại biểu Tông tử tới khuyên hàng mọi người. Vương gia đã chết. Công tử Tiếc Dương Tiên Sinh cùng ba vị tướng quân đều là người bên trong hào kiệt. Đặc biệt để cho ta tới chiêu hàng mọi người. Vi vọng mọi người sau này có thể vì công tử hiểu lực. Lúc này Trần Xuyên thân ảnh cũng chậm rãi từ ngoài cửa ngự không mà đến. Rơi vào trong điện Trường nhạc minh chủ bốn người nhất Thời con ngươi lại lần nữa co rụt lại Bất quá lập tức cảm giác Được Trần Xuyên trên thân cố ý Phát ra một tia thiên nhân cấp độ Kiếm ý khí tức Càng là sắc mặt đại biến Ngươi, bốn người kinh hãi nhìn hướng Trần Xuyên Dù là thân là trí giả dương nho Đều tại thời khắc này ngăn không được biến sắc Hoàn toàn không nghĩ tới Nguyên bản một mực coi là chỉ là tiên thiên cảnh giới Trần Xuyên. Thế mà thực lực đã đạt đến thiên nhân cấp độ. Bốn vị. Lương cầm chiếc một nhi tê. Ta tiếc bốn vị chi tài. Như bốn vị sau này có thể tùy tùng ta Trần Xuyên mà nói. Ta Trần Xuyên bảo đảm sẽ không bạc đãi bốn vị. Mà lại hôm nay vô ưu vương đã chết. Từ xưa thắng làm vua thua làm giặc. Chết sống có số. Bốn vị vào lúc này đầu nhập ta mà nói Hẳn là cũng không tính là phản bội Trần Xuyên nhìn hướng bốn người cười nói Ta Trần Xuyên xưa nay sẽ không ép buộc người làm hắn không thích làm việc Cho nên Có nguyện ý hay không sau này tùy tùng ta Xem bốn vị tự mình lựa chọn Ta sẽ không bắt buộc bốn vị Vương ra Thật đa chết tần vũ còn là cảm giác có chút khó có thể tưởng tượng Cuối cùng tại hắn trong ấm tượng. Vô ưu vương thế nhưng là thiên nhân trí cường giả. Phía trước liền cầm ma kiếm tô ra đều không thể để cho vô ưu vương trực tiếp vấn lạc. Bây giờ lại đột nhiên truyền đến một dạng tin tức. Để cho hắn nhất thời có chút khó mà tin được. Các ngươi cảm thấy loại này sự tình ta tất yếu lừa gạt các ngươi sao trần xuyên cười một tiếng. Xác thực không cần thiết. Liền Vũ giả cũng đã đầu nhập. Vô ưu thành đều phá Nếu như vô ưu vương không có chết Vào lúc này há có thể vẫn chưa xuất hiện Dương Nho bái kiến công tử Sau cùng Trong bốn người Dương Nho trước tỏ thái độ Thân là vô ưu vương thủ hạ thứ nhất mưu sĩ Xem như trí giả Dạng này người Cũng khắp nơi nhất là lý tính Xác định vô ưu vương thật đã tử vong Dương Nho lúc này lựa chọn đầu nhập Cuối cùng người cũng đã chết rồi Hắn cũng không thể thật đi cùng chết đi Mà lại hắn tự hỏi Đi theo vô ưu vương nhiều năm như vậy Cũng liên tục cẩn trọng Chưa từng lười biếng mảy may Coi như vô ưu vương coi trọng hắn Nhiều năm như vậy Hắn cũng coi là báo đáp vô ưu vương ơn chi ngộ Bây giờ vô ưu vương chết rồi Vậy hắn lại đầu nhập người khác Cũng không thể nói phản bội Chỉ có thể nói thắng làm vua thua làm giặc. Chết sống có số. Thua liền muốn nhận. Tần vũ. Lớ nguyên. Hà túc đảo ba người vốn đang thần sắc có chút giấy rua. Bất quá gặp Dương Nho cũng đã đầu nhập. Sau cùng cũng vẫn là không muốn thật đi theo vô ưu vương đi chết. Lúc này cũng là con người bái đảo. Bái kiến công tử. Lúc này bốn người đều làm ra lựa chọn chính thức đầu nhập Trần Xuyên. Rất tốt Hôm nay có các ngươi hợp nhau Quả thật xuyên chi đại hạnh Chỉ cần các ngươi sau này trung tâm làm việc Ta cũng tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi mấy người Mà lại các ngươi trong lòng cũng không cần có cái gì gánh nặng Ta cùng vô ưu vương công bằng tranh nhau Ai sống ai chết đều là đường đường chính chính Thuộc về quân tử tranh đoạn Thắng làm vua thua làm giặc Các ngươi bây giờ đầu nhập ta Cũng không thể coi là phản bội. Trần Xuyên lúc này lại nói. Nghe Trần Xuyên vừa nói như vậy. Bốn trong lòng người nhất thời cũng dễ chịu không ít. Xác thực. Thắng làm vua thua làm giặc. Chết sống có số. Vô ưu vương chết tại Trần Xuyên tay nhiều người. Đường đường chính chính. Cũng chẳng trách cái gì. Chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Mà bọn họ phía trước cũng chưa từng phản bội vô ưu vương. Bây giờ vô ưu vương sau khi chết mới chuyển đầu Trần Xuyên. Cũng không thể coi là phản bội. Xin hỏi Tông Tử, vậy không biết chúng ta tiếp xuống nên như thế nào, còn có bên ngoài đại quân nên xử trí như thế nào? Lập tức Dương Nho lại hỏi, nhìn hướng Trần Xuyên. Đối với chuyện này Trần Xuyên sớm có ý tưởng, hắn bây giờ còn chưa không muốn bài lộ. Thực lực mình, cũng không có bại lộ cần thiết. Thu phục mấy người. Chẳng qua là coi trọng mấy người thực lực cùng nguyên bản vô ưu vương thủ hạ ám ảnh về thế lực mà thôi. Còn như bên ngoài đại quân, hắn đồng thời không có muốn ý định. Cuối cùng hắn cũng không phải là vô ưu vương, bị buộc phải tạo phản. liền nói ngay, hôm nay thiên hạ rối loạn, các thế lực lớn tính toán không ngừng. Càng sớm bại lộ, càng dễ dàng bị người mưu hại trái lại bất lợi. Ta thực lực thân phần còn chưa thích hợp bại lộ. Bên ngoài đại quân. Các ngươi có thể một số nhỏ mang lên chính mình một chút thân tín thân binh. Tiếp đó che dấu. Còn như còn lại đại quân. Các ngươi chỉ cần đem vô ưu vương vẫn lạc tin tức công bố để bọn hắn tự hành tản đi là đủ. Ám ảnh về phương diện. Bản thân liền xem như thế lực ngầm. Ngược lại là có thể toàn bộ tiếp thu Điểm này u giã ngươi sau đó cùng ảnh yêu đi làm. Còn như thân phận ta thiết lực. Trước mắt chỉ cần các ngươi 5 người cùng ảnh yêu rõ ràng là được. Đừng lại hướng những người khác tiết lộ. Một câu nói. Hắn bây giờ mặc dù thu phục 6 người. Bất quá 6 người sau đó phải chuyển sang hoạt động bí mật. Hắn thân phận cũng chỉ cần 6 người rõ ràng là được. Còn như vô ưu vương thiết lực khác. Ngoài trừ áng ảnh về do ảnh yêu cùng U dạ đi toàn bộ tiếp thu bên ngoài. Cách khác bên ngoài quân đội. Dương Nho. Tần Vũ. Lớ Nguyên. Hà Túc Đảo bốn người liền chọn lựa một chút chính mình thân tín là đủ. Công tử Anh Minh. Dương Nho tiến nhập nhân vật rất nhanh. Nghe vậy lập tức chắp tay nói. Đối với Trần Xuyên An bài quyết định cũng mười phần tán đồng. Hắn cũng đồng ý Trần Xuyên bây giờ không bại lộ thực lực thân phần tiếp tục tùy tiện cách làm. Cuối cùng vô ưu vương ví dụ liền đặt tại trước mắt. Thân là vô ưu vương bên cạnh thứ nhất mưu sĩ. Hắn so những người khác rõ ràng hơn. Vô ưu vương khởi binh kỳ thực hoàn toàn liền là bất đắc dĩ. Là bị người mưu hại đẩy lên đầu gió lên không được không khởi binh. Tiếp đó bây giờ liền lạnh. Thậm chí trước sau bất quá mới hơn một tháng. Liền hai tháng thời gian cũng chưa tới. Thiên nhân cũng không phải vô địch. Nhất là hôm nay một dạng càn triệu giang sơn bất ổn thiên hạ đem loạn cuộc phía dưới. Thiên hạ không biết bao nhiêu thế lực đều đang tính kế. Loại tình huống này, càng là bại lộ sớm. Liền càng dễ dàng bị người trong bóng tối tính toán. Chỉ có hiểu được tùy tiện người mới có cơ hội cười đến cuối cùng mà sẽ không bị người mưu hại chết. Liêu trai kiếm tiên mười chương 302 đến tiếp sau triệt để thu phục tốt dương nho. Tần Vũ. Lớ Nguyên. Hà Túc đảo bốn người. Nói rõ chính mình ý tứ an bài sau đó. Trần Xuyên lúc này lại lần nữa trở lại vô ưu thành. Bắt đầu hướng ngân Xuyên thành Trúc Lâm Hải các bên kia vận chuyển vô ưu thành bên trong đồ vật. Chủ yếu cũng chính là tài bảo cùng võ học công pháp. Vô ưu thành khoảng cách ngân xuyên thành lộ trình cũng không gần. Thậm chí có thể nói mười phần xa xôi. Coi như đường thẳng. Cũng có tới gần 5.000 ngàn khoảng cách. Một dạng khoảng cách. Đặt ở ở kiếp trước không sai biệt lắm liền là một phần 10 cái chuyến đi xa lộ trình. Nếu như người bình thường bộ hành mà nói. Coi như một ngày 24 giờ không nghỉ ngơi không gián đoạn hành tẩu. Không có cách 20 ngày trái phải thời gian cũng đừng nghĩ đi đến. Bất quá lấy Trần Xuyên hôm nay mưu phá âm tốc độ thậm chí toàn lực bảo phát gần gấp 2 tốc độ chạy mà nói. Thậm chí không cần tốc độ cao nhất. Qua lại một chuyến cũng không cần một cái canh giờ. Trần Xuyên hết thầy chạy tới chạy lui 3 ba chuyến. Mới đưa vô ưu vương trong bảo khố tài bảo cùng tàng võ các bên trong đủ loại võ học công pháp trở về ngân xuyên thành trúc lâm hải các vần hết. Đợi đến yên tĩnh xuống. Đã là gà gáy thời gian. Sở dĩ phải chạy 3 lần. Cũng không phải bởi vì muốn vận những vật này quá nhiều trần xuyên duy nhất một lần vận không động. Mà là bởi vì muốn vận đồ vật quá nhiều. Không có lớn như vậy cái túi cho hắn duy nhất một lần chứa xong không tiện mang theo. Cho nên mới qua lại vận động 3 lần từng nhóm. Đợi đến cuối cùng. Trần Xuyên đem toàn bộ vô ưu vương bảo khấu cùng tàng võ các đồ vật toàn bộ trở về Trúc Lâm Hải các lúc. Nhìn xem giống như núi nhỏ trồng chất lên tài bảo cùng võ học công pháp. Lý như tuyết. Nhiếp tiểu thiến. Hà Ngọc Hương. Hồng Tụ. Tiểu nhu chúng nữ án mắt là trởn to. Miệng là khẽ nhích. Hiện ra một loại o hình. Năm nữ có bị kinh đến cảm giác nhà mình công tử tướng công giống như là mới vừa từ bề ngoài ăn cướp trở lại đồng giảng Lúc này bề ngoài ngân xuyên thành bên trong vẫn như cũ không có yên ổn Thiên nhân đại chiến Tô ra bại trốn Mang đến ảnh hưởng là có tính chấn động Cho dù bây giờ đã không sai biệt lắm đi qua suốt cả đêm Thế nhưng chân chính có thể an tâm ngủ tâm lý yên tính trở lại căn bản không có mấy cái Bất quá đối với cách này Trần Xuyên đồng thời không có quá để ý. Tô Gia Di sản giao cho thủ hạ trường Nhạc Minh người đi xử lý sau đó liền không tiếp tục chú ý. Chỉ cần các loại phía sau thủ hạ hồi báo là được. Giờ phút này Trần Xuyên quan tâm hơn là trước mắt. Ta cũng phải tu hiến một cách đặc biệt lầu các cùng bảo khấu đến chứa những này võ học công pháp và tiền tài. Nhìn trước mắt từ vô ưu thành bên kia chuyển đến tài bảo nhất là chồng chất sống như núi nhỏ đủ loại võ học công pháp Trần Xuyên cũng lập tức ý thức được Chính mình cũng cần một cách đặc biệt chứa tiền tài cùng đủ loại võ học công pháp thư tịch địa phương Ý nghĩ này vừa nhô ra, nhất thời cũng không thể ước chế lên bởi vì Trần Xuyên chính mình cũng bị khơi gởi lên hứng thú Muốn làm liền làm Trần Xuyên lúc này liền trong đêm gọi tới bạc thiếu khâm Phân phó chuyện này, vừa vặn trúc lâm hải các đầy đủ rộng lớn, cũng có đầy đủ không gian, mà lại vừa vặn phủ dinh phía sau sát bên rừng trúc vị trí còn có cái hồ nhân tạo. Trung tâm hồ có một mảnh tầm 10 mẫu người làm đảo nhỏ, vừa vặn có thể dùng đến xem như tu kiến lầu các địa phương. Phong cảnh cũng tốt, sau này đem thu tập được đủ loại công phu võ học cùng thư tịch đều cất giữ trong bên trong. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn xem xung quanh phong cảnh. Đem hết thầy phân phó tốt. Trần Xuyên sinh hoạt lúc này cũng lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Việc vặt việc nhỏ cũng đều có thủ hạ người đi phụ trách. Ở dưới tình huống này thời gian cũng là trôi qua rất nhanh 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong. Thủ hạ các thiết lực cũng cơ bản đều hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên là trường nhạc minh bên này. Đã toàn bộ nút vào tô gia lưu lại đủ loại gia tài suy sản. Chủ yếu là không có người cùng trường nhạc minh tranh. Mặt khác dương nho bọn người bên kia. Ảnh yêu cùng u giả cũng mời phần thuận lời trưởng khống đến nguyên bản còn thừa toàn bộ ám ảnh về thế lực. Cuối cùng tại lúc trước thời điểm ám ảnh về bát đại tiên thiên cấp độ thủ lĩnh liền đã chỉ còn lại hai người. Là ám ảnh về cao nhất thủ lĩnh. Loại tình huống này. Hai người lại trưởng khống án ảnh về tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà Dương Nho, Tân Vũ, Lớ Nguyên, Hà Túc Đảo bốn người cũng riêng phần mình mang theo một chút thủ hạ tâm phúc cùng người nhà thành công từ thuần an thoát thân. Tìm mấy chỗ ẩm bí chi địa tạm thời ẩm cư xuống dưới. Bất quá vào lúc này, toàn bộ ngân xuyên quẩn nhưng cũng là càng phát ra sao đồng sôi trào lên. Bởi vì vô ưu vương sinh tử tin tức cũng theo dương nho bọn người từ thuần an rời đi sau đó triệt để truyền ra. Lần này toàn bộ ngân xuyên quận đều triệt để xôi trào. Tô ra bại trốn, vô lưu vương bỏ mình. Trong vòng một đêm, ngân xuyên quận hai đại thiên nhân trí cường giả, một trốn một chết. Đây không thể nghi ngờ là cái có tính chấn đồng tin tức. Nhất là đối với ngân xuyên quận người mà nói. Ngoài trừ Trần Xuyên các loại cực thiểu số biết được tình huống thật người bên ngoài Không ai có thể yên ổn Tiếp đó Toàn bộ Ngân Xuyên liền triệt để loạn Sớm nhất một cái náo động căn nguyên liền là nguyên bản vô Lưu vương sau khi chết nguyên vô Lưu vương dưới chứng những cái kia đại quân Tại Dương Nho Tần Vũ Lớ Nguyên Hà túc đảo bốn người đầu nhập Trần Xuyên chỉ đem lấy thủ hạ một chút một số nhỏ tinh nhộn rời đi ẩn nút sau đó. Còn lại nhiều hơn đại quân không người lãnh đảo liền không biết đi con đường nào tình huống phía dưới. Rất nhiều trực tiếp lựa chọn vào rừng làm cướp. Bắt đầu riêng phần mình chiếm núi làm vua. Cướp bóc đốt giết. Lại một cái náo động căn nguyên nhưng là tô ra bại trốn. Nguyên bản tô ra còn tại thời điểm. Tốt xấu Tô Gia còn đại biểu triều đình quan phủ. Có thể tạo được chấn nhiếp trấn áp tác dụng. Bây giờ Tô Gia cũng không. Quan phủ cũng không người dẫn đầu tỏa chấn dẫn đầu hành chính. Nhất thời toàn bộ ngân xuyên quận đều triệt để loạn cả lên. Không còn vô ưu vương cùng Tô Gia ngân xuyên quận. Không chỉ có không có đổi thành hòa bình xuống tới. Ngược lại lập tức triệt để hốn loạn lên. Đủ loại loạn tượng sinh sôi. Có nhất định thế lực tỏa chấn địa phương còn tốt. Giống như ngân xuyên thành trung quanh những này địa phương. Coi như tô ra không còn. Quan phủ cũng không đầu. Thế nhưng có trường nhạc minh cùng với bạch gia cùng giang gia bực này thế lực lớn tỏa chấn. Phía dưới ngược lại là không có người nào dám sinh loạn. Thế nhưng khoảng cách ngân xuyên xa xôi một chút địa phương. Vậy liền triệt để thành rồi hỗn loạn chi địa. Đủ loại cướp bóc đốt giết. Tranh quyền đoạt đất Ở thời điểm này Lý sư sư sáng tạo trừ ma liên minh Cùng cách gọi là những cái kia chính nghĩa nhân sĩ Cũng liền không thấy Nguyên bản những này trừ ma liên minh Người luôn miệng nói muốn vì dân trừ hại Diệt trừ tô ra còn ngân xuyên bách tính Một cách tươi sáng càn khôn Bây giờ tô ra không còn Vô ưu vương cũng không Thế nhưng toàn bộ ngân xuyên quận thiếu ngược lại loạn hơn Mà những người này nhưng không thấy Không thể không nói cách này có chút châm trọng Thời gian lại qua 2 ngày Toàn bộ ngân xuyên quận phía dưới trở thành loạn hơn Ngoại trừ ngân xuyên thành cùng với xung quanh thiếu lăng thành các loại chịu đến trường nhạc minh cùng bạc ra gia. Giang ra gia thế lực phúc xạ địa phương còn giữ vững đối lập ổn định bên ngoài Toàn bộ ngân xuyên quận bên trong Cơ bản đã không có một mảnh an ổn chi địa Lúc này Trần Xuyên lại lần nữa tìm được sở Giang Vương Hai người cùng nhau ngồi tại một chỗ đỉnh núi dưới đại thụ Đánh cờ mà ngồi Hôm nay ngân xuyên đại loạn Tô tín cùng vô ưu vương cũng đều lấy cái chết tại Trần Hương trong tay Trần Hương tiếp xuống có tính toán gì không Sở giang vương nắm vuốt một khỏa cờ đen rơi xuống Ngoài miệng mở miệng lại cười nói Người khác có lẽ còn không rõ ràng lắm bài trốn tô ra cùng vô ưu vương đắc một dạng Đều chết tại Trần Xuyên trong tay Thế nhưng cái này sự tình. Hắn tự nhiên không có khả năng không biết được. Chờ xem triều đình phản ứng đi. Trần Xuyên đi theo rơi xuống một khỏa cờ trắng, nói tiếp. Hôm nay Ngân Xuyên mặc dù đại loạn. Thế nhưng tô ra cùng vô ưu vương đều đã trừ. Bên ngoài lại không thiên nhân. Tuy là tối loạn cục mặt. Nhưng cũng là tốt nhất tiếp thu cục diện. Phía trước tô ra cùng vô ưu vương tranh nhau thời điểm. Triều đình chưa hề có bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng bây giờ. Ta nghĩ triều đình hẳn là cũng muốn hành động. Ít nhất cũng phải phái tới một cái mới quận trường. Mà lại tam xuyên quận bên kia điển ngôn cùng thần liên giáo sẵn co không xong. Ta cũng không tin triều đình không vội. Nghe hôm nay vĩnh an đại đế mỗi ngày trầm mê trường sinh tu tiên không thể tự kiềm chế. Sớm đã không hỏi triều đình sự tình. Hiện nay triều đình do tướng quốc thượng quan tiếp tục cùng đại tướng quân về vô song một văn một võ cầm giữ. Ngoài ra đông tây hai cung hai vị kia thái tử cùng còn lại các vị vương tử đều dòng ngó đế vị. Vì đế vị cũng một mực tải trong bóng tối ngươi tranh ta đoạt. Kéo bè kết phái. Kinh thành thế cục. So sánh thiên hạ bất kỳ cái gì một chỗ địa phương đều muốn hỗn loạn nguy hiểm. Mặt khác nghe hôm nay đại càn vị kia trưởng công chúa tuy là thân nữ nhi Thực sự có nam nhi trí Dưới chứng mời chào tổ tập không ít thế lực Sở Giang Vương nói tiếp Nói ra hôm nay đại càn Vương thất tình huống Đại càn Vương chiều sắp đặt hai cái thái tử Một cái thái tử là tuân theo trưởng tử kế thừa trí Do sớm nhất xuất sinh Vương tử kế nhiệm Được xưng là đông cung thái tử Tiếp theo lại từ còn lại vương tử bên trong tuyển ra một cây xuất sắc nhất tài đức sáng suốt xưng là Tây Cung Thái Tử. Sau này đế vị cũng để cho hai vị này Thái Tử bên trong một vị kế thừa. Đại Càn Vương Triều Lập như thế hai vị Thái Tử dự tính ban đầu là đã nghĩ kéo dài cho tới nay trưởng tử kế thừa chế. liền phòng ngựa để phòng trưởng tử bất tranh khí. Nghĩ hai tay bắt. Bất quá trần xuyên cảm giác đại càn vương triều cái này hoàn toàn chính là cho chính mình làm ra sự tình. Có câu nói là bầu trời không có hai mặt trời. Nước không có hai vua. Lập hai cái thái tử. Đây không phải cố ý để cho hai người đánh nhau sao? Từ xưa đến nay. Phàm là vong quốc thời điểm. Nguyên nhân chẳng lẽ đế vương vô đạo. Dòng dõi tranh vì. Lần lượt luôn hồi. Vậy không bằng đây. Trần Xuyên khẽ lắc đầu. Lấy sử làm gương, liền có thể phát hiện hôm nay đại Vương triều thế cục, cùng bất kỳ một cách nào trong lịch sử vương triều những năm cuối đều là như vậy giống nhau. Nhân loại ưu điểm lớn nhất, liền là giỏi về từ trong lịch sử phát hiện sai lầm, mà nhân loại lớn nhất khuyết điểm, liền là chưa từng sửa lại sai lầm. Từ xưa đến nay, bao nhiêu vương triều diệt vong, Đều là bởi vì đồng giảng nguyên nhân Đế vương vô đảo Dòng dõi tranh vị Tựa như là một lần lại một lần luôn hồi Đúng rồi Không biết sở huyên có biết sau cùng ma kiếm tranh đoạt tình huống thế nào Không biết ma môn Phật môn Đảo môn cách này ba bên Có thể có ai sau cùng đoạt được Trần xuyên lách qua triệu thì vấn đề Hướng sở Giang Vương hỏi dò phía trước ma kiếm tranh đoạt tình huống. Bởi vì hắn đêm đó chặn giết vô ưu Vương đi tới. Toàn bộ đến tiếp sau ma kiếm tranh đoạt tình huống cũng không rõ ràng. Sở Giang Vương khẽ lắc đầu. Nói cho Trần Xuyên tình huống. Đêm đó ma kiếm tranh đoạt sau cùng tình huống thế nào hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì sau cùng ma môn. Phật môn cùng đạo môn ba bên truy đổi tranh đoạt ma kiếm trực tiếp đánh ra ngân xuyên quận. Hắn cũng liền không có hướng về sau tiếp tục chú ý. Cho nên sau cùng ma kiếm tranh đoạt tình huống thế nào? Có hay không bị phương nào nhận được? Vô ưu vương cũng không rõ ràng. Sau đó, Trần Xuyên liền hướng sở giang vương hỏi thăm một cách đêm đó xuất thủ ma. Đạo, Phật ba môn xuất thủ thiên nhân thân phận. Từ sở Giang Vương trong miệng, Trần Xuyên cũng rốt cuộc biết được đêm đó Phật đạo hai môn còn có sau cùng ma môn xuất hiện thiên nhân cường giả thân phận. Phật môn hai cái thiên nhân phân biệt tên là thần quang cùng thần tuổi. Là Phật môn giác tâm thiện tử Thánh Tăng. Thánh Tăng là Phật môn đối với nhà mình thiên nhân cường giả tôn xưng Đảo môn hai người thì phân biệt tên là Minh Ngọc cùng Tử Hoa. Là đảo môn Thái chân Nhất Mạch chân Nhân. Chân nhân nhưng là đạo môn đối với mình nhà thiên nhân bật cường giả xưng hô. Sau cùng ma môn ba cái thiên nhân cường giả thì theo thứ tự là ma môn ngũ độc giáo giáo chủ độc hậu. Minh nhân phủ phủ chủ ưu minh. Huyền âm phái tả phái phái chủ đỗ hàm. Huyền âm phái bởi vì công pháp đặc thù tính. Cho nên trong phái nam nữ có chỗ phân biệt. Lấy nam nữ phân chia. Chia làm tả phái cùng hữu phái. Kỳ thực cũng chính là nam phái cùng nữ phái. Tả phái liền là nam phái. Hữu phái liền là nữ phái. Mà lấy bên trên những người này thực lực. Cũng tất cả đều là thiên nhân cảnh giới thứ nhất cấp độ. Mà thiên nhân bên trong. Thiên nhân cảnh giới thứ nhất nhân xấu cũng là tối đa. Cơ bản chiếm cứ 9 tầng. Lại hướng lên thiên nhân cảnh giới thứ hai liền muốn ít rất nhiều. Cũng không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ cao cấp nhất cao thủ Giống như hôm nay đại càn vương triều đại tướng quân vệ vô xong liền là thiên nhân cảnh giới thứ hai Mà tại sát vách tam xuyên quận còn tại đại chiến thần liên giáo chủ đinh truyền đảo cùng thượng tướng quân Điền ngôn Đều chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất Thực lực một khi đến thiên nhân cảnh giới thứ hai Như vậy phóng nhãn thiên hạ Cũng cơ bản cũng là cao cấp nhất tồn tại Bởi vì mạnh hơn bọn họ lại hướng lên cũng liền một cảnh giới. Thiên nhân cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh. Thế nhưng cảnh giới này tồn tại quá ít. Toàn bộ thiên hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tối đa cũng khó siêu số lượng một bàn tay. Mà lại cấp độ này tồn tại. Khoảng cách chứng đảo chỉ có cách xa một bước. Cơ bản cũng rất ít xuất thí.